Trong năm 516, ánh mắt của Thở giờ hãy đặt đảo. Kết thúc ngự tiền hội nghị sau, đám người lần lượt rời khỏi, chỉ có tình báo tổng quản Gạ Vịn Mịn lưu lại. Sang Hẹo liếc mắt nhìn hắn, hỏi: "Làm sao? Ta rời đi khoảng thời gian này, có người không thành thật?" "Đúng vậy, bệ hạ." Gạ Vịn nói, "Sở tợ vợ dọn phở gì một mực tại theo dụ Sơ Bốn Tấn, A Ni A phải lượt đi lại tập nộp, mà lại, ngay tại ngài vừa trở về thời điểm, hắn còn đi lạn nhịt tờ trong phủ, theo thị dị ẩn cầu hôn." Sang Hẹo khinh thường nhếch môi, xem từng nói: "Người nhà phở dị luôn luôn như thế không thành thật, nhưng dụ Sơ Bốn Tấn, A Ni A huyết đuột." còn có tỷ dị ẩn lạn nhĩ tở cũng không phải đổ đần, duy trì giám thị là được, không cần lo lắng quá mức. "Phải, bệ hạ, còn có việc sao?" Gã vịn gật gật đầu, nói: "Bệ hạ, Nạ Tát Ly dẫn công tác cũng vừa vừa đến kinh Lệ Đỉnh, còn mang đến một nhánh 30 ngàn người quân đội." Sắc mặt Sừng Sốt một chút, nói: "Đòn hiện tại khôi phục lại rồi sao? Thế mà có thể kiếm ra 30 ngàn quân vết trình." Nạ Tát Ly công tác nói bây giờ bảy vương quốc đang đứng ở thời khắc gian nan nhất, đòn nên cống hiến ra một phần lực lượng. Sắc mặt hiện lên trong đầu ra tấm kia đáng yêu hồn nhiên khuôn mặt, khóe miệng không tự giác trên mặt đất hất. Ta biết Các viên không cần phải nhiều lời nữa, thi lễ một cái, lập tức rời khỏi. Sang Hẹo một mình tại sảnh bên trong ngồi trong chốc lát, cũng đứng dậy ra cửa. Tại hành lang bên trên do dự một chút, hắn trung quy là đi hướng Nạ Tạ Lị căn phòng phương hướng. Tung tung, Sang Hẹo nhẹ nhàng gõ vang cửa gỗ, sau đó liền nghe được nhẹ nhàng tiếng bước chân. Một tiếng cặc kẹt, cửa phòng mở ra, lộ ra trong trí nhớ tấm kia khuôn mặt quen thuộc. Núi, bệ hạ. Nạ Tạ Lị che dấu váy, thi lễ một cái. Cùng ta khách khí như vậy làm gì? Sang Hẹo thói quen vuốt vuốt đầu của nàng, đưa nàng đóng tốt quý phụ đối tóc làm loạn, sau đó đi vào căn phòng. Nạ Tạc Ly đóng cửa phòng, cười hì hì theo sau, nữ khí cũng khôi phục dị vãng thân cận. "Sam, ngươi mới từ phương Bắc trở về sao? Gỗ Toan có phải là thật hay không đã rồi? Trong truyền thuyết dị quỷ thật đến sao?" "Đúng vậy a, Gỗ Toan ngã rồi, dị quỷ cũng thật đến." Bảy đại vương Quốc sắp đứng trước địch nhân đáng sợ nhất. Sam héo ngồi ở bên bàn, thở dài nói, "Bắc Cảnh là thủ không được. Ta đã hạ lệnh nhường hết thể người Bắc Cảnh năm rồi, đồng thời mệnh lệnh đại quân lên phía Bắc biên ạt, ở nơi đó, chúng ta đem thành lập một đạo phòng tuyến mới." Nạ Tạc Ly nhìn ra trong mắt nam nhân thâm tàn mọi mệt, không khỏi trong lòng vị chua, liền vội vàng tiến lên đem hai tay đặt ở sạm mèo đầu vai, Ôn Nhu xoắn nắm, phảng phất như là vợ cho yêu sâu nhất chồng phục vụ đổng dạng. Trên ngón tay của nàng không có bất kỳ cái gì trang trí, lộ ra thanh lịch sạch sẽ, hết sức nhỏ ngón tay trắng nõn vừa đúng xoắn nó lấy, một lát sau liền nhường sạm mèo buông lỏng xuống. Ta lần này đến Kính Lến đình mang đến 30 ngàn đại quân, mặc dù không nhiều, mà lại phần lớn là tân binh, nhưng cũng coi là đòn là có vương, vì nhân loại tận một phần lực, ngươi đến lúc đó cũng mang đến Kennedy. ừng. Sạm mèo nhắm mắt lại. Hắn quả thật có chút mệt mỏi. Mặc dù ở trước mặt người ngoài, Hắn một mực biểu hiện được đã tính trước, nhưng trên thực tế, nội tâm của hắn cũng thường xuyên thấp thầm lo nghĩ. Dị Quỷ xem như game master giòn thế giới trung cực thiên hai, la tận thế đến đáng sợ hạo kiếp, cũng là chư thần đánh cờ cuối cùng giai đoạn. Có thể nói từ xuyên qua ban sơ đến bây giờ, Sạm Hẹo làm hết thể cố gắng, kỳ thật đều là vì đối đầu Dị Quỷ. Cũng chỉ có Dị Quỷ, có lẽ còn muốn tính đến bọn hắn sau lưng đại biểu thần linh, mới là hắn cho tới nay cận đối mặt chân chính địch nhân. Nhưng nói thật, dù la là làm nhiều như vậy chuẩn bị, lúc này Sạm Hẹo vẫn không có niềm tin tuyệt đối có thể dẫn đầu nhân loại đánh thắng một trận. Đều nói biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Nhưng đối với tên địch như này, Sam Héo lại biết rất ít. Đối phương như là bao phủ tại một đoàn trong sương mù, vô pháp nhìn trộm. Hắn chỉ có thể bằng vào khó phân thật giả viễn cổ truyền thuyết cùng chính mình nhìn phiến diện chứng kiến hết thảy, đi suy đoán, đi dò xét đối thủ. Mà càng là thăm dò, Sam Héo lại phát hiện, đối thủ này có lẽ so hắn tưởng tượng còn nuốt đáng sợ. Viễn cổ trong truyền thuyết, tựa hồ ẩn giấu đi làm cho người dùng mình bí mật. Ngươi nhất định sẽ dẫn đầu chúng ta lần nữa lấy được thắng lợi." Na Tạ lý dùng không gì sánh được chắc chắn giọng nói, ngón tay tại nam nhân giữa lông mày khẽướt, giống như là muốn giúp hắn xóa đi hết thảy phiền não. Không thể không nói, thủ pháp của nàng rất tốt. Như là chuyên huấn luyện qua, mỗi một cái động tác đều vừa đúng, lực lượng cũng vừa đúng, em ấy đánh thẳng vào nội tâm của hắn, cho hắn cảm thụ chưa bao giờ từng có. Đúng vậy, chúng ta sẽ thắng lợi." Sang Hạo lộ ra thoải mái dáng tươi cười. Hắn ý thức được, lúc này đang có vô số bảy vương quốc bát tính, liền như là nạ tạ liễn, gần như mũ quáng mà đem hy vọng ký thác vào trên người hắn. Mà hắn, quyết không thể cô phụ những thứ này chờ đợi. Dị quỷ lại như thế nào, bất quá là một chút từ trong phần mộ leo ra tử vật. Chư thần lại như thế nào, từ khi đảo bỡ lũ dịp quyết liệt sau, hắn cũng không có thiếu theo các thần giao thủ qua. Người khác có lẽ kính sợ thần linh, có thể xạm mự tử vừa mới bắt đầu liền nghĩ đem các thần kéo xuống thần đàn. Sam, nạ tạ lý bỗng nhiên không người xuống, để cho mình độ ngực nhẹ nhàng dán xạm mự vào phần gáy. Loại kêu mệt mỏi tê dại cảm giác chậm rãi xông vào làn da, thẳng tới ở sâu trong nội tâm. Sam hẹo mở to mắt, liền gặp được tấm kia gần trong gang tóc xinh đẹp khuôn mặt, nguyên bản thanh thuần thiếu nữ, giờ phút này cũng mang lên một tia vũ mị. Đương nhiên, phần này vũ mị bên trong, còn mang theo một tia vô pháp che giấu không lưu loát cùng cảnh trương. Nhưng chính là phần này vừa đúng không lưu loát, nhường thiếu nữ càng thêm động lòng người. Sam hẹo rất tự nhiên đưa tay ôm cổ của nàng đưa nàng kéo đến thêm gần một chút, ngậm lấy cái tia phiên run nhẹ nhẹ môi đỏ. Sam Nã Tạ Lỷ thì thầm nói, "Ta muốn một đứa bé." "Được." Sam Nhi chuyển thân đưa nàng ôm vào trong ngực. Bóng đêm tại thời khắc này trở nên sức sống tràn trề. Trong non giữa trời, tròm sao vần quanh. Sam Nhi đứng tại tháp ma hệ gõ trên sân thượng, nhìn qua gió tuyết gào thét bầu trời đêm buồn vô cớ không nói gì. Một trận hoan hào đằng sau, Nã Tạ Lỷ mang theo thỏa mãn cùng mỏi mệt ngủ thật say, mặc kì gì, Đa ghế Nợ Dịch còn có các hài tử cũng đã sớm nằm ngủ, nhưng hắn lại tỉnh cả ngủ. Trải qua ngoài trường thành thấu xương rét lạnh, lúc này kỉnh lén đỉnh lộ ra phá lệ áp áp. Dù là bầu trời cũng chính tung bay bông tuyết. Trình mây quả đen tại lâu đài Z kịp trên không bay qua, nghiêm nghị thắt lên, màu đen cánh vô màu trắng bông tuyết. Sang nghẹo nhìn xem quả đen bay đi phương hướng, cái kia hắc y đù ám thế giới bên trong, tựa hồ có cái gì chợt lóe lên ánh sáng. Hắn đưa tay tại tuyết động trên lan can nhẹ nhàng nhấn một cái, cả người liền như như lông vũ bay lên trời, trôi hướng rét lạnh hắc ám chỗ sâu. Bông tuyết y mắng bay xuống, cho lâu đài Z kịp chùm lên áo bảo trắng. Sang theo gió hướng về phía trước phi động, rơi vào rừng gỗ tở ở bên trong. Tuyết lớn che giấu chùi lủi nhánh cây, vài con quả đen rơi vào đầu cảnh, tất cả gọi dậy Hắn cảm phạm phật ngưng kết hỷ oạ, đóng băng thời gian, phong bế hết thảy. Sạp Miêu cất bước tiến lên, giày tại bên trong đất tuyết giẫm ra xạ xạ tiếng vang. Hắn cảm nhận được trong không khí năng lượng nào đó rung động, ánh mắt dần dần biến thành màu xanh lá. Bốn phía trong bóng tối phảng phất có đồ vật gì đang co chào, như là ngón tay lạnh như băng sẹt qua phía sau lưng của hắn. Kệ xạ bị hạ. Một cái thanh âm non nốt tại rừng cây chỗ sâu vang lên. Bỡ rẳng độn sờ tác. Sạp Miêu nói, hay là nên gọi ngươi gở dị sợ? Thở dở hẹ ệt rạo, hay là Âu gọi Hạ Cam lui về phía sau, môi sao ánh sáng chói lọi hội tụ tại một góc uy hiếp xung quanh. Trên cảnh cây điêu khác khuôn mặt bi thống mà đằng chất, khắp huyết hai mắt phảng phất gánh chịu thế gian hết thảy cực khổ. Bỡ răng đồn sở tạc ngồi tại trên xe lăn, dựng ở hè ở trì trước mặt, ánh sao cho hắn phụ thêm một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu bạc, tựa như ảo mộng. "Ngươi gọi ta gì đó đều có thể, bệ hạ." Hắn nói ra, ánh mắt cũng đồng dạng là màu xanh lá. Hai người con ngươi màu xanh lục chính diện tương đối, ánh mắt ở giữa không chung giao thoa. "Đây chính là G-Jin Si tại sao?" Sạc nhíu hỏi, "Có thể ta tại sao không thể thông qua nó đến quan sát qua đi cùng tương lai?" Vợ rằng Đồn chậm rãi lắc đầu. "Không, bệ hạ, ngài có thiên phú, nhưng còn chưa đủ. Gơ Dĩn sở truyền thừa không riêng phải dựa vào thiên phú, còn cần gì đó, còn cần ánh mắt." Vợ rằng Đồn nói, "Ức khổ ánh mắt, tuyệt vọng ánh mắt, khâm huyết ánh mắt." Sang Miêu như có điều suy nghĩ gật gật đầu, trong ánh mắt màu xanh lá dần dần tàn đi. "Nói cho ta, Vợ rằng Đồn sợ tác, ngươi khi đó đem mạn sợ giấy đỡ kèn lệnh giao cho ta lúc, có phải hay không biết rõ nó là giả dối họ nópeter?" Vợ rằng Đồn gật gật đầu. Sang Miêu cười lạnh một tiếng, tiếp tục chất vấn, "Cho ta một cái không giết ngươi lý do." Đối mặt dạng này, Duy Nghiệp Vợ rằng Đỗn Y Nguyên sắc mặt lạnh nhạt, chỉ nghe hắn ngữ khí bình thản nói ra: "Co như ta tại khe đoan đem chân chính hồ nót và tờ giao cho ngài hủy đi, cũng sẽ không cải biên gì đó. Gỡ Đoan Y Nguyên biết sâu độ, chỉ là dùng một loại phương thức khác, dị quỷ cùng Y Nguyên biết Giang Lâm. Ngươi liền thử một chút dũng khí đều không có, làm sao biết không thể thay đổi." Vợ rằng đốn trong mắt bi thống càng ngày càng nồng đậm. Bấy hạ, không rối gạt lại nói: "Ta xem qua mấy chục loại biến hóa, mà tại ta trước đó gỡ dị sở, vợ dịn đện dị vợ các hạ nhìn qua mấy ngàn loại biến hóa, lại như cũng vô pháp đạo thoát số mệnh vận rồi." Trương Hạo kiếp này nhất định là nhân loại nhất định phải đối mặt, vô pháp chối lẽ. Sang Hiểu lặng lặng mà nhìn xem trên xe lăn năng hải, trong mắt lóe ra ngọn lửa màu vàng. Nói thật, ta cũng không tin nhiều ngươi. Ta biết. Bỡ Dạng Đồn nói, kỳ thật Bỡ Dĩn đản dị vợ trước hết nhất cảm thấy được ngài tổn tại lúc, đầu tiên nghĩ đến, liền đem ngài biến số này xóa đi. Quốc Vương nháy mắt híp mắt lại, toàn thân tràn ra nồng đậm khí tức nguy hiểm. Mà Bỡ Dạng Đồn tựa hồ đối với nảy không thèm để ý chút nào, tiếp tục nói ra. Bỡ Dĩn đản sớm nhất tại 5 năm trước hồn hữu chú ý tới ngài dị thường, vì không ngừng thế giới tuyến thoát ly trường khống, hắn y đổ làm qua sửa đổi. Sáp Hạo giật mình nói, "Là hắn cho ta ngựa ra tay." Bỡ Dĩng đột ngột gật đầu, chuẩn xác hơn nói, là Bỡ Dĩng nền đối với ngài thuật cưỡi ngựa lao sư thực hiện một chút ảnh hưởng, dẫn đạo hắn sợ sỉ mà yên động tay động chân. Bất quá, ngài còn là may mắn sống tiếp được. Khi đó giao trổi đỏ còn chưa giáng lâm, Bỡ Dĩng nền năng lực nhận cực lớn hạn chế, đây cũng chính là hắn có thể làm được hạn. Mà sau đó theo ngài không ngừng trưởng thành, thế lực không ngừng mạnh trưởng, với cái thế giới này ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn. Nhưng ngay tại Bỡ Dĩng nền chuẩn bị có phải hay không lần nữa ra tay với ngài lúc, hắn bỗng nhiên tự mất khống chế bên trong tương lai nhìn thấy một chút hình ảnh đệ hạ có lẽ sẽ mang đến một loại khác khả năng. Bợ gì ấn đận như thế nói cho ta. Sau đó, hắn liền từ bỏ đối với ngài can thiệp, thậm chí còn tại thời điểm cần thiết đã cho ngài một chút viện trợ. Gia tộc Dư Sở món kia thanh đồng áo giáp là các ngươi cho. Đúng thế. Bợ rằng đồn gật gật đầu, còn có rất nhiều thứ, ngài có lẽ vẫn chưa ý thức được độ vận, bọn chúng sẽ tại tương lai vì ngài cung cấp cần thiết viện trợ. Nhưng thứ đó, Sang Biếu lạnh lùng nói, ờ giòn gờ dời dõi ánh mắt. Chân chính họ Lottter, còn là vô diện giả màu vàng xương xọ. Nói rõ ràng, cái nào là Ogo cho? Có chỗ lợi gì? Bở Dạng đồn lại kiên định lắc đầu. "Tin tưởng ta, bệ hạ, có một số việc vẫn còn không biết rõ càng tốt hơn. Nhiều đẩy ra một cánh cửa, lựa chọn của ngươi liền thiếu đi một cái. Ta hận ngươi nhất nhõm những thứ này, nói chuyện chỉ nói một nửa thần côn." Sang Diêu hung hăng nói, bở Dạng đồn lẳng lặng mà nói, "Đó là bởi vì, một khi lời của chúng ta nói đầy đủ, nó cũng liền thành lời nói dối." Sang khéo nhưng lại lộ ra đang chiêu thần sắc, nhưng lập tức hắn lại lần nữa hỏi, "Vậy các ngươi lập trường là gì đó? Mục đích lại là cái gì?" "Xin yên tâm, bệ hạ." Lần này bở Dạng đồn chưa có trở về tránh vấn đề, ta thủy chung là đứng tại ngài một bên đứng tại nhân loại một bên, Sạp Hẹo rất che giấu hoài nghi của mình. Đáng tiếc ta cũng không có cảm nhận được bao nhiêu thanh ý. Vậy bây giờ đâu? Vỡ Dạng Đồn nói xong, lại đột nhiên đưa tay chụp vào ánh mắt của mình. Phốp phốc. Tại sao nơi ánh mắt kinh ngạc bên trong, vị thiếu niên này lại sống sờ sờ giữ lại cặp mắt của mình? Bệ hạ, Vỡ Dạng Đồn lỗ chống hốc mắt lưu lại huyết lệ, giờ khắc này, hắn cùng sau lưng hẻ ợt trí bên trên khắp huyết gương mặt lại có một loại nào đó quỷ dị rất giống, đây chính là ta hiện ra cho ngài thanh ý. Thiếu niên đem giọt máu con mắt đưa tới quốc vương trước mặt. Ngư khí không vội không chậm, không nhẹ không nặng. Phạm Phật từ đây trở thành người mù, căn bản không phải chính hắn. Có lẽ, ngài cũng có thể đem cái này xem là một cái trừng phạt, lần trước tại Gorivan lừa gạt ngài trừng phạt. Sang Hẹo nhìn chằm chằm trước mặt hai quạ con mắt, chừng mặc hồi lâu, nói: "Đây cũng là ô gột cho ta đồ vật một trong sao?" Vỡ rằng đồn dật gật đầu. "Đúng vậy, bệ hạ. Ngài không phải là muốn chính thức có được gở nhìn thị tại sao? Đây chính là ngài khiếm khuyết ánh mắt. Có rồi nó, ngài liền có thể chính mình đi xem quá khứ cùng tương lai. Nhưng ta nhất định phải nhắc nhở ngài, có chút cửa một khi kéo ra, liền không còn cách nào đóng lại. Ngài một khi bước vào thời gian chương hạ, liền chắc chắn bị thống ngự thân thể, lại nghĩ như dzi vãng nhẹ nhàng thoải mái chính là hy vọng sa đời. Cuối cùng là chúc phúc, còn là nguyên rủa, thật rất khó nói rõ ràng. Cho nên, mời ngài thận trọng làm ra lựa chọn. Không có rồi ánh mắt, ngươi còn là thở dở ẻt rảo sao? Sạc nhớ hỏi, vỡ rằng đôn lắc đầu, trên mặt nhưng không có bao nhiêu biểu bại, tương phản, ngược lại là có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Sứ mệnh của ta đã hoàn thành, hiện tại, liền nhìn ngài. Suy tư một lát sau, Sạc nghẹo rốt cục tiếp nhận cái kia hai khóa con mắt, cuối cùng thật sâu nhìn khắp huyết thiếu niên liếc mắt, nói: Ngày mai ngươi cùng ta cùng một chỗ, đi thiên địa ra chiến trường. Vỡ rằng Đồn An tính gật gật đầu. Như ngài mong muốn, vậy hạ. Trương 517, mới rồng sinh ra. Ngụy Sạn Dở dệ căn phòng mãi mãi cũng là sáng. Lò sưởi trong tường bên trong hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, Suatan lấy muở đồng đêm khuya lạnh lẽo. Nữ vương áo đỏ nhắm mắt lại, ngồi tại hỏa diễm trước, hai tay mở ra đặt ở trên đầu gối, lòng bàn tay đều nắm lấy một cái máu đỏ con mắt. Hỏa diễm phát ra yếu đớt đôm đốt đốm đốm thân thành, như là đang thì thầm nói gì đó. Ngụy Sạn Dở dệ lông mày càng, càng chặt, cuối cùng bất đắc dĩ mở to mắt, quay đầu nhìn về phía ngồi tại bên cạnh bản quốc vương. Thật có lỗi, vậy hạ. Ta nhìn không ra những thứ này con mắt đến tuột cùng có cái gì dị thường. Với ta mà nói, bọn chúng cùng người bình thường con mắt không có gì khác nhau. Sạn Miễu nghe vậy yên lặng gật đầu, tựa hồ đối với kết quả này cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn hoặc là thất vọng. Ngu Sạn Dở dễ chậm rãi đứng dậy, đi vào trước bàn, đem con mắt buông xuống, hỏi: "Bảy hạ, chờ giờ Et rảo có hay không nói những thứ này con mắt tác dụng?" Sạn Miễu lắc đầu. "Tiểu tử kia gì đó cũng không chịu nói, chỉ nói đến lúc đó ta tự nhiên sẽ rõ chàng." Ngu Sạn Dở dể như có điều suy nghĩ nói: "Hắn đang sợ. Sợ hãi." Ừm. Lý Sản giờ dè hạ thấp thanh âm, như là sợ bị người nghe lén đi, trong bóng tối ẩn nốt đích nhân, bọn hắn như mê vụ quanh quần tại bốn phía, đối với một ít tin tức trọng yếu, như là cá mập nghe được mùi máu tươi mới cảm. Cho nên, Thở giờ hẹn rảo có mấy lời cũng không dám nói quá rõ ràng. Có lẽ vậy. Sáp như từ chối cho ý kiến thở dài một tiếng, đem trong mắt một lần nữa thu hồi, mặc kệ hắn là địch hay bạn, mặc kệ hắn đến tụt cùng đang nưu đồ lấy gì đó, cũng mặc kệ hắn đến tụt cùng đang sợ cái gì, dù sao ta là sẽ không lại nhường tiểu tử kia rời khỏi tai mắt. Ngài muốn dẫn hắn đi tiền tuyến. Đúng. Cần ta cùng ngài cùng đi tiền tuyến sao? Không cần. Sảng Nhược sau khi suy nghĩ một chút, cự tuyệt nữ phù thủy cùng đi, ngươi còn là ở lại Kình Lệnh Đỉnh, lâu đài Z tuyệt đối không thể loạn. "Phải, vậy hạ." Giới khỏi nữ phù thủy gian phòng lúc, phương đông chân trời đã hiện ra một vòng màu trắng bạc. Tảng sáng sắp tới. Sảng Nhược đang chuẩn bị đi phòng ăn ăn vài thứ, nhưng ở đi ngang qua Đa Hệ Nở Dịch gian phòng lúc, lại đột nhiên dừng bước. Không có gõ cửa, hắn trực tiếp đẩy cửa vào. Xuyên qua phòng khách tiến vào phòng trong phòng ngủ, Đa Hệ Nở Dịch còn chưa tỉnh lại, trong lúc ngủ mơ nàng giống như một đầu an tĩnh mèo con. Sảng Nhược không có tiến lên, mà là chuyển thân lại đi vào sát vách trẻ con phòng trạm chỗ hình dáng trang sức rung rường bên trong, đang nằm nữ nhi của hắn, Jenis. Tiểu nha đầu cũng tại nằm ngáy o o, nhưng tròn vo gương mặt bên trên lại treo đầy mồ hôi, làn da cũng biến thành đỏ bừng, như là đang đứng ở trong lò lửa. Gặp tình hình này, Saphio nhưng không có lo lắng, bởi vì Jenis xem như hắn cùng đệ Nhờ dị hậu đại, hoàn mỹ kế thừa. Người không cháy thiên phú, điểm ấy nhiệt độ căn bản sẽ không tổn thương đến nàng. Mà lại hắn biết rõ, cỗ này nhiệt lực nơi phát ra, chính là Jenis đi ngủ cũng không quên ôm vào trong ngực viên kia màu bạc trứng rồng. Lúc này trứng rồng mặt ngoài lẫn phiên đường vân đều đang liều lĩnh quối xanh, như là bị hấp nấu đồng dạng một cái ánh sáng màu lửa đỏ điểm ra hiện tại vỏ trứng đỉnh nhọn, cũng đang thông thả mà kiên định mở rộng, như là có độ vật gì muốn từ đó dâng lên mà ra. Muốn ấp trứng rồi. Sạc người không tự giác khẽ môi vênh lên, nghĩ đến muốn hay không đánh thức tiểu nha đầu, đừng để nàng bỏ lỡ chính mình cả đời đồng bạn sinh ra nghị thức. Bất quá, không đợi hắn có hành động, dẽ nị sự liền tự mình tỉnh. Nàng mở ra cặp kia mắt to màu tím, đầu tiên là nhìn tra mình liếc mắt, sau đó tầm mắt liền bị trong lực trứng rồng thu hút, cũng không rời đi nữa. Miệm nhỏ con ý ý y nhẹ nhả tê ở, đều, như là tại cho tiểu động bọn cổ động cố lên. Lần này động tĩnh bừng tỉnh đại hễ nó dít, nàng ăn mặc khinh bạc sợi tơ áo ngủ Chân Trần Nha nhảy xuống giường đi tới. "Sam, đây là làm sao rồi?" Đợi nàng thấy rõ cái nồi bên trong tình cảnh, lập tức hoảng sợ nói, "A, trứng rồng muốn ấp trứng sao?" "Đúng thế." Sam gẹo gật đầu nói, "Bất quá, tiểu gia hỏa tựa hồ gặp được chút khó khăn, một mực không thể phá xác mà ra." Đa Hễ Nợ dịch đi mo mấy bước, đi vào chồng bên người, kéo lại cánh tay của hắn, trên mặt cũng mang lên một tia lo lắng. "Cái này viên trứng rồng là vị Dệ Ji ẩn xuống viên kia." Người cũng biết, từ khi bị ở rọn trọng tương sau, vị Dệ Ji ẩn thương thế liền không thể khỏi hẳn, đoán chừng ảnh hưởng đến hậu đại. Cho nên tiểu gia hỏa sinh ra mới như thế an an. Lúc trước Sạ Mưu không chỉ từ bự vỗ đoạt lại vị rệ dị ẩn sinh ra viên kia trứng rồng, còn đem hơn 100 năm trước gia tộc tạt ghẻ giển đánh rơi ba cái trứng rồng cũng mang trở về. Đa Nghễ Nợ Dịch liền đem bốn quả trứng rồng đặt ở con gái trước mặt, nhường chính nàng chọn lựa, ai ngờ rễ Nị một cái liền chọn trúng vị rệ dị ẩn sinh ra viên kia màu bạc trứng rồng. Đối với cái này, Đa Nghễ Nợ Dịch cũng lảng nửa vui nửa buồn, dù sao trứng bạc mẹ vị rệ dị ẩn tại sinh ra nó lúc, trạng thái rất tồi tệ, cái này rất có thể sẽ ảnh hưởng đến hậu đại khỏe mạnh tình trạng. Bất quá, Đa Nghễ Nợ Dịch cũng tôn trọng con gái lựa chọn còn là đem trứng bạc giao cho nàng. Không nghĩ tới hiện nay, viên này trứng rồng ấp trứng lúc, còn là bộc lộ ra hư nhược bản chất. Sang Miểu đưa tay đặt tại trứng rồng bên trên, màu vàng vầng sáng từ ngón tay xin rơi, như quét tán ngự sóng, tại vỏ trứng mặt ngoài lan tràn. Trứng rồng nhiệt độ lập tức gia tốc lên cao. Cắt. Một tiếng thanh thúy vỡ vụn thanh kim nằm tại yên tĩnh trong phòng phá lệ để người chú ý nó muốn đi ra. Đa Nghễ nở dật nhẹ cãng reo họ nói. Zenith cũng phát ra i i i ẻ nha nha reo họ. Tại ba người tầm mắt nhìn chăm chú, trứng rồng mặt ngoài xuất hiện một vết nứt. Sau một khắc, vô số đạo vết rạn gần như đồng thời xuất hiện, nháy mắt liền che kín toàn bộ trứng thân tích tắc. Nương theo lấy từng tiếng giòn vang, một cái chẻ kín vậy màu bạc hình tam giác đầu cuối cùng xông phá vỏ trứng, chui ra. Nó mở to đỏ như máu ánh mắt, tham lam hô hấp lấy phía ngoài không khí, sau đó phát ra một tiếng hí lên. Tự xê. Phộc phốc. Đa Nghệ Nở dịt buồn cười cười ra tiếng, tiểu gia hỏa này thanh âm thật là khó nghe nha. Sa Biểu cũng khó nén ý cười. Vẫn được, xem ra còn rất khỏe mạnh, thanh âm khó nghe liền khó nghe đi. Có lẽ sau khi lớn lên liền biến âm thanh nữa nha. Mễ Sinh tiểu lang quan sát một chút hoàn cảnh bốn phía, đỏ đôi tầm mắt tại ba người trên mặt từng cái đảo qua. Cuối cùng quả quyết lựa chọn cùng mình ngày đem trung động Jenis, bỏ qua xem bộ dáng là nhận ra chủ nhân chân chính. Đa Hễ Nờ Dịch nhìn xem con gái cùng Tiểu Ngân Long xoay thành một đoạn, nụ cười trên mặt càng ngày càng ôn nhu. Nàng quay đầu nhìn về phía chồng, hỏi: "Lên cho con rồng này lấy cái gì tên?" Sáp Nhiễm nói: "Ngươi có đề nghị gì?" Đa Hễ Nờ Dịch nghĩ nghĩ, nói: "Không bằng liền gọi mẹ giả sẽ đi, tọa kỵ của Jenis vừa vặn lại là màu bạc." Sáp Nhiễm mỉm cười. Năm đó người chỉnh phục em gái, Jenis bắt gẻ diễn công chúa tọa kỵ liền gọi mẹ giả sẽ, cũng là một đầu ngân long là lấy vạ lũ dị ạ đở gột chỉ danh đặt tên. Nếu là hắn ngược đầu, như vậy thời gian qua đi 300 năm, đại lục mẹ Storz bầu trời, liền muốn xuất hiện lần nữa Djenis công chúa cùng ngân long mẹ dạ sẽ tổ hợp. Bất quá, 300 năm trước cái này đối với long kỵ tổ hợp lại chẳng lại không thế nào tốt. Tại lần thứ nhất đợt trong chiến tranh, Djenis công chúa cấy mẹ dạ sẽ tập kích lâu đài hiệu hơn lúc, bị trên tường thành nó pháo phát xạ một cái dài mũi tên sắt vừa vặn trúng đích cự long ánh mắt, một người một rồng tại chỗ rơi xuống, song song mất mạng. Tuy là nói như vậy, nhưng người của thế giới này đặt tên từ trước đến nay không tiên kỵ những thứ này. Mà lại từ cho Âu Long đặt tên liền có thể nhìn ra, lúc trước Đa Hễ Nở dịch cho mình con gái đặt tên Jenny, hắn là vì kỷ niệm vị kia người chinh phục em gái. Sang Hẹo cũng không muốn quét vợ hưng, liền gật đầu nói: "Được, vậy liền gọi nó mẹ Gia Sès." Không biết có phải hay không là nghe hiểu tên của mình, Âu Long gi으n cổ lên lần nữa phát ra một tiếng khàn khàn hung lệ hí lên, chọc cho Jenny khanh khách cười không ngừng. Đúng lúc này, tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên. Sang Hẹo đề cao âm lượng: "Vào đây." Chỉ chốc lát sau, liền gặp thị nữ Mỹ Sơn nhảy giòn giện đi đến, hành lễ nói: "Kệ Sa bệ hạ, Đa Hễ Nở dịch bệ hạ." Và dì Sở Tạn đại nhân nhường ta nói cho các ngươi biết, trứng rồng thật giống muốn ấp trứng. Sạm Héo lập tức ý thức được đối phương nói là hắn từ bà dì vô mang về mặt khác 3 viên trứng rồng. Vì phong ngựa trứng rồng lần nữa mất trộm, hắn đem 3 viên trứng rồng an trí tại lâu đài Z kịp bên trong, từ hai tên ngự lâm thiết vệ tự mình dẫn đội trông coi. Vốn nghĩ chờ mình có rồi càng nhiều dòng dõi, lại để cho bọn hắn chọn lựa trứng rồng xem như làm bạn. Thật không nghĩ đến, dòng dõi còn chưa kịp ra đời, trứng rồng liền muốn tự động ấp trứng. Chúng ta đi xem một chút." Sạm Nhiêu nói. "Được." Đại Hễ Nợ dịch đem con gái ôm lấy, cũng chưa quên đem Tiểu Ngân lòng mang lên, đi theo chồng đi ra ngoài. Một đoàn người đi vào cất đặt trứng rồng gian phòng lúc, liền gặp Mạt Nghị Dĩ đã mang theo học tạ vụ cùng Tiểu Hồng Long rượu dương chờ ở nơi đó. "Sam, Dani." Mạt Nghị Dĩ nhìn thấy người tới sau ngạc nhiên kêu lên, "Mau đến xem, có một quả trứng rồng đã nhanh muốn ấp trứng." Tiếng nói của nàng chưa dời, liền gặp song song cất đặt ở trên bàn ba viên trứng rồng bên trong, một quả đen tươi hắc long trứng mặt ngoài xuất hiện từng đạo vết rạn. Ken két. Một tiếng va dọn, một cái màu đen cái đầu nhỏ đụng nát vỏ trứng, ló ra, phát ra một tiếng non nốt hí lên. "Ngào." "Tiểu gia hỏa này xem ra khỏe mạnh nhiều nha." Dani nở giận nói có tránh khỏi vì nữ nhi lựa chọn ban đầu cảm thấy một chút đáng tiếc. Đúng nha. Mạc Nghị dị phụ họa một câu, nhưng lập tức nàng liền chú ý tới Djenis trong Lực Tiểu Ngân Long, trầm mắt nao nao, "À, Djenis trứng rồng cũng ấp trứng rồi." Đúng thế. Hôm nay là ngày tháng tốt đâu, lại có hai đầu rồng sinh ra. Có lẽ không chỉ hai đầu." Sang Miêu nói, đồng thời đưa tay chỉ nhỏ hắc long bên cạnh viên kia màu xanh đậm trứng rồng. Tại mọi người nhìn chăm chú trong ánh mắt, viên này trứng rồng thế mà cũng đang không ngừng rung động, như là có độ vật gì ngay tại dây rủ muốn phá xác mà ra. Thật sự chính là nha. Đại hễ nở dị tới gần mấy bước, đầy cõi lòng mong đợi nhìn qua sắp ra đời ấu long, đây cũng là đầu lam long. Trứng rồng nhan sắc biểu thị rồng nhan sắc, viên này màu xanh trứng rồng là hết thệ trứng rồng bên trong xinh đẹp nhất, mặt ngoài vô số như là biển sâu vòng xoáy hoa văn vân liên tiến, nhưng người nhìn một chút liền không tự giác hãm sâu trong đó. Ken két. Đầu này lam long không có nhường đám người chờ quá lâu, rất nhanh cũng phá xác mà ra. Nó quả nhiên có được một thân màu xanh đậm vân liên tiến, hình thể xem ra có chút hết sức nhỏ, trong mắt màu vàng óng yên tĩnh bình thản, cũng không có phát ra hí lên, thoạt nhìn là đầu tính cách ôn hòa hấu long. Thật đáng yêu nha. Nàng để nội dịt nhịn không được đưa tay cẩn thận từng ly từng tí đem lam long nâng ở trong ngực. Nếu không phải một vị long kỵ sĩ chỉ có thể có được một đầu cự long tọa kỵ, mà nàng đã có được hắc long rở rồ gổng, sao mà hoài nghi nàng đều muốn đổi đầu tọa kỵ. Bất quá, bây giờ gia tộc kệ xà cự long số lượng đã vượt qua long kỵ sĩ số lượng, đừng nói những thứ này vừa ấp trứng lâu long, liền đã có sức chiến đấu dễ gặn cùng vị dễ dị ẩn cũng còn không có long kỵ sĩ. Mà có hay không long kỵ sĩ, đối với cự long sức chiến đấu nhưng thật ra là có cực lớn ảnh hưởng. Dù sao cự long là dã thú, trí lực không cao, phần lớn thời gian đều là dựa vào bản năng đang hành động rất dễ dàng bị chọc giận, bị chơi bựa, cắt chiến bất lợi thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn. Cho nên, nếu như muốn lên chiến trường, liền nhất định phải cho Cự Long phân phối Long Kỵ sĩ. Đáng tiếc, Long Kỵ sĩ si không phải ai đều có thể làm. Có được vả ly gì ạ, Long Vương gia tộc hậu duệ huyết mạch là điều kiện cơ bản, hoặc là giống sàm méo loại này, có được bật học huyết mạch. Bây giờ dị quỷ đột kích, Cự Long liên tiếp sinh ra đúng là cái có giá trị ăn mừng tin tức, nhưng Long Kỵ sĩ si thiếu hụt cũng làm người ta đau đầu. Những thứ này vừa ấp trứng lấu long dù sao cũng không có sức chiến đấu, đệ bọn chúng chậm rãi chờ đợi kẻ xả dòng dõi trưởng thành là được. Nhưng dễ gặn cùng vị dễ dị ẩn Vì dễ dĩ ẩn thương thế một mực không có khỏi hẳn coi như bỏ qua, dễ gạn đầu này chiến lược nếu là lãng phí liền thật sự có chút đáng tiếc. Nghĩ tới đây, sắc mặt trong đầu lập tức hiện ra dọn sơ nào khuôn mặt. Hắn đương nhiên biết rõ, tiểu tử này kỳ thật chính là một cái ẩn tàng tạc gẻ giền hậu duệ, có thể trở thành long ký sĩ. Trước đó tại Bắc Cảnh, hắn bổ nhiệm đối phương vì là sứ, còn tự tay đem bộ kiếm đạ giao cho dọn xem như tín vật, trừ sắc thực cần đối phương đi đốc thúc Bắc Cảnh lãnh chúa năm rời, đồng thời cũng tồn tại thu mua lòng người ý nghĩ. Sắc hiệu cảm thấy, lần này đi trên net, có lẽ có thể nhượng dọn sơ nào thử một chút có thể hay không điều khiển dễ gạn cuối cùng cái nải viên trứng rồng thật giống không có gì động tính nha. Mạc Kỷ Dị nói. Sảng Như Thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía một viên cuối cùng trứng rồng, phát hiện nó xác thực như là một hòn đá, lặng lặng bày ra ở nơi đó, không có bất kỳ cái gì ấp trứng dấu hiệu. Xem ra cuối cùng tiểu gia hỏa này là không có ý định hôm nay đi ra. Đa Hễ Lợi Dị nói, chúng ta còn là trước cho ra sinh cái này hai đầu đấu long đặt tên đi. Mạc Kỷ Dị chỉ vào Jeni trong ngực tiểu ngân long, hỏi, ngân long có danh tự sao? Có rồi, nó gọi mẹ Zasets. Mẹ Zasets? Mạc Kỷ Dị cười nói, tên rất hay, vừa vận cùng Jeni rất sướng. Sam, ngươi cảm thấy mặt khắc hai đầu lâu long nên lấy cái gì tên? Sam Hẹo nhìn xem vợ trong lượt tối sầm một xanh hai đầu lâu long, cười nói, "Có rồi mẹ già Ses, sao có thể thiếu bà Lệ Dị Ẩn cùng Hạ Ga đâu." Da Hễn ở dật vui vẻ gật đầu, nói, "Không tệ, cái này người chinh phục năm đó ba đầu cự long liền đều một lần nữa phục sinh á. Nhan sắc cũng vừa tốt có thể đối lại đâu." Maki Ji cũng biểu thị đồng ý tốt, vậy liền gọi chúng nó cái tên này. Sam Hẹo đưa tay sờ sờ hắc long cái đầu nhỏ, "Bà Lệ Dị Ẩn." Lại sờ sờ lam long, "Hạ Ga." Cuối cùng đem con gái rể Nhĩ Tính cả đầu kia Ngân Long cùng một chỗ ôm vào trong ngực. Mẹ Dạ Ses, Ngao. Ba đầu ấu Long đồng thời phát ra hí lên, trong thoáng chốc, 300 năm trước gia tộc tạc gẻ giển ba đầu cự thú phàm phất thật tái hiện tại lâu đài Z kịp trên không. Tấu chương xong, chương 518, cự nhân thức tỉnh. Thành ngoại tở phèo, rừng gỗ tà hút. Tuyệt động cho nơi này vạn năm cổ một phủ thêm xiêm y màu trắng, xuống xuê mà vặn vẹo cành cây ở trên đỉnh đầu dệt thành nồng đấm lốc, che khuất vốn là u ám ánh nắng. Thâm trầm u ám trong rừng, từng cây từng cây với ý uột trừng mắt máu đỏ ánh mắt, cảnh giác mà đau khổ nhìn trăm chú thế gian tang thương biến ảo. Trong rừng gương có một dòng đen lạnh nước ao, dù là mùa đông đã tới, thời tiết cực hàn, bắc cảnh sông lớn sông lớn tất cả đều đóng băng thành băng, mà cái này gâu nước ao lại quỷ dị đến không có đóng băng. Cái liển tùy phu nhân ngồi quỳ chân tại nước ao một bên, nhìn qua cái bóng trong nước suy nghĩ xuất thần. Đã từng trợ phu của nàng ngẹt đạ sợ tác công tướng, yêu nhất ngồi tại cùng một cái vị trí, dùng nước ao rửa sạch bảo kiếm, hướng ý hựt cầu nguyện. Mặc dù gả vào thành tự phéo nhiều năm như vậy, nhưng đến từ phương nam nàng từ trước đến nay không tin những thứ này đầu gỗ thần linh. Nhưng lúc này giờ phút này, cái liển phu nhân nhưng vẫn là thành kính hướng ý hựt bên trên khuôn mặt cầu nguyện cầu nguyện các thần có thể phù hộ chồng mình cùng các hài tử. Không biết có phải hay không là chư thần nghe được cầu nguyện của nàng, một đầu đen đột nhiên từ gờ lũn chỗ sâu đi ra, con mắt đỏ ngầu phản phất phát sáng hồng bảo thạch. Cái liền phu nhân vô ý thức nội tâm siết chặt, nhưng lập tức nghĩ đến đầu độc là gia tộc sợ Tạc Tổ Huy, liền lại hoài nghi đây có phải hay không là chư thần gẫ ý. Mà lại, nàng càng xem đầu này lại họp, càng cảm thấy nhìn con mắt. Phu nhân, phu nhân, chúng ta tìm tới A Di A tiểu thư. Một tên thị vệ bước nhanh bước nhanh chạy tới, đi theo phía sau một cái nhảy nhảy nhót nhót đứa hài, hình lĩnh chính là gia tộc sợ Tạc Nhị tiểu thư. Azi ồ cai liễn phu nhân bỗng nhiên đứng dậy, bước nhanh lên đón, một tay lấy con gái ôm vào trong ngực. Nhưng lập tức, nàng lại đem Azi ạ đẩy ra, sủ mặt chất vấn: "Ngươi mấy ngày nay chạy đến nơi đâu rồi?" Azi ạ chỉ chỉ nước giao một bên đại học, nói: "Ta đi tìm nhị mẹ dì ồ." "Nhị mẹ gì ạ?" Oh. Cái liễn phu nhân lúc này mới ý thức được chính mình vừa rồi vì sao luôn cảm thấy đầu này đang ngập nhìn con mắt. Nguyên lai like nó vậy mà là chính mình tiểu nữ Nhi Thu dưỡng đầu kia đại học, lúc trước Xôi Nam đi hướng Kính Lên đỉnh trên đường, bởi vì theo dõi phở dì Vương tử phát sinh xung đột, nó bị Azi ạ đổi đi. Không nghĩ tới Bây giờ lại tìm được. Đúng nha. "Ạ gì ạ?" Dương Dương đáp ý nói ra, trước mấy ngày ban đêm, ta tại đầu tường đi dạo, nghe được đàn sói đang gọi. Mặc dù không thấy được ni mẹ gì ạ, nhưng ta vẫn là thoáng cái liền nghe ra thanh âm của nó. Sau đó liền ra khỏi thành đi tìm. Tốn vài ngày công phu, cuối cùng tại họ tự ở bên trong tìm được nó. Thế nào, ta có phải hay không rất lợi hại? Cái liền phu nhân lập tức giận không chỗ phát tiết, nắm chặt con gái lốt hai, khiển trách: "Liên vì vài tiếng sói tru, ngươi cũng dám một người ra khỏi thành. Ngươi có biết hay không hiện tại Bắc cảnh nguy hiểm cỡ nào?" Gió toan ngã rồi, dị quỷ đều muốn đến rồi. Ạ gì ạ bị giật này mình? Dị quỷ đến rồi. Ở chỗ nào? Ta không thấy được nha. Đúng, tra đâu? Còn có giòn đâu? Bọn hắn không phải là tại thủ Gở Toan sao? Cái Liển Phu nhân thở dài một tiếng. Gở Toan ngã rồi, còn có thể làm sao thủ? Bọn hắn đều rút về đến. Bệ hạ đã quyết định tại Thiên Nạp một lần nữa thành lập phòng tuyến, nhờ người bắt cảnh toàn bộ năm giờ. Sạn Sạ cùng Diệp Cốn đều đã đi theo bệ hạ đi kỉnh lện đỉnh, ta vốn muốn cho người cùng cùng đi. Có thể ngươi, ta muốn cùng với ngài. Ạ gì ạ kêu lên, còn có cha, hắn đã trở về sao? Còn không có. Cái liền phu nhân chán nản nói, nhưng lập tức, nàng liền thu thập tâm tình, hướng nữ nhi nói, "Ta tại thành mà tở chờ ngươi cha, ngươi bây giờ lập tức xuôi nam, đi kỉnh lén đỉnh tìm ngươi tỷ tỷ." Thế nhưng là, không có thế nhưng là, cái liền phu nhân cường ngạnh nói, "Lần này việc quan hệ sinh tử, không phải là ngươi tỉnh lịch tùy điểm. Theo ta đi, ta sắp xếp người hộ tống ngươi xuôi nam." Nói xong, nàng liền lôi kéo con gái hướng ngoài rừng đi tới. A Dĩ ả thấy mẹ thật sự tức giận, không dám phản kháng, chỉ là quay đầu hướng bên cạnh ao độc vẫy vẫy tay. Ni mẹ Dĩ ả nhưng không có theo sau, mà là ngựa mặt lên trời phát ra một tiếng kêu gào. Ngáp ồ oh. Cái liền phu nhân quay đầu lại, vốn định cở mắng vài câu, lại đột nhiên một tiếng thê lương kèn lệnh. "Ô ô ô, làm sao rồi? Mẹ, là cha trở về sao?" A Dĩ ạ còn tỉnh tình mê mê mà hỏi thăm. Cái liền phu nhân cũng đã sắc mặt đại biến. "Không, là dị quỷ đến rồi. Đi mau." A Dĩ ạ bị mẹ dắt lấy hướng ngoài rừng đi, vẫn không quên quay đầu chào hỏi lại bọn. "Nị muội gì?" A một bên chu lên, một bên theo sau. Đợi các nàng đi ra rừng gỗ tận một, kèn lệnh đã ngừng, toàn bộ trong thành bảo tràn ngập ra lệnh cùng sắt thép va chạm thanh âm. Cũng may tuyệt đại bộ phận bách tính đã bị rời đi chỉ còn lại số ít trung thành binh sĩ lưu thủ, cho nên mặc dù bầu không khí căng trương, vẫn còn không tính hỗn loạn. Phu nhân, dị quỷ đến rồi. Ngài đi mau. Dở dở dịp tức sĩ vội vàng chạy tới. Đến có bao nhiêu? Cái liển phu nhân duy trì tỉnh táo, hỏi. Nhiều lắm, không thể đếm hết được. Thanh vật ở phía căn bản thủ không được, nếu ngươi không đi liền đến không kịp. Cái liển phu nhân một trái tim thẳng hướng chim xuống. Cũng may nàng cũng không phải là không phân rõ nặng nhẹ người, mặc dù tâm hệ trổng, nhưng cũng biết lúc này lựa chọn duy nhất chính là Nam rút. Tốt, triệu tập tất cả mọi người, đi về phía Nam rút. Phải Phu nhân, mẹ, ta cũng muốn trở về phòng chỉnh lý hành lý. A dị a nói, không thu thập. Cái Liển phu nhân nói, lương khô đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chúng ta bây giờ liền đi. Hai người tới chu ngựa, nơi này quả nhiên đã có một đội kỵ binh chính chờ xuất phát. Cái Liển phu nhân ôm nữ nhị lên một thốt chiến mã, hạ lệnh, kéo ra cửa nam, xông ra ngoài, chớ cùng những cái kia quỷ đồ vật dây dưa. Lời còn chưa nói hết, liền gặp dọ Đở Dịch Tức Sí vội vã chạy tới, reo lên, không thể đi cửa nam, phu nhân. Mặt phía nam cũng khác thường quỷ. Gì đó? Cái Liển phu nhân quá sợ hãi. Dị vì làm sao lại từ mặt phía nam xuất hiện, bọn chúng là từ họ đột đột lao ra. Bọn gia hỏa này có trí tuệ, có lẽ là có người đang chỉ huy. Dù sao không thể đi cửa nam, cửa tây cửa bắc cũng không được, chỉ có thể hướng đông sông. Vậy liền hướng đông. Cái Liển phu nhân quả quyết làm ra quyết định, ra lệnh một tiếng, mấy trăm người kỵ binh tiểu đội xông ra pháo đại, hướng đông mà đi. Lúc này gió tuyết chính thịnh, trắng xóa giữa thiên địa một mảnh tốc sát. Cái Liển phu nhân ôm chặt con gái, bị bọn kỵ binh bảo hộ ở trong đội ngũ ở giữa, nhưng đi không bao xa, nàng liền nghe được phía trước truyền đến ngựa hí thanh âm, cùng các binh sĩ hoảng sợ kêu la âm thanh. Phía trước cũng có dị quỷ, chúng ta thật bị bao vây. Tiến lên, tiến lên." Dọ Đở Dịch Tức Sí lớn giọng tạm thời áp đảo trong đội ngũ tạm thời. Đội kỷ binh không lùi mà tiến tới, bắt đầu xung phong. Sợ hãi liền nhắm mắt lại. Cái Liển Phu nhân đối với nữ nhị trong lúc nói, "Ta không sợ." A Di A nói, nàng không có nhắm mắt mà là quay đầu nhìn lại, thấy Ni Mệ gì ạ cũng theo sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nghĩ đến vũ khí của mình kim mai còn nhét vào trong thành bảo, nàng liền có chút khó thở. "Cho ta một thanh kiếm." A Di A nói, có thể lúc này ai còn lo lắng đi quản một nữ hài yêu cầu. Lời của nàng bị gió lớn thổi tan, trừ khử không còn hình bóng. Nàng nghe được rõ Đỡ Dịch Tức Sí đang lớn tiếng chỉ huy, nhìn thấy thành đàn thị quỷ như là kiến hôi xuất hiện tại phương Bắc cùng phương Nam, như là hai đạo mãnh liệt thủy triều, đang muốn tại bọn hắn con đường đi tới bên trên hợp lưu. Mùi hôi cùng khí tức tự vong đập vào mắt. Thiên lên! Thiên lên! Rõ Đỡ Dịch Tức Sí khản cả giọng mà quát. "Vây ảnh! Vây ảnh! Vây ảnh!" Đội kỵ binh đụng vào thi quỷ đại quân, trang diện lập tức trở nên không gì sánh được hỗn loạn mà huyên tinh. Mới vừa rồi còn hứng thú bừng bừng muốn giúp Đỡ giết dị quỷ ạ di a lập tức bị hù dọa. Khi thì có kỵ binh lăn lộn té ngã, khi thì có thi quỷ bị đụng thành vỡ nát, khi thì có đao búa bổ về phía đã chết hết đục. Gió tuyết tại không trung đảo quanh, sắt thép, chiến mã, bay tán loạn huyết nhục pha trộn thành một đoàn, tại trắng xóa trên mặt đất phát họa ra huyết tinh mã quỷ dị một bức tranh. A dị a đầu góc chống rống. Đợi nàng tỉnh táo lại, mới phát hiện chiến mã của mình đã ngã xuống đất, mẹ ôm mặt nàng hướng xuống đập ầm ầm tại bên trong đất tuyết. Một đầu thi quỷ đành tới, nhưng lại bị đọng cán giết hầu. Phu nhân, chúng ta không xông ra được. Giọ Đở Dịch tức sĩ lao đến, đem chiến mã đưa cho mẹ con, các ngươi cưỡi ngựa của ta, về thành ngoại tở phèo. Cái liễn phu nhân buồn bã cười một tiếng. Về thành mà thở phải không phải đợi chết sao? Tìm một chỗ giấu đi, luôn có một chút hy vọng sống. Dọ Dở gì không nói lời gì, đem cái liễn phu nhân đẩy lên trên mã, lại đem A Di à ôm qua đi, đi mau. Hắn hung hăng một cái quất vào mông ngựa bên trên, sau đó cũng không quay đầu lại đón lấy xông lên đám tí quỷ. Không. A Di à tại mẹ trong ngực không ngừng rã dữ rủa, khóc đến cơ hồ muốn mất đi. Cái liễn phu nhân cũng là lệ rơi đầy mặt, nhưng vẫn là cưỡi ngựa bay về phía trước chạy, từ vô số bắt tới hắc thủ ở giữa xuyên qua, từ lạnh thấu xương gió tuyết ở giữa xuyên qua. Thuận lúc đến con đường Cắp nàng lại một lần trở lại thành ngoại tơ phèo. Phía sau là theo đội không bỏ thi quỷ, cùng đã bị gièm ngập đám binh sĩ. Cái Liển phu nhân không biết đi hướng nào, nhưng trong bất tri bất giác, rừng cây xuất hiện ở trước mắt. Chiến mã vượt qua một mảnh lùm cây, liền tới đã đến rừng gỗ tấp rút. Đây là chư thần thị dẫn sao? Cái Liển phu nhân mờ mịt mà tuyệt vọng nghĩ đến. Chiến mã một cái lao đảo, trượt chân dễ cây. Hai mẹ con lăn lộn, lăn qua lăn lại lật nhập thần mục lâm. Trong rừng mặt đất bao trùm lấy thật dày rễ xanh cùng lá rụng, số không gì sánh được, ngược lại sẽ không thụ thương. Nhưng sau lưng thi quỷ tiếng bước chân như bóng với hình. Cái hơi cùng mùi vị của tử vong vung đi không được. Cái liền phu nhân ôm con gái hướng rừng gỗ tở đột chỗ sâu đi. "Mẹ, chúng ta sẽ chết sao?" A Zi ạ sắc mặt tái nhợt mà hỏi thăm. Cái liền phu nhân không biết trả lời như thế nào vấn đề này, đành phải đem con gái ôm chặt. Thi quỹ bước chân càng ngày càng gần, từ bốn phương tám hướng truyền đến. Trốn không thoát. Cái liền phu nhân đi vào rừng cổ tở đột trung ương nước giao một bên, đem con gái buông xuống. "Không cần phải sợ, A Zi ạ." Nàng nói, "Chúng ta sẽ tiến vào chư thần điện đường, vĩnh viễn chịu các thần che chở." A Zi ạ mê mang mà nhìn xem mẹ, trên mặt hoảng sợ dần dần rút đi. Cha cũng tới cùng chúng ta sao? Cuối cùng cũng có một ngày, hắn biết. Cái liền phu nhân nước nọ nói. Nói xong, nàng liền tại tê hắc quỷ sông lên trước đó, lôi kéo con gái cùng một chỗ nhảy vào trong nước hồ. Phù phù. Nước ao không lạnh, tương phản, ngược lại là dị thường ấm áp. Các lão nhân luôn nói, thành ngự tự phải xây dựng ở một tòa thiên nhiên suối nước nóng phía trên, chắc hẳn cái này hồ nước ao cũng liên thông suối nước nóng. Cái liền phu nhân nghĩ đến, chí ít như thế chết đuối ấm áp trong nước, phải mạnh hơn bị thi quỷ xé nát. Cố này ấm áp thậm chí nhường nàng quên đi mùa đông giá lạnh, phản phất lại một lần trở lại lâu không gặp phương nam giữa hè. Ý thức dần dần mê ly thời khắc, cái liễn phu nhân lại phát hiện Azia ạ quanh người bốc lên chói lọi ánh sáng màu đỏ. Nàng còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác, nhưng một giây sau, toàn bộ đại địa đều tại rung động. Ầm ầm, ầm ầm. Từng đạo vết nứt tại mặt đất xuất hiện, như thân nguyên miệng lớn thôn vệ vô số thi quỷ. Thanh ngọc tử phèo bắt đầu lay động, sụp đổ, đá vụn cuồn cuộn mà rơi, thiên băng địa liệt. Ầm ầm, ầm ầm. Dương hộ đạo rụt bên trong nước ao bỗng nhiên nổ tung, cái liễn phu nhân bị sóng về mặt đất. Khô khô khụ. Cái liễn phu nhân lúc này mới ý thức được không phải là ảo giác, Azia à, Azia ngươi ở đâu? Không đợi nàng tìm tới con gái, liền thấy một màn rung động mà khủng bố chẳng cảnh. Toàn bộ thành vật tự phèo như đồ chơi xếp gỗ ầm ầm sụp đổ, đã từng rộng lớn cao lớn kiến trúc bây giờ lại biến thành một mảnh bụi mù, mà tại cái nền phế tích cùng bụi đất phía trên, một cái có thể so với pháo đài cực lớn thân ảnh từ mặt đất vết nứt bên trong chậm rãi leo ra. Nó ngẩng mặt lên trời phát ra một tiếng cực lớn gào hét, như là sấm sét vang minh, đỉnh hại nhức óc. Cái liền phụ nhân cả người đều ngây người, sững sờ một hồi lâu mới nhớ tới muốn đi tìm con gái. Không phải đợi nàng đi tìm, đã thấy cự nhân đột nhiên túi người lên, viên kia đầu lâu to lớn trên đỉnh, thình lình đứng đấy nữ nhi của mình ạ gì ạ? ạ gì ạ? Ngươi làm sao? Chẳng lẽ tự nhân là ngươi? Triệu Hoán? Thửa như là. À gì ạ? Gãi đầu một cái, tự hồ cũng có chút không làm rõ ràng được tình trạng. Nhưng nàng còn là hướng mẹ vẫy tay, vội vàng nói ra. Ai nha mà kệ, mau lên đây đi, thị quỷ một tới. Cái liễn phu nhân có loại tựa như ảo mộng không chân thật cảm giác, nhưng vẫn là thuận cự nhân đưa tới đầu ngón tay bỏ lên trên bàn tay của nó. Sau đó, cự nhân đem cái liễn phu nhân cũng bỏ vào đỉnh đầu của mình. À gì a ôm chặt lấy mẹ, kêu lên. Nhanh, cho con. Giết chết những thi quỷ đó. Cự nhân buồn buồn gầm nhẹ một tiếng, như là nghe hiểu nữ hài mệnh lệnh, đưa tay trên mặt đất quất qua, liền hiểu rõ lấy bách kế thi quỷ bịn lệnh thành khối vụn. Nhưng thi quỷ số lượng nhiều lắm, gần như vô cùng vô tận, giết chết 100 cái, lại xông lên 1000 cái. Bọn chúng thuận cự nhân ngón chân bắt chân, lại giống như là muốn đi lên leo lên. Cự nhân không thể không giẫm chân đưa chúng nó bỏ rơi đi. Cái liền phụ nhân ở cự nhân đầu lâu bên trên đợi hoảng sợ run sợ, thấy thế không khỏi quên ngủ. "A gì ạ, chớ cùng những thứ này thi quỷ dây dưa, chúng ta đi mau, thoát khỏi bọn chúng." "A, tốt a." "A gì ạ, cũng nhìn ra cự nhân có bị thi quỷ đại quân bao phủ phong hiểm." Hạ lệnh, đi thôi, to con, chúng ta rời đi nơi này. Dừng một chút, nàng có nhìn về phía mẹ. Ta đi đâu? Phương Nam sao? Cái lỉnh phu nhân lại chậm rãi lắt đầu. Không. Chúng ta đi phương Bắc. Đi tìm người cha. À gì à lập tức gật đầu nói. Tốt. Chúng ta đi tìm cha. Ngao ô, một tiếng sói chu tại cự nhân dưới chân văng lên. À gì à thúi đầu xem xét, lập tức ngạc nhiên vào phần. Nị mệ gì à, người cũng tại nhà. Màu cùng lên. Vành. Vành. Vành. Cự nhân bước chân. Từ thành mặt tợ phê phế tích phía trên đứng dậy, mang theo hai người một sói, hướng bắc mà đi. Rất nhanh, gió tuyết liền đem bọn hắn thân ảnh che giấu, chỉ ở trên mặt tuyết lưu lại một cái cái cực lớn không gì sánh được dấu chân. Chương 519, gặp nhau lần nữa. Mượn tảng sáng năm sớm, Et đã sợ tạc từ ra lông tấm chân ở dưới chui ra ngoài, leo ra rừng trướng. Một buổi tối thời gian, chiếc lều đã chất lên cao cỡ nửa người tường tuyết. Et đã hít sâu một hơi, sáng sớm băng lẽn không khí nhói nhói phổi. Tuyết còn tại xuống, thậm chí so tối hôm qua còn lớn hơn. Trong trí nhớ hồ nước biến mất không thấy gì nữa, rừng rậm, con đường, đồi núi cũng không thấy. Bao Tuyết thôn phê hết vậy, hắn chỉ có thể nhìn thấy trong doanh địa còn lại lèo vài hình dáng. Người hầu tìm đến mấy khối đầu gỗ ẩm ướt, phí hết lớn kỉnh mới nhóm lửa. Nhưng đống lửa chỉ thấy bốc khói, lại không cảm giác được ấm áp. Cố Mai Et đã đã thành thói quen ăn băng lãnh lương khô, dùng hung lệ rượu mạch lao xuống bụng, cốt nói cuối cùng dâng lên một tia ấm áp. A lại rẹn sự tức xí mỏi mệt không chịu nổi tới trước báo cáo. Tối hôm qua chết một cái, mất tích ba cái. Bốn con ngựa té phía dưới, chúng ta cứu trở về một tớt. Et đã nghe đông lạnh tổn hại báo cáo, trầm mặc hồi lâu sau, dùng ra vẻ bình thản giọng nói: "An điểm tâm xong sau, tiếp tục đi tới." "Phải Suối Nam con đường hết sức gian nan, đối với Et Đạ không chút nào ngoài ý muốn. Nhất là một đường đi tới, ven đường thịnh phảng có bắc cảnh quần chúng gia nhập đội ngũ của bọn hắn, so với nghiêm chỉnh huấn luyện người gắt đêm, những người bình thường này bên trong cũng có không ít người già trẻ em, cho nên cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có người bị đông cứng chết. Không biết chờ bọn hắn đến khi nào, đến tột cùng còn biết còn lại bao nhiêu người. Nếu như gặp gỡ thị quý đại quân làm sao bây giờ? Tiếp tế đoạn tuyệt làm sao bây giờ? Et Đạ cố gắng để cho mình không đi nghĩ những thứ này làm người tuyệt vọng vấn đề, nuốt xuống khô lạnh đồ ăn sau, lại lần nữa hạ lệnh xuất phát. Bão tuyết không có chút nào suy giảm xu thế, hành quân tốc độ tự nhiên cực kỳ chậm chạp, đường xương tụng là đi lại tập tên bò sát, nguyên một ngày cũng liền đi cái 10 dặm đường. Lại tăng thêm ban ngày thời gian dài đang không ngừng ngắn, nửa đêm trở nên vô cùng dài, hành quân tốc độ còn đang không ngừng suy giảm, càng về sau thậm chí một ngày có thể đi cái 5 dặm liền đã rất không tệ. Lại làm một cái màn đêm buông xuống thời điểm, đội ngũ tại một đầu đông lạnh sông lớn bờ đóng quân. Đây chính là sông Hoạt Mại. Et đả ngữ khí chắc chắn nói, như hôm nay ở giữa một mảnh trắng xóa, tất cả đồ vật đều bị tuyết lớn bao phủ. Nhưng vị này đã từng bắt cảnh thủ hộ còn là liếc mắt nhận ra chính mình Trô Phương vị. Hắn chỉ vào trong bóng tối tây nam phương hướng, nói: "Hướng bên kia lại đi 3 ngày, liền có thể đến thành ngoại Tở Phiệu." A Lại Dẹt xuân tức xí si cau chặt lông mày, nói: "Đại nhân, ngài sẽ không tính toán đi thành ngoại Tở Phiệu a?" Tha thứ ta nói thẳng, hướng cái hướng kia đi biết con sa, chúng ta tiếp tế không nhiều, thực tế, các ngươi không cần đi thành ngoại Tở Phiệu." Et đã giải thích nói, "Chúng ta trở về nhìn xem, các ngươi tiếp tục đi về phía nam là được." A Lại Dẹt lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. "Phải, đại nhân, ta phái mấy cái kỵ binh theo ngài cùng đi chứ?" cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Et đã lắc đầu, không cần sai khiến. Ngày mai ta trước khi đi sẽ hỏi mọi người, nhìn có hay không tự nguyện muốn theo ta đi thành ngoại tở phèo. Được. Sáng sớm hôm sau, Et đã theo thường lệ leo ra bị tuyết động bao trùm leo vài, ăn khô lạnh đồ ăn, nghe dưới tay báo cáo đêm qua đông lạnh tổn hại. Đúng lúc này, Tiêu Kỵ vội vàng trở lại báo cáo, nói phía trước gặp phải một nhánh đồng dạng xuôi nam di chuyển đội ngũ. Ngươi thấy rõ bọn hắn cỡ gì sao? Et đã hỏi. Tiêu Kỵ gật gật đầu, do dự một chút, mới nói, "La màu hồng phấn người lộ ra, gia tộc Bolton." Et đã lặp lại cái tên này lập tức khẽ rủa khổ. Đều đến lúc này, gia tộc Sở Tặc cùng gia tộc Bốn Tần những cái kia ân ân oán oán còn có cái gì kế hay so sánh đây này? Khác thường quỷ cái này nhân loại công nghệ tại, vô luận bắc cảnh các đại gia tộc tầm đó từng có mưu toan gì, đều nên ở thời điểm này buông xuống. Đoàn kết nhất trí mới có thể thu được một chút hy vọng sống. Ta gặp gỡ bọn họ. Et đã cưỡi lên chiến mã, đi theo tiểu kỵ một đường hướng nam, không bao lâu liền nhìn thấy đồng dạng chú đóng ở Hy Ổ Gà một bên đồn ngủ. Hai cái doanh địa cách xa nhau cũng không xa, nếu như không phải là đêm qua sắc trời quá đen, chỉ sợ sớm đã nên phát hiện hai bên. Nơi này người nào chịu trách nhiệm Du sợ bá tước ở đây sao? Du sợ đại nhân không tại. Nơi này là giệm sẩy đại nhân phụ trách. Ettada gật gật đầu, đệ xuống nội tâm đối với vị này, lâu đài giở Phật bá tước con riêng chẳng ghét, nói: "Dẫn ta đi gặp hắn. Mời ngài đi theo ta." Thị vệ mang theo Ettada tiến vào doanh địa, đối diện liền gặp một người mặc áo giáp màu đỏ người trẻ tuổi tại kỵ sĩ chen chúc xuống hướng mình đi tới. Giệm sẩy, bốn tầng. "Đúng vậy, Ettada đại nhân, ta đối với ngài thế nhưng là kính ngưỡng đã lâu, không nghĩ tới có thể ở đây đụng tới." Dễm sẩy vẻ mặt tươi cười mà tiến lên, một cái nắm chặt Ép đả tay, như là nhìn thấy lâu không gặp trùng phùng lão hữu. Ép đả lại rất không quen đối phương quá độ nhiệt tình, cố nén mới không có đem tay của đối phương hất ra. Đoàn u của ta ngay tại đằng sau, đến lúc đó có thể tụ hợp một chỗ, cùng một chỗ Suối Nam. Đương nhiên, đương nhiên. Dễm sực cười ha hả nói ra, đều là người bắc cảnh, vốn nên cùng nhau trông coi. A đúng, Ép đả đại nhân, ta còn có kiện tiểu lễ vật muốn hiến cho ngài. Ép đả vô ý thức liền muốn cự tuyệt. Ngươi không cần khách khí như vậy. Cần phải, cần phải Dễm sẽ không đợi đối phương lần nữa cự tuyệt, liền hướng về sau vẩy vơi tay, dịch tới. Vừa dứt lời, xuống lại tại Dễm sẽ thị vệ bên người liền tán ra, Et đã liền thấy một cái sợ hãi rụt rè lao đầu khó khăn di chuyển bước chân đi tới. Dịch, quả nhiên hôi thối không gì sánh được. Et đã nhịn không được cau mũi một cái. Dịch. Dễm sẩy cũng không che giấu chút nào chính mình chán ghét, sếch chân đạp đạp người kia, nhanh nhường Et đả đại nhân nhìn xem mặt của ngươi. "Là, là, lão gia." Dịch toàn thân run rẩy, nhưng vẫn là đem cọ khô tóc dài gậy đến hai bên, lộ ra đen sì mặt. Et đà nghi ngờ nói, "Dễm sẩy, đây là ai?" Ha, Dịch, ngươi nhìn, Etda đại nhân vậy mà không nhận ra ngươi. Thật đáng chết ta. Nhanh, nói cho mọi người, ngươi là ai? Ta là Dịch, Ngài Dịch. Dịch run rẩy lợi hại hơn. Ta nói là ngươi nguyên bản tên. Ta là Dịch. Dịch Dịch, mạng tiện như cỏ. Diễm Sĩ tức giận một chân trùng điệp đạp lên. Dịch bay rót ra ngoài, tại trên mặt tuyết lăn lộn tầm vài vòng mới dừng lại. Đùi. Etda có chút tức giận, Diễm Sĩ, thiển đại con dân của ngươi, chư thần tại nhìn chăm chú. Etda đại nhân, hắn cũng không phải con dân của ta. Càng không phải là viễn cổ chư thần con dân. Dệm sẽ cười ha hả nói, ngài thật chẳng lẽ không nhận ra hắn rồi. Et đã lần nữa nhìn về phía Dịch, liền gặp người kia run run dậy dậy từ bên trong đống đất tuyết giấy rủ đứng lên. Toàn thân của hắn do bẩn không gì sánh được, tựa hồ là bôi lên vật bài tiết, tản ra làm cho người hít thở không thông hôi thối, tóc khô cạn, làn da ngăm đen, như là đã có mấy trăm năm không có tắm rửa. Chỉ có cặp kia con mắt màu đen, nhường Et đã có loại cảm giác quen thuộc. Thì ông? Et đã không dám tin nói ra. Không. Dịch lại đột nhiên kêu lên, "Không. Lão gia ngài nhận là người, ta là Dịch." Dệm sầy đại nhăn dịt. Dệm sầy đắc ý cười ha hả. "Ệ Đại đại nhân, ngài cuối cùng nhận ra nha." "Không tệ, hắn chính là quân đạo sát người thừa kế hợp pháp thứ nhất, biển đáp vị trí chủ nhân hợp pháp, giờ dáng nét gột còn nhân, ngài đã từng con nuôi, thì ổng gờ rợi giỏi." "Không, thì ổng đã sớm chết." Dịch Têu không nói, "Ta là Dịch, ta là Dịch." Ệ Đã khó có thể tin mà nhìn trước mắt vị này bị dày vò đến không thành hình người, tinh thần sớm đã sụp đổ nam tử, thực tế vô pháp đem hắn theo trong trí nhớ mình thì ổng liên hệ tới. "Ngươi làm, quá mức, quá phận." Dệm Sầy nhíu mày, ngài chẳng lẽ quên Lúc trước chính là gia hỏa này đem người đạo sắt đưa vào thành ngoại tơ phèo, nhưng ngài không nhà để về. Ha ha, của vĩ ngài dưỡng dục hắn hơn 10 năm, có thể hắn cuối cùng vẫn là làm tắc cái hoa. Vậy ngươi cũng không nên dùng thực hình đến tra tấn hắn." Et đạ cả giận nói, gia tộc bốn tấn chẳng lẽ quên đi năm đó gốc định. Bác cảnh không cho phép lại xuất hiện lột da cử hình. Ta cũng không có lột da của hắn." Diễm Sơ xe xem thường nói, sau đó lại quay đầu nhìn về phía thì ông, "Dịch, ta lột ngươi ra sao?" "Không có, không có, không có." Dịch lắc đầu liên tục, "Lão gia ngài đối với ta tốt nhất." Dịch Vĩnh Viễn nhớ kỹ lão gia nhân từ. Lúc nói lời này Diệp Vô Ý thức che tay của mình, cách băng lánh bao tay, hắn phản phất có thể cảm nhận được cái kia mấy cây bị cắt đứt ngón tay. Kia là hắn cầu xin rệm sẩy cắt đứt. Bởi vì đối phương lột ngón tay hắn ra, nhuyễn cơ bắp lộ ra bên ngoài, hông khô, nứt ra, nát giữa, thì ông bị roi đánh qua, bị nung đỏ bản uùi nó qua, nhưng không có loại nào thống khổ xo so ra mà vượt lột ra đằng sau tư vị. Loại đau khổ này có thể khiến người ta nổi điên. Người sống căn bản là không có cách chịu đựng. Hắn chỉ có thể khẩn cầu rệm sẩy lão ra lòng dạ từ bi, giúp hắn chặn xuống lột da ngón tay. Mỗi lần rệm sẩy lão ra đều biết thỏa mãn yêu cầu của hắn. Chỉ cần hắn hứng thú khổ cầu khẩn, đây là lão gia ưa thích trò chơi. Díp lý giải quy tắc trò chơi, hắn sao có thể không hiểu đâu. Có một lần, hắn quên đi quy củ, ý đồ dùng hàm răng của mình cắn rơi lột da ngón tay, chung kết thống khổ, thế nhưng là cái này chọc giận rệm sẩy lão gia, nhường hắn nhiều bỏ ra một cái ngón chân đại giới. Lão gia không có ngược đãi ta. Díp vội vàng nói, hết thảy trách phạt đều là ta trừng phạt đúng tội. Díp díp, mạng tiện như cỏ. Et đả trong lòng nổi giận phừng phừng, cơ hồ khống chế không nổi muốn rút kiếm ra tới. Lại không phải muốn chạm hướng thì ông, cái này đã từng phản bội chính mình con ruôi, mà là rệm sẩy sơ nào. Cái này gia tộc bọn tần quái vật. Nhưng hắn cũng rõ ràng, giờ phút này không phải là nội chiến thời điểm, mà lại hắn cũng đã không phải là bắc cảnh công tử, không có quyền thẩm phán đem sẩy sơ nào. "Ệt đại đại nhân." Gièm Sẩy nói, "Cái này dịp ta điều giáo đến thế nào?" "Thích không?" "Ưa thích liền đưa cho ngài, xem như lễ vật." "Chính người giữ đi." Ệt đại xoay người rời đi, lại không muốn ở chỗ này thêm một khắc. Gièm Sẩy nhìn đối phương đi xa bóng lưng, bỗng nhiên xoay đầu lại nhìn về phía thì ông, sắc mặt âm trầm xuống. "Díp, Ệt đại đại nhân thật giống đối với ngươi rất không hài lòng a." Thì ông run rẩy như là được chứng động kinh. Nước mắt nước mũi xen lẫn trong cùng một chỗ chảy ra. "Lão, lau ra. Ta, ta trừng phạt đúng tội. Ta, ngươi xác thực trừng phạt đúng tội." Jem sẽ hừ nhẹ một tiếng, răng còn là ngón tay. "Chính ngươi tuyển." Thi ổng kêu lên một tiếng, cũng không dám phản kháng, nhớ tới chính mình sáng nay ăn đồ ăn lúc thống khổ, lại ngẫm lại chính mình chỉ còn 7 cái ngón tay, xoắn xuýt một lát sau, nói, "Ngón tay. Lau ra. Ta tuyển thủ chỉ. Được, tới đi." Cảm ơn. "Lau ra. Thứ bi." Lại nói một bên khác. Ed đã trở về doanh địa, trong đầu nhưng vẫn là không ngừng hồi tưởng đến vừa rồi nhìn thấy thì ổng bộ dáng. Chính mình đã từng con lui, đã bị trà tấn điên. Tuy nói thì ổng đã từng phản bội, nhưng Ed đã lại tình nguyện một kiếm chặt xuống đầu của hắn, cũng không muốn nhường hắn như thế bị gièm sẩy trà tấn. Ed đại đại nhân, muốn xuất phát sao? Dennis Marley tự tức sĩ tới trước hỏi thăm. Ed đã đành phải chỉnh lý tâm tình, nói: "Ta muốn về một chuyến thành ngoại tệp phèo, chi đội ngũ này giao cho ngươi chỉ huy. Phía trước là gia tộc bọn tấn đoàn ngũ, ngươi đi cùng bọn hắn tụ hợp, cùng nhau xuôi nam, tận lực không muốn lên xung đột." "Phải, đại nhân." Tiết Đạc Dao phó xong sau, lại chọn lựa mấy vị tự nguyện đi theo kỵ binh của mình, liền dời đi đổi ngũ chuyển hướng tây nam. Cũng không có đi bao xa, hắn còn là quay đầu ngựa lại, lại trở lại gia tộc buồn tần doanh địa. A, Tiết Đạc đại nhân, ngài thay đổi chủ ý, chuẩn bị tiếp nhận ta lễ vật." Rèm xây mỉm cười mà hỏi thăm. Tiết đã nhìn về phía sợ hãi rụt rè ở hậu phương run rẩy thì ông, lạnh lùng nói: "Thì ông gở dậy giỏi, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta về thành ngoại tợ phèo?" Thành ngoại tợ phèo? Thì ông lần nữa nước mắt chảy ngang, cũng không biết là xuất phát từ vui sướng còn là sợ hãi. "Đúng vậy, thành ngoại tợ phèo "Et đã nói, ngươi sinh sống hơn 10 năm địa phương, nhưng ta cũng muốn rõ ràng nói cho ngươi, ta không phải là muốn giải cứu ngươi, mà là mang ngươi trở về tiếp nhận thẩm phán." Tại chư thần nhìn chăm chú, ta đem tự tay cầm kiếm, chặt xuống đầu của ngươi. Thế điện gia tộc sợ tạc vô số oan hồn. Nghe nói như thế, thì ổng thân thể chợt đình chỉ run rẩy. Hắn cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu lên, nhìn xem cái kia cưỡi tại trên chiến mã cao lớn nam nhân, cái kia đã từng bị hắn coi là cha, thần tượng, anh hùng nam nhân. Nghe nói đối phương muốn chặt xuống đầu của mình, hắn quỷ dị không có cảm nhận được bất luận cái gì sợ hãi, ngược lại có loại như trút được gánh nặng giải thoát. Trong lòng hiện ra một luồng khát vọng mãnh liệt, đáp ứng hắn. Đây là ngươi duy nhất cứu rỗi cơ hội." Dịch. Nhưng lại tại đây là, giọng Sếm sẽ thinh âm vang lên. Thoáng cái đem thì ông kéo về địa ngục. Ngươi muốn theo Hệt Đạ đại nhân trở về sao? Trải qua nhiều như vậy cha tấn, thì ông đã sớm học xong đi đọc hiểu Sếm Sỡi đại nhân trong lời nói mỗi một tầng hàm nghĩa. Hiện tại, hắn liền biết rõ, đối phương không hi vọng chính mình về thành loại tờ phèo. Hắn lại bắt đầu run rẩy. Khô nước miệng khẽ trương khẽ hợp, nhưng thủy chung nói không nên lợi một chữ tới. Et đã mở miệng lần nữa, nói: "Thì ông, cùng nó tiêu tiện còn sống, không bằng cao quý chết đi." lấy ra người rũ khí đến. Dịch rèm Sây nói, ngươi muốn theo Hệt đại đại nhân đi chết, còn là đi theo ta sống? Trong chốc ngắn này, thì ổng trong đầu chuyển qua trăm ngàn cái ý niệm, nhưng không có một cái là rõ ràng. Trong bụng một hồi kịch liệt cuộn cuộn, hắn bỗng nhiên ngã nhào xuống đất, bắt đầu nôn mửa. Rèm Sây thấy thế cười ha ha, nói: "Thật có lỗi, Hệt đại đại nhân, xem ra dịch không có cách nào theo ngài về thành bại tở phèo, hắn hiện tại cái dạng này, liền lưng ngửa đều không bò lên nổi." Hệt đã trầm mặc một lát, cuối cùng không lại dây dưa, quay đầu rời đi. Mà thì ông lại tại lúc này chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn qua giường phụ đi ra bóng lưng Tàn dã con người dần dần ngưng tụ. Chương 520, sợ tạc số mệnh. Bầu trời u ám một mảnh, mặt đất bị màu trắng bao trùm. Một nhánh kỵ binh tiểu đội khó khăn cất bước tại trong gió tuyết, phun ra khí tức ngưng kết thành sương trắng. Et đã cảm thấy dưới trướng chiến mã bỗng nhiên táo động, trong lòng có chút bất an. Et đại đại nhân. Từ phía trước trở về kỵ binh sắc mặt không đúng lắm, phía nam có đại quân đi ngang qua với tốc. Đại quân. Et đã sợ hãi cả kinh, còn là nam dự bình dân đội ngũ. Khó mà nói, gió tuyết che giấu rất nhiều thứ, có thể là xuôi nam lãnh chúa quân đội, hoặc là bình dân, hoặc là thi quỷ lại quân. Đội ngũ lập tức yên tĩnh trong ngáy mắt, sát thủ có thể là thi quỷ. Et đã nói, nếu như bọn chúng từ Kình Giảo Suối Nam hẳn là biết nhanh hơn chúng ta đến Thành Mạt Tở Phèo. Du Kỵ binh nhóm nhìn xem tổng tư lệnh, qua lại trao đổi lấy ánh mắt, lại không dám đem lời trong lòng nói ra miệng. Lúc trước bọn hắn rút lui cả số Blacklúc, đối với Suối Nam lộ tuyến là từng có tranh luận. Tốc độ nhanh nhất đương nhiên là đi Kình Giảo, nhưng Thành Mạt Tở phía bắc đoạn này Kình Giảo lại là tại họ vượt bên trong tả qua, ít á lui tới. Cho nên, có người liền đề nghị đi một cái khác đầu biết con đường càng nhiều thôn trấn lẫnh địa lộ tuyến cũng chính là thành lập hệ ớt, thành cát tổn, lâu dài giờ fort một tên, để tận khả năng mang đi càng nhiều người bắt cảnh. Đương nhiên, đầu này lộ tuyến cũng biết kéo chậm hành quân tốc độ. Cuối cùng, Et Đạ sợ tác tự mình quyết đoán, lựa chọn sau một con đường. Ta chỉ là muốn trở về nhìn một chút, các ngươi không cần thiết đi theo. Đại nhân, đi nhanh đi. Một vị người gác đêm Du Kỵ binh nói, chậm nữa điểm sẽ phải trời tôi. Et Đạ chậm rãi tại mọi người trên mặt đảo qua, gặp bọn họ không có lùi bước chút nào ý, liền dẫn đầu tiếp tục tiến lên. Hắc ám tới so trong dự đoán nhanh hơn. Cũng may do tuyết ngừng, trăng sáng cùng ngôi sao tung xuống ánh sáng mông lung sáng chói, nhường các lư nhân không đến mức lạc mất phương hướng. Đại nhân, phía trước chính là thành mặt tơ phèo đi. Đúng thế. Et đã nhìn về phía trước cái kia cùng trong trí nhớ không giống nhau lấm bóng tối hình dáng, trong lòng dâng lên dự cảm bất tường, nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ là yên lặng tăng tốc tốc độ. Ánh trăng lạnh lẽo phía dưới, bọn hắn nhìn thấy một mặt nửa sụp đổ tường thành, bên trong đất tuyết dâng lên một vòng xoắn ốc mà lên cầu thang, ở giữa không trung lại đột nhiên nứt gãy. Vết nứt phía sau, lờ mờ có thể thấy được vỡ vụn tháp nhọn, sụp đổ pháo tượng, còn có đầy đất đá vụn bức tường đổ. Thành mất tợ phèo bị hủy. Nhìn xem đây hết thảy, Et đại chỉ cảm thấy huyết dịch cả người đều bị đông cứng. Trong đầu xoay tròn lấy vô số cái đáng sợ ý niệm, chỉ làm cho hắn mong muốn liều lĩnh xông vào thành đi. "Đại nhân, có lẽ người trong thành đã sớm rút lui." Một tên du kỵ binh an ủi. "Đúng vậy a, không thấy được thi thể cùng máu tươi, hẳn không có trải qua chiến đấu." Lại có người khuyên nói, "Khả năng bị tuyết lớn bao trùm." Có người nổ nổ lúc lích nói, lập tức rước lấy các đồng bạn trợn mắt nhìn. "Chúng ta vào xem." Et đã nói, một bên tiến lên, một bên cố gắng tại đổ nát thê lương ở giữa tìm kiếm lấy chiến đồ vết tích. Nhưng hắn hơi cảm an tâm chính là sát thực không có tìm được thi thể. Đương nhiên, thi thể cũng có thể là bị dị quỷ phục sinh thành thi quỷ, nhưng chúng nó lại không cách nào xóa đi máu tươi tàn chỉ các loại chiến đấu vết tích, mà những thứ này ở trong thành cũng ít khi thờ ỉ. Hắn là trước giờ rút lui, hét đạ khôi phục tỉnh táo, nhưng dị quỷ là thế nào phá hủy thành ngoại tở phèo? Bọn chúng đáng sợ như thế lực lượng sao? Có lẽ bọn chúng có cùng loại với hồn nốt và tở đồ vật. Có người suy đoán nói, thôi một cái, liền có thể nhường kiên cố pháo đại sụp đổ. Có phải hay không còn có thể nhường mặt đất nứt ra? Có người chỉ vào mặt đất giữ tợn đáng sợ vết nứt nói. È Đạt cũng phát hiện những thứ này mặt đất vết nước, vội vàng tung người xuống ngựa, cẩn thận từng ly từng tí đi đến biên giới xem xét. Vết nước phá thành mảnh nhỏ, như mạng nhện giải tại pháo đài phế tích tầm đó. Có chiều rộng hẹp, có rải cỏn ngắn, nhưng duy nhất điểm giống nhau chính là sâu không thấy đáy. È Đạt đại nhân, mau đến xem. Nơi này có cái cực lớn dấu chân. Nghe được kêu gọi, È Đạt lại bỏ xuống cái này nhìn không thấy đáy vực sâu, theo tiếng chạy qua. Sau đó hắn liền thấy so với mình toàn bộ thân thể còn muốn khổng lồ dấu chân, xuất hiện tại bên trong đất tuyết, mà lại không chỉ một, là liên tiếp dấu chân, hướng bắc kéo dài, thẳng đến ngoài thành. Những này là cự nhân dấu chân sao? Có người hỏi. Ngươi nói là phía bắc trưởng thành những người khổng lồ kia, bọn hắn không có như thế lớn đi, có lẽ là chân chính cự nhân. Et đã nghĩ đến khi còn bé từ Hầu Nan nơi đó nghe được các loại cổ linh tinh quái truyền thuyết cố sự, trong đó có liên quan tới cự nhân tộc. Truyền thuyết bọn chúng từng bị một vị sợ tạc thúc đẩy, tại đại lục mẹ Soteros bên trên xây dựng mấy chô nhân tạo kỳ tích, ở trong đó liền bao quát thành ngoại tở phèo. Cũng có truyền luôn nói, thời lên họ nó và tở liền có thể tỉnh lại lòng. Đất ngủ say cự nhân. Nghĩ tới đây, lại quay đầu nhìn xem cái kia từng đạo sâu không thấy đáy mặt đất với dạng, Es đã tự hỏi rõ ràng thành hoặc tở phèo đến tột cùng là như thế nào trở thành bây giờ như vậy độ nát thế lương. Long đất ngủ say cự nhân, có lẽ thật thức tỉnh. Cái này mặc dù nghe như là thiên phương dạ đảm, nhưng đã trong truyền thuyết dị quỷ đều xuất hiện, như vậy, tự nhận thức tỉnh thật giống cũng không phải cỡ nào khó mà tiếp nhận sự tỉnh. Chỉ là không rõ ràng bọn chúng đến tột cùng là địch hay là bạn. Es đã nhìn qua kia từng cái cực lớn dấu chân tan biến tại phương bắc trong bóng tối, yên lặng cầu nguyện cự nhân là đi đối phó dị quỷ. Hắn vốn còn nghĩ đi hầm mộ nhìn xem, lại phát hiện nơi đó chính là mặt đất vết nứt dày đặc nhất chỗ. Nếu thật là lòng đất cự nhân thức tỉnh, như vậy nó chỉ sợ sẽ là từ hầm mộ phủ bật leo ra. Thế là, Et đã liền tạm thời thu hồi phân loạn tâm tư, hạ lệnh: "Tốt rồi, đêm nay chúng ta ở đây nghỉ ngơi một đêm, sáng mai tiếp tục xuôi nam." "Phải, đại nhân." Mấy người tìm tới một tòa coi như hoàn hảo tòa tháp, dùng đồ vật ngăn chặt lọt gió cửa sổ, dựng lên lửa trại ăn vài thứ, sau đó liền lần lượt tiếp đi. Trong lúc ngủ mơ, Et đã phát hiện chính mình đang hành tẩu tại thành vật tự phèo lòng đất hầm mộ bên trong, như là trước đó mấy ngàn lần đồng dạng. Những cái kia sớm đã chết đi đông cảnh vương nhóm phó thượng, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hắn đi qua. Bọn hắn bên chân đập pho tượng xoay chuyển đá sư đầu sói, hướng Etda phát ra gào thét. Cuối cùng, hắn đi vào tra dị cất công tức An nghỉ chỗ. An đang tại hai bên, còn có Kaka bợ giảng đồn cùng em gái Liana. "Etda, đáp ứng ta." Liana pho tượng nhẹ nói. Đầu nàng mang xanh lam đông tuyết hoa hồng bệnh mà thành vòng hoa, hai mắt khép huyết. Sau một khắc, từng tòa Bắc Cảnh chi vương phần mộ đột nhiên nhao nhao nổ tung, từng cái đã từng thống trị mảnh đất này quân vương nhóm, giấy rùa từ trong phần mộ bò đi ra. Bọn hắn rút ra pho tượng bên trên vết rỉ loang lổ kiếm sắt, vung tay, hóa thành lóe ra ánh sáng lóng lánh hàn băng chỉ kiếm. Trong con người của bọn họ nhảy lên một băng lam hỏa diễm, hướng về Et đả sợ tắc phát ra từng tiếng rung động linh hồn gạp hét. Et đả đột nhiên bừng tỉnh, ngồi dậy. Gác đêm binh sĩ thấy thế nhỏ giọng nói: "Đại nhân, ngài còn tốt đó chứ?" "Ta không sao." Et đả tùy tiện tìm cái có, chỉ là có chút khát. "Ta chỗ này còn có rượu." Et đả không có cự tuyệt hảo ý của đối phương, tiếp nhận túi rượu, đang nuốt uống thời điểm, lại đột nhiên dừng lại. "Ngươi có nghe hay không đến động tĩnh gì?" Gác đêm binh sĩ sững sốt một chút, nhưng lập tức cũng đã biến sắc. "Bên ngoài có người." "Chưa chắc là người." Et đả nói. Sau đó tranh thủ thời gian đánh thức còn lại người gác đêm binh sĩ. Lúc này tòa tháp động tĩnh bên ngoài càng lúc càng lớn, tạp nhạp tiếng bước chân cùng với làm cho người dùng mình gào thét, còn có trong gió lạnh tràn ngập mùi tanh hôi, để bọn hắn lập tức rõ ràng là thi quỷ xuất hiện. Ed đã xuyên thấu qua khe cửa ra bên ngoài quan sát, nói: "Thi quỷ số lượng không nhiều, ba bốn mươi cái trái phải. Nhớ kỹ, không muốn dây dưa, mau chóng xuống ra." "Phải, đại nhân." Thấy mọi người đều chuẩn bị kỹ càng, Ed đã một ngựa đi đầu liền xông ra ngoài. Vây quanh ở tòa tháp bên ngoài đám thi quỷ lập tức phát ra chói hai tiếng gào thét, hướng về bọn này nhân loại binh sĩ đánh tới. Người sống ký tức đối với những thứ này từ trong phần mộ leo ra quái vật đến nói, phản phất như là trên đời này nhất có thu hút đồ vật, thân thể bọn họ sớm đã tử vong, thần trí cũng đã đánh mất, lại chỉ biết hướng về người sống mù quáng xung phong. Lúc này chính là trước tờ mờ sáng thời khắc khắc hấp nhất, đen nhánh hoàn cảnh bên trong, người sống cùng người chết chém giết lại với nhau. Một tên người gác đêm binh sĩ né tránh thi quỷ tấn công, trở tay một kiếm chém đứt đối phương đầu lâu. Nhưng mà, không đầu tê hắc quỷ như cũng tại điên cuồng vật mèo, tay bắt chân đá, hướng về người sống đánh tới. Thắng đến đẹt đã tự mình đem ra tộc sợ tắc truyền thừa cự kiếm mà sở đâm vào thi quỷ lồng ngực. Cái này thi quỷ lập tức cứng ngay tại chỗ, sau đó liền như là bị rút đi tất cả lực lượng, giật dẹo đổ vào bên trong đất tuyết, dùng Long Tình vũ khí. Đạt đã nhấp nhợ. Người gác đêm binh sĩ mới nhớ tới tổng tư lệnh đang hành động trước đó giao cho mình cái kia thanh đen nhánh trong suốt cổ quái dao găm, vội vàng vùng hùng hông bên trong rút ra. Vừa vận một cái khắc thi quỷ đánh tới, hắn trở tay liền đem dao găm cắm vào đối phương trong hốc mắt. Quả nhiên, cái này Long Tình vũ khí hiệu quả tương đương rõ ràng, thi quỷ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể cứng ngắc, tản mát ra từng trận băng hàn sương mù, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở trong tiên địa. Không muốn ham chiến, màu da thành Ed đã một bên cơ cự kiếm vừa hướng dưới tay ra lệnh. Du kỵ binh nhóm tự nhiên cũng rõ ràng đạo lý này, sợ dẫn tới càng nhiều thi quỷ, thậm chí là dị quỷ, liền nhao nhao cưỡi lên chiến mã. Đi theo ta." Ed đã la lớn, cưỡi ngựa đi về phía nam mà đi, xe nhẹ đường quen tại độ nát thê lương ở giữa nhanh chóng chạy nhanh. "Xông lên a!" Du kỵ binh nhóm nhao nhao thúc ngựa đuổi theo. Đám thi quỷ bị chiến mã đụng đổ, bị móng ngựa dẫm đạp, nhưng mà dù cho đổ xuống, bọn chúng y nguyên trụp vào đuôi ngựa, bụng ngựa. Tay cối đột nhiên xuất hiện ở xung quanh, Ed đã chạy qua một đầu đông lạnh dòng suối nhỏ, tiếng chém giết tại sau lưng dần dần thu nhỏ, cho đến tan biến. Hạt Lạc ngừng chiến ngựa, quay đầu nhìn lại, liền gặp đồng bạn của mình vậy mà không có người nào cùng lên đến. Mà lại, đám kia thi quỷ cũng đều quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Hắn kêu lên, "A Dạ Khả?" Vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Giữa cả thiên địa phảng phất chỉ còn lại một mình hắn. Tàn tạ thạch tượng quỷ tàn mát tại phía trước, hắn nhận ra trước mắt cái này nửa sập kiến trúc chính là gia tộc Sở Tạc tộc bảo, hắn vượt qua hơn 40 năm thời gian địa phương. Gió lạnh tại đổ nát thê lương ở giữa thở dài, đem nhỏ bé hạt tuyết thổi tới trên mặt hắn. Sắt đã cảm nhận được lạnh, không chịu nổi lạnh. Trên má cũng bắt đầu run rẩy tái nhọn thở dốc theo nó trong miệng phun ra, đóng băng thành băng xương. Tự C, Ứ C. Văn mèo vẫy hụt bên trên, một con quạ há miệng hí lên, triển khai cánh đen. Trong khuyết không thấy bóng dáng, ngôi sao cũng đều lần chỗ đi. Một cái đầu ngựa từ trong bóng tối xuất hiện, toàn thân nó bao vây lấy một tấm xương trắng, rất giống kết đông mồ hôi, màu đen chết cứng ruột từ vỡ ra phần bụng kéo rơi mà xuống, tại lưng của nó bộ, ngồi một vị huyền băng tái nhọn người cưỡi. Ép đạ trong lòng cứng đờ, lập tức rõ ràng, trước mắt cũng không phải thi quỷ, mà là càng thêm đáng sợ dị quỷ. Đối diện dị quỷ ưu nhã xuống ngựa, đứng thẳng tại bên trong đất tuyết. Nó giống trường kiếm hết sức nhỏ, như sữa bỏ trắng nõn, nó khơi giáp theo di động mà thay đổi nhan sắc. Nó tại trên mặt tuyết đi qua, nhưng không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Thi quỷ hành động vụng về chậm chạp, nhưng dị quỷ như trong gió đông tuyết nhẹ nhàng. Bất quá, cái này dị quỷ lại tựa hồ như không có tiến công ý đồ, nó lện bước ưu nhã bộ pháp, chậm rãi tới gần. Esda nắm chặt ở trong tay cự kiếm, tuy thời chuẩn bị vung chém ra đi. Song Vương cách xa nhau ước chừng 10 block, dị quỷ dừng bước, lại đưa tay để lộ chính mình huyền băng mặt nạ. Esda còn đang nghi hoặc lại thấy rõ dị quỷ dưới mặt nạ gương mặt kia, tấm kia hắn đã từng không gì sánh được quen thuộc mặt. Bợ rẳng độn. Et đạt thêm ngâm bên trong bao hàm không dám tin, sợ hãi, ngạc nhiên, phẫn nộ các loại phức tạp cảm xúc. Không, đây không có khả năng. Thân thể của hắn bắt đầu run rẩy, không thể nào tiếp thu được trước mắt dị quỷ vậy mà mọc ra cùng mình ca ca bợ rẳng độn sợ tặc giống nhau như đúc khuôn mặt. Người cũng sớm đã chết rồi. Et đạt nói, chết tại vua điên trong tay, ta tự tay đưa ngươi mai táng tại trong hầm mộ, cùng cha em gái cùng một chỗ. Lúc này, lại có hai cái dị quỷ từ trong bóng tối đi ra. Sương ngủ tại bọn chúng quanh người lượn lờ, bóng tối tại sau lưng chăm chú đi theo. Bọn chúng đồng dạng lấy xuống huyền băng mặt nạ, lộ ra khuôn mặt tái nhợt. Cái kia đồng dạng là hai cái nhường mệt Đạ không gì sánh được hoàng sợ khuôn mặt. Không, đây không có khả năng. Et Đạ cơ hồ vô pháp nắm chặt bảo kiếm trong tay, "Cha, Lilyanna, các ngươi, sao lại thế? Tại sao có thể như vậy?" Càng ngày càng nhiều thân ảnh từ trong bóng tối đi ra, bọn chúng đem mệt Đạ sợ tạc vây quanh, lấy xuống mặt nạ. Giờ khắc này, ác mộng trở thành hiện thực. Kẻ từng cái sớm đã chết đi đông cảnh vương vậy mà thật từ trong phần mộ bò đi ra, ăn mặc huyền băng áo giáp, mang đến khí tức tử vong. "Chư thần a mau cứu ta, mau cứu gia tộc sợ tạc." Et Đạ từ trên chiến mã trượt xuống. Quỳ rạp xuống bên trong đất tuyết, nước mắt đóng băng ở trên mặt. Vị này như băng cứng ngắc cường. Bác cảnh nam nhân cuối cùng sụp đổ. Hắn không cách nào tưởng tượng một màn này đến cùng ý vị như thế nào. Gia tộc Sở tắc chẳng lẽ mới là trường hạo kiếp này đau buồn? Hắn một mực đối kháng tà ác, lại chính là người trong nhà. Vẻ mặt hốt hoảng hốt thời khắc, Edna đã nhìn thấy em gái Lý Án Na đi tới, hướng mình đưa tay phải ra. Y hệt năm đó tại tớ bốc rọi máu trên giường như thế. Mặt mũi của nàng cũng y hệt năm đó, liền ánh mắt cũng như năm đó chết tại trong ngực hắn lúc như vậy, bao hàm lấy chờ đợi cùng bi thương. Đáp ứng ta, Edna. Đáp ứng ta. Hắn phản phất nghe được em gái thanh âm ở bên tai quân quân. Nhưng trên thực tế, dị quỷ mở miệng, lại chỉ là phát ra tầng băng vỡ vụn thanh âm. Esda cầm cái kia hai tay, cứng rắn như nham thạch, rét lạnh như người băng. Nàng đem hắn kéo lên, lại lấy ra một đỉnh hàn băng ngưng kết mà thành vương miện. Esda ánh mắt dần dần tan dã, con ngươi màu xám lại biến thành màu băng lam. Hắn không còn kháng cự, mặc cho em gái đem hàn băng vương miện mang tại trên đầu mình. Vô số quả đen thét chói tai vang lên cắt cánh gió tuyết tại thành Phật tở phê tích bên trên gạc ghét. Chương 521, băng cùng lửa. Sang mèo cỡi bạch long bay lượn ở trên không, nhìn qua phía dưới đã triệt để thay đổi thề nẹt. Trong trí nhớ thẹn nẹt là một cái không có giới hạn bờ Black mộ giạt, nhan sắc tiên diễm đoá hoa nở rộ tại bồn nháo bên trong, mọc đầy màn che loài nấm thực vật đại thụ phiêu phù ở nước đọng đầm bên trên, còn có tiềm ẩn ở trong bóng tối gián độc, ly dật lý ổng, con quốc. Nhưng hôm nay, đây hết thảy đều biến mất không thấy. Thay vào đó, là một mảnh đơn điệu tĩnh mịch màu trắng. Bất quá, đối với nam giới người bắc cảnh đến nói, loại biến hóa này ngược lại là mười phần có lợi. Dù sao bọn hắn không cần giống như trước kia như thế, đi chen chật hẹp vốn lượn đường đi, đi lo lắng đầm lầy bên trong độc trùng. Mùa đông cực hàn bao tấp đem đầm lầy biến thành đường băng phẳng. Vô số cầm gi truyền đội ngũ, lít nha lít nhít giải tại đông lạnh đầm lầy phía trên, đi về phía nam mà đi. Nhưng cùng lúc đó, lại có một nhánh đội ngũ tại hướng bắc di chuyển. Bọn hắn là đến từ bảy đại vương quốc tinh nhuệ quân đội. Theo đoàn đã bị sập, đối mặt sắp đến phương bắc tường định, bọn hắn sẽ lấy thân thể máu thịt tại the nẹt thành lập một đạo phòng tuyến mới. Vì thành lập đạo phòng tuyến này, bảy đại vương quốc tinh nhuệ quân đội cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, số lượng đã vượt qua 300.000. Mà làm cho như thế một nhánh khủng lô quân đội cung cấp lương thảo đồ quân du, hiệp trợ xây dựng công sự phòng ngự, động viên dân phu số lượng đạt tới kinh khủng hơn 150 vạn. Dạng này quân sự độc viên, tại vẫn còn nông nghiệp thời đại văn minh đại lục Equestria, tuyệt đối có thể sừng sưa này chưa từng có. Một trận thắng tự nhiên tốt, nhưng nếu là bại. Cái kia bảy đại vương quốc liền cũng không còn cách nào tổ chức lên ra dáng lực lượng đến chống cự dị quỷ suối nam. Có thể nói, cái nết chiến tranh là việc quan hệ nhân loại tổn vong sinh tử chỉ chiến. Cho nên, Sang Nhi quyết không cho phép bất kỳ sơ thất nào cùng ngoài ý muốn. Đối với một ít đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt âm mưu ra, tại dạng này thời khắc mấu chốt, Sang Nhi tự nhiên sẽ cho lôi đỉnh thủ đoạn. 3 ngày trước đến quê, làm Bạch Long bay qua thành tuyến trên không thời khắc. Trong thành lãnh chúa Hoạn Đở Phật Dĩ hầu tức cũng tại cùng một thời gian lặng yên mất mạng. Vị này sông bên đỏ lãnh chúa qua đời, cũng không có tại gia tộc Phật Dĩ gây lên gọn sóng quá lớn, dù sao ván Đở hầu tức đã hơn 90 tuổi, vốn là một chân bước vào trong quan tải, mọi người cũng liền đem này xem như bình thường tự vong. Bất quá, đối với một ít người mà nói, tin tức này liền như là một đạo sấm sét giữa trời quang. Mặc dù không có bất cứ chứng có gì, nhưng người thông minh khẳng định biết rõ việc này cùng tệ xả thoát không giá quan hệ. Bởi vậy, bọn hắn cũng liền rõ ràng quốc vương quyết tâm, còn có thủ đoạn tán nhẫn. Thế là Lâu đại dần phật lệnh chúa dụ sở buồn tần bá tước phu nhân, vị kia đến từ gia tộc Sở dị Hoàn đã tiểu thư, tại một trận tiệc tối bên trên bất hạnh bị sừng cá kẹp lại yết hầu, chết rồi. Thành ý dụ ngoạc lệnh chúa ạ nhị à về nuột bá tước phu nhân lúc này đem chính mình con ruôi, do bất đắc dĩ công tước người thừa kế hợp pháp thứ nhất, Hạ Dồn hạ điện tức si đưa đến đình lện điểm. Còn có hệ stớ lẽ nở thủ hộ tị dị ẩn lặng nit tờ công tước, cũng khi biết tin tức trước tiên, tuyên bố muốn cưới sĩ tiểu thư làm vợ. Một vị công tước muốn cưới một cái kỹ nữ làm vợ, cái này khiến tị dị ẩn lập tức thành bảy vương quốc quý tộc chó cười. Nhưng hắn lại tựa hồ như căn bản không thèm để ý. Thế là Tại quyết chiến tiến đến trước đó, bảy vương quốc trong quý tộc một chút tạm thời bị Sạm Miệu lấy thủ đoạn cứng rắn cùng cao thượng người uy vào áp chế. "Giống." Một tiếng long ngâm đem trong trầm tư Sạm kéo về hiện thực, hắn quay đầu, liền gặp Hắc Long rợ rồ gồng chính trở đi đàễ nở dật nhích lại gần. "Sạm, ở dưới." Tiếng gió quá lớn, Sạm không nghe rõ thế tử, nhưng cũng có thể rõ ràng đối phương ý tứ. Hắn cúi đầu hướng xuống nhìn lại, liền gặp trắng xóa đông lạnh đầm lầy phía trên, lờ mờ có thể thấy được một cái lệ loi chờ chọi thần nữ. Sạm hữu ý thức được gì đó, liền thôi động Bạch Long đáp xuống. "Oen." Cự Long trùng điệp đáp xuống bên ngoài pháo đài gây nên một phen báo động. Thân hình thấp bé mắt màu lục con ngươi người cờ giằng nọ, dù hiếu kỳ mà ánh mắt kính sợ quan sát lấy theo thứ tự dáng Lâm Ba đầu Cự Long. Sạc như từ trên lưng của Bạch Long nhẹ xuống, lại tiếp được Đa Hễ Nờ dật từ Hắc Long trên lưng nhẹ xuống. "Ta là quốc vương kế xả, xin hỏi nơi này là gở dọa từ sao?" Một lát sau, một tên hất lên ra cá xấu áo khoác thiếu niên gầy yếu tiến lên một bước, nho nhã lễ độ nói: "Đúng vậy, bệ hạ, vui vẻ nên đón đến chúng ta người cờ giằng nọ pháo đại." Đa đà Hễ Nờ dật to mò quan sát lấy trước mắt tòa này bò đầy rêu xanh cùng dây leo cổ quái thành lũy, hỏi: "Đây chính là dị tộc chỗ ở sao?" Truyền thuyết nó còn chưa hề bị ngoại nhân tìm tới qua. Đúng vậy, bởi vì gần dọa tợ là một tòa phiêu phù ở đầm lầy bên trên tháo đài, nó biết di động, bất kỳ cái gì ý đồ chinh phục cợ giằng nộ quân đội đều không thể tìm tới nó. Thẳng đến Vương Bắc gió lạnh đóng băng đầm lầy. Chúng ta pháo đài không động đậy. Cợ giằng nộ thiếu niên trong ánh mắt lóe ra bất an cùng mệt mài. Dù sao người cợ giằng nộ vẫn luôn càng gầy yếu, cũng không có cao siêu giá luyện kỹ thuật, tại không có đầm lầy cùng âm trướng dưới sự bảo vệ, hiển nhiên là vô pháp chống cự phương nam sắt thép kỵ sĩ công kích. Chuyên luôn những thứ này, người cợ giằng nộ cũng là tiên dân hậu đại, lại dựa vào khe nẻ đặc thù hoàn cảnh đem bất luận cái gì ý đồ lên phía Bắc Phương Nam quân đội ngăn tại vịnh ngoặt cái lìn phía Nam. Mùa đông sẽ đi qua. Sam Nhã an ủi một câu, lập tức hỏi, "Các ngươi lanh chúa hảo lần dít bá tức ở đây sao?" Cợ rằng nộp thiếu niên gật gật đầu, lại cẩn thận cẩn thận xem quốc vương sau lưng đầu kia mở ra hai cánh liền có thể che khuất toàn bộ pháo đài khủng bố cự long liếc mắt, nói, "Đứng vậy, bệ hạ, mời đi theo ta." Sam Hẹo dắt tay của vợ, cất bước đi vào pháo đài trong cửa lớn. Nhưng khi hắn nhóm vào thành đằng sau, mới phát hiện, trong này hoàn cảnh muốn so pháo đài bề ngoài càng lộ vẻ quái dị. Lít nha lít nhít dây leo cùng nhánh cây ở trên đỉnh đầu quấn quýt lấy nhau. Đêm ánh nắng triệt để che chắn bên ngoài, nếu không phải dẫn đường cự rằng nội thiếu niên tay nắm lấy bó đuốc đi tại phía trước, bọn hắn căn bản thấy không rõ con đường. Mà lại nơi này con đường chợt hẹp vốn lượn lại thê bé, sắp như không thể không không người tiến lên. Đây là một tòa không có vách tường cao đài, quanh người tất cả đều là vạn mẹo gợi ý hút, tái nhọn thân cây như là mãng xà tại trong thành bạo bò vào leo ra, có loại làm cho người dùng mình cảm giác đè nén. Đa Dễ Nờ giật không nhịn được nắm chặt trong tay. Lại đi qua một cái lối rẽ, bọn hắn đi vào một cái hơi lớn chút trống trải hang động, từng khối răng nan nham thạch lộ lên, với ý lụt rễ cây ở khắp mọi nơi, dây dưa hòn đá mọc ra. Bệnh thành một cái giống như vương tọa hình dáng, mà cái kia tái nhọn bằng gỗ trên vương tọa, ngồi một cái gãy chờ cả xương. Lão giả, trên người hắn hất lên một kiện màu xanh lá áo da, ánh mắt là màu xanh lá, làn da cũng lộ ra màu xanh lá nhạt ánh sáng yêu, thậm chí ở trên trán của hắn, còn có mấy quả màu xanh lá loài nấm chiếm cứ đấy. Quốc vương bệ hạ, vương hậu bệ hạ, lão giả suy yếu nói ra, vui vẻ nên đón đến Godzilla, xin thứ lỗi ta thực tế quá mức dàn vua, bất lực đứng dậy hành lễ. Hào lần dịt bà tước. Sang Nhiêu trêu chọc nói, ta nhìn ngươi ngược lại càng giống là xanh lá tiên chi. Nghe được đối phương tại xanh lá chữ lên lấy nặng cường điệu một cái, Hạ Lận Bá tức cũng cười, lộ ra không giang miệng. "Vậy hạ, ta hy vọng giường nào mình có thể trở thành tiên chi nha. Đáng tiếc, ta không có phần này thiên phú. Con của ta rộ rèn ngược lại là có. Tại hắn lúc còn rất nhỏ, suýt nữa bởi vì cho nước nắng mà chết, cũng may chân chính gở dịn sở cứu hắn, cũng dạy dỗ hắn gở dịn xỉ tở xem như lễ vận. Sau đó hắn làm một chút màu xanh lá ngộng, còn đi phương bắc. Ta biết con của ngươi, còn có ngươi con gái." Sang Hèo gật gật đầu, bọn hắn hiện tại đi theo bợ giảng đồn sở tạc, mới gở dịn sở. "Đúng vậy a, hy vọng chư thần có thể phù hộ bọn hắn." Sang vào mí môi một cái, không có tiếp miệng, ngược lại hỏi: "Hão lần ba tước, Ngự toán sổ đổ, dị quỷ xuôi nam sự tình chắc hẳn ngươi cũng đều biết. Ta ngay tại Thiên Lệ thành lập phòng tuyến mới, còn hy vọng có thể lấy được ngài, còn có người Cở Dạng Nộ viện trợ. Người Cở Dạng Nộ có lý luận đi lên nói cũng coi như bảy vương quốc con dân, nhưng bởi vì hoàn cảnh sinh hoạt bế tắc, tập tục lại cùng ngoại giới khác biệt tự lớn, cho nên người Cở Dạng Nộ từ trước đến nay là rời rạc tại bảy vương quốc hệ thống bên ngoài. Mà những người khác cũng rất ít có thể theo người Cở Dạng Nộ liên hệ, dù sao đối phương trung thân trốn ở đầm lầy bên trong, muốn tìm cũng không tìm tới." Lần này cần không phải là giá lạnh đông cứng đầm đầy, Sa Nghẹo cũng đừng nghĩ tìm tới cơn dọa tợ, như thế một tòa cực kỳ ẩn nấp, lại tại không ngừng di động bên trong pháo đài. Đây là chúng ta phải làm. Hạo lần ba tức 10 phần khảng khái mà tỏ vẻ, cơ rằng nộp chiến sĩ biết đi theo ngài tiền vệ tiền tuyến, nếu như còn có cái gì cần, mời ngài cứ việc phân phó. Sa Nghẹo chợt nhớ tới một sự kiện, nhân tiện nói, "Ta nhớ được năm đó tớ gốc dọa chiến tranh, ngươi cùng Et đã sợ tạc là chỉ hai cái người sống sót." "Đúng vậy, vậy hả? Ta rất hiếu kỳ, trận chiến kia các ngươi là thế nào chiến thắng? Cái kia đúng là một trận nhường ta trung thân khó quên chiến đấu." Hào lần ba tức ánh mắt có chút tán dã, hiển nhiên là lâm vào trong hồi ức. Khi đó người xoắn ngôi chiến tranh đã tiến vào hồi cuối, gia tộc Tạt Gẹ truyền bại cục đã định, Et đã công tác xuất quân xuôi nam giải sở Tormenley, sứ mệnh từ bỏ chống tự. Cuối cùng còn lại, cũng chính là ngoan cô người đọn. Bởi vì Hellea mẹ chết tại kỳ lễ đền, thành xuân sụp tự không chịu khuất phục, Hồng độc xả tụ tập 30.000 đại quân tại Dirsepass, tùy thời chuẩn bị chỉ huy lên phía bắc. Et đã đại nhân không muốn kích thích người đọn, liền đem đại quân ở lại bên tường, vẹn vẹn mang theo 6 tên kỵ sĩ tiến vào Zmoonen, tìm kiếm em gái Ly Angna tiểu thư. William nút tin ba tức Ginsenglover tức sĩ, Martin Kaseo tức sĩ, Theo gỡ lệ tức sĩ, Mac Jirseo tức sĩ. Bọn hắn đều là bậc cảnh kiếm xuất nhất kỵ sĩ. Đương nhiên, ta cũng dựa vào theo hệt đa đại nhân quan hệ cá nhân, gia nhập đội ngũ. Chờ ta tìm tới tớ bóc giỏi lúc, phát hiện canh giữ ở nơi đó, vậy mà là ba vị bạch kỵ sĩ. Ngự Lâm Thiết vệ đội trưởng Bạch Nưu Gở dồn hỉ tợ tở ở tức sĩ, Serpent Pokémon Ninja Sửa đến tức sĩ, còn có Black Bat ở Sửa Hận tức sĩ. Mặc dù bảy đối ba, nhân số chúng ta bên trên chiếm ưu thế, nhưng không thể không nói, đối phương không hổ là bảy vương quốc kiếm xuất nhất kỵ sĩ tinh anh, vậy mà tại bên trong chiến đấu chiếm thượng phong. Gọn dọn hỉ tợt tơ một người giết chết hai chúng ta tên đồng bạn, O'Slo cũng theo William bá tước đồng quy vô tận, còn lại Sir Hotspur The Morning lại liên tiếp giết chết Martin cùng theo, lại làm ta bị thương nặng, còn Demet đã đại nhân đánh cho chỉ có chống đỡ lực lượng. Vậy các ngươi là thế nào giết chết Asauldron tước sĩ? Đại Nờ dịt nhịn không được hỏi, có người nói là ngươi áp dụng ám mọi thủ đoạn. Hào lần bá tước cười khổ một tiếng, nói: "Mọi người đương nhiên cho rằng như vậy, dù sao chúng ta người cờ chẳng nội thích nhất dấu ở âm u nơi hẻo lạnh bản đột tiến. Bất quá, ta cũng có vinh dự cảm giác, tại đó một trận thần thánh kỵ sĩ trong quyết đấu, ta không có sử dụng ra âm hiểm chiêu số." Cho nên là ngươi liên hợp Pet Đa đại đại nhân, dùng Quang Minh chính đại phương thức đánh bại A Sura Tức sĩ. Hào lần bá tức lại là đầu. Servant Pokemon Ninh cỡ nào cường hãn, có thể xứng lúc ấy bảy đại vương quốc đáng sợ nhất kỵ sĩ. Cự kiếm đạn nơi tay, hắn quả thực chính là không thể chiến thắng địch nhân. Liễn Như là bị hạ ngài bây giờ đồng dạng. Sạm hẹo niết miệng, đối với cái này không có tỏ thái độ, mà là tiếp tục hỏi. Đã các ngươi còn là đánh không lại A Sura đỉnh, kia là làm sao giết chết hắn? Dựa vào ta cùng Pet Đa đại đại nhân thực lực chân thật dĩ nhiên không phải A Sura Tức sĩ đối thủ, nhưng chúng ta ngự cỡ dạng nộ chuyển thừa một loại bí thuật, có thể mượn dùng lực lượng của chư thần. Sáp Hảo Long mày nhíu lại, lập tức hứng thú. Mượn thế nào dùng? Cần một chút thiên phú, còn có tiên dân huyết mạch. Hạo Lần Bá tức nói, chúng ta tiên dân thờ phụng Viễn Cổ Chư Thần, cũng chính là các ngươi người phương Nam nói tới Âu Gột. Nhưng trên thực tế, Âu Gột ngay tại hủy đột bên trong, tại nham thạch bên trong, tại khắp mặt đất, muốn mượn dùng Âu Gột lực lượng, liền nhất định phải đầu tiên học được cùng cây tối, nham thạch, mặt đất hóa làm một thể. Thấy quốc vương lộ ra mê hoặc biểu lộ, Hạo Lần Bá tức lại nói, vậy hạ ngài có lẽ vô pháp sử dụng loại bí thuật này, dù sao ngài là thất thần kỵ sĩ, mà không phải Âu Gột tín đồ. Sang mũi tiến lên mấy bước, con ngươi màu xám dần dần chuyển thành màu xanh lá, miệng nói: "Hạo lần bá tước, kỳ thật ta cùng Âu Gột liên hệ, so ngươi tưởng tượng đến còn nuốt chận chẽ." Gở rỉn si tất. Hạo lần bá tước hiển nhiên bị trấn nhiếp, hắn há to miệng, hồi lâu sau mới khôi phục bình tĩnh, nói: "Xem ra bệnh hạ ngài cũng là Âu Gột cử chi. Đã như thế, phần này dật gia tộc truyền thừa bí thuật, liền giao cho ngài." Nói xong, hắn liền từ tay áo trong miệng móc ra một phần bản chép tay, run run rẩy rẩy đưa cho quốc vương, đồng thời còn không quên dặn dò: "Bất quá, bệ hạ, mời ngài thận trọng sử dụng phần này bí thuật. Nó mặc dù mạnh mẽ, nhưng lại biết đối với thân thể tạo thành cực kỳ thương tổn nghiêm trọng. Ngài nhìn xem ta, bất quá tuổi hơn 40, cũng đã sắp đi đến nhân sinh phần cuối. Đây chính là ta hai lần sử dụng bí pháp đại giới. Hai lần? Sang Diếu Kỳ hỏi, trừ ta góp gọi chiến tranh, còn có một lần là lúc nào? Ngài nghe nói qua tiểu diện tụ kỵ sĩ sao? Hào Lần Bá tức hỏi ngược lại. Sang Diếu gật gật đầu, ngươi chính là tiểu diện tụ kỵ sĩ. Đúng thế. Cái gọi là tiểu diện tụ kỵ sĩ, nhưng thật ra là chỉ 20 năm trước, tại lâu đài hạ diện Hàn Đại hội luận võ bên trên xuất hiện một vị thần bí kỵ sĩ người này dáng người thơ bé, ăn mặc bảy hợp lại tám tập hợp áo giáp, tay cầm trên tấm chắn huy chương là hệ tợt trị bên trên vẽ lấy một khuôn mặt tươi cười, cho nên mới bị trở thành tiểu diện thủ kỵ sĩ. Trận kia đại hội luận võ là Vương Triều Tật Gẹt giển trọng yếu bướng mặt, cũng là người xoán ngôi chiến tranh chân chính Tân Nguyên. Sẽ lên rệ gà, Tật Gẹt giành thắng được thắng lợi cuối cùng, lại đem tình yêu và sắc đẹp vương miện hiến cho do bất bạ giật đệ ổng vị hôn thê Lý Án Nạ sợ tác. Rất nhiều người suy đoán Lý Án Nạ là tiểu diện thủ kỵ sĩ, bởi vậy theo rệ gà vương tử kết xuống nghiệt duyên, không nghi tới. Ta vẫn cho là thay người giáo huấn những người kia là Lý Án Nạ tiểu thư. Sạm nhỏ nói Lý An Nạ tiểu thư xác thực từng có tính toán như vậy." Hạo Lần Ba tức cười ha hả nói, "Nàng là cái lòng nhiệt tình cô nương. Bất quá, cuối cùng vẫn là chính ta ra sân, mượn nhờ Ogot lực lượng mới đánh bại những kỵ sĩ kia đã từng soi mời ta. Sau đó Dã Gạ Vương tử đội kịp ngươi sao?" Hạo Lần Ba tức gật gật đầu. "Đội kịp? Còn đụng tới Lý An Nạ tiểu thư, ba người chúng ta tại bỏ hồ got ES uống một đêm rượu. Dã Gạ Vương tử còn cho chúng ta đàn tấu thủ cầm." Đàn của hắn âm thanh lấp đầy khí chất u buồn, như người rơi lệ. Hắn nói kia là hắn tự trong nội ngọc học được ca khúc, gọi A songosser and freezer. A songosser and freezer. Sạp yếu lần nữa lộ ra kinh sợ, ngươi còn nhớ rõ ca khúc nội dung sao? Hạp lần lắc đầu. Thời gian trôi qua quá lâu, ta vừa giả quá nhanh. Bất quá, có một câu nhưng thủy chung lại gấn tại trong đầu của ta, vô pháp quên mất. Cái nào một câu? Nếu như huyền băng có thể thiêu đốt, hạo lần bá tức con ngươi màu xanh lục bên trong chớp động lên lại quăng, như vậy, hỏa diễm cũng có thể đóng băng. Nếu như huyền băng có thể thiêu đốt, như vậy hỏa diễm cũng có thể đóng băng. Sạp nhi thì thào lặp lại một lần câu nói này, trong mắt bóng loáng lấp loé. Chương 522, Long Tỷ Si mới Giọn sơ nào khó khăn cất bước tại trong gió tuyết, thở ra khi đem râu ria đóng băng thành băng. Sương nay cạo mặt chỉnh tề hắn, cũng bắt đầu liêu lên chòm râu dài, tốt cho bộ mặt giữ ấm. Nhìn về phía trước, một mảnh trắng xóa, tuyết lớn che khuất hoàn đá, dãy cây, sông hồ, mỗi một bước đều nguy cơ trùng trùng. Gió rét thổi tới, lôi cuốn lấy lăn lộn đống tuyết, đem xuôi nam đội ngũ đông lạnh thành từng cái người tuyết, tại ngang gối sâu tuyết đọng bên trong gian nan buồn bã. Triệu Đượng, phía trước chính là vịnh Mạc Cãi Lĩnh, cần phải có thể gặp phải ngay tại xây dựng thẹn nệm phòng tuyến quân đội. Lời này chỉ lấy được lẻ tẻ hừ hững, mọi người đã bị đông cứng đến không còn khí lực nói chuyện. Giọn Sở Dĩ còn có thể duy trì tràn đầy tinh lực, kỳ thật đều dựa vào quốc vương ban cho hắn thanh cự kiếm kia. Một đường đi tới, thanh kiếm này tất nhiên nhường hắn tại đối mặt Bắc Cảnh lãnh chúa thường có đầy đủ lực lượng, nhưng quan trọng hơn chính là, nó không giờ khắc nào không tại tản ra âm áp, xua tan mùa đông giá lạnh. Cho nên, mặc dù Giọn từ đầu đến cuối đều không có cơ hội rút ra cự kiếm, dù sao Bắc Cảnh quý tộc đều nhận ra thanh này đặc thù rõ ràng quốc vương gọi kiếm, tự nhiên không dám chất vấn nam rỡi mệnh lệnh, nhưng dù là không có rút kiếm, nó cũng là Giọn có thể viên mãn hoàn thành lần này đặc sứ nhiệm vụ mấu chốt. Lại tiến lên một đoạn, Giọn dĩ nhiên nghe được trong gió lạnh xen lẫn một luồng tanh nồng hương vị. Hắn ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua gió tuyết màn che, một đạo màu xanh đen dây nhỏ đột ngột xuất hiện tại trắng xóa đường chân trời phần cuối. Khe nẻt đã đến. Giọn đột nhiên hưng phấn lên, liền tranh thủ cái này tin vui nói cho đám người. Toàn bộ đội ngũ cũng lập tức náo nhiệt lên, Nguyên bản sắp đông cứng đám người phảng phất đột nhiên cảm nhận được đến từ phương nam ấm áp, tất cả đều xung tới. Tốc độ tiến lên đột nhiên tăng tốc, không bao lâu, một tòa tản tạ tòa tháp liền lờ mờ có thể thấy được. Giọn biết rõ, đây chính là Vịnh Ngọa Kỵ Lân. Vịnh Ngọa Kỵ Lân là khe nẻt đầu bắc một tòa vứt bộ pháo đài, nghe nói là từ một vạn năm trước tiên dân xây dựng mà thành. Thời điểm đó Vĩnh Đoạt Cái Liền Truyền Tuyết còn là một cái không gì sánh được cực lớn chiến tranh cứ điểm, có được 20 tòa cao lớn kiên cố tòa tháp cùng với thành và tợ ở các loại cao huyền vũ nham tường thành. Nó là bắc cảnh chống cự đến từ phương nam công kích mấu chốt cứ điểm, từng hóa giải vô số lần tiến công. Người hẹn đặn chinh phục 6 nước, lại chỉ có công không được Vĩnh Đoạt Cái Liền phòng tuyến, cho nên cho tới hôm nay, bắc cảnh cũng vẫn là tiên dân lãnh địa. Đương nhiên, hiện tại cũng không phải. Bây giờ bắc cảnh bị gió tuyết cùng tử vong dốc đầy, bị từ trong phần mộ lẻo ra người chết chiếm cứ. Giọn vừa đi vừa âm thầm thệ, nhất định muốn đoạt lại bắc cảnh, đoạt lại cố hương của mình. Mấy ngàn năm thời gian đã sớm đem đã từng mịn moát cái liền biến thành một vùng phế tích, hiện tại cũng chỉ thừa cuối cùng ba tòa tháp. Con ma men tháp nghiêng đến cực liệt, như là lúc nào cũng có thể sụp đổ, rừng rậm chi tử tháp như trường mâu đâm thẳng tận trời, nhưng ngọn tháp cũng đã vỡ vụn, lớn nhất cái này tòa tháp bên trên, lại có vận vẹo cột trụ theo nó tường đá khe hở ở giữa ép ra ngoài, xem ra phá lệ quá dị. Truyền thuyết rừng rậm chi tử chính là ở đây phát động pháp thuật, đưa tới ngập trời hồng thủy, đem đại lục mẹ Sterzor một phần thành hai. Vĩnh mạc cái liền phía nam rộng lớn địa vực ngâm ở trong nước, hình thành khe nứt. Chỉ tiếc, bây giờ mùa đông tiền đến, đầm lầy đóng băng thành băng. Đạo này ngăn cách Nam Bắc lạch trời đã mất đi nó vốn có tác dụng. Cũng may nơi này đúng là đại lục hệ sở rột hẹp nhất chỗ, phía đông là liên thông nạ giật si vịnh, hướng cây thì là có thể đi vào sần sệ si vịnh bớ là giở hạ tờ, nơi đây như là người phần cổ, dài nhỏ mà trật hẹp, ở đây thành lập phòng tuyến mới, đương nhiên phải so tại cái khác địa phương lại càng dễ một chút. Mà lại theo nẹt lưng tựa phương Nam 6 nước, hậu cần tiếp tế cũng càng thuận tiện một chút. Dòn đến gần đằng sau. Liên phát hiện bệnh ngoát cái liền bên trên chính phất phơ lấy các loại tiên diễm cơ khí, vô số lao công các binh sĩ ngay tại vật vả cần cụ bận rộn, xây dựng một đạo tử vịnh ngoát cái liền hướng đông tây hai một bên dọc theo đi, cho đến vịnh bệnh phòng tuyến. Đạo phòng tuyến này mặc dù kém xa thế toán cao lớn hùng vĩ, nhưng cũng đã có cao hơn 10m, xem ra giật có khí thế. Mà lại ở trên tường thành, thương cách một đoạn khoảng cách liền rũi ra một cái vòng tròn hình trụ giống rũi ống thép. Do lập tức đoán được, những vật kia hẳn là theo như lồn đại kế xã bệnh hạ phát minh đại bác, nghe nói có được phá hoại cực lớn lực, là hạm đội sở tổm lẫn ở có thể đánh bại hạm đội sắt cùng hạm đội đảo ạt bổ mâu chốt vũ khí cho thấy thân phận sau, giọn một đoàn người vào thành. Không biết có phải hay không là ảo giác, giọn rõ ràng cảm giác được nơi này, nhiệt độ không khí có rồi rõ ràng lên cao, phản phật đạo kia ngay tại xây dựng mới phòng tiến, thật sự có thể ngăn cản một bộ phận gió tuyết. Xin hỏi bệ hạ ở đây sao? Giọn tìm tới nơi đây người phụ trách hỏi, ta là hắn bổ nhiệm đặc sứ, đã hoàn thành nhiệm vụ, chuyên tới trước phục mệnh. Nói chuyện đồng thời, hắn còn lấy ra cự kiếm đạ để ở trước ngực. Đóng giữ vịn ngoặt cái liền chính là thành gỗ ấn đánh dụ vợ lanh chúa mặt tỉ sự đoàn ba thước, hắn đương nhiên nhận ra vũ khí của kẻ sát, nhân tiện nói, vậy hạ cưỡi rồng đi dò xét, cần phải không lâu liền biết trở về. Ngươi có thể ở chỗ này chờ hắn." Mathis bá tước lại dò xét dọn vài lần, hỏi: "Ngươi chính là Et đã sợ tặng cái kia con riêng dọn sợ nào a?" "Đúng." Dọn gật gật đầu. "Huynh đệ ngươi ở đây, muốn hay không nhìn một chút?" "Huynh đệ." Dọn lập tức kịp phản ứng, ngươi nói là bợ giằng đồn. Mathis bá tước gật gật đầu, đưa tới một sĩ binh nhường hắn cho Dọn dẫn đường. Dọn nói tiếng cảm ơn, liền đi theo binh sĩ đi vào tầng hầm. Nơi này không có cửa sổ, ẩm úa và mốc, một khối lớn than bùn tại trong chậu than tiêu đốt. Bợ giằng đồn. Giọn nhìn thấy một cái quen thuộc bóng lưng đang ngồi ở trên xe lăn, bên người một vị thân hình nhỏ gầy tóc nâu thiếu nữ chính cho hắn đút đồ ăn. Nghe được động tĩnh, thiếu nữ quay đầu, hỏi: "Xin hỏi ngài là?" Giọn, bợ rẳng đồn không quay đầu lại, cũng đã nghe ra người đến là ai, "Ngươi trở về nhà. Đúng vậy a." Giọn tiến lên mấy bước, kém chút bị đông từng chết tại phương bắc, còn tốt kịp thời đuổi trở về, những cái kia đang chết thì quỷ dị quỷ đi theo phía sau cái mông đuổi đến có thể gấp. "Hả? Con mắt của ngươi làm sao rồi?" Hắn chú ý tới bợ rẳng đồn cuốn lấy vài tràng ánh mắt, lập tức trong lòng giận mình. "Còn không phải các ngươi cái kia quốc vương làm chuyện tốt?" Tiểu nữ tức giận bất bình nói: "Mẹ Y gia, cái này không liên quan quốc vương bệ hạ sự tình." Vỡ Rằng Đồn mình ngược lại là dị thường bình tĩnh. "Hừ, huynh đệ các ngươi trò chuyện đi, ta đi ra ngoài trước." Mẹ Y gia đem cây yên mạch bắt trùng điệp đặt lên bàn, sau đó cũng không quay đầu lại rời khỏi. Người cỡ rằng nộp thống lĩnh Hạo lần dật bá tức con gái. Vỡ Rằng Đồn cười giới thiệu nói, tính tình có chút bốc lửa, giòn nhưng không có cười, nghiêm túc hỏi: "Vỡ Rằng Đồn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Là ai lộng ngủ ngươi ánh mắt?" "Là chúng ta." "Chính ngươi?" Giòn nhíu mày, "Ngươi làm gì muốn lộng ngủ chính mình?" Trông thấy quá nhiều Chưa chắc là chuyệt tốt. Bỡ Rằng đồn sắc mặt lạnh nhạt nói ra, không có rồi ánh mắt, ta ngược lại càng có thể cảm nhận được nội tâm bình tĩnh. Giọn nghi ngờ nhìn chằm chằm Bỡ Rằng đồn nhìn nửa ngày, nhưng không có tự đối phương trên mặt tìm tới bất luận cái gì kỳ hoặc cùng phẫn nộ cảm xúc. Hồi lâu không thấy, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình xem không hiểu cái này em trai. Nói thật, ta càng thích trước kia ngươi. Giọn hơi có vẻ thương cảm nói. Bỡ Rằng đồn trầm mặc một lát. Chúng ta đều không thể quay về, Giọn. Sói con cũng nên lờ lên, sau khi lờ lên, thế giới liền biến. Giọn hít sâu một hơi, không còn xoắn xuýt cái đề tài này, ngược lại hỏi. Đúng. Mẹ, sẵn dạ, Aji ạ còn có dịp cồn an toàn rút về tới rồi sao? Còn có cha, hắn chẳng lẽ còn không có đến bệnh ngoạc cải linh? Sẵn dạ cùng dịp cồn đi kỉnh lện định, ngươi không cần lo lắng. Đến nỗi mẫu thân cùng Aji ạ, các nàng tạm thời mê thất tại trong gió tuyết, nhưng cũng không có nguy hiểm. Giòn lần nữa nhíu mày, mẫu thân cùng Aji ạ chẳng lẽ không có cùng một chỗ rút lui? Còn có cha, ngươi làm sao không nói hắn? Bỡ dặng đốn gục đầu xuống, thấp giọng nói ra. Về sau ngươi liền rõ ràng. Giòn đột nhiên một phát, hắn một cái nắm lấy em trai hai vai, cúi đầu xuống, trầm giọng hỏi, "Ta không thích câu đốt nói thật với ta." Mậu thân cùng A Li A đến tụt cùng thế nào rồi? Còn có cha, bây giờ tại đâu? Bỡ Răng Đồn còn là bộ kia Phong Khinh Vân Đạm Biểu Lộ. Thật có lỗi, Giản, ngươi quên ta đã mù sao? Rất nhiều thứ đều không nhìn thấy, vô pháp cho ngươi đáp án. Giản Yên lặng nhìn chăm chú em trai, tầm mắt phảng phất muốn xuyên thấu qua tâm kia vài trắng, thấy rõ phía sau cặp mắt kia, bất kể có hay không còn hoàn hảo. Bỡ Răng Đồn, ngươi đến tụt cùng còn có cái gì giấu giếm ta? Đừng quên, ta là của ngươi huynh đệ, ta cũng là một tên Sơ Tát. Ngươi chỉ là nửa cái Sơ Tát. Bỡ Răng Đồn nói, có nhiều thứ, không cần ngươi đi gánh chịu. Mà lại thì bản đã sớm hoàn toàn thay đổi, vận mệnh nước chảy xiết đã tùy ý lao nhanh, không người dám lại nói còn có thể chượng không toàn cục. Cho nên, vấn đề của ngươi cũng không phải là ta cố ý từ chối, mà là ta thật vô pháp trả lời. Giọn nghe được không hiểu ra sao, đang muốn hỏi lại, lại đột nhiên nghe được một hồi to rõ tiếng long ngâm vang lên. Sau đó, toàn bộ vịnh ngoắt cái lỉnh đều vang lên các binh sĩ nhiệt liệt tiếng hoan hô. Vệ sĩ bệ hạ trở về. Vỡ rằng đột nói, ngươi không phải muốn đi phụng mệnh nha, mau đi đi. Giọn bất đắc dĩ, đành phải chuyển thân rời khỏi. Đi tới cửa thời điểm, hắn bỗng nhiên quay đầu, Đã thấy em trai cô độc ngồi ở trong bóng tối, phảng phất một bộ khô cạn thể xác. Chẳng biết tại sao, giòn trong lòng đột nhiên hiện ra một luồng khó mà ức chế chua xót, cơ hồ khiến hắn không chế không nổi chảy ra nước mắt tới. Tại hốc mắt rớt rác trước đó, hắn vội vàng tăng tốc bước chân, đi ra ngoài. Gió lạnh đập vào mặt, đem còn tại ấp ngủ bên trong nước mắt phủ nhẹ. Giòn chỉnh lý tâm tình, đi vào tòa tháp bên ngoài. Ngẩng đầu, hắn lập tức liền nhìn thấy bay lượn ở trên không trung ba đầu cự long. Một trắng một đen, còn có một xanh lá. Bạch long cùng hắc long trên lưng đều có người, chỉ có đầu kia mọc ra màu xanh biếc lân phiên cự long, không có người cưỡi. Dễ Gạn làm sao cũng tới. Đám người trước đó mà Thích Giả Bản Ba tức nhìn lên bầu trời nghi ngờ nói, nó lại không có long kỵ sĩ. Giả Bản đại nhân, ta nghe nói Bạch Hạ có 4 đầu tự long, nơi này làm sao chỉ có 3 đầu? Mathis Bá tức liếc tròn liếc mắt, giải thích nói, tin tức của ngươi sớm quá hạ. Bạch Hạ bây giờ có 8 đầu rồng, bất quá, 4 đầu đều là mới vừa ấp trứng không bao lâu ấu long, mà đổi thành bên ngoài 4 đầu rồng bên trong, chỉ có Bạch Long cỡ Lỵ họ vạ trà cùng Hắc Long rở rộ gủng có long kỵ sĩ, lục long Dễ Gạn cùng Hoàng Long vị Dễ Dị ân còn là vô chủ rồng. Có hay không kỵ sĩ đối với cự long sức chiến đấu ảnh hưởng rất lớn, dù sao bọn chúng là dã thú, trí tuệ có hạn, một khi phát cuồng lên thậm chí biết địch ta không phân, cũng không biết tại sao bệ hạ muốn đem Dệ Gản mang đến tiền tuyến, chẳng lẽ còn có thể tìm tới long kỵ sĩ mới? Nhưng nơi này còn có ai có ngự long huyết mạch? Nghe đến đó, giọn trái tim phanh phanh chụp nhảy. Hắn biết rõ, chính mình xem như sợ tạc cùng tạt ghẻ giển con riêng, kỳ thật cũng nên có điều kiện cự long năng lực. Chẳng lẽ bí mật này bị quốc vương biết rõ rồi? La Cha nói cho hắn sao? Ngay tại giọn suy nghĩ ngàn vạn thời khắc, ba đầu cự long đã lần lượt đắp xuống. Drô rồng cùng rễ gản cũng liền thôi, Bạch Long cở lỷ họ hạ trà tồn tại thực gây nên một phen kinh hoàng. Dù sao nó thực tế quá lớn, mắt khác hai đầu rồng cộng lại đều không có một nửa của nó lớn. Nó triển khai màu ngà sữa hai cánh, liền có thể đem toàn bộ vịnh ngoắt cái lỉn bao phủ nó dưới. Cỗ này che khuất bầu trời u ám, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một hồi ngạt thở, dù là biết rõ con rồng này là quân đội bạn, trong lòng cũng khó mà ức chế mà hiện lên ra bản năng sợ hãi. "Wen." Bạch Long đáp xuống đông lạnh đầm lầy phía trên, đưa tới cực lớn chấn động nhường người lo lắng chắc lịch mặt băng có thể hay không gánh chịu trọng lượng của nó. "Ha ha, tiểu tử Matis bá tức đẩy bên cạnh Dượn sơ dọn, ngươi không phải muốn đi hướng bệnh hạ phục mệnh sao? Nhanh đi a. A, tốt." Dượn gật gật đầu, bước nhanh đi tới. Càng đến gần Bạch Long, càng là có thể càng rõ ràng cảm thụ đến nó uy thế. Phát ra giống như thực chất số nhiệt, phản phát một đạo vô hình bình trướng, đem mùa đông lạnh lẽo ngăn cản ở ngoài. Dượn có loại từ mùa đông đi vào giữa hè ảo giác. Kệ xạ bệnh hạ, đã hễ ở dịch bệnh hạ. Dượn nhìn vị kia tóc bạc mắt tím mỹ lệ vương hậu liếc mắt, nghĩ thầm đối phương cần phải tính cô cô của mình. Nhưng hắn lại lập tức tập trung ý chí, cũng kính hành lễ, Dượn sơ nào chuyên tới để hướng ngài phục mệnh. Ta đã đi khắp Bắc cảnh mỗi một cái pháo đài, đốc thúc các lãnh chúa tuyên bố nam rồi mệnh lệnh. Đây là ngài bảo kiếm, hiện tại vật quy nguyên chủ. Sang Như tiếp nhận cự kiếm, lộ ra dáng tươi cười. Làm rất tốt, giọn. Ngươi là lần này di chuyển hành động đại công thần, muốn cái gì khen thưởng? Giọn trái tim lần nữa ấy nhảy lên kịch liệt lên, nhưng vẫn là túi đầu không người nói. Bệ hạ, ta là người gác đêm, vốn cũng không có thể tiếp nhận ban thưởng. Các ngươi người gác đêm chỉ là không thể tiếp nhận đất phong tước vị, những phần thưởng khác vẫn là có thể nha. Sang Như trực tiếp chỉ hướng rơi vào một bên lục long, có muốn hay không muốn con rồng kia. Giọn cái này thật là nói không nên lời cự tuyệt. Đại nghệ Nở dật kinh nghi bất định nhìn một chút Trọng, nhỏ giọng nhắc nhở, "Sam, dễ gạn tính cách táo bạo, không phải là cái gì người đều có thể đến gần." Sam theo nhìn về phía Giọn, "Giọn, ngươi có đảm lượng thử một lần sao? Dị quỹ sắp đến, chúng ta cần càng nhiều Long kỵ sĩ. Đã bị hạ coi trọng như thế ta, ta đương nhiên không thể cô phụ ngài chờ mong." Giọn cũng không còn tự tuyệt, lúc này đã ứng, chuyển thân liền nhanh chân hướng Dễ Gạn đi tới. Đại nghệ Nở dật lo lắng nói ra, "Sam, ngươi làm sao nhường nhà sở Tạc Con Giang đi điều khiển Tử Long? Hắn lại bị chết cháy. Hắn không phải chỉ là nhà sở Tạc Con Giang." Sáp nở cười giải thích nói, hắn cũng là gia tộc Tạc Gẹ Diễn con riêng. Tạc Gẹ Diễn? Đúng, hắn là của ngươi Ca Ca Dệ Gạ cùng Ly An Na sở Tạc con trai. Đa Nhễ Nợ dịt mở to hai mắt nhìn, có thể sau một khắc, liền không phải do nàng không tin. Bởi vì, giọn sơ nào quả thật bò lên trên lục long phía sau lưng, rẽ gặn chân động hai cánh, phát ra một tiếng to rõ hí lên, sau đó nó phóng lên tận trời, mang theo chính mình chủ nhân mới bay về phía trên cao. Giọn nhìn xem vịnh ngoắt cái liền tại chính mình dưới chân trở nên càng ngày càng nhỏ bé, trong lòng tràn ngập cơ hồ muốn bạo tạc vui sướng. Xuống tới mặt gió tuyết băng lênh dấu xương, có thể trong lồng ngực hỏa diễm lại phản phất muốn đem hắn nấu lửa. "Ta là Long Kỵ sĩ." Hắn tùy ý kêu to, mặc cho rễ gạn mang theo chính mình không ngừng hướng bắc phi nhanh. Cũng không có bao lâu, hắn liền nhìn thấy phương bắc đường chân trời xuất hiện một đạo màu đen dây nhỏ, như là màu đen như thủy triều hiện lên, lan tràn, rất nhanh liền phủ kín trắng xóa mặt đất. "Thi quỷ đến rồi." Giọng trong lòng run lên, lập tức thúc đẩy rễ gạn quay đầu. Chương 523, đêm dài giáng lâm. Thương thuyền tiến vào hịt tợ định sắp thời điểm, hoàng hôn đã giáng lâm. Sai Dĩn bạ giật đệ ổng đứng ở đầu tuyển, nhìn chăm chú trên vách đá một tòa thành lâu đài, đối với bên cạnh kỵ sĩ hỏi: "Đại vụ tước sĩ, kia là Hỉ tở tạo ở sao?" "Không, công chúa điện hạ. Đại vụ lúc đầu, kia là lâu đài thờ vợ tạp ở, cổ thị dân gia tộc pháo đài. Hỉ tở ở cần phải so cái này cao lớn rộng lớn được nhiều." Sai Dĩn gật gật đầu, trầm mặc một lát, lại nói: "Không muốn lại gọi ta điện hạ. Cha của ta đã hướng kẻ xá bệ hạ túi đầu xương thần, không còn là quốc vương, ta cũng không còn là công chúa." "Phải, Sai Dĩn tiểu thư." Đại vụ nói: "Thiên đoan sổ đồ." Đối với đóng tại xạ đột ở sở Tannis bạ giật đệ ổng đến nói, cũng là một trận hạ kiếp. Tại hao hết cuối cùng gần nhất chi quân đội sau, vị này quốc vương cuối cùng nhận rõ hiện thực, lấy xuống vương miện, lựa chọn hướng kệ xả đội hàng. Kệ xả 10 phần rộng lượng khoan thứ sở Tannis, còn đem rừng mưa bên trong một tòa thành lâu đài ban thưởng cho hắn. Tuy nói thua xa sở Tomen, nhưng cũng coi là cho gia tộc bạ giật đệ ổng lưu lại một chút thể diện, không đến mức như vậy tiêu vong. Mà lại, khi biết Hải Dĩ mong muốn học tập y thuật sau, tệ xả còn chuyên phái người đem nàng đưa đến thành phố học viện. Phải biết, thành phố học viện là không tiếp thụ nữ học đồ có thể tại bảy vương quốc quốc vương mệnh lệnh dưới, bọn hắn cũng không thể không túi đầu tiếp nhận hại gìn, cái này trường hợp đặc biệt. Đạc Vũ nhìn xem bên cạnh trên mặt thiếu nữ cùng trên cổ mạng lớn màu xám đen ra chết, trong lòng âm thầm cầu nguyện thành phố học viện có biện pháp chữa trị bệnh vùi vài di chứng. Thuyền tiếp tục tiến lên, thẳng đến sáng ngày thứ hai, hoặc là nói dựa theo thời khắc tới nói hắn là buổi sáng, mặc dù sắc trời y nguyên tối như mực một mảnh, bọn hắn mới rốt cục nhìn thấy hỉ tợ tở ở đỉnh ngày ấy đêm không thôi thiêu đốt lên màn nước. Ban đêm càng ngày càng dài. Đạc Vũ nhìn xem phương xa ánh lửa, thở dài một tiếng, có lẽ có một ngày, mặt trời lại không còn rạng lên. Sẽ không Sai Giản năm bắt năm tên nhỏ, lời thể son sắt nói, kẻ xạ bệ hạ tuyệt sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Kẻ xạ là quốc vương, cũng không phải thần. Đạ Vũ âm thầm của cụ cục, lại không đem những lời này nói ra miệng. Hắn không muốn để cho mình bị quan ảnh hưởng đến thiếu nữ cảm xúc. Vận mệnh của nàng đã đầy đủ bi thảm. Theo thuyền lớn tiến vào bến cảng, hai chiếc thuyền buồm nhỏ nhích lại gần, tiến hành kiểm tra. Đạ Vũ mang theo Sai Hải Giản tiến đến thương lượng, rất nhanh, thuyền của bọn hắn liền được cho phép cập bờ. Lây Tống Hỉ tở ở con của bá tước bà hẻ lộ tức sĩ biết được tin tức sau, tự mình dẫn người tới trước nên đón. Tôn kính Sai Hải Giản tiểu thư, Ngài là muốn đi hỉ tợ tở ở nghỉ ngơi một chút, còn là trực tiếp đi học thành. Mặc dù gia tộc bà giật đệ ổng đã thất thế, nhưng bà hệ lộ tức sĩ còn là đối với Sai Jin duy trì phải có tôn trọng. Bởi vì hắn biết rõ, bất kể nói thế nào, trước mắt vị này thiếu nữ dựa theo quan hệ máu mủ tới nói, còn là quốc vương em họ. Mà lại, quốc vương đã nguyện ý vì nàng, cấm chế đánh vỡ thành phố học viện quý cũ, cũng hẳn là ưa thích vị này em họ. Ta nghĩ trực tiếp đi học thành có thể chứ? Sai Jin từ trước đến nay không thích tham gia quý tộc giao tế hoạt động. Đã là tính cách nguyên nhân, cũng là bởi vì vết sẹo trên mặt ngưỡng nàng tự ti. Đương nhiên có thể. Mọi đi theo ta. Bà nghệ lỗ tìm đến một cỗ xe ngựa sang trọng, nhường Hải Dìn ngồi xuống. Đoàn ngũ rời khỏi bến cảng, dọc theo mê cung đường phố, đi xuyên qua tòa này thành phố cổ xưa bên trong. Hải Dìn gièm xe ven lên, to mò hướng ra phía ngoài nhìn quanh, lúc này sắc trời hảm, bó đuốc ánh sáng chỉ có thể lộ ra xa mấy mét, cả tòa ảo tạo cũng còn bao phủ tại như mê tấm màn đen bên trong. Đại khái đi nửa giờ, đoàn ngũ cuối cùng đi vào thành phố học viện trước cửa. Hải Dìn nhìn chằm chằm bên cửa cái kia đôi tượng Sphinx nhìn hồi lâu, tháng đến bà hẻ lỗ đến mang nàng xuống xe. Ăn mặc trường bào màu xám các học sĩ bước nhanh đi qua. Nhao nao hướng vị này thiếu nữ văng tới ánh mắt tò mò. "Nọ rồng bác sĩ, vị này chính là Sai Dĩn bạ giật đệ ông tiểu thư." "Sai Dĩn tiểu thư, vị này nọ rồng bác sĩ chính là thành phố học viện làm giá trị tổng quản, sau này liền từ nàng đến an bài ở đây học tập cùng sinh hoạt." "Nọ rồng bác sĩ, ngài tốt." Sai Dĩn nhấc lên váy, cuốn gói hành lễ. "Ngài tốt, Sai Dĩn tiểu thư." Nọ rồng bác sĩ cười đến rất hòa thuận, "Mời đi theo ta." Sai Dĩn tạm biệt bà gễ lỗ tức sĩ, đi theo nọ rồng bác sĩ trong bóng đêm hướng về phía trước. Bọn hắn xuyên qua đình viện, vượt qua đà ủy rồng y pho thượng. Lại qua vài tòa sở to nẹp rít giờ, đi vào một cái mọc đầy dây thường xuân cũ kỹ tòa tháp. Vào cửa, mấy cái không có mang cái cổ dây xích học đồ nhau nhau hướng bác sĩ chào hỏi, Sai Jin đem mặt dấu ở dưới mũ trùm, đi theo bác sĩ đi đến xoắn ốc cầu thang. Trên vách tường hình vòng cửa sổ đột nhiên vang lên đinh đinh đang đang thanh âm, dọa Sai Jin nhảy một cái. "Đừng sợ, nó rộng bác sĩ an ủi, chỉ là một đám quá phận hoạt bắt quạ đen mà thôi." Sai Jin gật gật đầu, nhờ ánh lửa, quả nhiên thấy ngoài cửa sổ đang có mấy cái hắc điểu đập thình thịch cánh, tựa hồ muốn xông vào tới. Bọn hắn tại một cái cao su một thiết ngoài cửa dừng bước. Nọ rổng bác sĩ gõ cửa một cái. "Người nào?" Trong cửa nhớ tới một cái thô hào thanh âm, không che giấu chút nào chính mình không kiên nhẫn. "Là ta." "Mở cửa, Ma Y Uyên." Rất nhanh, cửa phòng mở ra, một cái cường tráng người đàn ông trung niên đi ra. Sai Dĩn vô ý thức lui lại một bước, bởi vì người trước mắt này quả thực không giống một cái học thức yên bác nho nhã lễ độ học sĩ, càng giống là trên bến tàu áp bá. "Chuyện gì?" Nọ rổng. "An bài cho ngươi một vị học đồ." Nọ rổng bác sĩ cười ha hả đem Sai Dĩn kéo đến trước mặt, Sai Dĩn bạ giật đệ ông tiểu thư, tin tưởng ngươi hẳn nghe nói qua tên của nàng. Đáng chết. Mạc Ý Uyên bác sĩ không khách khí chút nào chửi gối nói: "Cái này không phù hợp thành phố học viện quy củ. Chúng ta không tiếp thu nữ nhân. Đây là mệnh lệnh của bệnh hạ." Nọ rồng bác sĩ Phạng Phát Sớm có đơn trước, từ trong ngực lấy ra một phần bản chép tay, mở ra biểu hiện ra ở trước mặt đối phương. Quốc vương cũng không thể cải biến thành phố học viện quy củ. Thành phố học viện đầu núi hội đã mở hội nghị thảo luận qua. Nọ rồng bác sĩ thản nhiên nói: "Đồng ý tiếp thu Hạ Dĩ Tiếu thư trở thành học đồ." Đáng chết, các ngươi đám này tứ hẳn nhát." Mạc Ý Uyên bác sĩ mắng, là sợ cự long của kệ xa sao? "Mạc kệ ngươi nghĩ như thế nào, Mạc Ý Uyên? Đầu núi hội đã thảo luận quyết định Từ ngươi đến phụ trách dạy Bạo Hải Dĩn tiểu thư, các ngươi sẽ hối hận." Ma Ý Huỳnh nói, "Thành phố học viện Sở Dĩ cấm chỉ nữ nhân, là bởi vì các nàng sẽ để cho chúng ta phân tâm." Nữ nhân này? Ma Ý Huỳnh bác sĩ nói xong nói xong, bỗng nhiên thoáng nhìn Hải Dĩn dấu ở dưới mũ trùm màu xám đen lặng ra, dừng một chút, lại chậm dần ngữ khí. "Được thôi, coi như ta không hay, vào đi." "Phải, lão sư." Hải Dĩn hướng lọ rồng bác sĩ tạm biệt, sau đó mang theo một tia kiếp đạm vào Ma Ý Huỳnh căn phòng. Nơi này đâu đâu cũng có sách cùng quần trụ, một chồng một chồng chồng chất tại trên giá sách, trên bàn, thậm chí trên sàn nhà. Vai màu gấm vóc cùng rách rách rưới rưới điệu đồ bao trùm lấy mặt tường, bên trong lò sưởi trong tường đốt lửa, trừ cái đó ra, duy nhất ánh sáng đến từ gian phòng trung ương một nhánh cao cao màu đen mỏng đến. Đi vào đằng sau, Sai Jin mới chú ý tới chi nải ngọn nến không giống bình thường, nó không phải là phổ thông ngọn nến, hỏa diễm ánh mắt cũng rất cổ quái, chấm như mới tuyết, có chút lóe ra ánh sáng đen, quỷ dị nhất chính là, vừa rồi mở cửa đóng, cửa động tĩnh phía dưới, nó hỏa diễm không có mấy may vượn sóng. Lệ sĩ tên kia còn thiếu ta một khóa chứng giùm đây, hiện tại lại kiến đáo đưa cho ta một cái nữa a. Mã Ý Uyên bác sĩ không phục lẩm bẩm, được rồi, đừng nhìn kia là pha lên ngọn nến, không muốn thời gian dài nhìn chằm chằm nó nhìn, ánh mắt biết chịu không được. A, tốt. Sai Jin vội vàng tránh đi tầm mắt, mới phát hiện trong tầm mắt lại vẫn lưu lại ngọn nến tàn ảnh, thật lâu không đi. Ngũ hai xuống, nhường ta nhìn xem mặt của ngươi. Thật. Sai Jin bé ngoan lấy xuống mũ trùm, mang theo một tia nhát gan cùng chờ mong mà hỏi thăm, lão sư, ngài sẽ trị liệu bệnh vùi vậy sao? Ma Yirin bác sĩ một bên nhìn, một bên lắc đầu. Không ai sẽ trị bệnh vùi vậy. Cắt bỏ lây nhiễm thân thể là ngăn cản tật bệnh tiếp tục phát triển phương pháp duy nhất, đương nhiên, đây cũng không phải là trăm phát trăm trúng. Rất nhiều người cắt đứt một cái cánh tay hoặc là một cái chân, lại phát hiện trên thân những bộ vị khác còn là xuất hiện chứng bệnh. Như ngươi loại này, ta loại này sinh trưởng ở trên mặt, cũng không thể cắt đứt đầu đi. Sai gì nói? Mã Ý Uyên bác sĩ kinh dị nhìn nữ hài liếc mắt, hiển nhiên là không nghĩ tới cái này xem ra khiếp đạm tiểu cô nương, thế mà còn có làm trò đùa giúp khí, bình thường đến nói, triệu chứng khuyết tán đến bộ mặt lúc, thường thường nương theo lấy mũi. Như ngươi loại này tình huống quả thật có chút đặc thụ. Bất quá, bệnh vủi vậy có thời kỳ ủ bệnh, có lẽ có một ngày ngươi tỉnh lại sau giấc ngủ, liền biết phát hiện chính mình gì đó cũng nhìn không thấy. Sai Dĩn núm núm bày, nói: "Ta hiện tại buổi sáng tỉnh lại liền gì đó cũng nhìn không thấy, có đôi khi biết coi là còn là đêm kia. Lão sư, nghe nói dị quỷ xuôi nam, biết mang. Đến đêm dài, đây có phải hay không là thật? Truyền thuyết đồ vật, người nào làm trò rõ ràng đâu? Bất quá, ban đêm sắc thực càng ngày càng dài, hôm nay cái này đáng chết mặt trời thế mà đến bây giờ còn xuất hiện. A, không đúng, hiện tại lúc nào rồi?" Sai Dĩn cũng sững sốt một chút. "Ta những thứ này một mực đợi trên truyện, ngày đêm lẫn đảo, đã không phân rõ ban ngày cùng nửa đêm." Ma Ý Uyển bác sĩ đột nhiên đứng dậy, Tại sách chồng chất bên trong một hồi tìm kiếm, Sai Jin ý thức được lão sư hẳn là đang tìm đồng hồ, đang nghĩ ngợi cũng giúp một tay, nhưng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên kéo dài tiếng chuông keng keng keng, Ma Yirin bác sĩ dừng lại tìm kiếm, đến vĩ lấy tiếng chuông số lần. Sai Jin cũng tại điểm thầm, đợi đến tiếng chuông đình chỉ, sắc mặt nàng cứng đờ mở miệng nói, "Lão sư, là ta tính sai sao? Hiện tại là rơi thời gian." "Không, ngươi không tệ." Ma Yirin bác sĩ ngữ khí ngưng trọng nói ra, "Giờ thời gian là mặt trời xuống núi thời cơ, hôm nay" Mặt trời căn bản cũng không có dâng lên qua. Cái này cũng mang ý nghĩa đêm dài đã tới. Ma Ý Uyển bác sĩ đứng tại phía trước cửa sổ, tuyên bố. Toà tháp bên ngoài, bóng tối bao trùm hết thảy, mấy chi linh tinh bò đúp như ngâm nước côn trùng, tại chập chờn lấp lóe. Ma Ý Uyển bác sĩ quay đầu lại, liền gặp trong phòng pha lê ngọn nến còn tại lừng lánh không có nhiệt độ ánh sáng, trơ mắt văng lánh, làm cho người bất an. Bọn chúng đang chờ cái gì? Khe nẻ phòng tuyến bên trên, một tên áo giáp bên ngoài bỏ áo ra kỷ sĩ nhìn qua bóng tối bao trùm phương bắc, hỏi: "3 ngày trước, thi quỷ đại quân liền đã đến, nhưng lại một mực tại tại chỗ đảo quanh." cũng không có phát động tiến công. Bây giờ bóng tối bao trùm, hắn cũng thấy không rõ đối diện đến cùng đã tụ tập nhiều ít thì quỷ, nhưng từ cái kia liên tiếp gào thét, cùng trong không khí tràn ngập làm cho người hít thở không thông mùi hôi thối để phán đoán, tuyệt đối không phải là một con số nhỏ. Thi quỷ sẽ không sợ sẽ đi. Có người dùng ra vẻ nhẹ nhõm giọng điệu nói, món đồ kia sẽ biết sợ. Lập tức liền có người phản bác, đoán chừng là đang chờ đến tiếp sau đại quân tập kết. Tập kết cái rắm. Ngươi cho rằng đối diện cũng là quân đội nhân loại sao? Thi quỷ có lẽ không có nhân loại, không hiểu cái gì gọi tập kết, nhưng dị quỷ hẳn là có trí tuệ. Dọn sơ nào leo lên thành đầu. Nhìn qua phía trước tĩnh mịch hắc ám, lông mày chăm chú khóa cùng một chỗ, bọn hắn hiện tại càng là yên tĩnh, sắp đến công kích, chỉ sợ cũng biết càng hung mãnh. Dọn, đại nhân, áo gia kỵ sĩ hỏi, ngài gặp qua dị quỷ sao? Từ khi trở thành long kỵ sĩ của dãy gần sau, dọn sơn nào đại danh lập tức truyền khắp thẹn nẻ phòng tuyến. Đối với một cái nhà sở tặc con riêng vì sao có thể cưỡi lên tự lòng, tất cả mọi người ở trong tối tự suy đoán. Không ít nửa thật nửa giả lời đồn đại đều sông ra. Có suy đoán Đẹt Đạ Sở Tạc tính nhân là cái tặc rẽ giánh, có nói dọn nhưng thật ra là vua điên con riêng, cũng có người đoán được hắn là dễ gạ vương tử cùng Lý Án Na sở tạc con riêng. Bất quá, đối với những lời đồn đại này, dọn đều không có tiến hành để ý tới. Trong lòng hắn, Đẹt Đạ Sở Tạc mãi mãi cũng là phụ thân của mình. Mà chuyện này liên lụy đến cha thân danh cùng tiến dự, hắn cho rằng coi như thật muốn làm sáng tỏ, cũng nên trước chừng cầu cha ý kiến. Nhưng là, cha bây giờ tại đâu? Ta gặp qua dị quỷ, dọn đè xuống nỗi tâm lo lắng, nói, bọn hắn cùng thi quỷ là hoàn toàn khác biệt sinh vật, xét thực có trí tuệ. Cho nên Chúng ta không thể phất lở." Triều nói như vậy, thì quỹ thật là đang chờ đồng bạn tập kết, sẽ cùng nhau phát động tiền công. Có lẽ là? Dọn gật gật đầu, nhưng lập tức lại lắc đầu, lại có lẽ bọn chúng đang chờ đợi một thời cơ. "Ra sao thời cơ? Các ngươi còn có người nhớ kỹ hiện tại là giờ nào sao?" Dọn hỏi. "Thật giống vừa qua khỏi rơi thời gian có người nói." "Đúng vậy a, đã qua rơi thời gian." Dọn nói, "Một ngày lại qua, nhưng lần trước mặt trời là lúc nào dâng lên? Cái này mọi người mới kịp phản ứng, nhau nhau sắc mặt đại biến. Gần nhất 3 ngày qua ngắn, phần lớn thời gian trời đều là đen." Cho nên rất nhiều người đều quen thuộc bị bóng tối bao trùm. Cho tới bây giờ bị nhắc nhở, bọn hắn mới ý thức tới, hơn qua sau khi mặt trời lặn, vậy mà không còn có dâng lên. Đêm dài đến rồi. Có người hét lên kinh ngạc. Đêm dài đến. Giọn ngữ khí phức tạp nói ra, truyền thuyết dị quỷ giáng lâm biết mang đến tàn khốc không gì sánh được trời đông cùng vĩnh viễn không trùng kết đêm dài, bọn hắn là mùa đông chủ tế, là hắc ám sứ giả. Có lẽ bọn hắn chính là đang chờ đợi giờ khắc này, chờ đêm dài đến, bọn hắn lực lượng đạt đến đỉnh phong, lại khởi xướng công kích. Nói như vậy, dị quỷ sắp tiến công. Cũng nhanh. Vừa dứt lời, Phương Bắc trong bóng tối liền vang lên lít nha lít nhít tiếng bước chân. Thanh âm này càng ngày càng vội vã, dần dần nối thành một mảnh, như là tuyết lở, cấp tốc lan tràn. Càng về sau, toàn bộ đại địa cũng bắt đầu chấn động, phảng phất có gì đó không gì sánh được đáng sợ đồ vật sắp từ trong bóng tối lao ra. Thổi kèn, giọn lập tức hét lớn, địch nhân tiến công. Chương 524, gần cùng Tần Long. Ti Dĩ ân lạnh nhị tợ kéo lấy mọi mệt thân thể về đến trong nhà. Vừa vặn nhìn thấy tỷ chính rựi vào tại hành lang bên trên, án mặc hắn tặng màu bạc váy dài, ánh trang chiếu vào thai của nàng Tô Mai, làm nổi bật lên da thịt trong suốt như ngọc. Đây là ta sắp cưới thiếu nữ. Tị Di ẩn trong lòng suy nghĩ, cho tới bây giờ, hắn ý nguyên không thể tin được chính mình biết cưới một cái ký nữ. Nhưng sự thật vô thường, ngày mai sẽ phát sinh gì đó, phàm nhân vĩnh viễn cũng đoán không được. Mà lại, nói thật, Tị Di ẩn cũng không ngại cưới sỉ. Tại cái này băng lãnh hắc ám thành thị bên trong, chỉ có nàng có thể mang cho hắn ấm áp cùng ánh sáng. Đừng nhìn, hôm nay nó sẽ không đến. Nghe được vị hôn phu thanh âm, Xi si quay đầu, lộ ra tiểu mỹ dáng tươi cười. Ai không biết đến rồi, còn có thể là ai? Tị Di ẩn nói, đương nhiên là ngươi ngày ngảy nhớ đêm mong mặt trời a. Xi si thở dài một tiếng, Nụ cười trên mặt Tú Liễm, biểu lộ trở nên sầu lo, quả nhiên theo truyền thuyết, đêm dài đằng sau, môi sao khắp huyết, băng lãnh hắc ám đem bao phủ thế giới. Đây là dự lộ cấp tiến đồ nói thẩm tiên đoán a. Tỷ Dị ẩn xem thường nói, ngươi thật tin cái này? Xỉ nháy nháy mắt. Chẳng lẽ không nên tin sao? Đêm dài quả thật đến, mà lại, dựa theo tiên đoán nói, sẽ có một vị trụ thần quyến chú ý anh hùng từ trong luyện hỏa rút ra thiêu đốt chỉ kiếm, dẫn đầu nhân loại chiến thắng dị quỷ, khu gia hắc ám. Tỷ Dị ẩn, vị này anh hùng chính là Kẻ Sạ Bệ Hạ, đúng không? Mọi người tụ hội cũng như thế nhận định. Tỷ Dị ẩn muốn bay, đáng tiếc bọn hắn không biết Kệ Xạ Bệ Hạ đã xõm theo vị kia Hồng Thần quyết liệt. Thấy vị hôn thê mở to hai mắt nhìn, hắn lại dựng thẳng lên ngón tay đặt ở bên miệng. Suỵt, lời này cũng đừng truyền đi. Xi si gật gật đầu, nhưng lập tức vườ lo tâm lo lắng mà hỏi thăm, nếu thật là như thế, cái tiết dị quỷ làm sao bây giờ? Người nào lại tới dẫn đầu chúng ta đi ra đêm dài? Đương nhiên là Kệ Xạ Bệ Hạ đi. Tỷ Di ẩn một bộ đương nhiên bộ dáng. Có thể, thế nhưng là hắn, không phải là đã bị Chư Thần chán ghét mà vứt bỏ. Chư Thần nếu như thật như thế thần thông quảng đại, thế giới này liền không nên có khổ nhiều như vậy khó cùng bất công. Tỷ Di ẩn xem thường nói, Mà lại, thế giới này thần linh nhiệm vô số kể, người phương Bắc tín ngưỡng Âu God, phương Nam tin Thất Thần, ngươi vừa rồi nói cái kia liên quan tới đêm dài tiền đoán là Hồng Thần dự lộ tín đồ truyền bá. Người Jozena thờ phụng trong nước rùa đen thần, ở lạ vợ bay thì là Giskà gì chư thần địa bàn, lại hướng đông còn có Blexoa, giả sử IIT chư thần, liền dị quỷ, nói không chừng cũng có chính mình thần linh. Ngươi nói nếu như người khác nhau hướng riêng phần mình thần linh cầu nguyện khác biệt nguyện vọng, chư thần có phải hay không chính mình đánh trước lên? Người thắng đến quyết định người nào nguyện vọng thành thật. Si biểu lộ trở nên có chút khổ khái. Ngươi kiểu nói này, ta đều không có ý tứ lại đi củng. Muốn đến thì đến chứ sao." Tỳ Gi ẩn ngự khí tùy ý nói, "Chỉ là đừng ôm hy vọng quá lớn, để tránh tương lai thất vọng. Không nghĩ tới ngươi thế mà." "Bị quan." Tỳ Gi ẩn lại lắc đầu nói, "Không không không, ta chỉ là đối với chư thần bị quan, nhưng đối với chẳng thắng lợi này, ta tin tưởng chúng nhân loại biết lấy được thắng lợi cuối cùng. Mà lại, là dựa vào chính chúng ta lực lượng, mà không phải chư thần ban ân cùng tương hại, nếu như các thần thật đã từng đối với nhân loại từng có." Si trầm mặt xuống, biểu lộ phức tạp nhìn qua vị hôn phu, như là nhận thức lại hắn như vậy. Tỳ Gi ẩn nhưng lại khôi phục cười đùa tí từng bộ dáng, "Làm gì nhìn ta như vậy?" là bị hù dọa rồi. Con la đột nhiên phát giác ngươi sắp gạ người hẳn là như vậy anh minh thần võ. Xi phốc phốc một cái bật cười, đang muốn nói chuyện lại đột nhiên nghe được một hồi trầm thấp tiếng kèn. Ô ô ô. Thế lương tiếng kèn ở trong trời đêm quen quần, kích thích mọi người mà nghĩ, khoé động trong bọn họ tâm bất an. Đây là làm sao rồi? Xi Hoàng sợ nói. Đây là thành phòng cảnh báo kết lệnh. Ti Di ân nói, nói rõ Kình Lệnh đi ngay tại gặp Sâm Lấn. Kình Lệnh đi gặp Sâm Lấn. Xi sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệ, bị người nào Sâm Lấn? Dị quỷ sao? Nhưng bệ hạ không phải là tập kết đại quân tại The Net bố trí phòng tuyến, làm sao lại như vậy? Chẳng lẽ The Net phòng tuyến đã sụp đổ? Đừng nghĩ lung tung." Tỷ dị ẩn nói, "Ngươi ở trong nhà chỗ nào cũng đừng đi, ta đi xem một chút tình huống." Nói xong, hắn liền bước nhanh ra ngoài đi tới, trong miệng hô to chính mình người hầu, "Ướt, cho ta chuẩn bị ngựa, còn có khôi giáp của ta." Xi sắc mặt vụ vù, vù đến một cái trở nên tái nhợt, nàng tại nguyên chỗ sững sờ chỉ chốc lát, mới đổi kịp vị hôn phu bước chân. "Ngươi nhất định muốn an toàn trở về." Nàng trung điệp hôn nam nhân, trong lòng có loại cực kỳ dự cảm bất tường. "Ta đương nhiên sẽ an toàn trở về." Tỷ Dị Ẩn ra vẻ thoải mái mà nói ra, coi như thật có địch nhân, làm sao cũng không tới phiên nhổm một cái lượm đi xung phong. Nói xong, hắn liền mang theo một đội hộ vệ một đầu đâm vào trong bóng tối. Lúc này trong thành trật tự còn không có loạn, người kỉnh lén đỉnh đoạn thời gian gần nhất đến nay cũng coi như trải qua sóng to gió lớn, đối với tiếng cảnh báo cũng không tính quá mức lạ lẫm. Lại tăng thêm bóng tối bao trùm phía dưới, đại đa số người chỉ dám trốn ở trong nhà. Chờ Tỷ Dị Ẩn đi vào lâu đài Z kịp, tìm tới đô thành quân phòng giữ quan chỉ huy nọ giờ bạn tức sĩ, lại phát hiện đối phương thế mà cũng là không hiểu ra sao. Tỷ Dị Ẩn đại nhân, khen lệnh lão ý rổng gạt quân coi giữ thổi lên bọn hắn nói lọt vào đông lạnh công kích, nhưng lại không tìm được người xâm nhập. Cái gì gọi là đông lạnh công kích? Tỷ Dị ẩn hỏi. Chính là có thể đem người đông thành băng gây công kích, đoán chừng là một loại nào đó pháp thuật. Lãoa Tước Sí hơi có vẻ nôn nóng nói, trời tối quá, địch nhân chỉ sợ sẽ là mượn nhờ Hắc Ám ẩn tàng dấu vết hoạt động. Y trong gạt. Tỷ Dị ẩn ngược lại là đối với nhận công kích địa điểm rất nghi hoặc. Kình Lệnh Đỉnh bảy tòa cửa thành bên trong, ý rồng gạt xem như nhất không có tổn tại cả một cái, nó ở vào đông bắc bộ trên tường thành, liên tiếp thành zombie. Nếu như địch nhân là dị quỷ, bọn hắn đột phá khe nẻ sau phòng tuyến, nên từ gạt tốt khe gọt rết vào Kình Lệnh Đỉnh. Nếu là địch nhân đến từ trên biển, trước hết nhất nhận công kích, liền nên là cách bên càng gần nhất ngủ gác. Ngay tại Tỷ Di ẩn suy nghĩ lung tung thời khắc, từng cái tin tức lần lượt truyền đến. Đại nhân, địch nhân chỉ sợ là dị quỷ, bị đông cứng các đồng bạn đều biên thành thi quỷ, hướng chúng ta phát động tiến công. Đại nhân, địch nhân biết bay. Công kích là từ trên trời đến. Đại nhân, chúng ta trông thấy rồng. Địch nhân là rồng. Rồng? Loạ tức giận mắng, các ngươi xác định không có nhị lầm. Làm sao lại có cự long công kích kỳ lạ đến mức? Cái này liền đến hồi báo binh sĩ cũng không dám sắp nhận. Dù sao sắc trời quá đen, nhìn lẩm cũng là có khả năng. Chủ yếu là Kình Lệnh đỉnh gặp Cự Long tấn kích, loại sự tình này cũng quá hoang đường. Dù sao bây giờ trên đời hiện có mấy đầu rồng tất cả đều thuộc về gia tộc Kế Sa, Cự Long thế nhưng là Kình Lệnh đỉnh thủ hộ thần, cũng là nhân loại đối đầu dị quỷ mấu chốt thực lực. huống chi, rồng là phu lửa. Lại dò, Loa Tước Sĩ đành phải đem lính liên lạc tiến đến tiền tuyến. Cũng không có bao lâu, bọn hắn liền tận mắt nhìn đến người xâm nhập. Rống. Một tiếng kinh thiên động địa giống to tại lâu đài Z kịp trên không vang vọng, tỷ tỷ ẩn cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương đập vào mặt. Thật là rồng. Hắn nhìn thấy đạo kia như là băng tỉnh to lớn thân thể lướt qua đỉnh đầu, cuối cùng không còn hoài nghi, là một đầu băng long. Hô, băng long trong miệng phun ra ra u lam khí tức, như là chạy suối ngọn lửa màu xanh lam, đảo qua lâu đài Z kịp đổ tưởng. Nham thạch tường thành trong khoảnh khắc liền bị băng tỉnh bao phủ, quân coi giữ binh sĩ thì thành từng cái băng điêu. Sau một khắc, những thứ này băng điêu lại lần nữa bắt đầu chuyển động, ứ ngắc, hỗn loạn, liền như là từng cái mới vừa từ trong phần mộ leo ra quái vật. Bọn hắn đều thành thi quỷ. Đại nhân, nhanh xuống tường thành. Trốn vào tháp ma hệ gõ tầng hầm. Loa tướng sĩ hướng về phía Sững Sở Tỷ Dị ẩn quất. Tỷ Dị ẩn cũng biết chính mình giúp không là cái gì bận dữ, vội vàng mở ra chân ngắn nhỏ hướng bên trong lâu đài Z kịp chạy đi. Nỏ pháo chuẩn bị. Nỏ pháo chuẩn bị. Sau lưng truyền đến quân coi giữ sĩ quan khàn cả giọng tiếng rống. Tỷ Dị ẩn quay đầu nhìn thoáng qua đêm đen như mực không, một trái tim thẳng hướng chìm xuống. Loại tình huống này, nỏ pháo làm sao nhắm chuẩn? Trừ phi băng lông lao xuống, bằng không bọn hắn căn bản không nhìn thấy tung tích của đối phương. Mà khi băng lông lao xuống đến ngọn đuốc có thể chiếu sáng địa phương, lại nghị nhắm chuẩn đã tới không kịp. Đại nhân, đi mau a. Người hầu tuột thấy Tỷ Dĩ Ẩn sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn không được thuốc dùng nói. Tỷ Dĩ Ẩn đành phải tiếp tục vắt chân lên cổ chạy. Loại tình huống này, hắn một cái cúi lồm lại có thể làm gì chứ? Đi qua tháp ma hệ gõ lúc trước, Tỷ Dĩ Ẩn nhìn thấy Lị Sạn Dở Dệ đang đứng tại trên đất trống, bên người còn quấn một cái vòng lửa, trong miệng nói lẩm bẩm. Ngay tại hắn nghĩ hoặc vị này nữ vu áo đỏ đang làm gì thời điểm, vòng lửa đột nhiên bộc phát ra tia sáng mãnh liệt, như là một cái cực lớn nguồn sáng, nháy mắt liền xua tan bao phủ tại lâu đài Z tiếp trên không hắc ám. Đồng thời, cũng chiếu sáng trên bầu trời xoay quanh băng long. Lúc này mọi người mới nhìn rõ Lâu này băng long cũng không tính lớn, thua sa quốc vương mặt lòng, bất quá, lại theo đà hế nở dật vương hầu hắc long rở rộ gầm không sai biệt lắm hình thể. Đô thành quân phòng giữ đương nhiên sẽ không bỏ qua dạng này tuyệt hảo thời cơ, bố trí tại đầu tường nỏ pháo lập tức thay đổi phương hướng, hướng băng long xạ kích. Xiêu xiêu xiêu, mấy chục cây cực lớn tên nó cơ hội tại cùng một thời gian bắn ra. Đại bộ phận đều không có trúng đích, nhưng vẫn là có 3 cây tên nó cắm vào phần bụng của nó. Bất quá, băng long cũng không có rơi xuống, ngược lại là như bị chọc giận, hơi mở hai cánh đột nhiên ra tốc chấn động, như thủy tinh băng lam đôi mắt kêu đốt lên ngọn lửa tức giận. Nó phát ra một tiếng trấn hồn phách người gào thét, lập tức lại một lần nữa từ trên cao đáp xuống. Mà lần này, mục tiêu của nó hình hình chính là tháp ma lệ gò trước nữ vu áo đỏ. Cái này băng long hiển nhiên biết rõ người nào đối với nó uy hiếp lớn nhất. Có lẽ cũng không phải là băng long biết rõ, mà là trên lưng nó long kỵ sĩ biết rõ. Tỷ dị ẩn giờ phút này cũng nhìn thấy trên lưng rồng bóng người, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy đối phương cho mình một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Trong lúc nhất thời, hắn lại quên trốn tránh. Chạy mau a. Đại nhân. May mắn người hầu vụt đầy đủ tật tụy, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lôi kéo hắn đụng vào tháp ma lệ gò. Vâng. Tỷ Dị Ẩn chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, lạnh lẽo thấu xương đem hắn bao phủ, tứ chi, thân thể tất cả cũng không có tri giác. Ngay tại hắn cho là mình sắp chết có thời khắc, một dòng nước ấm đột nhiên từ lồng ngực thoát tán ra tới. Khá hơn chút nào không? Tỷ Dị Ẩn đại nhân. Tỷ Dị Ẩn lúc này mới phát hiện, nguyên lai là nữ vu áo đỏ một cái tay phủ tại chính mình lồng ngực, mà cái cái cổ ấm áp chính là từ nơi đó khuếch tán ra tới. Ngụy Sạn Dở dị nữ sĩ, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ta cứu ngươi, cũng là vì cứu càng nhiều người. Ngụy Sạn Dở dị nói. Tỷ Dị Ẩn nghe không hiểu lời này ý tứ, đang muốn đặt câu hỏi lại đột nhiên nghe được bầu trời lần nữa truyền đến một tiếng gào thét. Vị Dệ Dị Ẩn, là vị Dệ Dị Ẩn đến rồi. Nghe được mọi người phát ra reo hò, Tị Dị Ẩn mới biết được, nguyên lai là Hoàng Kim Long vị Dệ Dị Ẩn đến. Gia tộc Kệ Sa hiện hữu cự Long bên trong, bốn đầu lâu Long không có gì sức chiến đấu, mà đổi thành bên ngoài bốn đầu bên trong, có ba đầu đã bị Kệ Sa mang đến thiên nạp tiền tiền, chỉ có Hoàng Kim Long vị Dệ Dị Ẩn bởi vì thương thế chưa lành mới ở lại kình lện địn. Không nghĩ tới, lần này băng Long đột kích, nó thế mà chính mình đến giúp đỡ. Tị Dị Ẩn đầy cõi lòng mong đợi đứng lên, chạy ra tháp mà hệ gọ, liền thấy hắc ám trong bầu trời đêm. Thỉnh thoảng buộc phát ra một đoàn một đoàn hỏa diễm. Ma Hoàng Kim Long cùng Băng Long thân ảnh tại bên trong hỏa diễm lúc gần lúc hiện, ngay tại kịch liệt giao chiến. Vì Dạ Di ẩn là Băng Long đối thủ sao? Ti Dị ẩn không nhịn được lo lắng, dù sao Hoàng Kim Long thương thế chưa lành, còn không có Long kỵ sĩ. Đại nhân, mau tránh ra. Người hầu tuột lần nữa nhảy ra ngoài, đem chủ nhân lôi đi. Sau một khắc, một cái to lớn thân ảnh mang theo quần cuộn sóng nhiệt đập đầm ầm ầm tại tháp ma hệ gọi trước, nhấc lên vô tận đuổi ngủ. Khô khụt. Đáng chết. Làm sao luôn hướng về phía ta đến? Ti Dị ẩn tức giận gào lên. Chờ hắn quay đầu lại, Liên gặp vì dễ dị ẩn đang nằm tại trước chân, hai cánh vô lực rũ xuống, trên cổ có đạo vết thương lê đậm, từng nóng máu tươi giống như dung nham hồ hồ chảy ra. "Ha ha, ngươi thế nào rồi?" Tị Dị Ân hỏi dò. Hoàng Kim Long nghe được thanh âm của hắn, Bổng Nhân xoay đầu lại, dùng con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm luận, miệng lớn chỗ sâu lại có thiêu đốt hỏa diễm tại quần quật, kém một chút liền muốn dâng lên mà ra. Tị Dị Ân nhịp tim bỗng nhiên gia tốc. Hắn bén nhảy phát giác được chính mình khoảng cách tử thần chỉ có cách xa một bước. Cự Long khí tức mang theo cực nóng mà tanh hôi, nhưng hắn không dám có mấy may hoạt động. Có thể băng Long còn tại lâu đài Z kịp thượng không tứ ngự. Tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhiều, thi quỷ tiếng gào thét cũng liên tiếp. Tị Di ẩn đành phải lấy can đảm nói: "Vị Dạ Di ẩn tiên sinh, à không, nữ sĩ, địch nhân của ngài ở bên kia." Không biết có phải hay không là nghe hiểu lời này, vì Dạ Di ẩn thế mà thật thay đổi đi qua, nhìn về phía trên bầu trời băng lòng, có thể nó nhưng không có lại tiến đến chiến đâu, tựa hồ là sợ hãi. Không có long kỵ sĩ cự long ý chí chiến đấu đều rất yếu. Nữ vu áo đỏ thanh âm tại sau lưng vang lên. Tị Di ẩn quay đầu lại, nhún nhún vai nói: "Nhưng bây giờ đi nơi nào cho nó tìm long kỵ sĩ? Kệ xà hai đứa bé cũng còn không có biết đi đường đâu." Gỡ Lý Sạn Dở rệ tẩm mắt lấp lánh nhìn xem hắn, nói: "Tỷ dị ẩn đại nhân, ngài có thể thử một chút a." "Ta?" Tỷ dị ẩn sử sốt, "Ngươi đang nói đùa chứ?" "Lúc này, ta sẽ nói đùa sao?" Ngụy Sạn Dở rệ nói, "Trong tòa thành thị này, chỉ có ngươi có thể hàng phục nó." "Đi thôi." Nói xong, nữ phù thủy đem một cái đen nhánh trường mâu đưa tới gọn trong tay. Tỷ dị ẩn vô ý thức tiếp nhận, mới phát hiện đây là một cây long tinh trường mâu. Cùng lúc đó, hắn bỗng nhiên lại nhớ tới ban đầu ở thành Xuân Sát lúc, kẻ xạ tự nhủ câu nói kia: "Ngươi không phải là con trai của Tiễn." Tỷ dị ẩn vẫn luôn coi là đây là kẻ xạ kế chữa rẻ. Tuy nói hắn sau đó đúng là tự tay giết chết cha mình, nhưng hắn xưa nay không cảm thấy mình sẽ lạ tạc gẻ giền huyết mạch. Mau đi đi, Ti Dị ẩn đại nhân, cả tòa thành phố đều đang đợi lấy ngài cứu vớt." Ngụy Sạn giờ rễ mở miệng lần nữa thúc giục. Ti Dị ẩn không biết mình đến tụt cùng là thế nào nghĩ, có lẽ là bởi vì nữ vu áo đỏ trong lời nói có khó mà kháng cự mã lực, chờ hắn lấy lại tinh thần, mới phát hiện chính mình vậy mà trong bất tri bất giác đi vào vị dễ Dị Dị ẩn trước mặt. Nóng hồi gió nóng đập vào mặt, hắn thậm chí có thể thấy rõ cự long một miệng ở giữa còn xuất lại thì nát, còn có cặp kiếp như là địa ngục máu đỏ ánh mắt. "Ta đang làm gì?" Tỳ Dị Ẩn trong lòng chần chờ, nhưng thân thể cũng đang không ngừng hướng về phía trước, bước về phía địa ngục. Nam xuống, hắn phát ra mệnh lệnh. "Rống." Vĩ Dạ Dị Ẩn phát ra rít lên một tiếng, tiết hầu chỗ sâu hóa giẫm mãnh liệt, rưng lên muốn ra. Nam xuống, Tỳ Dị Ẩn lần nữa rống to. "Ta nhất định là điên." Nhưng mà sau một khắc, Vĩ Dạ Dị Ẩn lại cúi người xuống, lại làm ra nên đón chủ nhân bên trên cóng độc làm. Tỳ Dị Ẩn đẩy lấy nóng hồi vảy rồng, khó khăn bò lên trên lưng rồng. Cho đến giờ phút này, hắn đều không thể tin được chính mình vậy mà thật trở thành một tên long kỵ sĩ. "Ha ha ha, Vĩ Dạ Dị Ẩn" Hắn ngửa mặt lên trời cười to, "Ta là dị dạng luộm, ngươi là nửa tản cự long, chúng ta thật sự là một đôi trời sinh." Hắn cao giơ lên long tinh trùng mâu, trực chỉ đen đen như mực không, "Hiện tại, liền để chúng ta đến cứu vớt tòa thành thị này đi." Chương 525, Hùng sư. Thằng đến bị vị dịệ dị ẩn chở đi bay lên bầu trời đêm, Tỷ Dị Ẩn lạnh nịt tở cũng ý nguyên không thể tin được đây hết thảy đều là thật. Kệ Sạ không có nói láo, trong thân thể của ta thật chẳng lẽ có tạc gẻ gián huyết thống. Tỷ Dị Ẩn đã từng nghe nói qua một chút lời đồn đại, liên quan tới vua điên ạ dị dịệt mê luyến mâu thân mình lời đồn đại. Nghe nói tại tỷ ẩn công tất kết hôn ngày đó, Vua Điên thế mà tại tiệc cưới bên trên công nhiên tuyên bố phế truất sơ dạ quyền là một cái cực lớn tiếng uối. Sau đó Ti Dĩ ẩn công tác cùng vua Điên kết liệt, cũng đều có liên quan với đó. Đương nhiên, đây đều là một chút hư vô mờ mịt phỏng đoán, chưa từng có thiết thực chứng cứ nói rõ vua Điên cùng công tác phu nhân câu kết. Nhưng bây giờ, Ti Dĩ ẩn cuối cùng ý thức được, chính mình là thiết thực chứng cứ. Hắn thế mà là vua Điên huyết mạch. Giờ khắc này, Ti Dĩ ẩn thậm chí cũng không biết nên khóc hay nên cười, hay là cuối cùng có thể quên được, chính mình cuối cùng không cũng có trở thành rế cha người. Có lẽ cái này cũng có thể giải thích, vì sao hắn từ nhỏ đã đối với cự lòng có loại bệnh trạng mê luyến. Lúc trước hắn lần đầu đến tham kỳ lễ đính, tham gia tỷ tỷ sợ cùng quốc vương do bất hôn lễ lúc, liền hạ quyết tâm mau mau đến xem những cái kia treo ở bên trong sảnh vương tọa cự long xương đầu. Đáng tiếc, những thứ này xương đầu đều đã bị tân quốc vương đổi thành đẹp đẽ biết họa. Chưa từ bỏ ý định tỷ tỷ ẩn tại ẩm thấp trong mật đạo phát hiện những thứ này xương đầu, lúc ấy tay hắn do bó đuốc, nhìn qua những thứ này đèn nháy tỏa sáng xương cốt, vừa đứng chính là mấy cái giờ. Tưởng tượng lấy ma long triển khai hai cánh, bay lượn ở trên trời, phun ra lửa cháy bừng bừng chẳng cảnh. Thậm chí còn ảo tưởng qua mình có thể cưỡi tại trên lưng rồng. Như thế cho dù là phát dục bất lương, dị dạng vẫn nhọc lườm. Hắn cũng có thể bệ nghệ toàn thế giới, mà bây giờ, hắn thế mà thật cưới tại Ma Long trên lưng, dù là sắp đối mặt kẻ địch cực kỳ đáng sợ, Tỷ Dĩ ẩn cũng không có chút nào ý sợ hãi, thậm chí hắn còn không gì sánh được may mắn, có thể trước khi chết thực hiện chính mình hồi nhỏ mơ ước lớn nhất, mà lại, lấy thân phận của Long kỵ sĩ, chết tại thủ vệ thành Kính Lending bên trong chiến đấu, Tỷ Dĩ ẩn cũng cảm thấy chết cũng không tiếc, có lẽ trăm ngàn năm sau, tên của hắn còn đem bị người ngâm thơ rong truyền sướng. Nghĩ đến đây, Tỷ Dĩ ẩn đã cảm thấy trong lồng ngực phảng phất có đoàn hỏa diễm tại hừng hực thiêu đốt, quả thực muốn dâng lên mà ra, thiêu cháy tất cả. Thế là Hắn lại trên lưng rồng đứng lên, giơ cao lên long tinh trùng ngầu, khàn giọng gào thét: "Xông lên a!" Vị Dệ Dị Ẩn, "Xông!" Hoàng Kim Long nghe được chủ nhân mệnh lệnh, lập tức chấn động hai cánh bỗng nhiên ra tốc. Bởi vì quả tính, Tị Dị Ẩn cắm cái té ngã, suýt nữa liền muốn trở thành vị thứ nhất từ trên lưng rồng té xuống té chết long kỵ sĩ. Còn là tặt ghệ diền thông minh, liền nên làm cái yên rồng. Tị Dị Ẩn một lần nữa bò nằm ở trên lưng rồng, thì thầm trong miệng, nhưng hoạt động lại rất là biết điều. Lúc này hắn cũng nhìn thấy, đầu kia băng long vừa vặn bay chống đỡ tháp thủ tướng trên không, phát ra rít lên một tiếng. Mầu băng lam thổ tức chút xuống đánh vào tòa này tháp cao phía trên. Ầm ầm. Tòa này kinh lịch hơn 200 năm mưa gió tháp cao phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Một giây sau, tháp thủ tướng liền tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong chận ngang bẻ gãy. Ầm ầm. Một nửa bị đông cứng thành tึก lớn tảng băng ngọn tháp hung hăng rơi đập trên mặt đất, nhấc lên mảng lớn cho bụi cùng bụi băng, còn có vô số vỡ nát thi thể. Mà lúc này, Ti Ji ẩn điều khiển lấy vịệ Ji ẩn đột nhiên giật tới. Cánh cánh của nó Cự Long cùng Long Kỵ sĩ tâm đó có loại vô pháp dùng luôn ngữ hình dung án ý, cho nên dù là mới vừa đặt thành tính học quần, vị Dệ Dị Ẩn cũng lập tức rõ ràng tâm ý của chủ nhân, bỗng nhiên bổ nhào vào Băng Long trên thân, mở ra miệng lớn liền cắn đối phương mỏng như băng tỉnh cánh trái. Ken két. Băng Long hơi mở hai cánh tựa hồ thật là nhược điểm của nó, tại vị Dệ Dị Ẩn cắn xé phía dưới lại vỡ ra từng đạo đường vân. Nhưng cái này cũng chọc giận Băng Long. Nó bỗng nhiên chuyển qua mãng xà to dài cái cổ, mở ra miệng lớn, liền đối với Hoàng Kim Long phun ra u lam thổ tức. Xù. Dù là Tị Dị Ẩn trốn ở Hoàng Kim Long sau lưng, cũng có thể cảm nhận được cỗ này sâu tận xương tủy lạnh lẽo, mặc trên người lại dày lông dê áo khoác cũng vô pháp ngăn trở nó xâm nhập. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tỷ Dị Ân liền bị đông cứng. May mắn vì Dệ Dị ẩn lấy lại tinh thần, hướng phía Băng Long đầu lâu phun ra hỏa diễm. Băng xương cùng hỏa diễm như là hai cây màu sắc rõ ràng súng bắn nước, ở giữa không ngừng kịch liệt đánh vào nhau. Vang khắp nơi mà ra chiến đấu dư ba ngược lại để nhóm binh lính chúng canh thể nghiệm một cái băng hỏa lượng trọng thiên tư vị. Tản ra. Tản ra. Loa ra bản tức sĩ cơ trưởng kiếm xua tan binh sĩ. Cự Long cùng Băng Long trong chiến tranh, nhân loại rất khó móc tay vào được. Dù sao cự long hình thể quá lớn, nhân loại tại bọn chúng trước mặt phảng phất con kiến, đao kiếm trường mâu liền theo cây tăm châm nhỏ không có gì khác biệt. Duy nhất có thể uy hiếp cự long vũ khí chính là đầu tường trang bị cự nhỏ. Có thể trước đó chúng đích hiệu quả tựa hổ cũng không lý tưởng, mà lại phe mình cự long cùng băng long chiến đấu cùng một chỗ, tùy tiện phát xạ tên nỏ rất dễ dàng nội thương. Lúc này bên trong lâu đài Z kịp quân coi dự duy nhất có thể làm chính là viện trợ thanh lý băng long thủ tức chế tạo thi quỷ. Mà ở trong trời đêm, Ti Dị ẩn cưi tại trên lưng rồng, theo cự long chiến đấu kịch liệt sốc nảy chập trùng, thân thể đều nhanh tan rã thành từng mảnh. Hắn thậm chí có thể nghe được chính mình xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng két két âm thanh, còn tốt không ăn cơm tối. Đây là Tỷ Dị Ẩn duy nhất may mắn sự tỉnh. Bằng không thì nhà tại trên lưng rồng coi như mất mặt mất lớn. Ngay tại Tỷ Dị Ẩn suy nghĩ lung tung thời khắc, bén nhọn tiếng xé gió ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Bẹp. Hắn bén nhạy cảm nhận được một luồng cực kỳ nguy hiểm khí tức ngay tại tới gần, vô ý thức cúi đầu xuống. Bẹp. Một nhánh băng mâu dán Tỷ Dị Ẩn gõ má bay vụt mà qua, tán phát băng lãnh khí tức cơ hồ muốn đè máu của hắn ngưng kết. Hắc. Không có đánh trúng. Tỷ Dị Ẩn dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Lạc Như cũng hướng phía đối diện bằng Long Kỵ sĩ khiêu khích quát, có thể sau một khắc, liền lập bằng Long Kỵ sĩ vươn tay, chống đông nắm chặt, gió tuyết tại trong bàn tay hắn ngưng kết thành lại một nhánh trường mâu, đầu mâu lóe ra u lam hàn quang thấu xương. Ngoá, Ti Dị ân thầm mắng một tiếng, một trái tim thẳng hướng chìm xuống. Tuy nói trong tay hắn cũng có một cẩm Long Tinh trường mâu, cần phải luận ném mạnh trình độ, Ti Dị ẩn theo vị thành niên tiểu hài không có nhiều chiến lực. Một cái luồng có thể cao bao nhiêu võ kỹ? Có thể chuyện tới trước mắt, Ti Dị ẩn cũng không biết lùi bước, từ khi bay lên trên cao một khắc, hắn liền không nghĩ lấy trở về. Bên hai lờ mờ vang vọng vị hôn thê thị căn dặn, nhưng trong lòng chỗ sâu, Tỷ Dị ẩn nhưng lại có kháng cãi chịu chết ý niệm. Khi còn sống không được tôn trọng, chết dù sao cũng nên có người làm ta cả tụng đi. Đối mặt với sắp xông tới mặt băng mâu, Tỷ Dị ẩn không tránh không né, thế mà từ trên lưng rồng đứng lên, trong tay Long Tinh Trường Mâu cao cao giơ lên, liền muốn xông về phía trước. Không có lựa chọn né mạnh, bởi vì Tỷ Dị ẩn không tin được chính mình chính xác, mà lại, không giống dị quỷ có thể từ trong gió tuyết ngưng ra băng mâu, chỉ này Long Tinh Trường Mâu là hắn vũ khí duy nhất. Hắn chỉ có một lần cơ hội công kích, cho nên, hắn không có đi quản cái tia dị quỷ Mạc La phóng tới đang cùng vị dịệ dị ẩn chiến đấu cùng một chỗ Băng Long. Hắn biết rõ, đầu này Băng Long mới là kẻ nghịch lệnh đỉnh chân chính uy hiếp, chỉ cần giết chết nó, cái kia dị quỷ liền không nổi lên được bao lớn sóng gió. Mà lại, Đồ Long đối với bất kỳ người nào mà nói, đều là khó mà kháng cự dụ hoặc. Tị dị ân tư nhỏ đã nghe qua vô số lần kính tuấn sạ vì Đồ Long cố sự, hôm nay, hắn cũng dấy lên đồng dạng dã vọng. Đáng tiếc, hắn đánh giá thấp Đồ Long độ khó, càng đánh giá cao hơn chính mình vũ lực. Mặc dù hắn dùng hết toàn lực đem Long tinh trường mâu đâm về Băng Long thân thể, lại không nghĩ rằng cái kia từng mảnh từng mảnh như băng tinh lẫn phiến hẳn là cứng rắn như thế băng loãng. Long Tinh Trưởng Mâu tại lần phiến mặt ngoài sẽ qua, căn bản không thể phá phòng, chỉ để lại một đạo dấu vết mơ mơ. Mà băng Long Kỵ sĩ ném ra băng mâu, cũng đã thật sâu đâm vào vị Dệ Dị ẩn phần bụng, nhường Hoàng Kim Long lần nữa phát ra một tiếng thống khổ thê lương hí lên. Chẳng lẽ lần này ta cũng không thể cứu vớt Kình Lệnh được sao? Tị Dị ẩn tuyệt vọng nghĩ đến. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một luồng nóng hờ nhiệt lưu từ Long Tinh Trưởng Mâu bên trên truyền ra, thuận cánh tay của hắn thẳng tới toàn thân. Vang lên bên tai một cái cực kỳ từ tính thanh âm, nghiêm tụng lấy hắn căn bản nghẹn không hiểu chủ ngữ. "Nghỉ sạn rợ Dệ, Tị Dị ẩn tối đầu." Tựa hồ có thể nhìn thấy cái kia lựa đỏ thân ảnh đang đứng tại tháp ma hệ gọi trước, thi triển một loại nào đó pháp thuật. Trong chốc lát, Ti Dị Ẩn phát hiện thân thể của mình lấp đầy bạo tạc tính chất lực lượng, một loại cường đại trước nay chưa từng có cảm giác nhường hắn phản phất thân ở thế giới đỉnh. Ngào. Vì dễ gì Ẩn lần nữa phát ra gào thét, tại chiến đấu bên trong rõ ràng rơi vào thế yếu, toàn bộ thân thể đều bị băng long đặt ở phía dưới. Đảo ngược tầm đó, Ti Dị Ẩn nhưng không có từ trên lưng rồng té xuống, mà là nhanh nhẹn bói ra lại vài rồng, nhảy lên hoàng kim long cái cổ, lại thuận thế nhảy lên băng long cánh trái. Mấy hơi thở, hắn lại như là một cái linh xảo tiểu ma khi chạy đến băng long đầu lâu phía trên. Băng Long kỵ sĩ thấy tình thế không ổn, lập tức cũng lao đến, trong lòng bàn tay lần nữa ngưng kết ra một nhánh băng mâu, đâm về phía Tỷ Dị Ẩn. Mà Tỷ Dị Ẩn đối với sau lưng uy hiếp không quan tâm, tầm mắt chỉ nhìn chằm chằm một chỗ. Băng Long ánh mắt, hắn biết rõ, đó mới là dòng yếu hốt nhất bộ vị. Năm đó mạnh như mẹ Jaess, cũng bị người đọn nhỏ pháo một mũi tên băng trùng ánh mắt, té chết tại lâu đại hiệu hơn. Hôm nay, Tỷ Dị Ẩn tại nữ vu áo đỏ cùng Hoàng Kim Long vịỆỆ Dị Ẩn viện trợ phía dưới, cũng đem một cây long tinh trường mâu đâm vào băng Long mắt trái. Xoẹt, chết đi. Tập trung. Tỷ Di ẩn của chúng nói, hắn có thể cảm thấy được chính mình trường mâu đã xuyên thủng băng long ánh mắt, cắm vào sâu như thế, có lẽ đã thẳng tới đại não. Thế là, Tỷ Di ẩn lần nữa sử dụng ra khí lực toàn thân, điên cuồng quấy động long tinh trường mâu. Ngào, băng long phát ra một hồi chấn nhiếp lòng người thống khổ gào thét. Tiếng gầm gừ bên trong lớp đầy khí tức tử vong, Tỷ Di ẩn có thể nghe được. Tâm hắn đủ hài lòng nhắm mắt lại, chuẩn bị nên đón sau lưng vị kia băng long kỵ sĩ băng mâu. Có thể lấy đồ long anh hùng thân phận chết đi, Tỷ Di ẩn không gì sánh được thỏa mãn. Bất quá, theo dự liệu nhói nhói cùng rét lạnh nhưng không có đến, hắn chỉ cảm thấy chính mình đang lăn lộn rơi xuống. Lâu đài Z kịp bên trong quân coi giữ đều bị băng long cái này âm thanh thê lương đến cực điểm tiếng hí thu hút, bó đuốc ánh sáng bên trong, bọn hắn chỉ thấy hoàng kim long cùng băng long quấn quýt lấy nhau, từ không trung rơi xuống. Ầm ầm, hai cái thân thể khổng lồ rơi đập tại tháp thủ tướng phía nam, lấy bẻ gãy nghiền nát khí thế đụng vào trên mặt đất kiến trúc, cũng bao quát lâu đài Z kịp nam thành thượng. Mặt đất kịch liệt rung động, nhấc lên bụi bặm gió nhẹ tuyết khói động tung bay, ở giữa không trung hình thành một cái mê vụ bình trướng. Mà hai đầu rồng đã đụng vào tường thành, lật lăn ra lâu đài Z kịp, cuối cùng tại gần biển vách núi đá ngầm ở giữa ngừng lại. Tỷ dị ẩn trong mặt tỉnh lại, chỉ cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới không có một chỗ không đau. Vừa rồi cái kia tràn ngập toàn thân mãnh liệt lực lượng cũng giống như thủy triều thối lui, cùng nhau rời đi, vẫn còn ấm độ. Tỷ Di ẩn cảm thấy mình sắp bị đông thành băng tảng. Hắn khó khăn chuyển động cứng ngắc cổ, nhìn về phía bên trái, liền gặp đầu kia băng long đang nằm tại giữa đám đá vụn, đầu lâu to lớn vô lực rủ xuống, mắt trái trong hốc mắt cắm một cái long tỉnh trường mâu. Kia là kiệt tác của mình. Nhìn xem băng long đã không có chút nào màu sắc hai mắt, Tỷ Di ẩn cảm thấy một loại mãnh liệt tự hào cùng kiêu ngạo. Ta thật đồ long. Vì dệ gì ẩn cũng rơi xuống tại băng long bên cạnh, nó xem ra tổn thương phá lệ nặng. Toàn thân đâu đâu cũng có vết thương cùng tổn thương do giá rét, nhất là trên bụng đạo kia giữ tận vết thương, cơ hồ đưa nó mở ngược một bụng. Nhưng ít ra không có nguy hiểm tính mạng. Ti Dị ẩn thậm chí cảm thấy đến chàng thắng lợi này có chút quá mức hàm ý, thẳng đến hắn nhìn thấy một cái khát thất ảnh. Bang Long kỵ sĩ. Xong. Ti Dị ân nhìn xem cái kia quỷ dẫn theo trưởng màu hướng mình đi tới, chỉ cảm thấy một trái tim dị thẳng hướng chìm xuống. Vì lệ dị ẩn. Hắn lớn tiếng la lên tọa kỵ của mình, "Cứu ta." Đáng tiếc, hoàng kim long thương thế quá nặng, động đều không động đậy. Ngụy sạn giơ rệ. Ti Dị ẩn khất vọng nữ vu áo đỏ lại cho hắn chuyển vận một lần lực lượng. Nếu như có thể lần nữa trở nên như vừa rồi cường đại như vậy, hắn có lòng tin theo cái này dị quỷ đến một trận quyết đấu. Đáng tiếc, hắn không tiếp tục cảm nhận được cái kia cổ ấm áp. Loạ, mau tới cứu ta. Vô luận là quân coi giữ còn là người hầu của Tỷ Dị ẩn, cũng còn không thể chạy tới. Chư thần cứu ta Tỷ Dị ẩn cảm thấy mình so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn thành kính. Đáng tiếc, chư thần cũng không có trả lời cầu nguyện của hắn. Dị quỷ còn tại tới gần, nện bước không vội không chậm bộ pháp, như là đang thưởng thức con người của mình tuyệt vọng dễ dụa biểu hiện. Lão tử cùng ngươi liệu Tỷ dị ẩn dùng hết toàn thân một điểm cuối cùng khí lực từ bên trong đất tuyệt đứng lên, thuận tay rút ra bên cạnh băng lòng trong mắt cắm long tỉnh trường mâu, sau đó liền hướng dị quỷ vọt tới. Mang theo khí thế một đi không trở lại. Chỉ tiếc, hắn quá thấp, thân cao chỉ có dị quỷ một nửa không đến. Cũng quá suy yếu, thậm chí không có mấy bước liền thất tha thất để ở, cơ hồ muốn ngã sấp xuống. A. Tỷ dị ẩn điên cuồng giống giận, giống như là muốn đem nội tâm sợ hãi tất cả đều hô lên tới. Sau đó, hắn nhắm mắt lại. Chết thì chết đi, chí ít chết tại xung phong trên đường. Tỷ dị ẩn nghĩ đến. Chuẩn bị kỹ càng nên đón tử vong. Có thể tử vong nhưng không có đến. Giang Giác. Một tiếng va dọn, Tị Dị Ẩn cảm giác chính mình trường mâu tựa hồ đâm vào đồ vật gì. Hắn kinh nghi bất định mở to mắt, liền gặp trong tay mình trường mâu lại từ dị quỹ bụng dưới ghim đi vào, thấu thể mà ra. Chư thần hiện linh rồi. Tị Dị Ẩn kinh nghi bất định nhìn xem dừng ở trước mặt mình mấy thước anh băng mâu mũi thương, mới phát hiện chính mình thế mà cách cái chết thần gần như thế. Nhưng đối phương tại sao không đâm xuống? Đông. Dị quỹ vô lực quỳ rạp xuống đất, chỉ là dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn xem Tị Dị Ẩn. Một loại nhuộm Tị Dị Ẩn cảm thấy không gì sánh được quen thuộc tầm mắt. Trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một luồng xúc động, liền tiến lên lấy xuống dị quỷ băng tình mặt nạ. Quả nhiên, dưới mặt nạ là một chương không gì sánh được mặt mũi quân thuộc. Dặn, Tỷ dị ân toàn thân run rẩy, lại cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có khủng hoảng, "Ngươi, ngươi làm sao? Sao lại thế?" Tiểu lệ dăn cười nói, "Ta liền biết, cuối cùng cũng có một ngày, ngươi biết trở thành đại anh hùng. Ngươi so ta thông minh, so ta dũng cảm, không giống ta, chỉ biết làm chuyện ngu xuẩn." "Không, không phải như vậy." Tỷ dị ẩn bỗng nhiên nhào tới, ôm lấy Kaka. Có thể hắn lại phát hiện, giàn thân thể đang dần dần tiêu tán như sương mù. Tiểu Đệ gian cười nhạt một tiếng, "Ngươi mời là?" "Chân chính." "Làm Nether." Rất nhanh, thân thể của hắn liền tan dã tại trong gió tuyết, chỉ ở tại chỗ lưu lại một bãi nước đá. Ti Dị ẩn chân tay luôn quấn quỷ ở nơi đó, tối đầu, ngăn không được rung động. Siêu tầm binh sĩ cuối cùng tìm tới, nhìn thấy tử vong băng lòng, lập tức bộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Nhưng ở cái này sục sôi thời khắc, Ti Dị ẩn nhưng không có cảm nhận được trở thành anh hùng vinh quang. Hắn chỉ cảm thấy vô tận rét lạnh. Chương 526: Kỳ chiến. Wen, Wen, Wen. Trên nền phòng tuyến bên trên Liên tục bộc phát ra từng đợt đinh thai nhức góc tiếng nổ. Trong bóng tối thăm trầm, từng đóa từng đóa lộng lấy lửa khói tại liên tiếp nợ rộ. Ngắn ngủi ánh lửa chiếu rọi xuống, có thể thấy được phòng tuyến phía bắc trên mặt tuyết, trận lích lít nhá lít thi quỷ đại quân. Mỗi một vòng hỏa lực rơi xuống, đều có thể nổ lên vô số chân cột tay đức, có thể dạng này thương vong so với gần như vô cùng vô tận thi quỷ đến nói, liền chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Bọn chúng tại hỏa lực ở giữa tạt qua, đón máy ném đá ném ra đá tảng, định lấy đẩy trời rơi xuống mưa tên, vượt qua từng đạo chiến hào, cuối cùng vọt tới khe nẻ phòng tuyến phía dưới. Bắt đầu leo lên. Sakik. Sakik. Không thể để cho bọn chúng bò lên. Lửa. Nhanh lên một chút dùng hỏa thiêu bọn chúng. Liên tiếp thanh âm ra lệnh tại phòng tuyến bên trên vang lên. Trận này nhân loại đối đầu dị quỷ chiến tranh, từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào kịch liệt nhất, tàn khốc nhất đánh giáp lá cà giai đoạn. Thi quỷ không có cảm giác đau, không có tình cảm, không có sợ hãi, bọn chúng tự nhiên cũng sẽ không giống quân đội nhân loại như thế, trước thăm dò lại tiến công, vừa lên đến liền phô thiên cái địa mãnh liệt, tựa hồ là định dùng loại này biển người chiến thuật đem thẽ nẹt phòng tuyến cho bao phủ hoàn toàn. Loại này hung hãn không sợ chết xung phong có thể tùy tiện nhổ một người nhát gan binh sĩ xụp đổ. Cũng may lúc này thẹn nẻ phòng tuyến bên trên tụ tập đều là đến từ bảy đại vương quốc tinh nhuệ binh sĩ. Bọn hắn rất nhiều người đều từng trải qua kinh lệnh đỉnh thi quỷ triều dâng, có rồi một chút kinh nghiệm cùng chuẩn bị tâm lý, mà lại, bọn hắn cũng đều rõ ràng, một trận chiến này việc quan hệ nhân loại sinh tử tồn vong, bọn hắn không có đường lui. Cho nên, dù là TH ủy vừa lên đến liền thể hiện ra cực kỳ điên cuồng tấn công trạng thái, trong phòng tuyến các binh sĩ của y nguyên có thể duy trì cơ bản trật tự, đều đâu vào đây phản kích. Thẹn nẻ phòng tuyến thành lập mặc dù hơi có vẻ vội vàng, thời gian cũng không đủ dư giả. Nhưng ở rốt hết bảy đại vương quốc cơ hồ toàn bộ nhân lực vật lực dưới tình huống chế tạo ra đến chiến tranh bảo lữ, cũng không phải dễ dàng như vậy phá được. Vô số máy ném đá, tự nỏ, gỗ lăn cũng bao quát mới nhấc niên chế lại bắc, ở trên trăm km phòng tuyến bên trên giống giận gà ghét, hướng về thi quỷ đại quân chút xuống hỏa lực. Vô số TH quỷ như là mùa thu lũ mạch, một góc một góc đổ xuống. Bất quá, thi quỷ không tính vật sống, một chút đối với nhân loại đến nói chí mạng tổ thường, lại không cách nào ngăn cản bọn chúng điên cuồng xung phong. Đại bộ phận vọt tới phòng tuyến phụ cận thi quỷ, cơ bản đều là thiếu cánh tay thiếu chân, thậm chí là liền đầu cũng không thấy nhưng lại vẫn còn tiếp tục mà chết mạng xung phong. Cảnh tượng như thế này cho dù ai thấy đều biết tệ cả gia đầu, sợ vỡ mật. Đem những này buồn nôn độ vật đổ xuống. Đệ tử hệ vẹn phồn hồn nữ kỵ sĩ Børgen tắc phát ra gầm lên giận dữ, lưỡi đen nhánh trường kiếm phóng tới leo lên thành đầu thi quỷ. Rang rắc. Børgen mặc dù là nữ nhân, nhưng phong cách chiến đấu lại thẳng thắn thoải mái, so nam nhân còn muốn hung hãn. Đi cho đi. Trường kiếm chém trúng một cái thi quỷ đầu, giống như lùng đỏ côn sắt cắm vào mơ, tùy tiện liền đem nó chém thành hai khúc. Mà cái kia hai đoạn thi quỷ dị hải còn chưa rất xuống đầu tưởng, liền ở giữa không trung như băng tuyết hòa tan, biến thành một đoàn sương mù tiêu tán trong bóng đêm. Đây chính là Long Tỉnh Vũ Khí đối với Thi Quỷ khắt chế. Vì chuẩn bị trận chiến chính này, toàn bộ đảo rợ dạ gồn xuân mỏ long tinh đều bị đảo cái út xấp. Vô số long tinh chế tác vũ khí tại chiến đấu tiến đến trước đó, cấp cho đến binh lính tiền tuyến trong tay, trở thành bọn hắn đối đầu thi quỷ có lợi nhất vũ khí. Đứng vững, không muốn lui lại. S Mở ủ sở tùy công tức là cao quý dị vợ lện nở đứng đầu, lại như cũng xung phong đi đầu sông lên đầu tiền tuyến. Các binh sĩ nhìn ở trong mắt, lập tức binh sĩ phóng đại, sợ hãi trong lòng cũng biến mất rất nhiều. Xử lý những thứ này tập trung, đoạt lại gia viên của chúng ta. Giọn âm bờ bá tự xem như bắc cảnh lãnh chúa, đối với dị quỷ quỷ hận tự nhiên là là khắc sâu nhất. Tay hắn cầm hai cái đặc chế long tỉnh tự phủ, vung dậy đến kín không kẽ hở, quả thực như là một cái cất bước tối say thịt, Thỉ quỷ một khi từ trên tường thành ló đầu ra đến, liền bị tự phủ chém nát. Không riêng gì bọn hắn, giờ này khắp này, đối mặt Thỉ quỷ đại quân bắc cảnh, đến từ bảy đại vương quốc các quý tộc, vô luận là tâm cơ thâm trầm như Phượng Gi, còn là âm hiểm ngoan độc như Bốn Tần, tất cả đều chém giết tại tuyến đầu. Mặc kệ bọn hắn trước đó trong lòng có thế nào, mỗi người đều có mục đích riêng ý nghĩ, tại thi quỷ áp ở dưới, đều không thể không đoàn kết nhất trí. Bởi vì bọn hắn cuối cùng ý thức được, khe nẻ phòng tuyến một khi sụp đổ, như vậy hệster dở sẽ liền xong. Bảy đại vương quốc sẽ tại thi quỷ càn quét phía dưới, trở thành một cái tràn ngập tử vong cùng băng lãnh quỷ vực. Giờ khắc này, vô luận quý tộc, còn là binh sĩ, hay là người dân bình thường phụ, đều tại tử vong ý huyết xuống bộc phát ra lớn nhất tiềm lực. Vô số mũi tên, đá tảng, đại bác ở giữa không trung bay múa, mấy trăm ngàn tướng sĩ tại phòng tuyến bên trên liều chết chém giết, cho thi quỷ tạo thành thương vong cực lớn. Đương nhiên, lực công kích kinh khủng nhất, còn muốn tính cự long. Một trắng một đen một xanh lá, ba đầu cự long từ khai chiến chỗ liền dọc theo thẽn nặt phòng tuyến vừa đi vừa về bay lượn, phun ra ra hỏa diễm giống như từ trên trời giáng xuống thiêu đốt cự kiếm, tại vô biên vô hạn thi triều bên trong cài ra từng đạo tử vong khe rẽ. Vô số thi quỷ tại bên trong hỏa diễm phát ra bén nhọn tiêu gạo thế lương, hóa thành tro tàn cùng xương mù tan biến ở trong chiến địa. Mỗi một lần cự long thổ tức, đều có thể tại quần coi giữ bên trong dẫn phát một hồi nhiệt liệt reo họ. Tại dạng này một cái sinh tử tồn vong thời khắc, đối mặt địch nhân đáng sợ như vậy, cự long tồn tại, cho nhân loại binh sĩ cực lớn tâm lý an ủi nhất là màu trắng cự long cợ lì họ Bạ Trạ, nó phun ra hỏa diễm giống như hải triều cà quét, dù là cách xa nhau vài dặm vị trí, các binh sĩ cũng có thể cảm nhận được cái kia cổ đập vào mặt từ nóng. Tại mùa đông trong gió tuyết, bọn hắn lại phảng phất đặt mình vào lò luyện. Có lẽ năm đó người chinh phục Agaegon, cắt gẻ dần tại liệt hỏa liệu nguyên trong chiến dịch biểu hiện, cũng bất quá như thế đi. Kết quả là, dần dần có người đem cho cợ lì họ Bạ Trạ lên cái vai giảm dễ đợt ngoại hiệu. Mong mỏi đầu này vai giảm dễ đợt có thể viện trợ bọn hắn chiến thắng đến từ phương Bắc Vĩnh Đông chỉ địa quỷ quái, nhường giữa hè tái nhập đại lục mẹ Steros trên tại long diễm phía dưới TH quỷ vô số kể, nhưng cũng tiếp, thì quỷ số lượng còn là quá mức khổng lồ, dù là tử thương vô số, cũng không thấy thì chịu được tuyệt. Bọn chúng phản phất thật vô cùng vô tận, Từ Phương bắt trong bóng tối tuân ra, đỉnh lấy mũi tên đá tặng lửa pháo long ngọn lửa, xông đến phòng tuyến phụ cận, cùng quân coi giữ binh sĩ đánh giáp lá cả. Cái này đối với các binh sĩ đến nói, là một cái cực lớn khảo nghiệm. Không riêng gì bởi vì thi quỷ không có cảm giác đau, hung hãn không sợ chết, vốn là một cái đối thủ cực kỳ đáng sợ, càng hỏng bét chính là, nhân loại binh sĩ một khi bị thi quỷ giết chết, liền sẽ tại bằng ma pháp tác dụng dưới, một lần nữa đứng lên trở thành thi quỷ đại quân một viên, hướng đã từng đồng bạn phát động công kích. Đáng sợ nhất một điểm là, thế thất quỷ không biết mỏi mệt, tự hồ cũng không cần ăn uống cùng nghỉ ngơi, bọn chúng có thể ngày đêm càng không ngừng phát động bỏ mạng xung phong, mà nhân loại lại không có khả năng một mực duy trì trạng thái chiến đấu. Trước khi chiến đấu, vương quốc bộ chỉ huy đã từng cân nhắc qua điểm này, đem trong phòng tuyến quân coi giữ chia làm ba cái lượt, thay phiên tiến lên chấm quyết. Nhưng dù cho như thế, theo thời gian trôi qua, nhân loại quân coi giữ vẫn là không cách nào phòng ngừa mỏi mệt, bương lòng. Đối mặt phảng phất vĩnh viễn sẽ không ngừng thi quỷ chiếu cường, loại này bương lòng là chí mạng. Vĩnh Mạc Cãi liền lấy đông nơi nào đó phòng tuyến tại kiên trì 2 ngày sau, cuối cùng không cẩn thận bị thi quỷ đột phá, mãnh liệt người chết đại quân giống như thủy triều tràn vào, nhân loại binh sĩ cùng phía sau dân phu bất ngờ không để phòng nháy mắt sụp đổ. Không thể lui, không thể lui. Đứng vững, cho lão tử đứng vững. Phụ trách nơi đây phòng ngự Mạc Thịt do bản bá tức Hàn cả giọ Mạc Quát. Có thể thanh âm của hắn tại mãnh liệt thi triều trước mặt là như vậy yếu ớt mà mờ mịt, mắt thấy thế cục nguy cấp, trên bầu trời đột nhiên rơi xuống một cái khổng lồ thân ảnh màu trắng. Wen, Cớ Ly Hậu vội vã đáp xuống phòng tuyến trước, dùng chính mình thân thể cao lớn ngăn chặn bị thi quỷ đại quân đột phá vị trí. Đồng thời nó mở ra miệng lớn, màu đỏ cam hỏa diễm từ huyết hầu chỗ sâu dâng lên mà ra, tại trước mặt trong bóng tối quăng ngang, đem vô số thi quỷ hóa thành tro tàn. Nhanh! Nhanh chóng đi tới. Mattis Ba tức vội vàng nhân cơ hội này thu nạp quân đội. Sang Nẹo cũng đứng tại trên lưng của Bạch Long, trong tay cự kiếm tản mát ra ánh sáng chói mắt, như là một vòng cỡ nhỏ mặt trời, đâm rách thâm trầm màn đêm, phản phất có thể mang cho mọi người hy vọng thắng lợi. Bảy vương quốc các dũng sĩ, chúng ta không thể lui. Bởi vì sau lưng chính là gia viên của chúng ta, thân nhân của chúng ta, chúng ta yêu quý hết thảy. Ta, Sang Nẹo Kesa, đem cùng các ngươi cộng đồng chiến đấu đến một khắc cuối cùng, chiến đấu đến thắng lợi tiến đến một khắc này. Quốc Vương thanh âm nhường tán loạn quân tâm một lần nữa ổn định lại, các binh sĩ đón sáng ngợi phương hướng, lần nữa tụ lại đi qua, bắt đầu một lần nữa gia cố phòng tuyến, tiếp tục chiến đấu. "Bệ hạ, những thứ này quỷ đồ vật đến cùng có bao nhiêu a?" Matthias Ba tiếp tìm tới Quốc Vương, nhịn không được nhỏ giọng tâm thì, "Làm sao? Ngươi sợ rồi?" "Đương nhiên không có." Matthias Ba tiếp phản xạ có điều kiện thức mà nói, chỉ là lo lắng tiếp tục như vậy, các binh sĩ sợ rằng sẽ nhịn không được. Đây là một trận trận vật khảo nghiệm, nhưng chúng ta cuối cùng rồi sẽ thắng được thắng lợi cuối cùng. Quốc vương ngữ khí rất bình thản, nhưng lại ẩn chứa một loại tự tin mãnh liệt. Matthias Bá tước nghe xong, trong lòng do dự cũng không khỏi như xương ngủ tiêu tán, càng không nói đến cái các quý tộc trẻ tuổi. Trong lòng bọn họ, Quốc vương kệ xả quả thực là như là thần linh nhân vật, lúc này nghe được lời như vậy, càng là kích động vô pháp tự kiềm chế, nhao nhao lớn tiếng phụ họa, tuyên bố muốn huyết chiến đến cùng. Sang Hẹo nhìn xem nơi đây quân coi giữ lần nữa khôi phục đầu trí, vững chắc phòng tuyến, trên mặt lộ ra vẻ mặt hài lòng. Nhưng làm hắn đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía phương bắc trong bóng tối thâm trầm lúc, cuối cùng vẫn là toát ra một vòng sầu lo. Đương nhiên, Sang Biêu biết mình tuyệt không thể ở trước mặt người ngoài triển lộ ra tâm tình như vậy, hắn xem như bảy vương quốc quốc vương, người hệ sợ dở dở dân tâm bên trong anh hùng, đối đầu dị quỷ hy vọng cuối cùng, nhất định phải duy trì sự tự tin mạnh mẽ cùng ung dung tư thái. Nếu không thì, toàn bộ phòng tuyến quân tâm đều muốn sụp đổ. Nhìn thấy nơi đây phòng tuyến một lần nữa vững chắc, Sang Biêu liền cười lên trong lòng, lần nữa bay lên trời. Theo thời gian trôi qua, cùng loại bại đêm miệng càng ngày càng nhiều, ba đầu cự long vừa đi vừa về tuần tra, xung làm đội viên tứ hỏa, nhưng vẫn là vô pháp ngăn cản khe nẻ phòng tuyến dần dần cũng có bất ổn xu thế. Mắt thấy phòng tuyến có xu thế sụp đổ, sắc mặt trong lòng nóng nóng, liền cưỡi rồng trở về vịnh MacKaylin, tiến vào chiến dịch bố trí huy vị trí. "Vệ hạ." Bộ chỉ huy các sĩ si quan nhao nhao đứng dậy hành lễ. Sắc mặt khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn không cần khách sáo, sau đó trực tiếp hỏi: "Tình huống thế nào?" Tràng chiến dịch này tổng chỉ huy dặn điển Tật Lý Bá tức hồi đáp, so với chúng ta dự đoán còn biết bát hơn. Thời gian quá ngắn, cấu trúc phòng tuyến còn chưa đủ cao lớn, chuẩn bị vũ khí cũng không đủ xung tốc, nhất là đại bác đạn lượng, dự chữ đã nhanh sắp thấy đấy. Mà TH quỷ số lượng cũng viễn siêu dự liệu của chúng ta, hiện tại xem ra Nếu như dựa theo dạng này, độ chấn động tiếp tục đánh xuống, có lẽ thê nền phòng tuyến kiên trì không được 3 ngày." Sa Hẹo gật gật đầu, đối với cái này cũng thật bất đắc dĩ. Nó thực hiện ở đại bác uy lực chỉ có thể nói là tăng được, mà lại đạn pháo chế tạo tốc độ quá chậm, xa xa theo không kịp tiền tuyến tiêu hao tốc độ. Hắn tiếp nhận người hầu đưa tới rượu nóng, ừng một hớp, liền hạ quyết tâm, chuẩn bị vận dụng trọng yếu nhất một kiện đối đầu dị quỷ vũ khí. "Chuyên lệnh toàn quân, sử dụng Hựu Phi giờ." "Đúng." Theo mệnh lệnh lần lượt truyền đạt đi xuống, phía sau vô số dân phu bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí đem từng cái che vải đen gốm sứ bình vận chuyển đến tiền tuyến. Vụ phí giờ xem như nhóm hỏa thuật sĩ ki tác, cho tới nay đều là bị mọi người trò biết rõ đáng sợ chất nổ. Bất quá, bởi vì chế bị quá trình phát tạo, tài liệu giá cả đắt đỏ, loại này đáng sợ vật chất cũng không tường thấy. Tại bỡ lệchter bay chiến dịch bên trong, Tỷ dị ẩn lặng nịt tự xem như quy mô lớn nhất động dụng Hựu phí giờ, cũng làm cho mọi người ý thức được loại này đáng sợ vật chất trong chiến tranh cực lớn tiềm lực. Nhưng Tỷ dị ẩn vận dụng Hựu phí giờ, là gia tộc tạt gẻ giền mấy trăm năm qua chân tảng, muốn một lần nữa chế bị, hao phí cực lớn. Cũng may ký bờ đại học sĩ lợi dụng bờ rằng đi xem như cơ sở nguyên liệu, nghiên cứu ra một loại thấp phối phiên bản liệu Pfizer, mặc dù uy lực không bằng nguyên bản, nhưng thắng ở chế tác càng giản tiện, hao phí cũng càng thiếu. Bởi vì thi quỹ sợ lừa, cho nên tại chuẩn bị lần này đại chiến lúc, Saphiko ý nhường ký bờ đại học sĩ chủ trì chế tạo lượng lớn liệu Pfizer, xem như đối phó thi quỹ vũ khí bí mật. Chỉ là không nghĩ tới trận này công phòng chiến vừa mới bắt đầu không bao lâu, chiến trường hình thức liên đội kịch chuyển biến xấu, nhân loại cũng không thể không trước giờ vận dụng cái này vũ khí. Cẩn thận cẩn thận, đừng ngã. Nhanh lên một chút, hoạt động nhanh hơn chút nữa mà. Bọn dân phu đem đủ phỉ giờ đồ hộp rở đồ hộp vận chuyển đến tiền tuyến, lại từ các binh sĩ đem đồ hộp cất đặt tại xe bắn đá bên trên. Theo từng tiếng trầm đục, những thứ này đồ hộp bị ném vào trên cao, vượt qua khe nẻ phòng tuyến, rơi vào thi quỹ chiếu cường bên trong. Phanh phanh phanh. Bình vỡ vụn thanh âm liên tiếp, trên chiến trường cũng có thể nghe rõ ràng. Không có trí tuệ thi quỹ tự nhiên không biết những này là đồ vật gì, y nguyên còn tại tiếp tục xông về phía trước núi. Nguyên bản nữ phu giờ tại trải qua mãnh liệt va chạm sau là sẽ phát sinh bạo tạc, nhưng đi qua kỷ bờ đại học sĩ ưu hóa sau lại cũng không. Nhưng từ dễ cháy tính phương diện đến nói, cả hai lại tương xứng. Đổi hòa tiên Sắc kích, ná pháo, ná pháo. Theo tiêu đốt hỏa tiễn cùng đổ đầy bạo tác thuốc đạn pháo rơi vào thi triển bên trong, đột phải chạy xuôi tại trên mặt tuyết tự phỉ rợn ngọn lửa màu xanh lục nháy mắt nổ tung. Trong phòng tuyến các binh sĩ chỉ nghe được từng tiếng gấp rút mà sắc nhọn ghét ghét, phản phất có người nào ở bên thái thở dốc. Một cái nhịp tim đằng sau, thở dốc biên thành phẫn nộ gào thét. Phương bắc trên mặt tuyết dâng lên từng cái cao 20, 30 m màu xanh lá ma quỷ, bọn chúng rời biếng kéo dài hỏa diễm cánh tay, đem phủ cận hết thảy đều thôn phệ đi vào. Thế nẻ phòng tuyến phía trước, phản phất kéo ra một tòa địa ngục chi môn. Chương 527, đêm dài căn nguyên. Mẹ ý dạ dịệt đẩy ngồi tại trên xe lăn bợ giảng độn sở tạc đi vào bên cửa sổ. Thường bác nhìn lại, sâu cạn không đồng nhất hào quang màu xanh lục bao trùm bầu trời, sướng được đến quỷ dị, sướng được đến đáng sợ. Tức nóng gió gào thét, nhưng nàng có loại đặt mình vào giữa hè ảo giác. Hựu phì giở thiêu đốt sinh ra ngọn lửa xanh lục tại bên trong đất tuyết là như vậy dễ thấy, tại toàn bộ dài rằng giật ken nẹp phòng tiến trước dựng thẳng lên một đạo liệt diễm vô quan. Mới vừa rồi còn sôi trào mãnh liệt thi chiều trong khoảnh khắc tan thành mấy khói. Hỏa diễm đưa chúng nó biến thành cho bụi cùng sương mù. Thi quỷ không có thần trí, không sợ tử vong cũng không hiểu đến e ngại, hàng phía trước mới vừa bị ngọn lửa thôn phệ, phía sau thi quỷ nhưng vẫn là tiếp tục vọt tới trước, phảng phất mướm đêm dập lửa. Cái này thi quỷ nên xong đi. Mẹ ý dạ nhìn qua mảnh này khủng bố đến cực điểm màu xanh lá biển lửa, lòng vẫn còn sợ hãi thì thào hỏi, "Sẽ không như thế đơn giản." Ngồi tại trên xe lăn bợ rằng đồn sợ tạc nhẹ nhàng nói ra, "Hựu phỉ giờ lại không thể vĩnh viễn bất diệt." Mẹ ý dạ tối đầu nhìn thoáng qua thiếu niên, tầm mắt tại đối phương cái kia lỗ trống hốc mắt ở giữa dừng lại trong chốc lát, nói, "Ngươi có thể trông thấy sao?" Bợ rằng đồn lắc đầu, nói, "Nhìn không thấy. Có thể ta có thể nghe thấy." Vậy ngươi nên nghe được thi quỷ kêu gào thê lương đi. Đúng. Bợ rẳng đột ngột gật đầu, có thể ta còn nghe thấy gió lạnh giống giận, băng tuyết gào thét, đỉnh thái như có. Mẹ ý già nhíu nhíu đôi mi thanh tú, còn chưa lên tiếng, chỉ nghe thấy bợ rẳng đột tiếp tục giải thích nói. Dị quỷ cùng tê hắc quỷ là mùa đông xứ giả, là đêm dài chu thế, điểm ấy. Hựu phi giờ vô pháp xu tán hắc ám, càng không cách nào nhượng mùa đông chuyển thành giữa hè. Mà tại cái này băng lãnh đêm dài bên trong, dị quỷ cùng thị quỷ chỉ biết thu hoạch được liên tục không ngừng lực lượng, vô cùng vô tận, vĩnh viễn cũng giết không hết. Vậy ngươi nói nên làm cái gì? Mẹ ý già vừa định hỏi ra lời, lại phát hiện đã có người đưa ra vấn đề giống. Như trước, nàng quay đầu, liền gặp Quốc Vương Kệ Sạ chẳng biết lúc nào lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại một bên. Bợ rằng đồn nói, muốn kết thúc trận chiến tranh này, nhất định phải trùng kết đêm dài. Sạn Hẹo giật giật khóe miệng, nói: "Có người nói cho ta, muốn trùng kết đêm dài, nhất định phải chiến thắng dị quỷ." Lời này cũng không tệ. Bợ rằng đồn nói, nhưng chúng ta hiện tại giết đều là thi quỷ, bọn chúng bất quá là dị quỷ tơ tớ, giết lại nhiều cũng không làm nên chuyện gì. Chúng ta địch nhân chân chính, còn là dị quỷ, hoặc là chuẩn xác hơn nói, là dị quỷ thủ lĩnh, đêm dài đầu nguồn. Nghị Tất Kim, chỉ có giết chết hắn, đêm dài mới có thể chung kết, chiến tranh mới có thể kết thúc. Nghị Tất Kim. Mẹ ý dạ nghi ngờ nói, đây không phải là một vị nào đó như toàn tự lập kiến quốc người gác đêm tổng tư lại sao? Mà người gác đêm là tại lần thứ nhất đêm dài kết thúc sau, vì phòng ngừa hắc ám lại đến thành lập, cho nên Nghị Tất Kim cần phải xuất hiện tại đêm dài đằng sau, thế nào lại là đêm dài căn nguyên đâu? Bởi vì lần thứ nhất đêm dài, cùng hiện tại lần này đêm dài, cũng không phải là cùng một cái căn nguyên. Vỡ rằng Đồn muốn nói lại tôi, trên mặt che kiến đau thương cũng bị thống. Vậy bây giờ lần này đêm dài, căn nguyên đến tột cùng là gì đó? Mấy vị đã hỏi. Vở rằng Đoạn không nói gì. Lúc này Sa mượm mở miệng. "Hệ thờ Zoro cổ xưa nhất lịch sử ghi chép là người hẹn đặn đi vào đằng sau viết thành, tại bọn hắn trước đó, tiên dân chỉ ở nham thạch bên trên lưu lại mơ hồ không rõ phù văn. Vậy vậy, chúng ta tự nhận là hiểu rõ liên quan tới Bình Minh Kỷ Nguyên, anh hùng Kỷ Nguyên cùng đêm dài cái gọi là sự thật lịch sử, đều là mấy ngàn năm hậu học sĩ nhóm hồi tưởng. Đến nơi tính chân tục nha. Ha ha. Thành phố học viện từng có vị phò mĩ sư bác sĩ, viết qua một bản cổ nhân lời nói dối, trong sách tuyên bố, dị quỷ bất quá là một cái tiên dân bộ lạc, đến từ Vĩnh Đông chỉ địa, là bây giờ dã nhân tổ tiên." Bởi vì đêm dài giáng lâm, bọn hắn bị ép năm rời, lập tức cùng phía nam nhân loại, cũng chính là bây giờ người Bắc cảnh phát sinh một loạt chiến tranh. Mấy ngàn năm sau, bọn hắn tại cố sự bên trong cùng trong truyền thuyết liền diễn biến thành bất tử quái vật, bởi vì người gác đêm cùng gia tộc sợ tác ý đồ đem chính mình chế tạo vì một cái nhân loại người cứu vớt anh hùng hình tượng. Thế nhưng là dị quỷ đúng là bất tử quái vật a. Mễ Y dạ giải thích: "Ta chưa hề nói phỏng sứ bác sĩ luận thuật liền nhất định là sự thật." Sáng Miêu nói: "Nhưng ngươi không thể không thừa nhận, ý nghĩ của hắn rất có ý tứ." Bợ giáng đốn: "Ta đi qua thành và tự phèo lòng đất hầm mộ, những cái kia đông cảnh vườn phần mộ, đã sớm không đi." Bợ Giảng Đồn túi đầu, thấy không rõ biểu lộ, nhưng hắn cũng không có phủ nhận. Năm đó vị Tiêm Nưu tương tự lập kiến quốc người gác đêm tổng tư lệnh, truyền thuyết là một vị Sở Tát. Sạc Nhiêu nói, bây giờ Nỉ Tật Kim cũng là một vị Sở Tát ca. Mẹ Y Dạ lấy làm kinh hãi, vội vàng nhìn về phía Bợ Giảng Đồn, mong muốn nghe được hắn giải thích. Bợ Giảng Uy nguyên túi đầu không nói, lại như là ngầm thừa nhận. Ta sẽ tìm được hắn, Sạc Nhiêu nói, sau đó giết hắn. Nói xong, quốc vương liền chuyển thân rời khỏi. Bợ Giảng Đồn, Mẹ Y Dạ nhỏ giọng hỏi, Nỉ Tật Kim thật chẳng lẽ xuất từ gia tộc Sở Tát? Như thế làm sao có thể Các người Sở Tặc có thể vẫn luôn là Bắc Trưởng Thành Vương, ngươi nghe nói qua người Ngâm Thơ Dung kẹo cố sự sao?" Vỡ răng đồn cuối cùng ở miệng, lại hỏi ra một cái nhìn như không liên quan vấn đề. Mễ Y gia mặc dù nội tâm nghi hoặc, nhưng vẫn là gật gật đầu. Nghe nói qua, nghe nói hắn là một vị phía Bắc Trưởng Thành Vương, bị cùng thời đại Đông Cảnh Vương xưng là người nhu nhược kẹo. Vì trả thù cái này một vũ nhục tính xưng hô, đéo bỏ qua cơ đoàn, lấy người Ngâm Thơ Dung thân phận tiến vào thành ngoại tở phèo, tại gia tộc Sở Tặc trên yến hội diễn tấu ca khúc. Đông Cảnh Vương bị kỹ nghệ thuyết phục, nhưng không có nhận ra người này chính là phía Bắc Trưởng Thành Vương, còn hứa hẹn muốn cho hắn khế thưởng. Bất quá, kiều chi yêu cầu một đóa đông tuyết hoa hồng. Có thể sáng sớm hôm sau, mọi người lại phát hiện Đông Cảnh Vương độc nữ biến mất không thấy gì nữa, chỉ ở nàng chống rông trên giường phát hiện một đóa đông tuyết hoa hồng. Sau đó gia tộc sợ tạc phái người đi bên ngoài Gorban tìm kiếm, nhưng vẫn không có tìm tới công chúa cùng người ngâm thơ rong. Gia tộc sợ tạc huyết mạch suýt nữa như vậy đoạn tuyệt, thẳng đến có một ngày, công chúa chính mình trở lại thành mại tơ khéo, còn mang về một đứa bé. Bỡ răng đồn cũng gật gật đầu, tiếp tục giảng thuận nói. Sau đó, cái kia trẻ trẻ con thành mới Đông Cảnh Vương. Tại một lần dã nhân xuôi nam trong chiến trận, hắn tự mình xuất quân lên phía Bắc chi viện người gấp đêm cũng tại băng tuyết bên đó tự tay chém giết địch nhân thủ lĩnh phía bắc trưởng thành vương. Nhưng khi hắn dẫn theo đầu của địch nhân Khải Hoàn trở lại thành Ngật Tở Phèo lúc, đã thấy Mâu thân mình từ tháp cao bên trên thả người nhảy xuống. Bỡ Rạng đôn dừng lại một chút, cuối cùng bi thương làm ra tổng kết. Có đôi khi, người căn bản không biết, chính mình liệu chết đối kháng địch nhân, nhưng thật ra là chính mình chỉ thân. Mẹ ý dạ giờ mới hiểu được vì sao Bỡ Rạng đồn muốn giảng thuật cái này nhìn như không liên quan cô sự, nội tâm của nàng bị ưu thương cùng chấn kinh chỗ lấp đầy. Chẳng lẽ, Ni Tất Kinh thật là sơ tác. Chúng ta đối kháng dị quỷ. Bỡ Rạng đồn không nói gì thêm, chỉ là dùng cặp kia lỗ trống hốc mắt trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào phía trước. May mắn ta trừ đi ánh mắt, không cần mắt thấy chí thân chết tại trước mặt. Mẹ ý dạ chỉ cảm thấy ngực phảng phất bị đồ vật gì ngăn chặn, nàng mấy lần mong muốn mở miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể cúi người xuống, nhẹ nhàng đem trên xe lăn tiểu niên ôm vào trong ngực. Hắn lạnh quá. Cái liền tùy phu nhân cảm thấy lạnh quá. Gió lạnh trong sơn động gào ghét, giống như tử thần nói nhỏ. Nàng che kín trên người áo da áo choàng, lại như cũng vô pháp ngăn cản chỗ nào cũng có lạnh leo hướng đầu khớp xương chui. Đống lửa ẩm đạm vô quang, tán phát nhiệt lượng chăn lót nắp trời lạnh leo ba phủ. Nói thật, bây giờ loại tình huống này, nhóm lửa là cực kỳ mạo hiểm sự tình, bối cảnh đã luôn hãm, hành vi của các nàng rất có thể dẫn tới dị quỷ. Bất quá, Kyleen đã không để ý tới những thứ này, lại không nóng lửa, nàng liền bị chết quóng. Có thể như thế một cái lựa nhỏ chung chất, nhưng cũng dần dần hướng tới giập tát. Tung kia từng sợi khói đen bay lên, chui ra sơn động, dung nhập trong bóng tối. Kyleen ý đồ hoạt động tay chân, lại phát hiện bọn chúng đã đông cứng, hoàn toàn không có cảm giác. Bên cạnh con gái A dì A lại tại bình yên chìm vào giấc ngủ, đỏ bừng trên mặt nộn nhạo hài lòng mỉm cười, phản phất cái này giá rét thấu xương đối nàng một điểm ảnh hưởng cũng không có. Bọn hắn sợ tác đối với vết lạnh quả thật có viễn siêu thượng nhân sự nhẫn nại. Đến thành mà tợ phèo nhiều năm như vậy, cái liền đương nhiên đã sớm biết điều này. Đối với cái này, nàng chỉ có thể há hốc. "Ạ gì ạ? Ạ gì ạ?" Nghe được mẹ kêu gọi, A Dĩ ạ mơ mơ màng màng ngẩng đầu. "Làm sao vậy, mẹ?" "Tới." A Dĩ ạ xoa xoa con mắt, thấy đứng há cám, mới chú ý tới sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy mẹ. Nàng vội vàng bỏ qua đi, đem mẹ ôm lấy. "A, thân thể của ngươi thật lạnh." A Dĩ ạ ghé một cái đống lửa, đã thấy củi đã tiêu đến không sai biệt lắm, nhân tiện nói. "Ra ra ngoài lại tìm chút củi đến." Đừng đi." Cái Liển phu nhân giữ chặt con gái, "Bên ngoài quá nguy hiểm, một mình ngươi không có việc gì, có to con cùng nghỉ mẹ dì ạ buổi tiếp ta đây." Tựa hồ là nghe được tên của mình, ngủ ở cửa động đại học ngẩng lên đầu nhìn sang. "Vậy ngươi ngàn vạn cẩn thận." Cái Liển phu nhân dặn dò, "Nơi này cần phải khoảng cách khèn nẹt không xa, lại đi về phía Nam đoán chừng chính là bảy vương quốc quân đội cùng dị quỷ giao chiến tiền tuyến, ngươi có thể tuyệt đối đừng đi tham gia náo nhiệt." "Không biết ta, không biết nha." A Dì ạ lời thể son sắp nói, "Gặp phải dị quỷ cũng đừng cùng bọn hắn dây dưa, nhường to con mang theo ngươi chạy, biết sao?" "Biết rồi, biết rồi." A Dì à sợ mẹ tiếp tục la nhải, vội vàng vọt ra ngoài. Lý Ngụy Di à cũng theo sau. "To con, to con, tỉnh." Ta Dì à, à kêu gọi tới, một cái cực lớn thân ảnh tại ngọn núi mặt sau chậm rãi xê dịch một cái, to lớn một đôi mắt mở ra, tựa như bầu trời u lam mùa sao. "Đi thôi, chúng ta đi tìm chút tủi." "A Dì à ô, nhớ kỹ phía đông không xa có cái băng hồ, có lẽ đập ra mặt băng còn có thể làm tới một ít thức ăn." Cự nhân buồn buồn thì thầm vài tiếng nghe không hiểu lời nói, lập tức xuệ bàn tay ra, nhường A Dì à đứng tới. "Hay nha, sai, sai, bên kia là đông, hướng bên kia đi." Mặc dù hắc ám che lấp hết thảy, nhưng căn cứ trên trời ảm đạm môi sao, A dị ạ vẫn có thể phân rõ phương hướng. Cự nhân rất nghe lời, lập tức quay đầu, bước chân nặng nề nhường go núi nhỏ này đều hơi rung động. "A nha, điểm nhẹ, điểm nhẹ." "A dị ạ vô vô cự nhân đầu nhấp nhợ." Bất quá, nàng thật cũng không làm sao sợ hãi. Cái này cùng nhau đi tới, nàng thấy nhiều thi quỷ, biết rõ những quái vật này căn bản không phải cự nhân đối thủ, một chân liền có thể dẫm đành mấy cái. Mà nếu như thi quỷ số lượng quá nhiều, cự nhân vung ra nha tử chạy, thi quỷ cũng căn bản đuổi không kịp. Cho nên, mặc dù ngưng lại tại địch nhân phía sau, A Zi à ngược lại cũng không có quá sợ hãi. Bất quá, có chuyện ngược lại để nàng rất kỳ quái. Cấp nàng cái này cùng nhau đi tới, Tế Hắc Quỷ Thường xuyên nhìn thấy, nhưng thế mà không có đụng tới một cái dị quỷ. Có lần A Zi à đã xa xa nhìn thấy một cái cưỡi cự hình băng nện dị quỷ tại cách đó không xa dừng lại, nàng rất khẳng định đối phương phát hiện chính mình, lại không chỉ không có đuổi theo, ngược lại lập tức xoay người rời đi. Dị quỷ nhất định rất sợ hãi cự nhân, A Zi à đã kết luận. Cho nên, giờ phút này cưỡi tại cự nhân trên đỉnh đầu, nàng quả thật có chút không có sợ hãi. Trong truyền thuyết gia tộc Sở Tặc từng có một vị được xưng là người xây thành bợ rằng đồn tổ tiên, có thể thúc đẩy cự nhân, Thê Hoan, thành ngoại tở phèo, Sở Tổm en chờ một chút đại lục hệ Sở Rose bên trên hùng vị nhất mấy cái như kỳ tích kiến trúc đều xuất từ tại hắn. Hiện tại A Dị à phát hiện chính mình cũng có thể thúc đẩy cự nhân, liền dâng lên cũng muốn xây dựng vài tòa kỳ tích kiến trúc cung cấp hậu nhân chiêm ngưỡng tâm tư. Có lẽ mình có thể trùng tiến Thê Hoan. A Dị à có chút đắc ý nghĩ đến. Cự nhân đi rất nhanh, gió lạnh xông tới mặt, lại thổi không tan tiểu cô nương trong lòng nhiệt độ. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem thế giới này, A Zi ạ cảm thấy mình phảng phất thành ca giao bên trong nhân vật anh hùng. Duy nhất nàng cảm thấy có chút thất lạc, chính là lần này không thể tìm tới cha. Có lẽ hắn đã đến Thiên Đệ, cùng quốc vương đại quân tụ họp. A Zi ạ kỳ thật cũng muốn tiếp tục xuôi nam, coi như phía trước có thể là hai quân giao chiến chiến trường, nàng cũng không sợ, thậm chí còn có chút kích động. Điều khiển cự nhân giết chóc thi quỷ sở tạc tiểu nữ, nên có bao nhiêu uy phong nhà. Chỉ tiếc, cái liền phụ nhân thái độ cường ngạnh ngăn cản sự lố mãng của nàng Hai Vi. Ngột tưởng phá diệt A Zi -di ạ cũng chỉ có thể ở hậu phương than thở. Nhìn thấy đây học dừng lại, Tại nguyên chỗ đảo quanh, thấp giọng hô tiếng thê, "Aji ạ, liền biết rõ băng hồ đã đến. Cho con, đập nát mặt băng." Cự nhân nửa quỳ xuống tới, rũa ra một nắm đấm hung hăng nện ở trên mặt băng. Rang rắc. Chân lịch mặt băng nháy mắt vỡ tan, từng đạo giống mạng nhện vết rạn cấp tốc huyết tán ra tới. Cự nhân đưa tay thò vào trong nước, lần nữa lấy ra lúc, đã tiện thể đem mấy đầu nhảy nhót tương bừng giao ngư vớt đi ra. Aji a reo họ một tiếng, vội vàng nhảy xuống đi bắt cá. Ni mẹ gì ạ cũng từ trong kẽ nứt băng tuyết cắn ra một con cá. Bận rộn một hồi, thu hoạch tương đối khá Aji a một lần nữa bò lên trên cự nhân đỉnh đầu, bắt đầu trở về. Trên đường đi qua một mảnh rừng tuyết tùng thời điểm, nàng nhường cự nhân rút một gốc, gánh trở về làm củi lửa. Trở lại gần núi, A Li Ạ đang muốn từ cự nhân dưới đỉnh đầu đến, lại đột nhiên nhìn thấy phương nam đường chân trời chỗ, thoáng hiện chói mắt ánh sáng xanh lục. Cái kia điểm sáng màu xanh lục cấp tốc hướng đông tây hai cái phương hướng lan tràn, rất nhanh liền thành vắt ngang giữa thiên địa một đạo xanh la tuyến. Vĩ hữu phi giờ, A Li Ạ thoát ra. Lúc trước sở tặn nịt bạ giật đệ ổng tiến công kình lén đỉnh thời điểm, nàng cũng trông thành, gặp qua tỷ gì ẩn lãng nịt tở dùng loại này kinh khủng vật chất đem toàn bộ bợ lệch tở bay nhóm lửa cảnh tượng đáng sợ. Vì thế, nàng thậm chí làm vài ngày ác ngộ. Không nghĩ tới, bây giờ nàng thế mà lần nữa nhìn thấy loại vật này. Tại ngắn ngủi chấn kinh sau, A Di à lập tức ý thức được, nơi đó hẳn là Quốc Vương Đại Quân đang cùng Thi Quỷ Đại Quân đối kháng Tiên Tuyến. Song Vương ngay tại kịch liệt trong giao chiến. A Di à vội vàng chạy vào sân động, đem mẹ cùng kéo ra ngoài. "Mau nhìn, mẹ, Quốc Vương Đại Quân là ở chỗ đó, cách chúng ta không xa. Chúng ta đi qua đi." Cái liền phu nhân cũng bị nảy quỷ dị mà trói lọi ngọn lửa xanh lục kinh đa đến, nhưng rất nhanh, nàng liền tỉnh táo lại, kiên quyết lắc đầu. "Không được, loại này chiến tranh không phải là ngươi một cái vị thành niên tiểu nữ hài có thể tham gia." Có thể ta có tò con. Vậy cũng không được. A Dì A Búp Môi không phục lắm, nhưng vẫn là bị cái lệnh phu nhân cưỡng ép kéo vào sân động. Hai người một lần nữa nhóm lửa, lại nướng mấy con cá ăn. Nhét đầy cái bao thử, lại có rồi đống lửa nhiệt độ, cái lệnh phu nhân cảm giác chính mình cuối cùng một lần nữa thắng lại. Nhưng cùng lúc, buồn ngủ dâng lên, nàng rất nhanh liền lần nữa thiếp đi. Mà A Dì A lại lật qua lật lại cũng không còn cách nào chìm vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, nàng gión gién đứng lên, đi ra ngoài. Tại sân động cửa ra vào, A Dì A cẩn thận quay đầu nhìn thoáng qua, thấy mẹ không có bị bừng tỉnh, nàng lập tức lao ra ngoài. "Mịt mẹ gì ạ?" Thỏ con nàng chào hỏi đồng bọn của mình, "Đi, chúng ta đi đánh dị quỷ." Chương 528, Ly Tự Kim. Đường chân trời phần cuối màu xanh lá hỏa tuyến dần dần ảm đạm đi. A Dĩ Ạ Sở Tắc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, trông thấy rất nhiều nàng chú quen thuộc trong sao. Xem như làm người khác chú ý, chính là sợ rợ dạ gục. Hai sợ rợ dạ gục đầu có khoảng ngôi sao màu xanh lam, được xưng là kỵ sĩ chi nhãn, chỉ hướng phía chính bắc, đi theo kỵ sĩ chi nhãn chính là về nhà phương hướng. Nhưng bây giờ, A Dĩ Ạ còn vô pháp về nhà, nàng chỉ có thể hướng nam xuống về sợ sợ rợ rạc gồng phần đùi chỉ phương hướng tiến lên, xung tới mặt gió tuyết đánh vào trên mặt, băng lén tận xương. Có thể ạ dị ạ nhưng trong lòng giấy lên lựa cháy hừng hực. Mặc dù thân là nữ hải tử, nhưng ạ dị ạ từ nhỏ liền có một cái anh hùng động. Nhất hâm phục người, đương nhiên là vị kia mang theo tộc nhân vượt qua nạ Zidi và hệster Zor's người Zor's nạ chiến sĩ nữ vương, Nị Mệ dị ạ. Nàng dùng cái tên này đặt tên chính mình đại học, bởi vì sâu trong đáy lòng, ạ dị ạ khát vọng có thể trở thành nữ vương Nị Mệ dị ạ như thế, trên chiến trường kiến công lập nghiệp nữ anh hùng. Hiện tại, tựa hồ liền có cơ hội như vậy. Cho nên, dù là mẹ kiên quyết phản đối Ạ gì ạ còn là vụng trộm chạy ra ngoài. Dù sao đây cũng không phải là nàng lần thứ nhất tùy hứng mà làm. Đại học đột nhiên dừng bước, phát ra ồ ồ gầm nhẹ. Ạ gì ạ lấy lại tinh thần, cẩn thận đề phòng, nhưng chờ giây lát, nhưng không có nhìn thấy địch nhân, chỉ thấy một cái đã nhanh muốn toàn bộ bị tuyết lớn vùi lấp thôn trang. Thôn trang phía tây có một gốc cực lớn ủy ươn, chỉ còn lại chủi lủi tái nhở hật thân cây, phía trên khắp lấy một trường khắp huyết khuôn mặt, tại ẩm đạm dưới ánh sao lộ ra có chút rợn người. Bất quá, Ạ gì ạ cũng không sợ hãi. Đối với người bắt cảnh đến nói, ủy ươn là thánh thụ thậm chí có người tin tưởng bọn chúng chính là o gột trên thế gian hóa thân, đương nhiên sẽ không theo cùng bố liên hệ với nhau. "Nịt mẹ gì ạ, ngươi thấy gì đó rồi?" A Zi A vừa hỏi ra lời, liền nghe được một hồi khàn khàn quả đen tiếng thê. "Các các, tự c." Trong lúc nhất thời, nhiệt độ không khí phảng phất lại hạ xuống mê độ. Liên lấy A Zi A thể chất đặc thù cũng có chút chịu không nổi. Cùng lúc đó, một cái cực lớn bóng tối từ y hột đằng sau bước đi thong thả đi ra. Kia là một cái so mạ mặt còn muốn không lộ nhệ, toàn thân nóng ánh trong suốt, phản xạ u lam ánh sáng yếu, trên lưng ngồi một cái thân thể ưu nhã bóng người, mang theo băng tinh mặt nạ. Một đôi ngôi sao băng lánh mắt xanh lẳng lặng nhìn chăm chú A Zi ạ. Dị quỷ. Nàng hơi kinh hãi, lập tức đề cao cảnh giác, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Nhưng đối phương lại tựa hồ như căn bản không có động thủ ý định. Trên lưng nền băng dị quỷ hé miệng, phát ra cùng loại tầng băng vỡ vụn quỷ dị thanh âm. Tựa hồ muốn nói lấy gì đó, nhưng A Zi ạ lại gì đó cũng nghe không hiểu. Bất quá, nàng lại cảm thấy cái này dị quỷ thật giống không có biểu hiện ra định ý. Ngắn ngủi mê hoặc sau, A Zi ạ lấy lại tinh thần. Cái kia thế nhưng là dị quỷ a? Là phá hủy Bắc cảnh hung thủ, là toàn bộ nhân loại công địch. Nàng dũng nhiên rút ra bên hông tế kiếm. "Đi may, đối với cự nhân hạ lệnh. Cho con, bên trên, giết hắn." Cự nhân buồn buồn lên tiếng, lập tức mang theo che ngọc bầu trời khí thế xuống tới. "Oeng!" Quả đấm to lớn đánh vào trên mặt tuyết, tóe lên vô số nhỏ vụn khối băng cùng đá đá sợi. Nhưng băng niệm sớm đã linh xảo né tránh. Ngay tại cự nhân chuẩn bị truy kích thời điểm, bên trong đất tuyết đột nhiên toát ra mấy trăm cái tê hắc quỷ, bọn chúng phát ra từng tiếng bén nhọn gắt ghét, nào về phía cự nhân. Tuy nói so với cự nhân hình thể, đám tê quỷ chỉ có thể coi là từng cái con kiến nhỏ, nhưng con kiến nhiều, cũng là có thể cắn chết voi lớn. "Dống!" Cự nhân phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, ý đồ dùng cái này đến dọa lùi sông lên thi quỷ. Nhưng cũng tiếc, sợ hai loại tâm tình này tuyệt sẽ không xuất hiện tại thi quỷ trong đầu, bọn chúng người được nuôi máu tươi cám ập, hướng về cự nhân mùa lên. Dù La bị cự nhân một chân giẫm đến vỡ nát, dù là bị một quyền tùy tiện đánh bay, bọn chúng cũng ý nguyên che giả man mọc, hướng về cự nhân xuống lại, leo lên, mở cái miệng rộng cắn xé cự nhân che kín lông dài ngón chân. Dino bị thi quỷ đuổi theo, cũng không thể không bò lên trên cự nhân thân thể chằng né. Mà thi quỷ cũng đi theo đi lên leo lên, lại bị cự nhân mấy lần đập xuống. A gì a mắt thấy thi quỷ càng tụ càng nhiều. Trong lòng hơi có vẻ lo lắng, nhưng làm nàng nhìn thấy mùi ngay ngắn ở bên trên băng nện dị quỷ lúc, lập tức trong lòng hơi động, cao giọng hô: "Cho con, bắt lấy bên trên băng nện tên kia." Sử lý hắn. Cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không còn theo hầu xuống đám thi quỷ dây dưa, hướng về phía hụt cái khắc băng nện vọt tới. Roeng. Cự nhân hai tay nắm tay, đột nhiên nện bên trong mặt đất, nhấc lên một hồi băng tuyết phong bạo, dường như trong nước gọn sóng hướng bốn phía khuếch tán hắn ra. Có thể băng nện lại sớm đã ưu nhã né tránh. Đối mặt cự nhân công kích, nó phát ra một tiếng bén nhọn hí lên. A gì á nhịn không được che lộ thai nhưng vẫn cảm thấy thanh âm kia như là lưỡi dao hướng trong lòng mình chui, nàng cảm nhận được mãnh liệt nỗi nộ dục vọng, lại kiệt lực nhìn xuống. Cự nhân tựa hồ cũng cực kỳ không thích cái này bén nhọn thanh âm, lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, đồng thời đem một bên ý ụt nổ tần cốc, đột nhiên quăng ngang. Phanh phanh phanh. Súng lại đi lên một vòng thị quỹ bị cháng kiện thân cây quét bay ra ngoài. Cao hơn 10 mét ý ụt tại cự nhân trong tay, thành một cái có chút vừa tay vũ khí. Hắn dùng sức cơ, liền muốn lần nữa hướng băng nhẹ đập tới. Nhưng sau một khắc, cự nhân bước chân một cái lảo đảo, lại kém chút ngã cái té ngã. "Ạ gì ạ kinh hô một tiếng." vội vàng bắt lấy cự nhân đỉnh đầu bộ lông, mới không có để cho mình té xuống. Nang ổn ổn tâm thần, hướng xuống nhìn lại, mới phát hiện cự nhân chân phải tựa hồ bị đồ vật gì cho có lấy. Lúc này, băng nện lặng yên không một tiếng động tới gần, lần nữa phát ra một tiếng bén nhọn hí lên. A gì ạ chết chết che lốt hay, đồng thời bén nhẹ chú ý tới, tựa hồ có đồ vật gì từ băng nện giắt hút bên trong phun ra, bắn thẳng cự nhân tai phải. Tơ nện sao? Ẩm ảm dưới ánh sao, a gì ạ mơ hồ nhìn thấy một đạo dây nhỏ kết nối lấy băng nện cùng cự nhân. Thật giống cũng chính là thứ này quấn lấy cự nhân chân. Dúng Cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải bỗng nhiên kéo một cái, càng đem băng niệm tự trên mặt tuyết kéo đến bay lên. Ầm. Băng niệm bị cự nhân một tay bắt lấy, sau đó bỗng nhiên bóp một cái. Phụp phốc. Hưu lam chất lỏng bốn phía vẩy ra, cái kia băng niệm lại bị cự nhân sinh sinh bóp nát. Dị quỷ rơi xuống trên mặt đất, co càng liền chạy. Đừng để hắn chạy. A dị a hưng phấn la hét, thúc dục cự nhân đuổi theo. Cự nhân mấy lần liền kéo đứt cuốn lấy chính mình chân phải tốt nhẹn, sau đó đuổi theo. Đám thị quỷ còn tại không ngum tha đuổi theo cự nhân, dù là cự nhân căn bản không thèm để ý bọn chúng truy đuổi trốn trốn ở giữa, A Di a đột nhiên ý thức được phương hướng của mình tựa hồ sai. Nàng không có tiếp tục hướng nam, mà là đuổi theo dị quỷ đi phía tây. Ngắn ngủi do dự một chút, A Di a còn là quyết định tiếp tục đuổi cái này dị quỷ. Nàng nhất định muốn xử lý cái này quái vật đáng chết. Hô, gió tuyết đột nhiên bắt đầu cuồng bạo. Cả trên trời ngôi sao cũng bị che lậy. A Di a gắt gao nhìn chằm chằm phía trước dị quỷ, có loại không chết không thôi chấp nhất. Đô nhiên, nàng nghe được một luồng làm cho người buồn nôn khí tức. Kia là mục nát cùng khí tức tử vong, đập vào mặt, kém chút ngừng nàng ngắt thở. Chầm một chút, "Tò con" A Zi a bến nhảy cảm thấy được không ổn, liên nhường tự nhiên chậm dần bước chân. Đại học bu lại, tại nàng dưới chân thấp giọng hô tiếng tê ở, tựa hổ đang sợ. Một cái lẻ loi chơi chọi tàn tạ tháp cao xuất hiện ở phía trước, đến gần một chút sau, A Zi a ở phía trên phát hiện một cái quen thuộc đồ án. Kia là hai thanh giao nhau gỗ rải, phía trên bảo vệ lấy một đỉnh màu đen vương miện. Nàng biết rõ, đây là mộ hoang sảnh lãnh chúa gia tộc đất tin huy chương. Đối với cái này, A Zi a cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tại thanh hoạt thở phức cùng bĩnh ngoắt cái liền tâm đó, có một mảnh bát ngát hoang nguyên đổi núi, bởi vì để lại lấy lượng lớn tiên dân mộ, cho nên đồ sừng là bạ dạo lẫn lở. Nơi này là gia tộc Đất Tín lãnh địa, xuất hiện nó huy chương tự nhiên cũng không kỳ quái. Nhưng một giây sau, A Di A liền ngây người, bởi vì nàng tại mảnh này mộ hoang phía trên, nhìn thấy một bức khủng bố đến cực điểm hình ảnh. Vô số lít nha lít nhít thi quỷ sắp xếp thành đội ngũ chỉnh tề, nhìn không thấy cuối, chính chậm rãi hướng về phương nam xuất phát. Trong bọn họ, có cỡi khô lâu mã dị quỷ, cũng có cỡi đèn độc dị quỷ, còn có ngồi tại mạn một bên trên dị quỷ, mà cũng có cực tiểu số dị quỷ đang ngồi ở bên trên băng nghện. Chính là mới vừa rồi bị cự nhân giết chết băng nghện. Ạ gì ạ, mặc dù xúc động lịch lẫm, nhưng cũng không ngu xuẩn, thấy tình cảnh này, nơi nào còn dám tiếp tục truy kích, vội vàng thấp giọng tại cự nhân bên thai hấp tập nói. "Chạy mau, cho con, chạy a." Cự nhân cũng ý thức được không ổn, xoay người chạy. Nhưng bọn hắn còn là kinh động dị quỷ lại quân, từng cái màu u lam ánh mắt nhìn sang. Cự nhân chạy ra thật xa đằng sau, ạ gì ạ mới dám quay đầu quan sát, thấy chỉ có một đám thi quỷ đuổi theo, mà không, có dị quỷ, lập tức thật to nhẹ nhàng trợ ra. Nhưng nàng chưa kịp may mắn bao lâu, lại đột nhiên cảm thấy dưới thân cự nhân mất thăng bằng, nhanh chóng té sấp về phía trước. Cự nhân mặc dù mất đi cân bằng, nhưng vẫn là chưa quên đem A Dĩ ạ cùng đội hộ bảo hộ ở trong lực, mang theo các nàng tại trên mặt tuyết lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại. A Dĩ ạ bị ngã đến choáng đầu hoa mắt, thật vất vả ổn định ánh mắt, mới phát hiện lại có ba cái băng niệm mang theo một đám thi quỷ xung tới. Bọn chúng đồng thời phát ra bén nhọn hí lên, rác hút bên trong phun ra hơi mờ sợi tơ. Lần này cự nhân coi như không tốt ứng phó, hai tay cùng một chân đồng thời bị tơ niệm của lấy, mong muốn bật mèo, lại bị ba đầu băng niệm động. Thời phát lực, kéo thành một cái lớn chữ. A Dĩ ạ thẩm nghĩ không tốt, vội vàng rút ra bên hông gọi kiếm, tựa như đi giúp cự nhân chặt đứt tơ niệm. Nhưng khi kiếm của nàng chém vào tơ nện bên trên lúc, mới phát hiện thứ này nhìn xem hết sức nhỏ, lại cực kỳ cứng cỏi. Nàng muốt kiếm này không chỉ không thể chặt đứt tơ nện, ngược lại là bị lực phản chấn cho là tung, lùi lại mấy bước, đặt mông ngồi tại trên mặt tuyết. Cự nhân phát ra từng tiếng giống giận, giãy dụa mong muốn một lần nữa đứng lên. Nhưng băng bẩy nện nhanh chóng tại trên mặt tuyết giao thoa nhúc nhích, không ngừng phun ra tơ nện, đem cự nhân càng quân càng chặt. A gì à phí công dùng chém thế kiếm, nhưng căn bản không làm gì được loại nãy tơ nện, chỉ có thể trơ mắt nhìn cự nhân bị quân thành một cái lớn bánh trưng. Không. Nàng nhìn xem không thể động đậy cự nhân, trong lòng bi thương đến cực điểm. Nhưng không có nhiều ít sợ hãi, ngược lại là giơ kiếm hướng về xuống lại đi lên dị quỷ, quáp. Đến a, ta không sợ các ngươi. Một đạo tơ nện bắn ra, đem A dị ạ quần quanh. Tế kiếm rơi xuống trên mặt đất, A dị ạ cũng ngửa mặt đổ xuống, giống đầu nước chảy như cá tại trên mặt tuyết nhẹ nhót. Một cái dị quỷ từ bên trên băng nhẹ nhẹ xuống, tư thái yêu nhã chậm rãi tới gần. Cha ta sẽ vì ta báo thù. Kẻ xạ bệ hạ sẽ vì ta báo thù. Đồng bạn của ta biết giết sạch các ngươi. A dị ạ la to, phát tiết lửa giận trong lòng cùng sợ hãi. Nàng vốn dự chuẩn bị ký cẳng lên đón Tử vong, nhưng không nghĩ tới dị quỷ nhưng không có vết nàng, mà là đem A dị ạ cầm lên đến, lại lần nữa trở lại trên lưng nền băng, hướng tây mà đi. A dị ạ tại trên lưng nền băng cảm thấy như ngồi bản chồng, nhưng cũng vô kế khả thi. Nàng bị cứng cỏi tơ nền của lấy, không thể động đậy, vũ khí mất đi, đồng bạn cự nhân cùng đập cũng không rõ sống chết. A dị ạ tức giận đến muốn khóc, trong lòng hiện ra một luồng rối hận. Chính mình không nên như thế lỗ mãng, cần phải nghe mẹ dặn dò. Ngay tại nàng tâm tư bách chuyển trong lúc đó, dị quỷ đã mang theo nàng trở lại bạ dạo lần nữa. A dị ạ lần nữa nhìn thấy Lít nha lít nhít thì quỷ lại quấn con có từng cái đặc lập độc hành dị quỷ. Bọn hắn đồng thời cũng xoay đầu lại, hướng nàng quang tới u lam tầm mắt. A gì ạ, luôn cảm thấy dị quỷ nhìn mình tầm mắt có chút kỳ quái, một loại chính nàng cũng nói không rõ ràng kỳ quái. Bọn hắn muốn giết ta, còn là ăn ta, hay là đem ta biến thành không có đầu góc thị quỷ? A gì ạ tuyệt vọng nghĩ đến, nếu quả thật muốn biến thành loại kia đáng sợ bẩn tiểu tê TH hắc quỷ, nàng tình nguyện chết được triệt để một điểm. Đáng tiếc, cái này tựa hồ đã không phải do chính nàng quyết tuyển. Băng đạn xuyên qua thi quỷ đại quân, tiếp tục hướng tây. Gió tuyết càng lúc càng lớn, nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp. Thấp đến nối tới đến không sợ lạnh A Gia cũng cảm thấy khó mà chịu đựng, dù là cấp. Cuối cùng, băng nện ngừng lại. A Gia cũng bị dị quỷ mang theo nhảy xuống. Nàng dãy rửa thân thể, ngẩng đầu, đã nhìn thấy hơn 10 cái đáng sợ băng nện chính súm lại tại một cái đài cao xung quanh. Trên đài cao cái gì cũng không có, chỉ có thuần túy đen. Một cái vòng tròn hình trụ đen, từ đài cao nối thẳng bầu trời đêm. Phản Phật ánh sáng đã từ bên trong vùng không gian kia triệt để tin tức, chỉ còn lại triệt triệt để đệ hám. Đây là gì đó quái đồ vật? A Dĩ ạ còn đang nghi hoặc, liền gặp trước đài cao nhất vang vọng trên vị trí, đứng đây một cái cao lớn dị quỷ. Toàn thân hắn bao phủ tại băng tỉnh trong khải giáp, chỉ lộ ra một đôi u lam ánh mắt, trên đầu mang theo một đỉnh huyền băng vương miện, xem ra cao quý mà thần bí. Đây chính là dị quỷ vương sao? A Ji a âm thầm phỏng đoán. Không biết tại sao, vị này dị quỷ vương tổng cho nàng một loại nhàn nhạt cảm giác quen thuộc. "Uy, nàng đại đại liệt liền hỏi, ngươi muốn đem tà thế nào?" Không đợi dị quỷ vấn đáp, A Ji a đột nhiên nghe được trên bầu trời truyền đến một hồi sục sôi hí lên. Nàng ngẩng dỡ, vội vàng quay đầu. Quả nhiên liền gặp một đầu mẫu trắng cự long xuất hiện ở trong trời đêm. Sau lưng nó, mơ hồ còn có thể nhìn thấy mặt khác hai đạo tối sẩm một xanh lá lấp ảnh. Ha ha. Á gì ạ, hưng phấn reo lên, các ngươi xong. Kệ xà bậy hạ cùng hắn cự long tìm tới các ngươi. Nhanh lên một chút đầu hàng đi, bằng không thì cự long hỏa diễm sẽ đem các ngươi những quái vật này toàn bộ đốt thành tro bụi. Đầu đội liền băng vương miện dị quỷ không để ý tiểu nữ hài phách lối tiến đáo, chỉ là lẳng lặng nhìn chăm chú trong bầu trời đêm mật long. Theo đáp xuống bạch long tại trong tâm mắt càng lúc càng lớn, một cái to rõ thanh âm cũng từ trên lưng rồng truyền đến. Ni Tất Kiên, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Chương 529, chư thần đều lời nói dối. Cơn bão gió tuyết càn quét mặt đất, giống như hỏa diễm tại tiêu đốt. Sáng Hẹo nhìn phía dưới vị kia mang theo băng tuyết vương miện nam nhân, trong lòng lập tức nhận định đối phương chính là chính mình một mục tìm kiếm nị tự kim. Trong truyền thuyết dị quỷ thủ lĩnh, đêm dài đầu mờ, băng tuyết chúa tể. Đối với bợ rằng hỗn sở tạc lời nói, chỉ có giết chết nị tự kim mới có thể chung kết trận chiến tranh này, sáng Hẹo kỳ thật một mục đều đem tin đem nghi. Đây không phải là nhằm vào bợ rằng độn, cũng không phải nhằm vào thờ giờ hay hét dạo, hoặc là Ugot, mà là hắn đối với thế giới này thần linh cũng có một loại xuất phát từ nội tâm thiên nhiên mâu thuẫn cùng cảnh giác. Tại đây đủ hiểu rõ thần linh bí mật cùng mục đích trước đó, sáng Hẹo là sẽ không lại dễ tin các thần bất luận cái gì ngôn từ. Vất quá, lúc này ở nhìn thấy Nỉ Tất Kim một cái mắt, Sảng Hạo trong lòng lập tức dâng lên một luồng mãnh liệt sát khí, phản phất đối phương chính là hắn số mệnh bên trong định nhân, phản phất hắn đi vào thế giới này duy nhất mục đích, chính là giết Nỉ Tất Kim. Sảng Hạo có thể cảm nhận được trong cơ thể mình huyết dịch đang sôi trào. Giờ khắc này, hết thảy lo nghĩ đều như sương mù tiêu tán. Hắn nhếch môi một cái, ánh mắt càng trở nên không gì sánh được nóng bỏng. Từ khi trở thành bảy vương quốc quốc vương, cũng thu hoạch được Thất Thần chúc phúc, thuộc tính tăng nhiều đằng sau, Sảng Hạo đã quá lâu quá lâu không có chân chính toàn lực chém giết. Dù là tại huyết tẩy bờ vực đêm hôm ấy, hắn cũng không có đem hết toàn lực Bởi vì tại tinh thần thuộc tính tăng đột một khắc này, hắn liền lựa chọn trọng khai lúc trước nữ vu áo đỏ để lại cho hắn phòng ngẩn. Sang nghẹo nhất định phải làm như vậy, nếu không thì bên thai không giờ khắc nào không tại nói mớ sẽ để cho hắn nồi liên. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy mình cuối cùng có thể tạm thời mở ra phòng ngẩn, đánh một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Đến nội giết nị tất kim đằng sau, đêm dài có thể hay không trùng kết, hắn cũng quản không được nhiều như vậy, trước hết giết lại nói. Nghĩ tới đây, Sang mơ chậm rãi rút ra sau lưng cự kiếm đạ từ bạch long trên thân nhẹ xuống, hướng về kia tòa quỷ dị tế đàn phóng đi. Long bàn tay phải cánh hoa ân ký một đóa một đóa dần dần nở rộ. Sáng rẽo lại một lần nữa cảm nhận được trong cơ thể không cách nào hình dung một luồng lực lượng kinh khủng. Cái kia một cỗ lực lượng đang lao nhanh, đang cuồng trào, giống như sắp núi lửa bộc phát. Bèn, trong đêm tối bỗng nhiên sáng lên một điểm ánh bạc. Ken, ánh bạc đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số chênh hồng cùng xám trắng đan xen cái tia lửa. Thân hình của hai người cũng đã gần đã đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, cơ hội vô pháp bị mắt thường bắt giữ. Người bên ngoài hoàn toàn vô pháp nhúng tay, nhưng những người khác, hoặc là dị quỷ cũng không có dừng lại lấy không lúc nhích. Những cái kia cối băng nhận dị quỷ lập tức đem mục tiêu khóa chặt vì không trung bay lượn ba đầu cự lòng nhất là đấu kia hình thể kinh khủng màu trắng cự long. Nó mỗi một lần lao xuống đều biết mang đến như dung nham phun trào liễu diễm, quay nướng hết thảy. Hắc Long cùng Lục Long thực lực kém rất nhiều, nhưng bởi vì có Long kỵ sĩ điều khiển, càng hiểu được sử dụng chiến thuật, cũng cho dị quỷ tạo thành phiền phức rất lớn. A dị ả Sở Tắc Trùng thấy cự long lúc liền bắt đầu hô to gọi nhỏ lên, hưng phấn khó mà tự kiềm chế, nhưng bởi vì bị dị quỷ bắt lấy, nàng chỉ có thể ở một bên giúp đỡ reo hò hò hét. Xử lý cái kia mang vương miệng người quá dị. Kệ xả bệ hạ, xử lý hắn. Kỳ thật nàng căn bản thấy không rõ xả mà cùng nhìn tập kinh giao thủ, tốc độ của hai người quá nhanh chỉ thấy một đạo màu vàng ánh sáng cùng một đạo xám trắng ánh sáng tại không trung không ngừng đan xen, giống như tia chớp ở giữa không trung va chạm. Tốc độ của hai người đều nhanh đã đến thần kinh cùng bắt thịt cực hạn. Bang. Giữa không trung một đạo xám trắng ánh sáng bắn ra, tại trên mặt tuyết mở ra một đạo rãnh sâu hoắm, đâm vào một đám thị quỷ ở giữa, nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Lý tấn kinh một cái lão đạo, trong tay băng tuyết trường kiếm lại đứt gãy thành hai đoạn. Nhưng hắn cặp kia u làm trong con mắt không thấy bất luận cái gì kinh ngạc hoặc là thần sắc sợ hãi, vẫn như cũng là tĩnh mịch lạnh lùng, so mùa đông đêm dài còn muốn tĩnh mịch. Nhìn xem nhanh chóng tiếp cận chính mình đạo kim con kia, Lý Tất Kinh bình tĩnh nâng lên tay, từng tia từng tia sám trắng xương mủ từ cái kia quỷ dị tế đàn tượng du cách mà ra, chậm rãi cuốn quanh ở cánh tay phải của hắn. Tách tách tách. Trong chốc lát, vô số quỷ dị năng lượng bắn ra, ở giữa không trung ngưng tụ thành một chương đáng sợ thâm viên miệng lớn. Miệng lớn bên trong ánh sáng đen lóe lên. Bập. Một đầu màu đen lưới dài như thiểm điện bắn ra, giống như một đầu xuất động cư mãng, phá vỡ không khí, ở giữa không trung lưu lại từng đạo nhiều màu vết rạn, phóng tới kẻ xa. Sương trong lòng run lên, hắn bén nhẹ cảm nhận được cỗ năng lượng này không giống bình thường nhưng cũng tựa hồ có loại nói không nên lời cảm giác quen thuộc, phản phất chính mình từng tại chỗ nào gặp được. Trong lòng mặc dù truyền qua trăm ngàn cái ý niệm, nhưng động tác trên tay lại là không chút nào trì hoãn. Cự kiếm đã tại sạm nghẹo giữa hai tay một cái ưu nhã chuyển động, mũi kiếm hướng lên vậy một cái. Bốn phía vô số mẩu vàng sợi tơ cấp tốc tụ đến, vẻn vẹn chỉ là bình thường một lần vung chém, nhưng lần này phát huy ra lực lượng cùng khí thế, nhưng lại xa xa vượt qua lúc trước hắn hết thệ chiến đấu. Oeng, màu vàng cự kiếm cùng màu đen lưới dài bỗng nhiên chạm vào nhau, ở trong trời đêm tách ra một đóa chói lọi pháo hoa. Nhưng cái này còn xa không có kết thúc, chỉ thấy Ni Tất Kinh tay trái đồng Dạng Vong Phong quanh, từ cái kia quỷ dị trong tế đàn lần nữa rút ra một sợi năng lượng màu đen. Trong chốc lát, niệt tất kim toàn thân tách ra mạng lưới năng lượng màu đen, hắn món kia băng tuyết áo giáp pháng phất nháy mắt bốc cháy lên đồng dạng. Vành, ngọn lửa màu đen như dòng lũ trút xuống, tại trên mặt tuyết phi tốt khu tán, như gợn sóng gợn sóng hướng về bốn phía lan tràn. Trung phong dị quỷ đám thí quỷ, mặc dù đã tận lực rời xa hai người này chiến đấu, nhưng vẫn là bị cỗ này đáng sợ năng lượng sóng xung kích cho thúc đẩy lật lăn ra ngoài. Ba đầu cự long tại cùng một thời gian cấp tốc kéo cao, bay vào trên cao, như là cực kỳ kiêng kỵ loại ngọn lửa màu đen này. Bị đón đầu bởi cánh kích sạm mèo lại không cách nào tránh né. Hắn chỉ có thể triệt thoái phía sau một bước, nâng lên cự kiếm ngăn tại trước người, ngăn cản mãnh liệt mà đến năng lượng ba động. Trong chốc lát, sạm mèo cũng không có cảm nhận được hỏa diễm bỏng, cũng không có cảm nhận được băng tuyết giết lạnh, hắn chỉ cảm thấy nhận một cú cường đại uy áp, không phải là đối với thân thể, mà là đối với linh hồn uy áp. Wen, vô số ngọn lửa màu đen cuốn tất cả lên, ngấy mắt đem sạm mèo thôn phệ. Sam, cứ tại giờ rồ gổng trên lưng đả hệ nợ dật nhịn không được lên tiếng kinh hô, trên mặt cháy bỏng vẻ vô pháp che giấu. Dù là cách xa như vậy, nàng y nguyên có thể cảm nhận được cỗ năng lượng này khủng bố. Phảng phất không thể chống cự, thẳng tới đáy lòng chỗ xấu nhất. Nhưng làn ngọn lửa màu đen dần dần tàn đi, đã thấy một đạo vàng nóng ánh hình tròn bình trướng, lặng lặng đứng sừng sững ở xa mèo trước đó, đem hắn thon dài thân thể vừa vặn ngăn tại đằng sau. Đa hễ nờ dít vừa nhẹ nhàng thở ra, tâm nhưng lại lập tức một lần nữa nhấc lên. Bởi vì nhĩ tất kim công kích còn xa chưa kết thúc. Chỉ thấy hai tay của hắn liên tiếp không ngừng mà từ tòa kia quỷ dị tế đàn bên trên rút ra năng lượng, lại một lần nữa lần bao trùm toàn thân, hình thành cái kia khủng bố đến cực điểm quỷ dị trường lực, giống như thủy triều hướng bốn phía tản đi, từng cơn sóng liên tiếp, liên miên bất tuyệt. Sạm nuốt chết chết nắm chặt cử kiếm, từng đạo màu vàng sợi tơ từ trong hư không nổ tụ, chuyển vào hắn quanh người bình chướng bên trong. Lít nha lít nhít, từng tia từng sợi, rất nhanh hắn liền thành một cái màu vàng trứng gà bộ dáng. Nhưng ở như thủy triều màu đen trường lực áp chế xuống, Sạm như căn bản là không có cách động đậy, chỉ có thể đau khổ ngăn cản. Nhìn tới, là không thể lại áp chế Sạm mẹo nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nhìn thoáng qua trong tay trái cánh hoa phong ấn, đã không có cách nào lại tiếp tục áp chế, vậy liền chết đệ giải khai đi. Vừa dứt lời, hắn lại chủ động vung xuống tự kiếm, tựa hồ là chuẩn bị tự bò Nụ tất kim u làm trong con mắt, lại lần thứ nhất xuất hiện tâm tình chợt trỡn, kia là sen lẫn ngẩn ngơ chấn kinh. Nhưng sau một khắc, một đại đoàn màu vàng sợi tơ như bóng tối từ đối diện nhân loại quốc vương trên thân nọ rộ ra, giống như giữa hè hoa tươi nổ phóng. Xiu xiu xiu xiu, không thể đếm hết màu vàng sợi tơ tựa như như lưu quang xuyên qua, từ bốn phương tám hướng hướng hướng phía sạm mọi toàn thân bao quạ khép lại. Con người của hắn lần nữa biến thành màu vàng, trên mặt còn có lộ ra trên da tất cả đều lít nhã lít nhít bò lên trên màu vàng đường vân. Chỉ thấy hắn đưa tay chỉ một cái, vô số màu vàng sợi tơ tựa như như phong bạo mãnh liệt, hướng về trước tế đàn nhỳ tất kim càn quét mà đi. Và anh. Màu vàng triệt để áp chế màu đen, trở thành mảnh này trong bóng tối duy nhất chủ sắc. Tiếng gầm gừ bên tai vang lên lần nữa vung đi không được nói mớ, nhưng hắn không quan tâm, chỉ là chăm chú nhìn đạo kia không ngừng lùi lại băng tinh thân ảnh. "Nên kết thúc đi." Rang rắc rang rắc, từng tiếng bén nhọn mà sâu tận xương tùy tầng băng tiếng vỡ vụn âm ở trong thiên địa liên tiếp vang lên. Sang Nhược tận mắt thấy nỉ tật kim trên người băng tinh áo giáp xuất hiện từng đạo giống mạng nhện vết nứt. Thân thể của đối phương cũng tại kịch liệt run rẩy, phảng phất có gì đó màu xám trắng độ vật mong muốn từ nỉ tật kim áo giáp trong khe hở trui ra ngoài. Sang Nhược ánh mắt lạnh lẽo, không dám có bất kỳ chần chờ. Lần nữa nhấc lên cự kiếm sông về phía trước, nhưng hắn còn lả muột một bước. Mánh liệt màu đen thủy triều từ tế đàn bên trên chút xuống, toàn bộ thông thiên đen nhánh cổ sáng đều ầm ầm nổ tung, bầu trời đều bợ dậy lộ ra một tia nhàn nhạt, nhạt sáng ngời. Oen! Vô số hạt tuyến bỗng nhiên nổ tung, đất rung núi chuyển, phàm phật tận thế đã đến gần. Gió tuyết đang gầm thét, người chết tại tiêu rên. Bạo giáp lần ở, toàn này ngủ say mấy ngàn năm mặt đất phàm phật tại tỉnh lại. Màu đen một lần nữa của tới, chiếm được phong. Mà tại đó mảnh liệt màu đen thủy triều bên trong, Nghị Tất Kinh toàn thân bốc lên hào quang màu xám trắng, xem ra đã quỷ dị lại rung động. Hắn cái kia u làm trong con mắt hiện lộ cảm xúc càng ngày càng phức tạp, không còn như trước đó như vậy coi thường hết thảy tính mệnh. Nhưng thực lực của hắn cũng nhận được tăng trưởng nhanh như gió. Từng vòng từng vòng chớp động lên lượng lớn màu xám trắng quỷ dị phù văn màu đen thủy triều, đem sạm mệu đơn độc bao vây lại. Hắn từ trên người nhĩ tật kim cảm nhận được so trước đó mạnh mẽ mấy chục lần khủng bố uy áp. Vì thế như vậy, căn bản không phải hắn hiện tại có thể đối kháng. Dù là hắn đã hoàn toàn giải trừ phong ấn, cũng lực có chưa đến. Mà lại, sắc hư từ trên người nhĩ tật kim cảm nhận được một luồng cực kỳ mãnh liệt uy hiếp, tử vong uy hiếp. Bạch, một đạo hắc sắc quang mang đột nhiên ở trước mắt hóa qua. Sảng Lão vô ý thức một cái nghiêng đầu, liền từ vai trái của mình bên trên cảm nhận được một luồng rốt vào cột tủy lạnh lẽo. Nửa người đều bởi vậy bị đông cứng đến cứng ngắc. Vừa rồi nếu như hắn không có lệnh một phía dưới, có lẽ đã chết rồi. Quá cường đại. Tại sao có thể như vậy? Sảng Lão lần thứ nhất cảm nhận được tuyệt vọng. Mani Tatin lại chính không vội không chậm hướng lấy nhân loại quốc vương đi tới, một cái đen nhánh dao găm ngay tại trong tay hắn ngưng tụ thành hình, tựa như lưới hái của tử thần. Đây không có khả năng. Sảng Lão không chịu tin tưởng. Nếu như Nhi Tatin thật có được như thế thực lực mang tính áp đảo, đối phương vì sao một mực trốn trốn tránh tránh? trực tiếp lên trận đánh tanke nẻ phòng tiến không liền có thể kết thúc trận chiến chính này. Đây không phải là thuộc về thế giới này lực lượng. Sagno Sở Dĩ giám theo các thần linh đối đầu, là bởi vì hắn tại lần lượn thăm dò bên trong, rõ ràng thần linh giới hạn, các thần có lẽ vô cùng tương đại, nhưng vô pháp hướng thế giới này bắn ra quá nhiều lực lượng, nếu không thì căn bản không cần thiết cùng hắn chơi các loại tiên đoán trò chơi. Đến cùng chỗ nào có vấn đề? Sagno quyết lực mong muốn co giún tự kiếm, lại phát hiện tại nhĩ tận ki nguy áp phía dưới, hai tay quả thực so mặt đất còn trầm trọng hơn. Mắt thấy nghi tật kim từng bất tới gần, mà kệ xạ nhưng không có tránh né hoạt động, không trung đã hiệnở dật nháy mắt hoàng hồn. Sam, Sam Biếu đột nhiên dừng mình, ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp trong bầu trời đêm một đạo màu xanh lá quang ảnh chính liều lĩnh lao đến. "Không, đừng tới đây." Hắn khẩn giọng quát. Nhưng Lục Long nhưng không có mảy may giảm tốc dấu hiệu. "Không." Sam Biếu lại lần nữa gào thét, đột nhiên có rút trong tay cự kiếm vung chém mà ra. Nhưng động tác của hắn lại không gì sánh được chậm chạp, lại hoặc là thời gian bị lực lượng nào đó đột nhiên kéo dài. Toàn bộ thế giới phảng phất hoán đổi thành trong phim ảnh chậm thả ứng kính. Sang Miêu nhìn xem liệu lĩnh sông lại vợ, trong lòng một nơi nào đó truyền đến một hồi vô cùng mãnh liệt đau đớn. Nhưng cùng lúc, một vài bức xuất hiện ở trước mắt hắn nhanh chóng thoảng qua. Sao trời đỏ, Đảo bợ Lujit, chiệt cổ thành, Thủy vong, Phục sinh, Lửa gạt, Khống chế, Hy sinh. Cuối cùng dừng lại tại một chương xinh đẹp trên khuôn mặt. Lisa Lisa. Vài ngàn năm trước truyền thuyết lại một lần nữa quanh quẩn ở trong lòng. Vị kia dẫn đầu nhân loại đánh lui lần trước đêm dài anh hùng, vị kia con trai của thánh diễm, vị kia dùng vợ máu tươi rèn đúc ra thần kiếm Lị Tất Bợ Dịn trở tiên đoán vương tử, vị kia Azo A Hải. Thắng lợi cần đại giối ánh sáng cần hy sinh. Không. Tuyệt không. Kinh sợ cùng sợ hãi quẩn tất cả lên, thoáng cái đem xả mọi ý thức ba phủ. Trong thoáng chốc, trước mắt hắn tối đen, nghỉ tất tiên, dị quỷ, tế đàn, bao quát đạ hễ nở dị tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Sạp chợ phát hiện chính mình đang đứng tại một mảnh dung nham phế tích phía trên. Mặt đất vỡ ra từng đạo giống mạng nhện khẽ hở, ngọn lửa màu vàng ở trong đó lao nhanh mấy liệt. Mà hắn đối diện, đứng đấy một cái thấy không rõ khuôn mặt nam tử. Vẫn chưa rõ sao? Kẻ xả, nam tử nhẹ nói, ngươi là ai? Sạp chợ cảnh giác hỏi. Ta là ai, cũng không trọng yếu. Nam tử nói: "Trọng yếu chính là, ngươi là ai?" "Ta là Kê Sa." Sạp như phản xạ có điều kiện tức đáp, nhưng người kia lại chậm rãi lắc đầu. "Không, ngươi vẫn luôn sai. Ngươi có thể trốn tránh nhất thời, nhưng vô pháp trốn tránh một thế. Đây là ngươi số mệnh, vĩnh viễn như cái bóng đi theo ngươi." Sạp heo lạnh lùng nói. "Vậy ngươi nói, ta là ai?" Đêm dài đằng sau, muôn sao khắp biết, băng lãnh hắc ám đem bao phủ thế giới, tại cái này kinh khủng thời khắc, sẽ có một vị chiến sĩ từ trong luyện hỏa rút ra thiêu đốt chỉ kiếm, thanh kiếm kia là Lỷ Tất Bợ Dĩ Chờ, anh hùng hùng kiếm. Nam giữ lên kiếm giả chính là Azu A Hải chuyển thế, mà hắn đem khu ra hám. Nam nhân dùng định ngâm giọng điệu nói ra quy tắc này cổ lão ạ sẽ tiến đoán, cuối cùng dùng không thể nghi ngờ giọng điệu nói: "Ngươi, đương nhiên chính là Azu A Hải chuyển thế." Nói chuyện đồng thời, người kia đột nhiên ngẩng đầu lên, lại có cùng sạm mẹo giống nhau như đúc khuôn mặt. Tiếp nhận sự an bài của vận mệnh, hoàn thành thuộc về sứ mệnh của ngươi." Nam nhân nói: "Đi thôi, giết chết thê tử của ngươi Nghị San ủy sa, dùng nàng hy sinh rèn đúc ra chân chính lý tất bợ gì trợ, trung kết lần này đêm dài." Sạm khéo lặng lặng nghe nam nhân môn tử, trên mặt chợt hiện ra cổ quái ý cười. "Zuo" Mên Lai là ngươi a?" Hắn nói. Lập tức, cũng mặc kệ đối diện trên mặt người kia biểu lộ như thế nào, Samuel phối hợp tiếp tục nói, "Ta từng nghe qua một câu, mặc dù là xuất từ địch nhân trong miệng, nhưng ta cho rằng lời này nói ra cái nào đó chân lý." Nam nhân lặng lặng mà nhìn xem Samuel, trong mắt không có chút rung động nào. "Lời gì?" Samuel nhẹ nhàng phất phắt tay, giống như là muốn phủi nhẹ sáng sớm mê vụ. "Chư thần đều là lời nói dối." Chương 530, nghĩ tận kiên cái chết. Phạm nhân đương nhiên không thể nào hiểu được chư thần. Giọng ngữ khí bình thản nói ra, mà thân cuối cùng ngẩng đầu, lộ ra mặt mình Nhưng quỷ dị chính là, Saphéo lại phát hiện chính mình làm thế nào cũng thấy không rõ gương mặt này. Phảng phất có một tầng thần bí xa mỏng đem thần linh mặt che lại, ngăn cản phàm nhân tìm tòi nghiên cứu. Phạm nhân càng không cách nào lý giải thế giới này chân chính huyền bí. "Dù tiếp tục nói Kaisa, ta biết ngươi có rất nhiều lo nghĩ, nhưng ngươi nhất định phải biết rõ, chỉ có ta mới có thể viện trợ ngươi. Cũng chỉ có ta mới có thể cứu vớt nhân loại miễn đi diệt vong vạn rồi." Thân hướng phía trước bước lên một bước, toàn bộ dung nham thế giới đều tại cùng rung động theo. "Kaisa, ngươi duy nhất cần làm, chính là giết đại hệ nở dịch tạc gẻ dần." Đang khi nói chuyện, Sạc Ngự Thuần Thần tầm mắt hướng phía trước nhìn lại, xuyên thấu qua lửa đỏ xương ngủ, hắn có thể mơ hồ nhìn thấy tình huống ngoại giới. Đa Hễ Nở Dịch chính điều khiển lấy giờ rùa gõ liều lĩnh lao xuống, trên mặt vẻ lo lắng có thể thấy rõ ràng. Nguồn gốc từ nhìn tất kim màu đen thủy triều tại mặt đất sôi trào mãnh liệt, tần chứa cực kỳ khủng bố sát cơ cùng mỹ áp, nhưng Đa Hễ Nở Dịch lại không có chút nào lùi bước, chỉ là kiên định hướng về hắc triều bên trong cái kia lung lay sắp đổ thân ảnh vàng nóng tiến lên. "Ngươi tại sao phải ta giết chết đàn nhi?" Sạc nghiu hỏi. "Đây là nàng số mệnh." Rùa lại lạnh nói, năm đó A Rùa A Hải dùng vợ mình tâm huyết rèn luyện ra Lý Tất bợn rỉnh trợ, bây giờ ngươi cũng nhất định phải đồng dạng làm. Hết thời đều có đại giới, ánh sáng cần hy sinh. Hy sinh. Sạc Ngư Cơ nhạo một tiếng, nói, trước khi đến ta được đến tin tức, Tình Lệnh đỉnh gặp Băng Long tập kích, kém chút liền muốn thất thủ. Có thể tại thời khắc mấu chốt, tỷ tỷ ẩn lặn nịt tợ của Thương Thế chưa lành ví dễ dị ẩn, thế mà như kỳ tích chiến thắng Băng Long. Nhưng sau đó ta mới biết được, nguyên lai điều khiển Băng Long dị quỷ, thế mà là giẫm lặn nịt tợ. Là hắn tại thời khắc xuống còn, bỏ mặc em trai giết mình. Ngươi nhìn, đây mới thực sự là hy sinh. Vì chính nghĩa bỏ ra sinh mệnh của mình có thể được xưng là hy sinh mà tổn hại người khác sinh mệnh. Ha ha, gọi là yếu thế. Zuo chậm rãi lắc đầu, "Ngươi không hiểu, kể ra, có lẽ ta so ngươi cho rằng phải hiểu được càng nhiều." Sang nhếch khóe miệng ý cười càng rõ ràng, "Zuo, ngươi tại sao kiên trì yêu cầu bị ngươi chọn trúng người giết vợ? Là vì hướng ngươi biểu hiện ra không thể dao động tí nưỡng, còn là để cho tiện ngươi tốt hơn mà đem điều khiển? Lại hoặc là đây là một cái cần thiết nghi thức?" Đang khi nói chuyện, Sang nhu tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện hồn thần, ý đồ từ thần trên mặt biểu lộ gọn sóng đoán được một chút mánh khoẻ. "Chỉ tiếc, hắn gì đó cũng không nhìn thấy. Ta nói, đây là cần thiết đại giới." Giư nói, nhanh lên một chút làm ra quyết định, kệ xác, thời gian của ngươi không nhiều, nhân loại thời gian cũng không nhiều. Sạm khéo lại ngược lại không nóng nảy, không bở bến nói nhăng nói của nói, ta nghe nói tại Đông Phương xa xôi, từng có cái Göz Erm Hopkeda, cũng chính là bây giờ IET. Hai vị thần linh giả sư cùng mái đèn ma Hopli ta sinh một đứa con trai, cũng chính là nhân hoàng, thống trị Göz Erm Hopkeda một và năm. Nhưng hắn hậu đại thống trị thời kỳ lại càng lúc càng ngắn tạm, mà lại càng ngày càng hỗn loạn. Thằng đến từ tinh nữ hoàng huynh đệ tại máu loạn bên trong cấp tỉ tỉ mình hoàng vị, cũng tự cho là vì huyết thế hoàng. Loại này thi thân cự chỉ chọc giận chư thần. Thế là Mãi Đèn Ma Opilitat không còn quan tâm thế giới này, mà Phẫn Nộ Già Sư thì hạ xuống đêm dài cùng vô số âm ma, hủy diệt cơ cực em Hotheda. Lúc này, ngươi thế mà còn có tâm tư kể chuyện xưa." Zuo nói, "Ta chẳng qua là cảm thấy sự tình có chút trùng hợp. Sang Niêu nói, năm đó là Già Sư, bây giờ là Hàn Thận, đều mang đến đêm dài. Mãi Đèn Ma Opilitat đem quang minh một lần nữa mang cho thế giới, bây giờ ngươi lộ Opilitat cũng muốn cứu vớt thế giới. Ha ha, Zuo, ngươi không phải là IIT trong truyền thuyết Mãi Đèn Ma Opilitat a?" Hồ ngôn là ngữ, làm ra quyết định, Kesa Zuo nói trong giọng nói lại hiếm thấy toát ra một tia cấp bách, "Ta không có cách nào vĩnh viễn duy trì cái này A không gian. Một khi ngươi trở lại hiện thực, Ni Tất Kinh sẽ đem ngươi xé thành vỏ nát. Ngươi không biết cho phép chuyện này phát sinh." Sang Béo lại không có sợ ai nói, "Ta đương nhiên không muốn chuyện này phát sinh, cho nên ngươi nhất định phải phối hợp ta." Zuo nói, "Ngươi thân là thần linh, thế mà còn cần phàm nhân phối hợp mới có thể chung kết đêm dài. Ngươi không hiểu?" Ni Tất Kinh đứng sau lưng Hàn Thần, "Thần? Hàn Thần?" Sang Béo cười nhạo lấy ngắt lời nói, "Zuo, ngươi gặp qua chết có người sao?" Không đợi đối phương trả lời, Sang Hạo liền tiếp tục phối hợp nói ra, "Bọn hắn trước khi chết, biết cảm nhận được hư hào ấm áp, thậm chí là nóng rực, này sẽ để bọn hắn không tự chủ được cởi xuống y phục của mình. Còn có, ngươi thể nghiệm qua tổn thương do giá rét sao? Có lẽ không có đi, dù sao ngươi thế nhưng là thần linh đâu. Nhưng loại kia băng lạnh đau đớn, thế mà cùng lửa cháy bừng bừng cảm giác vọng không gì sánh được tương tự. Ngươi đến cùng muốn nói điều gì?" Giọng ngữ khí trở nên có chút phức tạp. Gia tộc Tạt Nghệ dần người thường xuyên sẽ làm một chút mang theo tiên đoán tính chất ngột. Sang Hạo còn tại nói xong một chút nhìn như nói chuyện không đâu lời nói, bọn hắn đem này xưng lạ lòng động. Cái này khiến bọn hắn tránh thoát vạ lụy gì ạ tận thế hạo kiếp, nhưng cũng làm cho rất nhiều thành viên gia tộc lọt vào điên cuồng. Đương nhiên, điên cuồng còn là tên tỉnh, có đôi khi rất khó nói. Dễ gạ tạc gạ diễn từng viết lên qua một bài a song osser en freezer, bên trong có câu ca từ nói như thế: Nếu như huyễn băng có thể thiêu đốt, như vậy hỏa diễm cũng có thể đóng băng. Kesa, nếu như ngươi lại tiếp tục như thế nói nhăng nói cuội, đêm dài sẽ vĩnh viễn bao phủ hệzer. Zoryu hiên nói: "Thật sao?" Sảng được khinh thường nhếch môi, lúc trước vạ lụy gì ạ đế quốc hủy diệt, cũng là bởi vì các long vương không muốn phối hợp ngươi. Ngươi căn bản không biết mình đang nói cái gì. Ta đương nhiên biết rõ. Sạp Nhiêu nói, là ngươi không hiểu nhân loại, cuồng vọng cho rằng cái gọi là thần linh liền có thể điều khiển hết thảy, nhưng ta biết, các ngươi những thần linh này kỳ thật xa so với mọi người coi là muốn suy yếu, mà nhân loại cũng xa so với chính mình cho nên vì cái gì càng thêm cường đại, ngạo mạn biết mang đến hủy diệt. Zuo lần nữa đưa ra cảnh cáo, Kê Sa, nếu như ngươi nguyện phối hợp, vậy ta chỉ có thể để các ngươi chính mình đi đối mặt dị quỷ, còn có Hàn Thần. Hàn Thần? Sạp Nhiêu khinh thường cười nói, Zuo, ngươi cho rằng ta thật không đoán ra được sao? Dạ sư cùng mái đèn mạ óc lỷ tất là vợ chồng, như vậy, ngươi cùng cái gọi là Hàn thần lại là cái gì quan hệ? Thơ giờ Et Dạo nói đêm rảnh là một cái bẫy, là một trận âm mưu, xem ra quả thật như thế. Ngươi biết vì chính mình tự cho lá chạ giá thật lớn. Dụ tựa hồ ý định từ bỏ thuyết phục, năm đó Vạ Lệ Dị ạ đế quốc chính là hủy diệt tại ngầm mạng, buồn cười phàm nhân coi là nắm giữ một điểm lực lượng liền có thể khiêu chiến thần linh. Ha ha, nhưng trên thực tế, cái gọi là Cự Long đế quốc căn bản không chịu nổi một kích. Mà ngươi, Kê Sa, dòng của ngươi thậm chí còn không có Vạ Lệ Dị ạ đế quốc số lẻ. Đó cũng không phải chân chính lực lượng. Dụ Sang Leo lắc đầu nói, dần biến thành dị quỷ, điều khiển lấy băng long, nhưng vẫn là chết tại kình lệnh đình. Là gì đó giết chết hắn. Một cái dị dạng gồm cùng một đầu nửa tản cự long sao? Nếu như ngươi không rõ điểm này, liền vĩnh viễn cũng vô pháp rõ ràng nhân loại đến tuột cùng mạnh mẽ ở nơi nào. Càng không cách nào lý giải, cái gì là chân chính? Hy sinh. Nói xong câu đó, Sang Leo liền thấy trước mắt lập tức tia sáng mãnh liệt. Dù thân ảnh như sương ngủ tiêu tán, đồng thời tiêu tán, còn có cái này dung nham phế tích thế giới. Lạnh lẽo thấu xương lần nữa đánh tới. Sam kéo lại một lần nữa nhìn thấy đầy trời gió tuyết, như thủy triều cuốn tới màu đen lập trường, cùng Liều lĩnh hướng về chính mình xông lại đại hệ nợ dít. Sam, Đạn Nghị, Sam nhẹ thả người bật lên, một tay lấy Hắc Long trên lưng và ôm vào trong lực. Hô! Dã Dụ Gủng phát ra rít lên một tiếng, tranh hồng hỏa diễm chút xuống, đem cuốn tới Hắc Triều ngăn cản bên ngoài. Đang cùng đám dị quỷ chiến đấu Bạch Long cùng Lục Long cũng lần lượt bay tới, cộng đồng phun ra lửa diễm, viện trợ ngăn cản nghỉ tất kim đợt tấn công. Nhưng Hắc Triều lại càng ngày càng mãnh liệt, không ngừng áp xúc hỏa diễm phạm vi, mắt thấy là phải đem ba người ba Long bà phủ. Sam Hẹo đem cử kiếm nâng lên, dựu đứng tại trước mặt. Con ngươi của hắn đã triệt để thành màu thuần kim, vô số ngọn lửa màu vàng ở trong đó xoay tròn nhè nhót. Từng đạo màu vàng sợi tơ cấp tốc hội tụ, cuối cùng tại xạ ngư sơn lưng trong hư không tối tăm hình thành một cái khổng lồ màu vàng tam đầu long. Rống! Năng lượng màu vàng nóng tại tam đầu long trong tiếng rống giận dữ điên cuồng phun trào sôi trào, hóa thành một đạo kiếm sắc có sáng, hướng về phía trước kích xạ, xé mở không đọng hắc triều, hướng về ni tật kim đánh tới. Oeng! Hai cỗ khổng lồ vô song năng lượng ầm ầm chạm vào nhau, qua lại chôn bụi. Đáng sợ dư ba như gọn sóng khuyết tán ra, đem hết thảy trung quanh đều là tung. Mặt đất âm ẩm chấn động, thế giới phảng phất cũng vì đó rung dậy. A Di A Sở Tạc cũng bị khoáy động dư bà ba sông bay ra ngoài. Nàng hai tay bảo vệ đầu, từng ngụm từng ngụm thở hào hẹn. Thằng đến đầy trời gió tuyết cùng trường lực dần dần biến mất, nàng cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu lên. Đã thấy trước đó cái kia một mực giam lấy chính mình dị quỷ đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn nàng một mình ở lại tòa kia quỷ dị trước tế đàn. Không, không riêng chỉ có nàng, còn có Ni Tử Kỳ. A Di A nhìn xem cách mình chỉ có xa hơn 10 thước cái kia đáng sợ nam nhân, trái tim không tự chủ được phành phành chụp ngay. Vừa rồi một kích kia đối với Nỉ Tất Kim cũng tạo thành cực lớn tổn thương, toàn thân hắn băng tinh áo giáp vỡ ra vô số giống mạng nhện vết nứt, bên trong ẩn ẩn lộ ra hào quang màu xám trắng. Nhưng hắn hiển nhiên còn không có mất đi sức chiến đấu, chỉ thấy hắn một lần nữa nâng lên hai tay, nồng đậm năng lượng màu đen lần nữa hội tụ. Nhất định phải giữ hắn. "A dị a" thấp giọng nói với mình. Đối mặt không gì sánh được địch nhân đáng sợ, vị này gia tộc sợ tạc tiểu cô nương lại trước tiên nghĩ không phải là chạy trốn. Nàng nắm chặt dấu ở trong quần áo long tinh giao gầm, nội tâm ý nghĩ cơ hồ trong nháy mắt liền kiên định xuống tới. Thế là, "A dị a" hốc lưng lại như mèo, ngừng tỏ Cẩn thận từng ly từng tí từ phía sau lưng hướng nhị tập kim tới gần, càng đến gần nàng càng là cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương, cơ hồ muốn đem máu của nàng đều đông cứng. Nhanh như liêu, thính như cái bóng. A gì ạ dưới đấy lòng lẫm bẩm lão sư sĩ gì ô dạy bảo, như một đầu mèo con màu đen hướng về nhị tập kim tới gần. Lại tới gần. Sợ hại so với lợi kiếm càng đả thương người. A gì ạ nói với mình, cố gắng để cho mình tay ngừng run, nhanh như rắn, dừng như nước. Nàng lại tới gần mấy bước, màn nhị tập kim dường như ở không có phát giác. Cường tráng như gấu, mảnh như sói. Sợ hại so với lợi kiếm càng đả thương người. A Zi à đã sở đến nhị tập kình sau lưng, chỉ cần lại vọt tới trước, liền có thể đem Long tinh giao gam đâm vào hậu tâm của đối phương. Lạnh lẽo thấu xương cùng mãnh liệt sợ hãi nhường nàng cơ hồ đã mất đi năng lực suy tính. Nhưng nàng còn là dùng tận toàn thân chút sức lực cuối cùng, đột nhiên tiến lên, dùng nhọn đầu kia đi đâm địch nhân. A Zi à nhớ kỹ chính mình học được dùng kiếm khóa thứ nhất, nhắm ngay nhị tập kình trên khải giáp một vết nước, đột nhiên đâm đi xuống. Bạch. Ngay tại giao gam sắp đụng chạm nhị tập kình thân thể trước một khắc, đối phương lại đột nhiên quay đầu. A Zi à huyết dịch cả người triệt để ngưng kết. Bị phát hiện sao? Nàng thất vọng nghĩ đến Nhưng chủ thủ trong tay ý nguyên hướng phía trước. Hướng phía trước, lại hướng phía trước, xuyên thấu qua gió tuyết, xé mở hắc ám trừng lực, đâm vào áo giáp vết nước. Cho đến giờ phút này, A Dĩ A vẫn không thể tin được chính mình thế mà thật đem dao găm đâm vào địch nhân thân thể. Thuận lợi đến quả thực như là thiên phương dạ đàm. Nàng ngẩng đầu, liền thấy một đôi u la ánh mắt. Bên trong để lộ ra nhường nàng không gì sánh được quen thuộc, thậm chí là không gì sánh được ánh mắt thân thiết. A Dĩ A nội tâm cuồng hi nháy mắt liền sợ hãi thay thế. Nàng cũng không biết vì sao, chính mình vậy mà lại là địch nhân đau lòng, phản phất không nên đâm hắn một đao kia. Xoẹt. Ngay tại nàng ngây người thời điểm, một thanh kim sắc cự kiếm đâm xuyên nỉ tật kim lồng ngực. Kẻ sát vừa vặn giật tới. "Vậy hạ, A dị ạ, phát ra thanh âm yếu ớt, chúng ta thắng rồi sao?" Quốc Vương không có trả lời. Trước đó tích lũy rất lạnh, mỏi mệt cùng sợ hãi tại thời khắc này đột nhiên cuốn tới. "A dị ạ, hai mắt lật một cái, cứ như vậy hôn mê bất tỉnh." Ngay tại nàng sắp ngã xuống đất lúc, nỉ tật kim lại đưa tay đưa nàng đỡ lấy, ôm vào trong ngực. "Hết đạn sơ tác." Sang người trong lòng lại không có chút hoài nghi, nói toạc ra nỉ tật kim chân thực thân phận. Nhi Tất Kim quay đầu lại, nhìn về phía Cải Sa, ưu lam con ngươi chẳng biết lúc nào không ngờ khôi phục ban đầu chủ yếu màu xám xịt. Trong ánh mắt cũng không còn là như băng tuyết tĩnh mịch, mà là bao hàm lấy một loại cực kỳ phức tạp cảm xúc. Bi thương, hối hận, tự trách, thống khổ, giải thoát, hết thảy đều sẽ tại nơi này kết thúc. Sa Nguyệt nói, "Không." Nhi Tất Kim chậm rãi lắc đầu, trong mắt bi thương càng ngày càng nồng đậm, hết thảy đều vừa mới bắt đầu. Sa Nguyệt không hiểu những mày, vừa muốn hỏi lại, đã thấy Nhi Tất Kim áo giáp chính như xương nước hòa tan. Lam nhạt máu từ miệng vết thương của hắn bên trong phun ra, tại màu vàng cự kiếm trung quanh tê tê bức khí. Tại hóa thành xương mù tiêu tán ở trong thiên địa trước đó, Nhị Tất Kim dùng chút sức lực cuối cùng, đem trong ngực hạ dị ạ hướng về phía trước chuyển tới. Sa không tiếp được tiểu cô nương, liền gặp trước mắt Nhị Tất Kim cơ hồ trong nháy mắt liền hóa thành từng sợi xoay quanh sương mù, chỉ để lại màu ngà sữa pha lê cốt, lóe tái nhợt ánh sáng. Nhưng sát theo đó, xương cốt cũng hòa tan. Hơi nước lượn lờ bên trong, vị này dị quý thủ lĩnh liền biến mất ở giữa thiên địa. Tt t. Chung quanh đám dị quỷ cũng phát ra quái dị gào thét, đám thát quỷ bắt đầu phát cuồng. Bầu trời tang tối đột nhiên vỡ ra một cái khe, lâu không gặp ánh nắng xuyên đi ra. Sam Đại hễ nở dịch thanh âm từ phía sau truyền đến, mang theo vô hạn mờ rõ, chúng ta thắng lợi. Đêm dài kết thúc. Sám Hẹo vừa định quay đầu, lại đột nhiên nhìn thấy trước mắt quỷ dị tế đàn đầm ầm ầm nổ tung, nồng đậm màu đen hồi quang phản chiếu tràn ngập ra. Một luồng khủng lồ mà không thể chống cự khủng bố hấp lực, xuyên đầu áo giáp, thân thể, thẳng đến linh hồn mưa sâu trong linh hồn. Hắn quay đầu về chạy mà đến vợ, lộ ra một cái không thể làm gì quỳ khổ, thi thao lập lại một lần vừa rồi nỉ tật kim gì luôn. Hết tệ vừa mới bắt đầu. Chương 531, đêm dài chung kết. Thiên nạp phòng tiến trước, ngọn lửa màu xanh lục tại trên mặt tuyết vũ động, lốt buốt, TT dùng động. Vô số thi quỷ tại mãnh liệt ở phía giờ bên trong hóa thành ngọn đuốc, che lặn phòng tuyến áp lực lập tức đại giảm. Nhân loại các binh sĩ phần chấn phát ra reo hò, phản phật thắng lợi đã gần ngay trước mắt. Nhưng loại này đáng sợ ngọn lửa xanh lục cuối cùng cũng có dập tắt thời điểm. Liên quân chuẩn bị ở phi giờ cũng không phải vô cùng vô tận. Làm trong tầm mắt màu xanh lá ánh lửa dần dần ngẩng đạm, đập vào mặt gió nóng dần dần bị mùa đông lạnh lẽo áp chế, trong bóng tối thi quỷ đại quân cũng một lần nữa giống như thủy triều cuốn tới. Bọn chúng số lượng còn là như trước đó như vậy che ngập bầu trời, phản phật ở phi giờ chết cháy chỉ là rất không có ý nghĩa một phần nhỏ. Nhân loại các binh sĩ đành phải một lần nữa cầm lấy cung tiễn, trưởng Ngâu Dao kiếm, vui lầu vào cùng thi quỷ trong chém giết đi. Mũi tên bay ngang, hỏa lực mãnh liệt, nhưng y nguyên vô pháp ngăn cản thi quỷ đại quân tiến lên bộ pháp. Can bản không biết sợ hai cùng lùi bước là vật gì đám thi quỷ, dùng đồng bạn thi thể lấp đầy chiến hào, xếp thành rốc nhỏ, đắp nặn ra từng đầu thông hướng phòng tiến đầu tường đường bằng phẳng. Song phương lần nữa đánh giáp lá cà, bắt đầu tàn khốc nhất mà máu tanh chém giết. Giết a, không thể để cho những thứ này đổ chết tiệt bò lên. Chỉ viện, chúng ta cần chỉ viện. Hữu phi giờ đâu? Còn có hay không hữu phi giờ? Tại hữu phi giờ tiêu hao hết sau, khe nẻ phòng tiến quân coi giữ lại một lần lâm vào khổ chiến. Thi quỷ thực tế nhiều lắm, phản phất thật vĩnh viễn cũng giết không hết. Cái này đối với nhân loại tâm lý của binh lính là một loại đả kích thật lớn. Mà lại, thì quỷ có thể không biết mệt mỏi xu phong, nhưng nhân loại lại là cần nghỉ ngơi, ăn uống. Tuy nói bộ chỉ huy đem quân coi giữ chia làm mấy cái lượt, thay phiên phòng thủ nghỉ ngơi, nhưng một lúc sau, loại này cường độ cao kéo dài tác chiến vẫn là để nhân loại binh sĩ thể xác tinh thần đều mệt. Ở đây bảy vương quốc quý tộc cơ hồ tất cả đều xung phong đi đầu vọt tới tuyến đầu, dùng cái này đến để cao quân đội tác chiến sĩ khí. Cách làm này đương nhiên là có hiệu quả, nhưng lại cũng vô pháp cải biến đại cục. Đáng chết. Những thứ này quỷ đồ vật căn bản giết không hết. Gièm Sơ nạo vung vẩy trường kiếm đem một đầu thi quỷ ném lăn, sau đó ngự khí táo bạo nói: "Không thể còn tiếp tục như vậy." Gièm Sơ lui lại mấy bước, đặt mông ngồi dưới đất. "Đại nhân, ngài nghỉ ngơi trước một hồi, nơi này chúng ta tới đỉnh lấy, các ngươi lại có thể nhiều lắm là lâu." Gièm Sơ nói. Trên người hắn áo giáp đã bị huyết nhục nhuộm thành quỷ dị màu đỏ đen, trước ngực thuộc về gia tộc bốn tầng màu hồng phấn người lột da huy chương lộ ra càng thêm rõ người. "Khen nẻ tụ không được, chúng ta nhất định phải rút lui." Gièm Sơ lần nữa mở miệng nói. Đối với dạng này lời nói, Bên người các binh sĩ hiển nhiên không dám nhận miệng, nhưng từ bọn hắn lấp lóe ánh mắt đến xem, hiển nhiên cũng là có vẻ siêu lòng. Không thể rút lui. Còn có người lấy dũng khí phản bác, khen nẹt một khi thất thủ, toàn bộ hệter soldiers liền xong. Gièm xây dựng liệu được có người biết phản đối, nhưng làm hắn thấy rõ người nói lời này lúc, trên mặt biểu lộ đỗng nhiên trở nên có chút khó quái. Dịch, người cũng dám phản bác ta. Đại, đại nhân dịch bị gièm xây ánh mắt một đè mắt tới, liền toàn thân ức chế không nổi run rẩy. Qua lại khủng bố ký ức giống như thủy triều mãnh liệt, nhường. Hắn đứng không vững, lung lay sắp đổ. Diêm Sư cười ha hả tiến lên mấy bước, trong ánh mắt lóe ra tàn khốc tia sáng, ngươi chừng nào thì càng trở nên như thế dũng cảm rồi. Ta, ta, Diệp Dung hết khí lực toàn thân nói, ta là vì đại nhân ngài lo lắng, một phần vạn nhượng bệ hạ biết rõ ngài lâm trận bỏ chạy. Kẻ xạ chính mình cũng không biết chạy đi nơi đâu. Diêm Sư tức giận nói ra, sắp thực có thời gian thật dài không thấy bệ hạ Bạch Long. Có người nhỏ giọng phụ họa nói, mắt khác hai đầu rồng cũng không nhìn thấy. Nói không chừng bệ hạ đã sớm chạy trước. Không, sẽ không. Dì không ngừng lắc đầu, bệ hạ không biết vứt bỏ con dân của hắn, mà lại hắn còn có thể chạy trốn tới đâu đây đâu. Dị Quỷ cũng sẽ không bơi lội rèm sầy nói, có lẽ bệ hạ đã mang theo vợ của mình cùng quần thần trốn qua nạ giáo si, đi lại lục Esos. À đúng, ta kém chút quên, ngươi không phải là quần đạo sát hợp pháp người thừa cái nha. Không bằng ngươi dẫn chúng ta đi quần đạo sát đi, nơi đó tuyệt sẽ không có những thứ này quỷ đô vật. Không. Dị Như cũng tại lắc đầu, đại nhân, không thể đi a. Ngay chẳng lẽ không muốn đoạt lại lâu đài giờ for sao? Còn có các ngươi, các ngươi đều là người bắt cảnh, chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn xem cố hương của mình trở thành một mảnh quỷ vực. Rèm sẽ tẩm tắc lấy làm kỳ lạ, đưa tay vỗ vỗ dị khuôn mặt. Dị, bắt cảnh có quan hệ gì tới ngươi? co như bảy đại vương quốc Luân h ám lại cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi kích động như vậy làm gì? Ta, ta là vì đại nhân ngài cần nhắc. Không cần." Zem khinh miệt hừ lạnh một tiếng, lập tức xoay đầu lại, cao giọng đối thủ hạ các binh sĩ nói ra: "Khe nẹt phòng tuyến thủ không được, vệ sạc đoán trường chính mình cũng chạy. Chúng ta cũng nên rút, để quần đạo sắt đi nạ giơ si bờ bên kia. Những thứ này đáng chết quỷ đồ vật tuyệt đối truy không đi qua." Zem say nói đến một nửa, lại uim bật mà dừng. Một luồng kịch liệt đau nhức từ sau trên lưng truyền đến, cơ hồ trong nháy mắt liền rút đi toàn thân hắn khí lực. "Dịch, ngươi Dễm Sở khó khăn quay đầu lại, không dám tiến nhìn xem đã từng bị chính mình một ánh mắt liển đoạ đến hồn phi phách tán người hầu, ngươi vậy mà? Dễ ta. Lâm Trận bỏ chạy người, chém. Thì ông gỡ dậy rồi hai tay còn tại ức chế không nổi run rẩy, nhưng lại dùng hết khí lực toàn thân quát. Còn có, ta không gọi gì, nhìn xem Dễm Sở chậm rãi náo hoạt đi xuống, thì ông đột nhiên, có loại trước nay chưa từng có dễ dàng cùng giải thoát, ta gọi thì ông, gỡ dậy rồi. Thối. Máu tươi từ Dễm Sở trong miệng o o chảy ra, ngăn chặn khí quản, hắn đưa tay mong muốn bắt lấy thì ông, lại vô lực trở xuống. Thằng đến tê liệt ngã xuống tại băng lãnh trên mặt đất, Dệm Sẩy Ý Nguyên không thể tin được chính mình thế mà chết tại dịch trong tay. Thì ổ tay nắm lấy giọt máu trường kiếm, ngắm nhìn một phía, lại phát hiện những cái kia đã từng hãm hại qua chính mình, ngược đãi qua chính mình Dệm Sẩy thủ hạ, giờ phút này đang dùng một loại không gì sánh được ánh mắt hoảng sợ nhìn xem chính mình. Hắn vốn cho là bọn họ biết xông lên vị Dệm Sẩy báo thủ, nhưng cái này, nhưng không có phát sinh. Phản phất hắn vừa rồi rất chết, cũng không phải là lâu đại dần Phật lãnh chúa con trai duy nhất, mà chỉ là một cái không quan trọng gì người đi đường. Sau một khắc, cuối cùng có người kịp phản ứng, lại chỉ là quay đầu liền hướng năm chạy. Không thể chạy thì ông dắt cuống họng giống to, đây là nhân loại tồn vong sinh tử chi chiến, chỉ có hướng về phía trước, hướng về phía trước. Nói xong, hắn liền vơ giọt máu trường kiếm, hướng về leo lên thành đầu thi quỷ xung tới. Xung lên a, đi theo ta xung lên a. Thì ổng gào thét hướng về phía trước, cũng không biết sau lưng có người hay không cùng lên đến. Hắn không dám quay đầu nhìn lại. Phong tuyến trong bộ chỉ huy, không khí ngột ngạt mà ngưng trọng, mờ nhạt ánh đến chậm chần mà yếu ớt, dốc hết toàn lực ngăn cản hắc ám xâm nhập. Một cái tiếp một cái tin tức xấu không ngừng truyền vào đến, tất cả mọi người ý tứ được, khe nền phòng biến có lẽ thủ không được. Bậy hạ còn không có tin tức sao? Tay của Quốc Vương Dạn Điền Tạt Lý Bá Tước hỏi: "Bảy hạ nói phải sâu vào phía sau, đi giết chết dị quỷ thủ lĩnh nị tạt kinh, nhưng đến nay còn không có tin tức truyền về." Không có cự long, vị phị giờ lại hao hết, liền đạn pháo cũng không nhiều, mà thị quỷ nhưng vẫn là như thế vô cùng vô tận, chúng ta kiên trì không được bao lâu." Tại Dạn Điền Bá Tước ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chú, mện đợ Lý Bá Tước thanh âm càng ngày càng thấp. Có mấy lời mặc dù không có nói thẳng ra, nhưng Dạn Điền Bá Tước rất rõ ràng, rất nhiều người đã sinh lòng thoái ý loại này không nhìn thấy hy vọng chiến đấu, có thể để cho bất luận kẻ nào tuyệt vọng. Dạn Điền Tạt Lý Bá Tước bỗng nhiên đứng dậy, nhặt lên trên bản mú giáp lại rút ra gia tộc truyền thừa gói thép bảo kiếm hệ thật bạn, cất cao giọng nói: "Tại ta đổ xuống trước đó, khe nẻ phòng tuyến tuyến sẽ không ngã." Nói xong, liền sải bước đi ra ngoài. Cửa gỗ kéo ra, lạnh lẽo thấu xương mãnh liệt, trong phòng đánh mấy vòng. Những người khác hai mặt nhìn nhau, nhưng vẫn là lần lượt cùng đi theo ra ngoài. Lây Tống Hỉ thở thở ba tức bước nhanh đuổi kịp giàn đỉnh cắt lì ba tức, nhỏ giọng nói: "Giàn đỉnh, chúng ta nhất định phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Nếu như ngươi muốn chạy, liền tự mình chạy." Giàn đỉnh không kiên nhận đánh gãy, khe nẻ phòng tuyến nếu là sụp đổ cái kia tự nhiên không có gì để nói nhiều, nhưng nếu là chúng ta giữ vững, hừ. Gia tộc Hỉ Tở tở chắc chắn vì chính mình hành động trả giá thật lớn, ta cũng không phải muốn chạy." Lây Tông Bá tức giải thích nói, "Gia tộc Hỉ Tở tở hết thảy binh lực đều phải tới, bọn hắn biết thủ vững đến một khắc cuối cùng, điểm ấy ta có thể cam đoan với ngươi." Dạn Điền Bá tức sắc mặt hơi trầm, hỏi, "Vậy ngươi đến cùng muốn nói cái gì?" "Ta muốn nói nếu là thật sự xấu nhất tình huống phát sinh, chúng ta nhất định phải vì bảy vương quốc giữ lại một phần hạt giống." Dạn Điền Bá tức dừng bước lại, suy tư một lát, lập tức nhẹ nhàng gật đầu, nói, "Tốt, Lây Tông đại nhân, việc này giao cho ngươi tới làm. Ngươi lập tức mang ít nhân thủ trở về kính lạy Điền." đi tìm mặt gị dị vương hậu. Lời còn chưa nói hết, liền bị một hồi âm thanh reo hò đánh gãy. "Thường Đông, Thường Đông, đêm dài kết thúc, chúng ta thắng lợi." "Thắng lợi." Dạn Điền Bá Tước ngạc nhiên ngẩng đầu, liền gặp phương bắc đêm đen như mực không quả nhiên bị xé mở một lối hẹp dài lỗ hổng, lâu không gặp ánh nắng xuyên thấu mà ra, mang đến làm cho người lệ nóng doanh trong ấm áp cùng sáng ngời. Nhất định là kẻ xả bậy hạ thành công giết chết Nghị Tật Kim." Lệ Tổng Bá Tước ngạc nhiên reo hò nói. "Đúng vậy, nhất định phải." Liền luôn luôn hỉ nộ không lộ Dạn Điền Bá Tước, lúc này cũng có chút thất thố. Hắn đi mau mấy bước, đi vào đầu tường Do cao cực kiếm, vung vậy họ hét nói, "Nỳ Tất Kim đã chết, Nỳ Tất Kim đã chết!" "Phản kích!" "Phản kích!" Giờ khắc này nguyên bản lung lay sắp đổ the nẹp phòng đi lên, nhân loại các binh sĩ tất cả đều phấn chấn. Bọn hắn cơ dao kiếm, phóng tới thi quỷ đại quân. Trong bầu trời đêm ánh sáng lỗ hổng càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Phản phất che lại thiên địa màu đen màn sân khấu đang bị vô số hai tay xé rách ra tới. Mà theo ánh sáng một lần nữa bao phủ mặt đất, mùa đông gió lạnh cũng bắt đầu dần dần suy yếu. Cùng nhau suy yếu, còn có thi quỷ đại quân. Dưới ánh mặt trời, động tác của bọn nó trở nên chậm chạp sinh mệnh lực cũng không còn như trước đó như vậy ương ngạnh, tùy tiện liền có thể bị đao kiếm bình thường cho giết chết. Giết a, giết chết những quái vật này, chúng ta chắc chắn đạt được thắng lợi. Tới tương phản, nhân loại tại ánh nắng chiếu rọi xuống, lập tức bộc phát ra cực mạnh chiến đấu tinh niệm. Không chỉ đem trước kia bị TH quỷ công phá phòng tuyến cho thu phục, rất nhiều người thậm chí nhảy ra phòng tuyến, hướng phương Bắc xung phong. Nguyên bản đen nghị thị chiều, tại dạng này phản công kích phía dưới, trở nên phá thành mảnh nhỏ. Chúng ta thắng lợi. Vỡ rằng đồn. Chúng ta thắng lợi. Đêm dài chung kết. Mẹ ý dạ dị xông vào căn phòng, ôm chặt lấy ngồi tại trên xe lăn thiếu niên. Hưng phấn hô to gọi nhỏ. "Ngươi thấy sao? Mặt trời mọc, chúng ta thắng lợi." Đợi đến nàng hơi tỉnh táo một điểm, mới ý thức tới tự mình nói sai. "Bất quá," Bỡ Rằng đồn lại cười gật gật đầu, dùng lỗ chống hốc mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ. "Ta nhìn thấy. Đúng vậy, đêm dài kết thúc, chúng ta thắng lợi. Quả thực quá thần kỳ." Mễ Ý giả hưng phấn nói, "Ta mới vừa rồi còn coi là thẹn mẹ muốn thủ không được nữa nha. Không nghĩ tới chỉ trước mắt, mặt trời thế mà đi ra. Nhất định là chư thần phù hộ. Là kệ xạ bệ hạ giết chết Ni Tật Kim." Bỡ Rằng đồn nói, trong giọng nói ẩn dấu một tia không dễ dàng phát giác bi thương. Nguyên lai là như thế. Mẹ ý gia hiển nhiên không có ý thức được bợ rằng đồn dị dạng, ta mang ngươi ra ngoài đi một chút đi, thi quỷ tại ban ngày trở nên rất yếu, bên ngoài đã không có nguy hiểm. Được. Bợ rằng đồn gật gật đầu. Hai người rời khỏi phòng tuyến, hướng bị đi tới. Lúc này treo nệm phòng tuyến phụ cận thi triều đã bị dọn dẹp sạch sẽ, đại quân còn đang không ngừng hướng bắt đầy tới. Trên đường đi lưu lại chồng chất như núi thi quỷ di hài, đương nhiên cũng xen lẫn chiến sĩ loại người nhóm di thể. Tuyết đã ngừng, treo cao ở trên trời mặt trời vung vẫy xuống vạn đạo tia sáng, xua tan mùa đông giá lạnh. Mau nhìn, bệ hạ bọn hắn trở về. Mệ Úy Dạ đẩy xe lăn đi tại trên mặt tuyết, đột nhiên chỉ vào trên bầu trời bay qua ba đầu cự long, reo họ nói: "Bợ rẳng Đồn cũng ngẩng đầu, dùng lối chống hốc mắt lặng lặng nhìn chăm chú cự long, nhưng không có lên tiếng. Đáng tiếc không thể tận mắt nhìn đến bệ hạ giết chết Ni Tật Kim. Mệ Úy Dạ hơi xúc động nói: "Nàng trước đó bởi vì bợ rẳng Đồn ánh mắt sự tình, kỳ thật đối với kẻ xả còn có chút ý kiến, nhưng bây giờ, những thứ này đều theo đối phương chém giết Ni Tật Kim, cứu vớt nhân loại mà tan thành mấy khói. Từ nay về sau, kẻ xả bệ hạ tại bảy đại vương quốc hy vọng, sợ rằng sẽ trở nên trước nay chưa từng có cao thượng." Mẹ Ya nói, mọi người sẽ đem hắn xem như thần linh sùng bái. Hắn cũng sẽ thành bảy đại vương quốc từ trước tới nay vĩ đại nhất quốc vương. Người sùng bái quốc vương có lẽ phải ngủ say một đoạn thời gian rất dài. Bỡ Răng Đồn đột nhiên mở miệng nói, ngủ say? Mẹ Ya nghi ngờ nói, có ý tứ gì? Chẳng lẽ bị hạ thủ thương rồi? Không. Bỡ Răng Đồn ngữ khí có chút phức tạp nói ra, chỉ là hắn còn có một cuộc chiến đấu khác muốn đánh. Một cuộc chiến đấu khác? Đêm dài không phải là đã kết thúc rồi ạ? Làm sao lại còn có chiến đấu? Đêm dài chỉ là tạm thời kết thúc. Bỡ Răng Đồn nói, có lẽ tiếp qua một vài năm, lại biết ngóc đầu trở lại một vạn năm. Mẹ Y dạ thẻ lưỡi, khi đó ta đều hóa thành tro. Nàng méo một chút đầu, lại hỏi: "Bợ Rằng Đồn, đêm dài đến tột cùng là gì đó? Vì sao một vạn năm sau lại sẽ xuất hiện? Truyền thuyết chỉ có làm tội nghiệp của nhân loại chung kết thời điểm, đêm dài mới sẽ không lại xuất hiện." Bợ Rằng Đồn nói: "Ngươi nói tội nghiệp của nhân loại biết chung kết sao?" Mẹ Y dạ lúc đầu, có chút thất lạc. Bợ Rằng Đồn ăn đuổi: "Cũng không cần thiết nạn trí. Chỉ ít chúng ta đã thắng được trên vạn năm an bình, mà lại, có lẽ kẻ sát bệ hạ thật có thể vĩnh viễn chung kết đêm dài đâu. Xin hỏi là Bợ Rằng Đồn sợ tạc thiếu ra sao?" Một tên sĩ quan đột nhiên mở miệng ngăn lại hai người. "Không tệ. Vợ rẳng Đồn nói, có chuyện gì không?" "Là như vậy, Vợ rẳng Đồn tiểu ra. Vừa rồi chúng ta phát hiện một vị chiến tử ở tiền tuyến dũng sĩ, hắn trước khi chết một mực thấp giọng thì thầm thành ngoại tở phèo, chúng ta suy đoán có lẽ là gia tộc sở tặc một vị nào đó, ngài muốn đi dẫn nhận một cái di thể sao?" Vợ rẳng Đồn thần sắc khẽ nhúc nhích, nói, "Được." Mệ ý gia đẩy xe lăn đi theo sĩ quan đi về phía trước không bao xa, liền gặp được đối phương trong miệng di thể. Kia là cái khô quắt đến cơ hồ chỉ còn lại khung xương thi thể, cùng thi quỷ di hải quân quít lấy nhau, có thể suy ra trước khi chết Song Vương kịch liệt chém giết hình ảnh. Nha sở ta không có người này đi. Mễ Y Dạ nhìn hồi lâu, cũng không thể nhận ra người này tới. Là Thi ông. Vỡ Dằng đồn lại nhận ra đối phương. Thi ông. Mễ Y Dạ hơi kinh hãi. Nàng nghe nói qua vị này thành Phật tự phụ công tác con nuôi thành danh, cũng biết đối phương sau đó phản bội gia tộc Sở Tát. Đúng vậy, hắn là một tên Sở Tát. Vỡ Dằng đồn đối với Sĩ có nói. Mễ Y Dạ nghĩ hoặc không hiểu, nhưng không có xem bảo. Vỡ Dằng đồn ưu thương lại trịnh trọng nói ra. Xin ngài giúp bận điệu thu liễm tốt di thể, ta sẽ dẫn hắn đi thành Phật tự phiêu an táng. Cuối tháng hoàn tất kế hoạch không có biến. Nhiều lắm là kéo cái một hai ngày, đêm dài bí mật, thần linh âm u, kệ xác kết cục, còn có trước đó chôn rất nhiều hố, cũng sẽ ở mấy ngày nay từng cái điện đèn rơi, xin tin tưởng. Dotloka. Chương 532, biển nguy tố. Sạp nhập trong tầm mắt, toàn bộ thế giới đều tại xoay tròn la lộn. Bốn phía chạy xuôi hào quang bảy màu, lại gì đó cũng thấy không rõ lắm. Phản phất hắn đang từ một cái vòng tròn trụ trong cơ thể không ngừng rơi xuống dưới, rơi xuống, lại vĩnh viễn rơi không đến mặt đất. Không biết qua bao lâu, có lẽ 1 tháng, có lẽ 1 năm tròn, có lẽ thời gian dài hơn. Sáng Y cuối cùng cảm nhận được rơi xuống xu thế tại chậm dần, mà hắn tựa hồ tiến vào một giải hào quang tràn ngập các loại màu sắc trong hải dương. Phun trào dòng nước tại hắn quanh người lan lộn, cuốn lên từng đóa từng đóa chói lọi mỹ lệ, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm một nước. Sáng Y cũng ý thức được, cái này hiển nhiên không phải là phổ thông biển cả, mà là từ các loại ma pháp nguyên tố tụ tập mà thành biển cả. Nơi này là biển nguyên tố. Sáng Y nhớ kỹ lúc trước chính mình tại đi theo nữ vu áo đỏ học tập ma pháp lúc, đối phương từng nói cho hắn, biển nguyên tố là hết thảy ma lực đồng nguồn. Nó ở thế giới bên ngoài, phàm nhân không nhìn thấy, cũng vĩnh viễn tiếp xúc không đến địa phương. Nó cũng không phải cố định tại một chỗ, mà là lại không ngừng di động, cùng thế giới lục xa sắp tới. Đây cũng là ma pháp triệu tịch sinh ra nguyên nhân. Pháp nhân muốn sử dụng ma pháp pháp thuật đều phải trước học được câu thông biển nguyên tố. Sang Hẹo đương nhiên đã từng cảm nhận được qua biển nguyên tố tồn tại, nhưng không nghĩ tới chính mình có một ngày thế mà thật tiến vào trong biển. Xem ra, tựa hồ là giết chết nhị tật kim đằng sau, tòa kia quỷ dị tế đàn bảo tặng sinh ra dự ba, đem hắn đưa vào bên trong biển nguyên tố. Đương nhiên, chuẩn xác hơn nói, là đem hắn tình thân thể, hoặc là nói là linh hồn mang vào bên trong biển nguyên tố. Sang Hẹo còn có thể mơ hồ cảm nhận được thân thể của mình tồn tại dự hồ chỉ cần hắn ngật ý, vẫn là có thể tùy thời trở về. Bất quá, đã đi vào biển nguyên tố, Sáng Hạo đương nhiên không biết ngật ý như thế tay không mà về. Từ nơi xa xa, hắn luôn cảm thấy ở đây có thể tìm tới bối rối hắn thật lâu rất nhiều vấn đề đã bán. Chỉ là không biết, lần này linh hồn tiến vào biển nguyên tố biến đến dị, đến tột cùng là ngoài ý muốn, vẫn là có người kế hoạch tốt. Nếu như là cái sau, vậy hắn liền nhất định phải cẩn thận. Có lẽ nơi này cất giấu cả mấy. Sáng như thận trọng quan sát lấy bốn phía, lại chỉ thấy đủ mọi màu sắc nguyên tố mạch nước ngầm đàng của trào, khi thì tuân ra một chút nhìn như mỹ lệ, kỳ thực cực kỳ nguy hiểm một nước nhưng không có phát hiện bất luận cái gì sinh mệnh kỳ tức. Mạch này biển nguyên tố đối với phổ thông sinh mệnh tới nói, đúng là một cái cực kỳ nguy hiểm địa phương. Những cái kia cuồng bạo nguyên tố có thể tùy tiện đem thế tục sinh vật lôi kéo vỡ nát. Liên Sa mượn tinh thần thuộc tính phá Trần tinh thần thể, cũng cảm nhận được sâu sắc uy hiếp. Hắn tránh đi những cái kia cuồng bạo nguyên tố mạch nước ngầm, cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Tại loại địa phương quỷ dị này, sao như căn bản không phân rõ đông nam tây bắc, thậm chí kết nối với cùng hạ đô không cách nào phân biệt. Hoàn cảnh bốn phía khó phân phức tạp, biến ảo nhiều màu, nhưng không có gì đó đặc dị tính, vô pháp hình thành chỉ dẫn. Thời gian dài những cái kia rực rỡ màu sắc mê tố cũng dần dần trở nên đơn điệu không thú vị, thậm chí làm cho người sinh ra sinh lý tính khó chịu. Bực bội cùng lao nghĩ cảm xúc bắt đầu ở trong lòng trầm chất. Người nào ở nơi đó? Cho nên, tại nhìn thấy một cái thoáng một cái đã qua thân ảnh lúc, Sảng Hẹo lập tức trở nên không gì sánh được hứng phấn. Nhưng đối phương lại xoay người chạy. Hắc, ta không có ác ý." Sảng Hẹo la lên, cố gắng để cho mình ngữ khí trở nên chân thành. Nhưng đối phương nhưng căn bản không dám dừng lại, như là nhìn thấy kẻ địch cực kỳ đáng sợ. Bởi vì cách xa nhau quá xa, ở giữa lại có vô số cùng bạo nguyên tố mạch nước ngầm quá nhiều, Sảng như truy một hồi, nhưng vẫn là mất đi tung tích của đối phương. Chỉ lờ mờ nhìn thấy đối phương lớn một đầu quái dị cái đôi, như cái súc đốc. Sang mơ xác định chính mình chưa bao giờ thấy qua đối phương, cho nên rất buồn bực đối phương vì sao như thế sợ hãi chính mình. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải tiếp tục thăm dò. Bên trong biển nguyên tố không có ban ngày đêm tối phân chia, Sang nghẹo ngay từ đầu trả chính mình tính toán thời gian, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn cũng không làm rõ ràng được chính mình đến tụt cùng ở chỗ này bao lâu. Hắn bắt đầu lo lắng đại lục Webster rơi <cười> tình huống. Chính mình linh hồn tại bên trong biển nguyên tố mặc sức dạo chơi, bản thể hẳn là lâm vào ngủ say. Mọi người có lẽ còn tưởng rằng hắn là tại cùng nghỉ tật kinh bên trong chiến đấu trọng thương, mới ngủ say không tỉnh. Danny, mặc dù gì còn có nạ tạ lý các nàng đoán chừng phải thương tâm. Bất quá, bảy đại vương quốc ngược lại là không có loạn. Điểm ấy Sạp mơ còn là rất tiến tâm. Dù sao dị quỷ uy hiếp đã bị tiêu trừ, mà lại bởi vì dẫn đầu nhân loại thắng được trạng sự này thơ tính chiến tranh, chung kết đêm giải, kệ xạ chỉ danh chấn truyền khắp bảy vương quốc, trở thành người người tranh nhau tán tụng cúng bái đối tượng. Dưới tình huống như vậy, tuyệt sẽ không có cái nào ngu xuẩn dám nhảy ra gây chuyện. Sạp mơ có như không tại, trưởng tử học tạ vũ cũng có thể thuận lợi ngồi vững vàng vương tọa sát. Lựa tiên hội nghị bên trong cũng đều là hắn an bài đáng tin cậy trọng thần, đủ để hiệp trợ quản lý quốc gia, ổn định sau cuộc chiến trật tự. Nghĩ tới đây, Sạc Kiều cũng liền đè xuống nội tâm một chút lo lắng, lựa chọn tiếp tục tiến lên. Hoàn cảnh bốn phía còn là trước kia như thế đã hình thành thì không thay đổi, lại chói lọi, nhìn lâu đằng sau liền biết mệt mỏi, thậm chí là buồn nôn. Nếu là lâu dài đợi ở loại địa phương này, có lẽ người bình thường đều muốn nổi điên. Sạc Ngộ Tâm thái vẫn còn tỉnh song, vừa đến hắn dù sao lại tới đây thời gian không, giải, thứ hai, thì là bởi vì hắn có thể cảm nhận được mình thực lực theo thời gian trôi qua, đang lấy một loại tốc độ cực nhanh đang lên cao. Giao diện thuộc tính bên trên, lực lượng cùng nhanh nhẹn không có gì động tĩnh, nhưng tình thần chỉ số đã sớm đột phá 100 đại quan, hướng về 200, 300, thậm chí hơn ngàn chạy như điên. Bởi vậy mang tới hậu quả, chính là Sạm Mộ chính mình cũng không rõ ràng mình rốt cuộc mạnh bao nhiêu, chỉ cảm thấy trong cơ thể mình lập đầy có thể xưng năng lượng kinh khủng, thậm chí là nhường chính hắn đều tìm lập nhanh, đều không thể hoàn toàn chưởng khống năng lượng. Bất quá, đối với thực lực bạo tăng nguyên nhân, Sạm Mộ ngược lại là có chút suy đoán, cùng biển nguyên tố không quan hệ, mà là bởi vì hắn dẫn đầu nhân loại chiến thắng dị quỷ, trung kết đêm dài. Bởi vậy, bây giờ người hệ Steros, bất luận là tiên dân, người hệ đản, còn là người Zona, cơ hồ tất cả đều đang điên cuồng sùng bái vị này vĩ đại quốc vương. Nhất là hắn hiện tại còn trọng thương không tỉnh, điều này khiến mọi người càng thêm khâm phục quốc vương hy sinh cùng bỏ ra, càng thêm từ nội tâm chỗ sâu cảm kích hắn, kính bái hắn. Loại này xuất phát từ nội tâm điên cuồng sùng bái, biến thành một loại nào đó yêu đất đặc thù tinh thần năng lượng, hướng về xa mơ không ngừng hội tụ. Mặc dù yếu ớt, nhưng hàng ngàn hàng vạn tụ lại, liền càng khả quan. Saphio cảm thấy, cái này có lẽ chính là lực lượng tín ngưỡng. Mà Luot Vopli tật Zulo xieng năng đề cầu, chỉ sợ sẽ là loại vật này. Có lẽ đêm dài, dị quỷ, mùa đông đến, cũng là vì vận này. Sang Hạo vừa nghĩ, một bên tiếp tục tiến lên, đồng thời không ngừng tích dưỡng bạo tăng thực lực. Hắn phát hiện, theo tinh thần chỉ số không ngừng tăng trưởng, hắn trước kia nghe được những cái kia như có như không nói mớ hoàn toàn biến mất không thấy, bên trong biển nguyên tố những cái kia cuồn bạo mạch nước ngầm, trong mắt hắn, cũng không còn như ngay từ đầu như vậy nguy hiểm chí mạng. Mặt khác, Sang Như còn cảm nhận được mình cùng đại lục questster Drossi liên hệ đang không ngừng tăng cường. Có đôi khi, hắn thậm chí có thể en lờ nghe đến con dân của mình tại hướng hắn cầu nguyện, kính bái. Mà hắn Tựa hồ cũng có thể thông qua loại này yếu tố liên hệ, hướng con dân truyền đạt một chút tin tức, không biết làm như vậy đằng sau, có thể hay không bị xem như thần dụ. Sang Hẹo cũng ý thức được, chính mình tựa hồ đang từng bước hướng thần chuyển biến. Làm tỉnh thần thuộc tính đột phá 1000 sau, thực lực của hắn tựa hồ có rồi một cái bay vọt về chất, biển nguyên tố trong mắt hắn cũng dần dần biến bộ dạng. Nguyên tố mạch nước ngầm không còn là trở ngại, hắn thậm chí có thể xuyên thấu qua những cái kia hào quang rự rỡ, nhìn thấy rất xa địa phương cảnh tượng. Cho nên, hắn cũng lập tức khóa chặt mấy thân ảnh. Trong đó một cái còn là vị lão bằng hữu. Oan. Sang Hẹo đột nhiên ra tốc. Tinh thần thể hóa thành chói mắt ánh sáng vàng, sóng phá trên đường đi nguyên tố mạch nước ngầm, hướng về phía trước kích xạ mà đi. Phía trước, một cái hạ tỷ bị bất thình lình động tĩnh dọa đến hồn phi phế tán, tiếng chói hai vang lên thoát đi. Mặc dù tốc độ của nàng rất nhanh, nhưng xạ mịu càng nhanh. Đưa tay tầm đó, toàn bộ biển nguyên tố đều nháy mắt dùng độc lên. Vô số mảnh liệt mạch nước ngầm đang kích động, càn quét, lập tức phong tỏa ngăn cản hạ tỷ chạy trốn phương hướng. Mà nàng thấy chạy không thoát, lập tức đổi phó sắc mặt, quay đầu cùng kính nói: "Kệ xạ đại nhân, đừng giết ta. Đừng giết ta." Ban đầu ở Giska dị cổ thành, Chúng ta thế nhưng là hao tổn tâm cơ muốn giúp ngài bận rộn nhà. Ồ, Sang Biểu ngừng tay đến, nhìn xuống trước mặt bằng si, bật cười nói, "Ta làm sao nhớ kỹ ban đầu ở ở Lạc Vở Bay, các ngươi thế nhưng là một mực đối với ta tiêu đánh, tiêu rất nhà. Vậy ngài coi như hiểu lầm chúng ta." Hạ Tỷ vội vàng giải thích, "Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, chúng ta có thể từng đối với ngài tạo thành không thực chất tính tổn thương, không riêng không có thương tổn, ngay tại ở Lạc Vở Bay bên trong thế nhưng là thu hoạch tương đối kha à. Còn có những hiện tượng đó, hẳn là cũng cho ngài không ít nhắc nhở đi." Sang Biểu vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, lập tức buông xuống tiến công tư thái, hòa hoan giọng nói, Ta cho ngươi một cái cơ hội, giải thích một chút đi. Các ngươi đến tổn cùng vì sao muốn làm như thế? Lại muốn cho ta cái nào nhắc nhở? Hạ tỷ nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Cái này đều muốn từ biển nguyên tố nói lên. Nghe nói tại mấy vạn năm trước, có người tại một lần nào đó ma pháp triệu tịch đỉnh phong nhất thời kỳ, đột nhiên thu hoạch được câu thông biển nguyên tố năng lực, hắn cũng liền bởi vậy trở thành trên thế giới vị thứ nhất phù thủy. Có nói người này là người IIT, cũng có người nói hắn là người vả Ly dị ạ, còn có nói. Nói ngắn gọn. Sa Nhi tức giận ngắt lời nói. Đúng đúng đúng. Hạ tỷ vội vàng tinh giản ngôn ngữ. Tóm lại, pháp thuật bắt đầu ở trên thế giới lưu truyền, diễn hóa thành vô số cái lưu phái, sinh ra vô số cái mạnh mẽ phù thủy. Khi đó còn không có thần, mạnh mẽ phù thủy tại ma pháp triều tịch thời khắc đỉnh cao nhất, thậm chí có thể di sơn đảo hải, hủy thiên di địa, đã là như thần linh tồn tại. Bất quá, đây hết thệ theo ma pháp triều tịch biến mất mà không còn tồn tại. Các phù thủy hoảng sợ phát hiện, chính mình càng ngày càng khó lấy câu thông biến nguyên tố, thi triển pháp thuật càng ngày càng yếu, càng về sau, đã từng cường đại nhất pháp thuật, lại thoái hóa thành lãnh diếc cho vạn. Cái này dẫn phát đại quy mô khủng hoảng cùng tuyệt vọng. Cũng mấy ngàn năm sau, Ma pháp triệu tịch lần nữa khôi phục, các phù thủy lại mừng rỡ như điên phát hiện chính mình một lần nữa mạch lên. Long vòng như vậy mấy lần, các phù thủy liền bắt đầu nghiên cứu lên như thế nào mới có thể tiến vào biển nguyên tố, không hề bị ma pháp triệu tịch ảnh hưởng, bọn hắn ý đồ dùng cái này đến trở thành chân chính vĩnh hằng thần. Sau đó có người thành công, thông qua thành lập tế đàn phương thức, thành công tìm được thông hướng biển nguyên tố con đường. Hắn coi là kia là thiên đường chi môn, lại không biết, đây chẳng qua là thông hướng một cái địa ngục. Nói đến đây, Hạp Tỳ đau khổ thở dài mới âm thanh, lập tức vừa tiếp tục nói. Ngay hẳn là cũng có thể nhìn thấy Biển nguyên tố cũng không phải là cái tốt đẹp địa phương, nơi này mênh mông rộng rãi, không biết giới hạn. Nguyên tố mạch nước ngầm tồn tại, nhưng hơi nhỏ yếu một điểm sinh vật đều không thể ở đây sống sót. Càng mâu chốt chính là, nơi này vào đây dễ dàng, mong muốn ra ngoài, coi như muôn vàn khó khăn. Nơi này rất khó ra ngoài. Sáp Hẹo nhíu mày. Đối với ngài đến nói, cũng không tính khó. Hạ tỷ giải thích nói, ngài hiện tại vô cùng tương đại, lại có nhục thân tại có thể cung cấp tọa độ, mong muốn trở về chỉ cần đánh đổi một số thứ mà thôi. Sáp Hẹo vốn định truy vẫn đến tột cùng cần bỏ ra cái giá gì, nhưng nghĩ lại, mình bây giờ lại không đội mà ra ngoài liền nhận mạo tính tình tiếp tục nghe tiếp. Lúc trước sớm nhất một nhóm đi vào biển nguyên tố các phù thủy cũng không ngờ đến điểm này, bọn hắn cho là mình đi vào thiên đường, tưởng, tưởng lấy có thể tại bên trong biển nguyên tố tiếp tục tu luyện, tiếp tục mạnh mẽ, thẳng đến thành thần. Nhưng sau đó bọn hắn mới phát hiện, bên trong biển nguyên tố tu luyện cũng không so tại trong thế tục tốc độ nhanh bao nhiêu, ngược lại muốn thường xuyên chú ý bên trong biển nguyên tố những cái kia nguy hiểm mạch nước ngầm. Mà lại nơi này thời gian quá buồn tẻ, quá không thú vị, quả thực theo ngồi tù đồng dạng. Thế là, có người muốn trở về ban đầu thế giới. Có thể lúc này bọn hắn mới phát hiện, căn bản không thể quay về. Không hoàng bắt đầu ở bên trong biển nguyên tố lan tràn, có người điên, có người bắt đầu công kích lẫn nhau, có người chẳng có mục đích thăm dò biển nguyên tố, ý đồ tìm tới đường ra. Tráng đến ma pháp triệu tịch lần nữa giáng lâm, biển nguyên tố theo một ý nghĩa nào đó khoảng cách ban đầu thế giới thêm gần. Thế là, có người phát hiện mình có thể cùng trước kia thế giới bên trong phàm nhân tiến hành giao thông. Nghe đến đó, Sang Hẹo bật cười nói: "Sau đó các ngươi những thứ này bị vây ở bên trong biển nguyên tố đám ra hỏa, liền bị xem như chư thần." Khụ khụ, đúng thế. Hạ tỷ hơi có chút lúng túng tiếp tục nói: "Chúng ta ý đồ dùng loại này giao thông đến tìm đến thoát đi biển nguyên tố phương pháp." Sau đó có người phát hiện, bị phàm nhân xung bài sau, mình có thể từ phàm nhân trên thân thu hoạch được một loại nào đó phản hồi, tăng cường thực lực. Chúng ta đem loại này phản hồi năng lượng xưng là lực lượng tín ngưỡng. Nó để chúng ta một lần nữa nhìn thấy mạnh mẽ hy vọng, thế nhưng trở thành dẫn hướng tận thế là dối. Ngay từ đầu, mọi người vẫn chỉ là thông qua truyền bá pháp thuật tri thức các phương thức ở nhân gian thành lập giáo phái, thu nạp tín đồ, thu hoạch được lực lượng tín ngưỡng. Nhưng sau đó, cái nào đó tên đáng sợ, phát hiện một loại thu gặt tín ngưỡng càng nhanh con đường, chế tạo sợ hãi. Hạ tỷ cẩn thận từng ly từng tí nhìn xung quanh, như là sợ mình bị nghe lén đến. Sâm Nhận không có những người khác tại, mới thấp giọng tiếp tục nói, hoặc là chuẩn xác hơn nói, là chế tạo đêm dài. Sâm Héo lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ, nói thẳng, "Ngươi nói người này, là Dulo a?" Hạ tỷ gật gật đầu. "Đúng, thân hiện tại gọi là cái tên này, nhưng thần còn có rất nhiều khác tên. Thỉ Như Hồng Thần, Tỷ Như Lột Poplitot, lại Tỷ Như. Dạ Siu." Chương 533, kẻ đáng thương. Hạ tỷ thấy sạm ở trên mặt cũng không quá nhiều vẻ mặt kinh ngạc, liền lập tức hiểu được. "Ngài đã sớm đoán được điểm này." "Ừm." Sâm Héo gật gật đầu, lại hỏi, "Nó như vậy một vạn năm trước lần kia đêm dài?" cũng là rỗ lạm ra đến đi. Đúng thế. Ngài có lẽ không rõ ràng, bình thường truyền giáo có khả năng lấy được lực lượng tín ngưỡng thật rất ít. Trừ một số nhỏ cường tín đồ, tuyệt đại bộ phận người ngoài miệng nói xong thờ phụng thần linh, nhưng nội tâm kỳ thật cũng không thành kính, có khả năng cống hiến lực lượng tín ngưỡng rất ít. Những người này chỉ có tại tao ngộ vận rủi, hướng thần linh cầu nguyện thời điểm, mới có thể biểu hiện ra xuất phát từ nội tâm thành kính. Mà chính là bởi vì phát hiện điểm này, rỗ liền muốn ra một cái chủ ý tuyệt diệu. Chế tạo một cái có thể hủy diệt ngày cuối cùng của nhân loại hậu kiếp, cứ như vậy, liền có thể thừa cơ thu gặt lực lượng tín ngưỡng. Thế là liền có rồi lần thứ nhất đêm dài, đại lục mẹ Sterjos bên trên lần thứ nhất xuất hiện dị quỷ, đại lục Esor trung ương cư dựng Em Hotke đạt thì bị trong bóng tối tuân gia quái vật hủy diện. Chờ một chút. Zilo ngắt lời nói, rốt đến tận cùng là thế nào chế tạo đêm dài cùng trong bóng tối nhiều như vậy quái vật? Thần có thực lực cường đại như vậy sao? Hạp Ty lắc đầu nói, thần nếu quả thật có thực lực cường đại như vậy, liền sẽ không giống như chúng ta bị vây ở bên trong biển nguy tố. Zilo đến tận cùng là thế nào chế tạo đêm dài, nói thật, ta cũng không rõ ràng. Toàn bộ biển nguyên tố đều không ai biết được, kia là Zilo bí mật lớn nhất. Thần vốn là tinh thông quang cùng ảnh. Băng cùng lửa pháp thuật, có lẽ đêm dài bí mật có liên quan với đó. Đến nỗi những quái vật kia, kỳ thật căn bản không phải quái vật, mà là dị lộ tín đồ, đương nhiên, tại những thứ này tín đồ trước mặt, thần biết đổi một cái thân phận, tỉ như cái gọi là Hần thần. Nghe đến đó, Sáp Héo mở miệng hỏi, Mại đèn ma Opilitot cũng là dị lộ một thân phận khác sao? Không, Mại đèn ma Opilitot là vợ của Lộ. Hạ Phi nói, lần thứ nhất đêm dài chính là hai người này hợp tác làm ra đến. Bất quá, cũng liền tại lần thứ nhất đêm dài sắp kết thúc lúc, rồ giết Mại đèn ma Opilitot. Tại sao? Không biết chúng ta suy đoán hẳn là lực lượng tiến ngưỡng có quan hệ, có thể là chia của không cùng đi. Sạp eo mờ lặng, hắn mơ hồ cảm thấy, Dụ Zetsu vợ cần phải còn có nguyên nhân khác. Mà lại, trong truyền thuyết, dẫn đầu nhân loại chung kết lần thứ nhất đêm dài anh hùng, Azo A Hải cũng giết chết vợ Nị Sạn Nị Sa. Hai cái này chỉ sợ không phải trùng hợp. Còn có, trước đó tại đối mặt Nị Tất Kim lúc, Dụ Thế mà tự mình ra sân, dù hoặc Sạp Mẹo giết chết vợ Đa Hễ nở dị, nói chỉ có như thế mới có thể chung kết đêm dài. Cái này hiển nhiên nói rõ, giết vợ chuyện này đối với Dụ Lộ tới nói, tất nhiên có ý nghĩa không giống bình thường. Nghĩ tới đây, Sang Diêu liếc hạ Tỳ Lệ mắt, hắn luôn cảm thấy gia hỏa này nhìn như cung kính, nhưng có lẽ còn có giữ lại. Bất quá, Sang Diêu cũng không có ép hỏi, nhẹ nhàng nhảy qua cái đề tài này, ngược lại hỏi, "Lần thứ nhất đêm dài sau, rốt chẳng lẽ không có thu gặt đến đầy đủ lực lượng tín ngưỡng sao? Vì sao còn phải lại đến lần thứ hai? Hẳn là lần thứ nhất thu gặt lực lượng tín ngưỡng không đủ thần đột phá biển nguyên tố hạ chế, cho nên mới có rồi lần thứ hai." Bất quá, lần này thần kế hoạch tất cả đều thành tựu ngài. Hắc hắc, có lẽ dữ đầu còn tại chuẩn bị lần thứ 3 đêm dài đâu. Sang Diêu trầm mắt ngước lại, lập tức hỏi, "Ngươi biết làm sao tìm được Dụ?" Cái này ngài cũng quá làm khó ta. Hạ tỷ hai tay mở ra, làm ra bất đắc dĩ bộ dáng, biển nguyên tố rộng lớn cuối cùng lại lấp đầy nguy hiểm, ở đây tìm người thế nhưng là cực kỳ khó khăn, chắc hẳn chính ngài trước đó cũng thử qua đối với cái này có nhiều biết. Mà lại, hiện tại dù đầu khẳng định là muốn tránh né lấy ngài, dù sao ngài mới vừa thành wę stöt zọ chúa cứu thế, vô số lực lượng tín ngưỡng tại ngài trên thân hội tụ, lúc này, ai cũng không dám cùng ngài chính diện giao phong. Nhưng theo thời gian trôi qua, thực lực của ngài cũng biết dần dần suy yếu, dù sao nhân loại là nhất dễ quên chủng tộc. Hắc <cười> hắc. Đợi đến mấy trăm hơn ngàn năm sau, Tựa mình trải qua đêm dài một thế hệ lần lượt chết đi, hậu nhân cũng dần dần đem lại lãng quên, xin tha thứ ta ngay thẳng, nhưng đây chính là hiện thực. Đến lúc đó, đều cũng sẽ không lại ẩn nút ngài. Sang Niao mặt không thay đổi gật gật đầu, đang muốn hỏi lại thứ gì, lại đột nhiên nghe được một tiếng bén nhọn hí lên, như là trẻ con thất lên, thanh âm như là thép nguội, đâm thẳng sâu trong linh hồn. Sang Niao nhíu mày, mà Hạ Kỳ lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể tung la lung lay, cơ hồ muốn ngã sấp xuống. Cháy mau, La nguyên tố ác linh, nguyên tố ác linh. Sang Niao còn đang nghi hoặc, liền đập phía trước đột nhiên xuất hiện một mạng lớn màu đen tùy triều. Từ địa bên trong, thò ra vô số cái quái dị khó coi đầu. Mỗi một cái đầu đều có cao mấy chục mét lớn, xem ra tựa như từng cái dị dạng trẻ con, chỉ là bọn chúng đều không có ánh mắt. A a. Bén nhọn tiếng khóc từ những thứ này, lít nha lít nhít trẻ con trong miệng xuất hiện, đem mảnh này biển nguyên tố khoái động đến long trời lở đất, ám lưu hùng dũng. Vô số bạt khí không ngừng hiện lên, lại đột nhiên nổ tung, tích tích càng nhiều càng mảnh liệt mạch nước ẩm. Chạy mau a. Kệ xạ đại nhân, bị nguyên tố ác linh cắn lên, sẽ chết. Hạ tỷ đã liền xông ra ngoài, một cái cánh rơi vào đằng sau, bị hắc chiều lau một cái, trong khoảnh khắc Da cánh bên trên huyết nục liền bắt đầu hòa tan lên, không hề đứt đoạn hướng thân thể làm chặn. Nàng hét lên một tiếng, trong mắt tàn khốc lóe lên, không chút do dự trở tay một chém, lập tức cắt xuống bị hắc chiều dính vào cái kia bộ phận da cánh. Hạ tỷ sắc mặt trắng bệch, vừa mới chuẩn bị chuồn đi, lại phát hiện thân thể của mình đột nhiên cứng đờ. Một cỗ vô hình trường lực đưa nàng kéo lấy không thể lập đậy, chỉ có thể trợn mắt nhìn một cái nguyên tố ác linh hướng về chính mình căn sẽ tới. Không! Vậy. Ngay tại Hạ tỷ tuyệt vọng thời khắc, một đầu màu vàng cự thú đột nhiên đập xuống, đem cái kia nguyên tố ác linh lệnh thành mã võ. Biển nguyên tố bên trong lại bị một kích này đánh cho xuất hiện vô số đạo giống mạng nện với dạng. Sàng Nhưu hồi tay phải, lại sắc mặt biến hóa. Hắn vừa rồi thử một chút cái này nguyên tố ác linh, lại ra ngoài ý định khó chơi. Kệ xà đại nhân, nguyên tố ác linh là giết không hết, chỉ có chạy. Sàng Nhưu cũng từ bỏ tiếp tục ngăn kháng ý định, một tay xách lại hạ tỷ cái cổ, đột nhiên hướng hắc chiều đánh tới tương phản phương hướng phóng đi. Oen. Vô số bọn khí bị huynh nhân đụng nát, ánh chấp cùng dung nam nguyên tổ chạy đang rưng chào gào thét, thẳng đến chân lốt nắp trời hắc chiều bá phủ. Sàng Nhưu sông ra một hồi lâu, chờ quay đầu nhìn không thấy hắc chiều dấu hiệu, mới ngừng lại được. Xa đại sư đạo nhân, cảm ơn ngài cứu. Nguyên tố ác linh là cái gì?" Sáp Hèo Ngư Khí ngưng trọng hỏi. "Không có ai biết. Hạ Tỳ bất đắc dĩ lắc đầu, bọn chúng tựa hồ là biển nguyên tố bản tổ sinh linh, lại có lẽ vốn là biển nguyên tố một bộ phận. Dù sao bọn chúng là vô pháp cầu thông, không có trí tuệ, chỉ biết đi theo hắc chiều tồn vệ hết thảy con đường sự vật. Thật nhiều người đều chết tại bọn chúng trong miệng. Đúng vậy, chúng ta những thứ này cái gọi là thần, cũng là sẽ chết. Tinh thần thể tựa hồ có thể tại bên trong biển nguyên tố vĩnh viễn tồn tại đi xuống." Nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải tránh thoát bên trong nguyên tố nguy hiểm, nguyên tố mạch nước ngầm, nguyên tố bao tác, nguyên tố ác linh chờ một chút, những thứ này đều có thể chí mạng. Đương nhiên, càng thêm nguy hiểm, kỳ thật vẫn là khắc thần linh. Ngai chỗ quen thuộc thất thần, thiên phụ cùng thánh mẫu chết tại nguyên tố ác linh trong tay, thợ rèn cùng lao hầu chết tại một trận nguyên tố trong gió lốc, mà thiếu nữ, chiến sĩ còn có thần bí nhất sợ trở chờ, thì chết tại dị lộ trong tay. Thất thần đều chết sao? Sang Hẹo đối với cái này cũng không phải đặc biệt ngoài ý muốn. Dù sao thất thần thực tế mức kiến tính, quá. Rõ ràng là đại lục mẹ Sterzol là phổ biến nhất thờ phụng thần linh lại không có chút nào tổn tại cảm. Hắn một lần cho rằng tất thần là bị người làm tạo ra đi ra thần linh, chỉ là để cho tiện tăng cường thống trị, thống nhất tín ngưỡng. Thần linh chết rồi, như vậy, những cái kia vốn nên thuộc về thần lực lượng tín ngưỡng, sẽ đi chỗ nào? Sạp Miêu hỏi. Dù sao thất thần tại Hyester Zord còn là chủ lưu tín ngưỡng, mặc dù quần tín đồ cũng không nhiều, nhưng chắc hẳn có lẽ còn là có không ít lực lượng tín ngưỡng. Cái này, Hạ Tỷ lại đột nhiên có chút do dự. Làm sao? Có cái gì không thể nói sao? Sạp Miêu ngữ khí bình thản, nhưng ở Hạ Tỷ trong lỗ tai lại thoáng như sấm sét. Nàng không tự chủ được dùng mình một cái vội vàng nói: "Kệ Sa đại nhân, kỳ thật chúng ta thần linh sau khi chết đều biết lưu lại một cái tinh hạch đồ vật, có người đem nó xưng là thần cách. Ăn cái khác thần linh thần cách, liền có thể liền có thể kế thừa đối phương lực lượng tín ngưỡng." Sàm Miễu giờ mới hiểu được tại sao vừa rồi Hạ Tỷ chần chờ không dám nói. Đây là lo lắng cho mình bị giết a Kệ Sa đại nhân. Hạ Tỷ thấy Sàm Miễu nhìn mình ánh mắt càng ngày càng lạnh, lập tức vội đến nói năng lộn xộn: "Đừng giết ta. Đế quốc đã sớm diệt vong, ta căn bản không có mấy cái thành kính tín đồ. Ngài giết ta cũng không chiếm được nhiều ít lực lượng tín ngưỡng. Đừng sợ, ta không giết ngươi." Sang Yếu lộ ra mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ bả vai của đối phương, "Chỉ cần ngươi đối với ta không có dấu giếm." "Tuyệt không dấu giếm." Hạ Tỷ vội vàng thể thể. Sang Yếu từ chối cho ý kiến cười cười, lại hỏi, "Rốt cuộc con giết cái nào thần linh?" "Nhiều lắm." Hạ Tỷ lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. "Sở tại lần thứ nhất đêm dài trước đó, rượu cùng mái đèn ma Obelix lần lượt liên thủ giết rất nhiều thần linh, Blikwak, Uỷ đỉnh Lady Obelix, chỉ ộp, Saiswa do. Còn có các ngươi đại lục mẹ Sister Zorbs bên trên Ogot." Sang Yếu trầm mắt chớp lên. "Ogot cũng bị dự lộ giết rồi. Giết một bộ phận." Hạ Tỷ giải thích nói, "Ogot Hoặc là các thần tự xưng viễn cổ chư thần, là một cái cách gọi, trên thực tế có hơn mấy trăm cái thần linh, đều là chút lão gia hỏa. Hành động chậm chạp, lại tăng thêm tiên dân bị người ẽn đàn đuổi tới thẽn nẻo phía bắc, Âu gỗ tín đồ cũng liền ít đi rất nhiều, dẫn đến các thần phổ biến là yếu, cũng liền thành dù lộ mục tiêu. Bất quá, dù lộ giết chóc cũng khiến mọi người nổi giận, tất cả mọi người chán ghét thần, căm thù thần, cho nên tại phát hiện ngài trở thành dù lộ bố cục nhân vật trọng yếu sau, mới có nhiều như vậy thần linh âm thầm cung cấp viện trợ. Điểm ấy sam mèo ngược lại là không có cách nào phủ nhận. Hiện tại suy nghĩ cẩn thận, mình quả thật lấy được không ít đến từ thần linh viện trợ. Liên nói cái này hả ti, lúc trước đúng là chỉ chống cổ thành thông qua một chút huyết tượng, nhường hắn đem hai lần đêm dài liên hệ tới. Con mịt mờ nói cho hắn liên quan tới nị sạn y sạn vấn đề, còn có thở dở et dạo các loại nhắc nhở, ô gột cho thanh đồng áo giáp, mạn ỉ phải et gột tặng ba cái trứng rồng cùng màu vàng sương sọ. Đương nhiên, sau đó dữ lộ liền phát hiện, thông qua giết chết thần linh, cấp đoạt thần cách phương thức cấp đoạt lực lượng tiến ngưỡng quá chậm. Lúc này mới có rồi đêm dài kế hoạch. Không thể không nói, chế tạo sở hãi Thật là thu gặt tiến ngưỡng tuyệt hảo phương pháp tha chỉ là không biết, nếu như những cái kia các tiến đồ biết được khổ nạn của mình, kỳ thật đều bắt quần từ ngày đêm cầu nguyện chứ thần, biết nghĩ như thế nào. Ha ha, các ngươi tính là gì thần? Sa Mi khinh thường điu môi. Đúng, ngài nói rất đúng. Hạ tỷ vội vàng phụ họa, chúng ta cuối cùng bất quá là một đám bị vây ở bên trong biển nguyên tố kẻ đáng thương thôi. Thật không xứng với thần linh dương hảo. Có lẽ chỉ có thật đã vượt ra đây hết thảy mới tính chân thần. Đáng tiếc a, cũng không biết có người hay không có thể làm đến. Cảm khái đồng thời, Hạ tỷ trong mắt một mực tại Sa Mi trên thân đạo quanh, muốn nói lại thôi. Trợ hộ tại Hiếu Kỳ trước mắt vị này mới vừa cứu vớt đại lục mẹster rớt người, đến tụt cùng có thể hay không bằng vào cái này sóng lực lượng tiến ngưỡng đột phá giang vực, trở thành chân thần. Sam Uy Nguyên vẫn là bộ kia không có chút rung động nào bộ dáng, xem ra đối với có thể hay không trở thành chân thần cũng không thèm để ý. Ngươi mới vừa nói qua, Zoro sợ dĩ muốn an bài lần thứ 2 đêm dài là bởi vì lần thứ nhất đêm dài lúc xảy ra sai sót, ngươi biết hắn xảy ra điều gì sai lầm sao? Không biết. Hạ Tỷ lắc đầu, sau đó sợ đối phương cho là mình có chỗ dấu giếm, lại nói: "Cái này liên lụy đến lộ bí mật lớn nhất, ta nếu là biết rõ, có lẽ không sống tới hôm nay." Vệ gia đại nhân, ngài nếu như muốn biết rõ ràng những thứ này, vẫn là muốn tự mình tìm tới Zero. Mà lại, ngài tốt nhất sớm làm tìm tới hắn, càng la lui về phía sau kéo, ngài lực lượng tín ngưỡng liền biết vừa suy yếu, dù sao nhân loại là nhất dễ quên, chờ thế hệ này người quên đêm dài cùng dị quỷ sợ hãi, cũng sẽ dần dần quên ngài. Sạp Hẹo gật gật đầu, nói: "Như vậy, nếu như ta nghĩ trở về nguyên bản thế giới, nên làm như thế nào? Ngài có thể cảm nhận được chính mình bản thể sao?" Hạ Tí hỏi. Sạp Hẹo nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nói: "Có thể. Vậy liền đơn giản, ngài chỉ cần dùng lực lượng tín ngưỡng đi câu thông bản thể là được." Chờ bản thể có rồi phản ứng, ngài liền có thể nhờ vào đó xây dựng một đầu trở về nguyên bản thế giới cổ nôi. Đương nhiên, ta nhất định phải nhắc nhở ngài, làm như vậy biết cực lớn tiêu hao ngài lực lượng tí nữa. Cho nên, ngài làm như vậy trước đó, xin nghĩ lại. Ta hiểu rồi." Sang nghèo gật gật đầu, lập tức hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng, tan biến tại bên trong biển nguyên tố. Hạ tỷ thở phào một cái, phản phất dỡ xuống gánh nặng ngàn cân, nhìn chung quanh một phen sau, vội vàng hướng tương phản phương hướng rời đi. Đi hồi lâu, nàng dừng bước lại, liền gặp phía trước bên trong biển nguyên tố, đứng sừng sững lấy một gốc cực lớn cổ thụ. Trên tay ở giữa điêu khắc một chương khắp vết mặt, phán phất bao hàm lấy thiên cổ năm tháng tang thương cùng nhân gian hết thảy đau khổ. Ngươi nhìn thấy cái sạ? Cổ thụ mở to miệng nói. Nhìn thấy? Hạ Tử nói, ngươi nói, hắn biết chung kết rồ sao? Cổ thụ lung lay cánh tay, tại bên trong biển nguyên tố nhấc lên từng trận sóng lớn. Ta không biết. Có lẽ sẽ, lại có lẽ. Hắn sẽ trở thành mười lỗ. Chương 534, con cháu của rồng. Nhìn xem đã triệt để thay đổi thành kinh lện địn, Sai Dĩn bạ giật đệ ống trong mắt lóe ra vô hạn tầng khái. Nàng nhớ kỹ chính mình rời khỏi tòa thành thị này tiến về tập thành phố học viện lúc, Kinglenndim còn bao phủ tại gió tuyết cùng trong bóng tối. 30 năm trôi qua, tòa này Hogwarts thứ nhất hùng thành lại lớn một vòng, phồn hoa càng hơn trước kia. Mà nàng cũng không còn là lúc trước cái kia bị bệnh vùi vải tra tấn bất lực tiểu nữ. Cái cổ ở giữa nặng nề xiển xích từ các loại kim loại chế thành, tượng trưng cho sự hải rỉn tại y học, thần bí học, lịch sử học chờ một chút từng cái ngành học bên trên lấy được phi phàm tạo nghệ. Là Hải rỉn tiểu thư sao? Gáp cốc khe gột mở rộng, một vị kỵ sĩ phóng ngựa chạy vụt ra. Là ta. Hải rỉn nhanh đón tiếp lấy. Liên thấy kỵ sĩ tung người xuống ngựa, lấy xuống nó nan toàn, lộ ra một trường triển khí phồn thịnh khuôn mặt. Trước ngực trên khải giáp in ba thanh màu hoàng kim lốm đĩ, đây là hạ vật hồn gia tộc Selmi văn chương. Vui vẻ nên đón đến kình lệnh địn, Sai Jin tiểu thư. Ta là Lioyan của gia tộc Selmi. Ngươi tốt, Lioyan. Sai Jin cười đáp lễ, ta nghe nói bà dì sợ tặn đại nhân trước đây không lâu vừa rời thế, thật sự là tiếc nuối, hắn là của ngài Tang tổ phụ a. Đúng thế. Bất quá, Tang tổ phụ đã hơn 100 tuổi a, là thời điểm trở về chư thần ôm ấp, mà lại hắn khi còn tại thế. Phục thị qua kệ xá bệ hạ, tham dự qua đêm dài chiến tranh, đã không có gì tiếc nuối nha." Li Hoa Ảnh tức xí cảm khái cưỡi ngựa, tiếp tục nói, "Nếu như ta cũng có thể đi theo tại kệ xá bên cạnh bệ hạ, cùng hắn kệ vai chiến đâu, đó chính là chết tại dị quỷ trong tay, cũng cam tâm ái chỉ tiếc, đêm dài chiến tranh lúc, ta còn không có ra đời." Bảy đại vương quốc mỗi một vị kỵ sĩ trẻ tuổi đều cùng ngươi có ý tưởng giống nhau. Sai Jin cười nói, "Đi thôi, chúng ta vào thành, ổ bâm đại học sĩ thân thể còn tốt đó chứ." "À tốt." Li Hoa Ảnh tức xí một lần nữa lên ngựa, ở phía trước dẫn đường, đồng thời quay đầu lại nói, Cố Bùm đại nhân thân thể coi như cường tráng, nhưng dù sao cũng hơn 80 tuổi, thường xuyên tinh lực không tốt, cho nên mới viết thư cho thành phố học viện, hy vọng bọn họ có thể phái một vị trợ thủ tới. Sai Jin gật gật đầu, không nói nữa. Kỳ thật làm thành phố học viện quyết định phái nàng tới trước khi nglẹn một lúc, từng gây nên qua rộng khắp tranh luận, thậm chí chất vấn. Cố Bùm đại học sĩ mặc dù nói là mong muốn một vị trợ thủ, nhưng ai cũng rõ ràng, vị lão nhân này tuổi tác đã cao, có lẽ vô pháp tiếp tục đảm nhiệm đại học sĩ trước, cho nên, cái gọi là trợ thủ, kỳ thật chính là đời tiếp theo đại học sĩ nhân tuyển. Mà thành phố học viện đầu mối hội lại phái ra một nữ nhân. Lúc trước Sai Dĩn trở thành thành phố học viện vị thứ nhất nữ học sĩ lúc, rất nhiều người liền có chút ý kiến, mà bây giờ, thế mà muốn xuất hiện vị thứ nhất nữ đại học sĩ. Nếu như là 30 năm trước, Sai Dĩn đại khái lại bị áp lực như vậy dọa đến đêm không thể say giấc. Nhưng hôm nay, nàng đã có thể thản nhiên tiếp nhận bất luận cái gì an bài. Mà lại, ở sâu trong nội tâm, Sai Dĩn kỳ thật cũng hy vọng có thể trở lại Kình Lệnh Đỉnh, gặp một lần một ít cố nhân. Một đoàn người vào thành, xuyên qua ổ náo chen chúc đường đi, đi vào lâu đại sẽ kịp. Mới vừa vào cửa, một vị người hầu liền vội vã chạy tới, hỏi: "Là thành phố học viện đến Sai Dĩn tiểu thư sao?" Là ta. Vương hậu muốn sinh, quốc vương bệ hạ yêu cầu ngài lập tức đi phòng sinh giúp một tay. "Tốt, ta liền tới đây." Vừa đến đã tiếp vào mệnh lệnh như vậy, thái giám ngược lại là không có gì phản án, bởi vì bản này chính là nàng làm việc. Mà lại, nàng cũng biết, bây giờ học tạ vũ bệ hạ giòng dõi dân an, vương hậu sinh nở tự nhiên khiên động rất nhiều người tâm. Đơn giản chuẩn bị một cái công cụ, thái giám liền đi theo thị vệ đi vào tháp mã hệ gò. Ngoài phòng sinh, nàng nhìn thấy bệ vương quốc quốc vương. Hắn có một đôi kiên nghị màu nâu ánh mắt, tóc quăn xoăn thon dài choàng tại hai vai, khuôn mặt cùng đã từng người nào đó có bảy điểm giống nhau, trên đầu mang theo cũng không phải là cái kia đỉnh lấy tên Hồng Bảo Thạch ngôi thép vư miệng, mà là một đỉnh khảm nạm lấy bảy màu bảo thạch hoàng kim vương quan. Nghe nói tại Học Tạ Vũ thời điểm thanh niên, ngay từ đầu cũng không định kế thừa quân vị. Dù sao Kệ Sạ còn chưa qua đời, chỉ là một mực rơi vào trạng thái ngủ say, nói không chừng ngày nào liền biết tỉnh lại. Cho nên, lúc trước các trọng thần ý kiến là nhường Ngọc Tạ Vũ đảm nhiệm nhất chính vương cùng toàn cảnh người bảo vệ, thay chấp trưởng bảy đại vương quốc. Bất quá, nghe nói ban đêm hôm ấy, lượt tiền hội nghị các trọng thần làm cùng một giấc mộng, mơ tới Kệ Sạ bị hạ, mà tổng chủ giáo cũng lĩnh được đến từ Kệ Sạ thần dụ. Thế là ngày thứ 2, Học Tạ Vũ liền trực tiếp lên ngôi lạ quốc vương. "Sai Dĩn tiểu thư, rèn liền nhờ ngươi." Quốc vương nắm chặt hai gì tay, tha thiết dặn dò. Trong miệng hắn rèn chính là Vương hậu, đến từ gia tộc Hỉ Tở tạo ở rèn. Vị này rèn Vương hậu tính cách ôn hòa, khí chất ung dung, rất thụ bạch tính yêu quý, chỉ là thân thể không tốt lắm, trước đó từng 3 lần mang thai, lại 2 lần sinh non, 1 lần sinh hạ tử thai. Đến nay đều không thể cho quốc vương thuận lợi sinh ra dòng dõi. Cho nên lần này sinh nở, quốc vương mới có thể coi trọng như vậy. "Yên tâm đi, bệ hạ, ta biết ta tận hết khả năng." Sai Dĩn nói xong liền đi vào phòng sinh. Học Tạ Vũ bên ngoài nôn nóng bất an chờ đợi. Thời gian từng giờ trôi qua, Vương Hậu đã trong phòng sinh cố gắng dãy rùa 2 ngày 2 đêm, nhưng vẫn như cũ không thể thuận lợi sinh ra hài tử. Quốc Vương tính tình cũng càng ngày càng táo bạo, thậm chí xông vào phòng sinh cở mắng tất cả mọi người là không biết làm gì phế vật. Cuối cùng bị mặt giị gì thái hậu mắng đi. Học Tạ Vũ rời khỏi phòng sinh, trực tiếp đi thánh đường. Trong thánh đường, thất thần pho tượng sừng sững đứng vững, mà tại các thần ánh mắt tụ vào trung ương, có một tòa trắng men nham đốc thành đại cao. Trên đại cật đặt lấy một tòa quan tài. Học Tạ Vũ dọc theo bậc thang bò lên trên đại cao, đi vào quan tài trước. Xuên đầu qua quan ải thủy tỉnh C, hắn có thể thấy rõ bên trong yên tĩnh nằm trà. 30 năm thời gian trôi qua, chính hắn đều từ một cái tập tính học theo trẻ con, biến thành một vị lỗi lệ phong hành quốc vương, mà cha lại tựa hồ như một chút cũng không thay đổi. Còn là năm đó bộ dáng kia, thời gian phảng phất vô pháp tại trên khuôn mặt của hắn lưu lại vết tích. Bảy đại vương quốc cho tới nay đều lưu truyền một cái thuyết pháp, xác nguy kệ xã bệ hạ bởi vì chém giết nị tự kim, trung kết đêm đình giải, cứu vớt nhân loại, cho nên có thể trở thành mới thần linh. Trước mặt lưu lại, chỉ là một bộ thể xác mà thôi. Cha, ngài thật thành thần sao? Âu Tạ Vũ nhẹ nói. Nếu như ngài thật thành thần linh, làm ơn tất phụ hộ rèn. Nói xong, hắn liền tại cha quan tài trước quỳ xuống, không có hướng thất thần, ngược lại là hướng phụ thân của mình thành kính cầu nguyện. Cầu nguyện kết thúc, Hạo Tạ Vũ đứng dậy rời đi. Tại cửa ra vào vừa vận động tới nữ vu áo đỏ Mị Sản Dở Dệ. "Vậy hạ, Nữ Sản Dở Dệ nữ sĩ." Hạo Tạ Vũ trong lòng hơi động, hỏi: "Nghe nói ta ra đời trước đó, ngươi liền từng nói cho cha của ta, mẹ sẽ sinh ra một đứa con trai. Như vậy, hiện tại ngươi có thể nói cho ta, rèn sẽ sinh ra một đứa con trai, còn là con gái?" Mị Sản Dở Dệ lẳng lặng xem Quốc Vương liếc mắt, lại lắc lắc đầu nói: Bội hạ, Ngài hẳn là cũng từng nghe nói qua, lúc trước ta từng nói cho kệ xạ Bội hạ, hắn sẽ có 13 dòng dõi. Hiện tại xem ra, ta hiển nhiên là sai. Điểm này ngươi xác thực sai. Cha chỉ có 5 cái tử nữ. Đêm dài trước đó, kệ xạ cùng Mạt Nghị Dị Vương hậu sinh ra học Tạ Vũ, cùng Đạ Hự Nở Dị Vương hậu sinh ra Zenis. Bất quá, tại Kennet chiến tranh lúc, hắn lần nữa nhường Đạ Hự Nở Dị Vương hậu mang thai, 10 tháng sau Đạ Hự Nở Dị Vương hậu sinh ra một đôi song bạc thai. Aệ nghệ con cùng Aệ Mẫn vương tử. Ngoài ra, Đoàn Nạ Tạ Ly dẫn công tác cũng vì kệ xạ sinh ra một đứa con gái, tên là A Lị Zi ạ. Bất quá Bởi vì Nạ Tạ Lỷ công tác cùng Quốc Vương dù sao không có chính thức thành hôn, cho nên đứa bé này chỉ có thể coi là con gái tư sinh. Đương nhiên, kệ xạ Quốc Vương cùng Nạ Tạ Lỷ công tác tình cảm cơ hồ là công khai bí mật, thậm chí rất nhiều người đều biết rõ, Quốc Vương nhưng thật ra là ý định tại nẹ chiến tranh kết thúc sau, liền cưới Nạ Tạ Lỷ công tác làm vợ. Đáng tiếc, cái này dù sao không có trở thành hiện thực. A Ligi ạ cũng chỉ có thể đỉnh lấy xạn dòng họ. Nhưng ngươi xác thực từng dự đoán được ta gia đời cùng giới tính." Học Tạ Vũ lại nói, "Không ngại lại làm một lần dự đoán đâu." Ngụy Xạn Dở dệ nói khẽ, "Vậy hạ Ngài chỉ sợ sẽ không thích ta đã bán. Âu Tạ Vũ sắc mặt mắt Trần có thể thấy âm trầm đi xuống. Lời này là có ý gì? Lúc trước nói cho ta kệ xa bệ hạ, hắn sẽ có 13 dòng dõi, lời này cũng không thể coi xong toàn bộ sai. Ngụy Sản giờ dễ lại nói, chỉ là chúng ta một mực nghĩ lầm cái này, 13 cái đều là con cái của hắn, lại quên hắn cháu trai cháu gái. A Nghệ quận vương tử cưới Đỉ A Nạ Tạt Ly tiểu thư, sinh ra hai đứa bé, đã ụ rộng cùng Elona. A Ế mẫn vương tử cưới Lạn Nịt tở gia tộc Xỉ ơ dạ tiểu thư, cũng có rồi một đứa con trai lũ Xỉ ẩn. Mà đến thành dị vợ dùn rện nịt công chúa càng là phi nhiêu sinh sản nhiều, bây giờ đã có rồi 4 cái hài tử. Học Tạ Vũ nói, coi như tăng thêm cháu trai cháu gái, cha bây giờ cũng chỉ có 12 cái dòng dõi án, nếu như rện tái sinh một cái, ngược lại là có 13 cái. Ngụy Sạn Giở dễ lại nhẹ nhàng lắc đầu. "Vậy hạ, nữ con riêng cũng coi như?" Học Tạ Vũ lập tức biến sắc, bởi vì hắn biết rõ, Ngụy Sạn Giở dễ nói không phải là cha cùng nạp tạ Lị dẫn công tử con gái tư sinh, mà là chính hắn con gái tư sinh. "Ngươi biết rất nhiều a." Học Tạ Vũ nói, "Trếu ngươi tính như vậy, đến lần này là chú định vô pháp thuận lợi sinh hạ một dòng dõi đi." ta không biết, vậy hạ. Lý Sạn Giở dệ không có cho ra trả lời khẳng định, tương lai bị mê vụ vây quanh, tiên đoán càng là lớp đầy cả bẫy. Có đôi khi, không biết, sao biết rõ càng tốt hơn. Học Tạ Vũ mím môi, cứng rắn nói ra, "Có thể ngươi đã nói cho ta biết đáp án." Nói xong, hắn xoay người rời đi. Có thể vật nhưng thủy chung quân quanh ở trong lòng hắn, nhường hắn bất an, nhường hắn nôn nóng nóng. "Vậy hạ, vậy hạ." Một cái hầu gái thần sắc hốt hoảng chạy tới, "Làm sao rồi?" Học Tạ Vũ trong lòng hơi hồi hộp một chút, hiện ra một luồng mãnh liệt dự cảm bất tường. "Vương hậu nương, nàng, nàng." Lan Di Hau Tạ Vũ dũng nhiên đẩy ra hầu gái, hướng về phòng sinh phóng đi. Chờ đợi vào phòng, đã nghe đã đến gay mũi mùi máu tươi, còn có làm cho người hít thở không thông kiểm chế khí tức. Thật có lỗi, bệ hạ, Sài Jin tình trạng kiệt sức thở dài nói, chúng ta đã hết sức, nhưng vẫn là không thể bảo trụ vương hậu tính mệnh. Hau Tạ Vũ nhìn xem tràn đầy máu tươi giường sản phụ, cả người đều hoảng hốt một cái. Hồi lâu sau, hắn mới tỉnh lộ nói, hài tử đâu? Hài tử đâu? Sài Jin lần nữa lắc đầu, chỉ chỉ bên cạnh cái nôi. Hau Tạ Vũ lão đảo đi qua, liền gặp trong chiếc nôi nằm lên một cái máu me khắp người trẻ con. Nó toàn thân mọc đầy lần tiên còn có một đầu trâu to cái đôi, bất quá, nó đã không có hô hấp. Trong thánh đường, phá hoa lượn lờ. Vương hậu rên cùng con mới sinh gi thể an tĩnh nằm tại sờ chẹn chờ trước pho tượng. Trăm ngàn cẩm ngọn lên lấp lóe ra ánh sáng sáng chói, chiếu sáng các nàng tiến về thiên đường con đường. Quốc vương Ngọc Tạ Vũ túi đầu đứng tại vợ con gi thể trước, trên mặt sợi râu kéo gốc, hết sức tiểu tụy. Một tiếng cặc kẹt, thánh đường đại môn mở ra, một cái thanh thúy tiếng bước chân vang lên. Ra ngoài, ta nghĩ một người chờ một lúc. Ngọc Tạ Vũ cũng không quay đầu lại nói ra, "Ngươi muốn một người đợi cho bao lâu?" Nghe được thanh âm này, Ngọc Tạ Vũ mới vội vàng xoay người. Mẹ, ngài làm sao tới rồi? Mạc Nghị Dĩ tí dẹo Vương Thái hậu đi đến, 30 năm trôi qua, vị này đã từng thịt gã Đẩn Hoa Hồng đã không còn trẻ nữa, nhưng năm tháng cũng cho nàng tăng thêm một phần dung dung hoa quý khí trước, nàng lúc này ăn mặc một thân màu xanh lá viền vàng cùng trang váy dài, toàn thân tỏa ra mẫu nghi thiên hạ uy nghiêm cùng trang trọng. Ta không đến, ngươi có phải hay không chuẩn bị đem chính mình vĩnh viễn nốt tại bên trong thánh đường? Đương nhiên không biết, ta chỉ là Tại ai điếu? Mạc Nghị Dĩ tiến lên mấy bước, lấy ra một nhánh ngọc đến, thắp sáng sau đặt ở Điện Vương hậu cùng chết hải nhi quan tài trước. Im lặng cầu nguyện vài câu, lập tức một lần nữa nhìn về phía con trai, nhắc nhở nói: "Ai điếu cũng nên có cái hạ độ." "Ta không rõ." Âu Tạ Vũ Phát Thiết nói ra, "Tại sao chư thần không chịu ban thưởng ta một đứa con trai? Còn có cha, các ngươi không phải là đều nói hắn hiện tại đã thành mới thần linh sao? Vậy hắn vì sao muốn nhường dạng này vặn rủi dáng lâm đến con của mình trên thân? Ngươi thế mà coi là thần linh là không gì làm cũng được." Mạc Kỷ Dị không che giấu chút nào trong mắt mình thất vọng, "Phụ thân của ngươi dùng cuộc đời của mình chứng minh một sự kiện, đó chính là nhân loại là không cần khuất phục tại thần linh." Hắn dùng tính mạng của mình chống lên gia tộc Kẻ Sạ sông Lưng, mà ngươi lại muốn lần nữa quỷ đi xuống? Ta, ta không phải là ý tứ này." Ao Tạ Vũ có chút hoảng, mặt dị dị hiển nhiên không có ý định dễ dàng như vậy phóng qua con trai, tiếp tục khiển trách. "Mà lại, phù thân của ngươi ngay tại đối mặt một cái khác cuộc chiến tranh, một trận chúng ta người phàm không thể lý giải, càng không cách nào tưởng tượng chiến tranh. Ngươi, xem như hắn trưởng tử, người thừa kế của hắn, coi như không thể giúp hắn một chút, cũng không nên dùng thế gian việc vật đi phiền hắn, cũng không thể bởi vậy sinh ra oán hận." "Ta không có, mẹ." Ao Tạ Vũ đột và nói, "Ta biết một lần nữa tỉnh lại, Điện sự tình không biết đánh ta, ta còn tuổi trẻ, còn có thể tái giá. Này mới đúng mà. Maki gì gì chậm dần ngữ khí, đưa tay giúp con trai sửa san tóc, bảy vương quốc đại lãnh chúa bên trong, còn là có không ít thích hợp người nữ hải, ta sẽ giúp chọn lựa một cái làm vương hậu. Học tạ phụ do dự một chút, lập tức nói: "Mẹ, ta đã có một cái nhân tuyển." "Ồ, là vị tiểu thư nào?" "Là Alizia tiểu thư." "Alizia ạ?" Maki gì gì hơi kinh hãi, "Alizia? Sản. Alizia Caesar." Học tạ phụ cải chính, nàng cũng là cha huyết mạch. Nhưng phụ thân ngươi rủ sao không có chính thức cưới nạp tạ Lụy dẫn công tử, cho nên. Nhưng A Lị Dị ạ, trong thân thể sát thực chạy ra tộc kế Sa Máu, mà lại ta là quốc vương, ta có quyền đem con gái tư sinh hợp pháp hóa, nhường nàng khôi phục gia tộc kế xạ dòng họ. Mạc Nghị Dị đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trầm giọng hỏi, các ngươi có phải hay không đã sớm tốt hơn rồi? Helena có phải hay không? Không tệ. Âu Tạ Vũ thản nhiên thừa nhận, Helena là ta cùng A Lị Dị ạ con gái, ta cũng biết cho nàng một cái thân phận. Quá làm loạn. Mạc Nghị Dị cả giận nói, ngươi là quốc vương không tệ, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa ngươi có thể tùy ý làm vậy. Ta biết thân phận của Helena rất lúng túng, nhưng ta cũng không phải là muốn để nàng trở thành người thừa kế của ta." Âu Tạ Vũ giải thích nói, "A Lị Dĩ ạ đã có thể vì ta sinh ra một đứa con gái, đương nhiên cũng có thể lại cho ta sinh một đứa con trai. Một cái hợp pháp trong giá thú con, một cái cha mẹ đều là kẻ sĩ thuần huyết long chủng, ai còn dám chất vấn hắn tính hợp pháp?" Mạc Nghị Dĩ nguyên lắc đầu. "Nhưng ngươi cùng A Lị Dĩ dù sao cũng là huynh muội, cùng cha khác mẹ, nhưng vẫn là huynh muội. Chân long huyết mạch vốn là nên đồng tộc thông hôn." Âu Tạ Vũ chuyện đương nhiên nói ra, "Dẹn một mực vô pháp vì ta sinh ra một dòng dõi." Có lẽ cũng là bởi vì thân thể nàng quá yếu, không thể thừa nhận chân long huyết mạch. Agagon, Aemon, Zenis bọn hắn đều là cùng không phải chân long huyết mạch kết hợp, y nguyên dòng dõi hư thịnh. Mẹ, ta không thể thừa nhận càng nhiều chất vấn. Octavia đỡ lấy mặt gị gì cánh tay, trầm giọng nói, ngươi có biết hay không, những năm này ta tiếp nhận bao lớn áp lực. Ngươi có biết hay không, có ít người thậm chí ở sau lưng nói trong cơ thể ta long huyết không đủ thuần túy. Cho nên, nếu như lại đến một cái rện, ta biết sụp đổ. Chỉ có á lý gì ạ có thể, nàng cũng là một cái tề sạ, nàng đã chứng minh có thể vì ta sinh ra dòng dõi. Ta Tân Vương Hậu Nhất định phải là nàng. MacGyri nhìn xem cô chấp con trai, cuối cùng thở dài một tiếng, nói: "Tốt, ta sẽ cho nả tạ Lý công tước viết thư." "Cảm ơn mẹ." Quốc Vương Trung Phi là thuật lợi cưới được ngưỡng mộ trong lòng đối tượng. Mặc dù gây nên một chút tranh luận, nhưng không thể phủ nhận chính là, A Lý Dĩ à đúng là con gái của kế sạ, nàng trước đó một mực quan lấy sạn dòng họ, lại hưởng thụ lấy công chúa đại ngộ. Mà lại, A Lý Dĩ à kế thừa mẹ mỹ mạo cùng tính cách, tại bảy vương quốc trong quý tộc rất được hoan nghênh. Tuy nói con gái tư sinh cùng huynh muội thông hôn tổn tại một chút không ổn, nhưng ở MặcGyri thái hậu cực lực thôi thúc dưới Việc hôn sự này còn là có thể thuận lợi tiến hành. Kệ Sạ bị hạ ngủ say sau, Đại hệ Ngự Dật Thái Hậu vẫn ở tại đảo giờ Dạ Gunston, cũng lần đầu tiên cơi hắc Long Gia Lâm thành kính lệnh định tham gia cuộc hôn lễ này. Nữ nhi của nàng dệ Zenith công chúa, cùng hai đứa con trai Aệ Gọn cùng Aệ Mẫn vương tử, cũng đều mang theo người nhà có mặt. Không thể không nói, so với mặt gỉ dị Thái Hậu mạch này dòng độc đinh đơn truyền, Đại hệ Ngự Dật Thái Hậu mạch này thật là nhân khẩu thị vượng. Zenith công chúa có 4 cái hài tử, Aệ Gọn vương tử có 1 trai 1 gái, Aệ Mẫn vương tử cũng tương tự có một đứa con trai. Lần này hôn lễ, gia tộc Kệ Sạ đời thứ 2 Ba đời tể tụ một đường, ngược lại là có thể khiến người ta rõ ràng nhìn ra loại này chiến lệnh. Mặc kỹ gì thái hậu bên này lánh lánh tanh tanh, đà hễ ở dịch thái hậu bên kia thì là vô cùng náo nhiệt. Mắt thấy đây hết thảy, bảy vương quốc trong quý tộc, không ít người đều như có điều suy nghĩ. Nếu như ả Lệ tỷ ả vương hậu không thể là quốc vương sinh ra một đứa con trai, có lẽ vương tọa xác người thừa kế vấn đề biết lại một lần nữa hiện lên. Không riêng gì người thừa kế vấn đề, thậm chí còn có ả Lệ tỷ ả vương hậu túng túng vấn đề thân phận, còn có quốc vương cưỡng ép cưới muội muội mình vấn đề. Những vấn đề này mặc dù tạm thời bị cương chế đi, nhưng cuối cùng biết tại cái nào đó thời cơ, bị một ít người dẫn bạo đi ra. Hôn lễ trên yến hội, Mạc Kỳ Dĩ thái hậu ăn mặc một thân màu xanh lá cây đậm cùng trang váy dài, phía trên thêu lên gia tộc Tỷ Gia hoa hùng màu vàng, mà đại hệ Nợ Dịch thì ăn mặc một thân màu đen váy lễ phục, trước ngực hoa văn màu đỏ tam đầu long. Hai người tư thái thân mật ngồi tại trên đài cao, lời nói thật vui, thân như tỉ muội. Dưới đài, Quốc Vương dẫn Tân Vương hậu tiếp nhận quý tộc chúc phúc, lại đi ra sảnh vương tọa, đi vào lâu đài Z kịp đầu tưởng, nên đón toàn bộ người kình lện định dân reo hò. Cho ta một đứa con trai. Hắn tại vợ bên tai nói, nói xong lại lặp lại một lần. Được. A Lizzie ạ, Vương hậu cười đáp lại. Trong năm 535, lấy máu trả máu. Quốc vương Tân Hôn đằng sau, ba phủ tại thành Kính Lệnh đỉnh trên không khói mù quét sạch sành sanh. Ma Theo Vương Hậu lần nữa mang thai, bảy đại vương quốc mọi người đều tại vui mừng khôn xiết, cho rằng vương quốc cục diện chính trị cuối cùng đem đi vào ổn định. Đáng tiếc, ngoại ý muốn lại một lần nữa phát sinh. Alizii ạ Vương Hậu trong ngực mang thai 9 tháng sau đột nhiên sinh non, hai dình học sĩ si dẫn cả nước kinh nghiệm phong phú nhất bà đỡ đoàn, cũng không thể cứu xuống hài tử. Càng hoàngết chính là, Vương Hậu bởi vì ra máu quá nhiều, cũng đã vô pháp lại sử dụng. Tin dữ truyền ra đằng sau, một ít lời đồn đại bắt đầu ở bảy đại vương quốc lan tràn. Có người nói đây là quốc vương huyết mạch không thuần bằng chứng, cũng có nói đây là đối với quốc vương cấy mọi mọi mình trừ phạt, còn có thậm chí nói quốc vương bản thân quyền kế thừa liền không hợp pháp. Ngột dít giờ cái nào đó kỵ sĩ nói chắc như đinh đóng cột tuyên bố, hiện nay quốc vương ra đời thời gian, khoảng cách kệ sạ bệ hạ cùng mạt gỉ dị thái hậu kết hôn không đủ thời gian 10 tháng. Nói cách khác, học tạp vụ, nhưng thật ra là không phải trong giá thú con. Đương nhiên, vị này kỵ sĩ rất nhanh liền vì chính mình ngu xuẩn bỏ ra đại giới. Ngột dít giờ nam tức tự tay cắt lấy đầu của người nọ, đưa đến kình lệnh địn. Bất quá, cái này cũng không thể ngăn cản lời đồn đại tiếp tục truyền bá. Đối với Quốc vương Chất Vân, cùng đối với vương tọa sắc người thừa kế xấu lo, làm cho cả bảy đại vương quốc bao phủ tại một mảnh khói mù phía dưới. Âm nhu cùng lời đồn đại như dưới nước mạch nước ngầm tại Mạch Liệt, tại Tích Súc. Cuối cùng, tại một lần ngự tiền trong hội nghị, tay của Quốc vương Dãn điển tạc lý ba tức đề nghị, nhường Quốc vương tuyên bố đem đệ đệ của mình, Tiên vương thứ tứ, A Hệ gọn ở Tế Sạ vương tử bổ nhiệm làm vương tọa sắc người thừa kế thứ nhất. Nhưng đề nghị này lại làm cho Quốc vương sắc mặt tái xanh, tại chỗ phất tay áo rời đi. Sau đó, Magi Ji thái hậu tìm tới con trai, trực tiếp hỏi: "Ngươi tại sao không chịu thừa nhận đệ đệ của ngươi quyền kế thừa?" Học Tạ vụ dùng ngụ khuất cùng kinh sợ hỗn hợp ánh mắt nhìn mẫu thân mình. Ta còn trẻ tuổi như vậy, cũng có thể sinh ra dòng dõi, tại sao phải nhường Aegon trở thành người thừa kế? Alysgi ạ đã không thể lại sinh dục, đến nỗi Helena, ngươi lại thế nào yêu thương nàng, nhưng nàng dù sao cũng là nữ hải, dựa theo hệ thống tờ rốt kế thừa lệ cũ, thúc thúc quyền kế thừa muốn ưu tiên tại con gái. Cho nên bọn hắn mới trăm phương ngàn kế không muốn nhường ta có được con trai. Học Tạ vụ đột nhiên bột phát, lúc trước rèn lần lựa sinh non, bây giờ lại đến phiên Alysgi ạ. Mẹ, ngài chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Mặt Glygi sắc mặt đại biến. Ngươi, ngươi có chứng cứ? Nếu như ta có chứng cứ, sớm đã đem Agagon gọn đầu cắt bỏ treo ở trên đầu thành." Magi dị nhẹ nhàng tỏ ra, "Không có chứng cứ, ngươi không thể như thế nói xấu đệ đệ của mình." "Nói xấu?" Học Tạ Vũ cười lạnh, "Chẳng lẽ rèn cùng Aeli dị à tao ngộ đều là trùng hợp? Các nàng mệnh trung chú định vô pháp vì ta sinh ra một đứa con trai. Ngươi chẳng lẽ còn không rõ sao? Mẹ, bọn hắn đã sớm tại trăm phương ngàn kế mưu đoạt vốn lên thuộc về chúng ta vương vị. Agagon cùng Aemen là của ngươi em trai, vương tọa sắt cũng đồng dạng thuộc về bọn hắn." Nếu như ta thật vô pháp sinh ra dòng dõi, như vậy, ta tự nhiên sẽ lựa chọn A Hệ gọn xem như người thừa kế của ta. Nhưng bây giờ là bọn hắn tại mưu hại ta dòng dõi. Ngài biết rõ diện cùng A Lily vì có thể cho ta một cái người thừa kế, ăn nhiều khổ sao? Ngài cũng thấy tận mắt các nàng tại giường sản phụ bên trên tiêu tên. Diện trước khi chết hình dạng, ngài còn nhớ rõ sao? Các nàng sống sợ sờ, sờ lột da bụng của nàng. Cái này tan khóc tràn cảnh mỗi đêm đều biết xuất hiện tại trong mộng của ta. Ta tuyệt sẽ không khuất phục. Mẹ, ta muốn bọn hắn trả giá thật lớn. MacGyri phát hiện chính mình trung quy là vô pháp thuyết phục con trai, thậm chí chính nàng cũng bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ Dện cùng Aligi à, à thật là bị người ám hại? Nếu như là trùng hợp, cái kia cũng quá khéo. Dện sinh non 2 lần, chết sinh 2 lần, Aligi à, à tại trước hôn nhân còn có thể thuận lợi là Quốc vương sinh ra con gái, có thể một kết hôn, lập tức liền tao ngộ chết sinh. Còn bởi vậy mất đi sinh dục năng lực. Xem ra thật như là có người cố ý muốn để Quốc vương đoạn tuyệt dòng dõi. Ta nhất định sẽ tra rõ ràng chuyện này. Âu Tạ Vũ cắn răng nghiến lợi nói ra, ta nhất định phải làm cho bọn hắn chả già thật lớn. MacGyri muốn nói lại tôi. Cuối cùng thở dài một tiếng, nói: "Có thể ngươi chung quy là sẽ không còn có dòng dõi. Ta còn tuổi trẻ, còn có thể tái giá." "Tái giá? A Lizi à làm sao bây giờ? Cha có thể cưới hai vị vợ, ta tại sao không được?" Học Tạ Vũ nói, "Còn có lúc trước A Lệ Gọn Tạc Gẹ Diễn, không phải cũng cưới hai vị vợ. A Lệ Gọn Tạc Gẹ Diễn chinh phục bảy đại vương quốc, phụ thân của ngươi càng là chung kết đêm dài, cứu vớt nhân loại. Ngươi làm sao cùng bọn hắn đánh đồng?" Mạc Kỳ Dị nói, "Quốc vương cùng quốc vương là không giống. Bọn hắn làm sự tình, các quý tộc có thể tha thứ, nhưng ngươi làm liền chưa hẳn." "Cưới A Lizi à làm vương hậu?" Ngươi đã để rất nhiều người có rồi ý kiến, nếu như tài giá, chẳng lẽ bọn hắn dám phản loạn?" Học Tạ Vũ ngắt lời nói. Mạc Nghị dịm môi, trầm mặc sau một lúc lâu, nói: "Trong chuyện này ngươi không muốn lỗ mãng, ta sẽ phái người tiến hành điều tra, nếu thật là Aệ gọn bọn hắn đang làm trò quỷ, ta cũng sẽ không tha thứ bọn hắn." Nói xong, Mạc Nghị dị thái hậu liền chuyển thân rời đi. Học Tạ Vũ nhìn xem mẹ đi xa bóng lưng, giật giật khóe miệng, lắc đầu nói: "Mẹ, liên gã Vin Minh điều tra không ra sơ sót của bọn họ, ngài lại có thể tra ra gì đó đâu?" Quốc Vương ngồi tại bàn đọc sách đằng sau, đem chính mình giấu ở trong bóng tối. Giờ khắc này, hắn cảm thấy vô cùng vô tận cô độc của tới. Không biết qua bao lâu, cửa phòng lần nữa bị gõ vang. "Bệ hạ, tay của Quốc vương cầu kiến." Thị vệ thanh âm truyền đến. Học Tạ Vũ trong mắt lóe lên một tia, tia sáng lạnh, nhưng vẫn là mở miệng nói, "Nhường hắn vào đây." Dạn Điền Tát Lỵ ba bước đẩy cửa vào, vừa muốn hành lễ chào hỏi, lại nghe Quốc vương trước tiên mở miệng hỏi, "Dạn Điền đại nhân, ngài lại tới quên ta tuyên bố A Hệ gọn vì người thừa kế sao?" Dạn Điền ba bước nhẹ nhàng lắc đầu, nói, "Không, bệ hạ, ta là tới hướng ngài chào từ dạ." Nói xong, Hắn lại lấy xuống trên quần áo biểu tượng tay của quốc vương châm lực, để lên bàn. Quốc vương sắc mặt một hồi biến ảo, cuối cùng giận không kìm được chất vấn nói: "Dạn Điền Tất Ly, ngươi đây là ý gì? Bước thoái vì sao?" Bạch Hạ, ngài hiểu lầm. Dạn Điền Ba tức ngữ khí bình thản nói ra: "Ta chẳng qua là cảm thấy thân thể của mình đã vô pháp lại tiếp tục trèo chống vì vương quốc phục vụ, cho nên mới chào từ giã." Học Tạ Vũ cười lạnh một tiếng: "Ha ha, ngươi đừng cho là ta không hiểu ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi không phải liền là nghĩ bức ta tuyên bố cháu gái của ngươi tế vì vương tọa sát người thừa kế nha." Dạn Điền Ba tức thở dài một tiếng. Nhìn về phía quốc vương tầm mắt trợn lên phá lệ phu tạm. Ngươi thật là cho là như vậy sao? Agagon là cưới cháu gái của ta, nhưng ngươi có phải hay không quên, chính ngươi cũng là cháu của ta. Nhưng ngươi từ đầu đến cuối hy vọng Agagon kế thừa vương tọa sắt, đúng hay không? Nếu như ngươi có con trai, ta nhất định ủng hộ hắn. Ta có cái con gái. Nữ tính quyền kế thừa muốn xếp tại gia tộc nam tính đằng sau. Kia là tạc hệ giền kế thừa lễ cũ, nhưng bây giờ là kệ xạ vương triều. Đây là hệ Sterz kế thừa lễ cũ, gián đình bá tức một mức cũng không. Nhưng nói, phủ định điểm này, ngươi chính là đang dao động mấy trăm vị lãnh chúa quyền kế thừa. Vậy hạ, người tuyệt đối không nên hành động theo cảm tính. Vậy liên tổ chức nghị hội lớn." Học Tạ Vũ đột nhiên nói. "Nghị hội lớn? Không thể. Liên ngưỡng Ngụy Sterjos các lãnh chúa đến quyết định, nên do người nào đến kế thừa vương tọa sắt." Dạn Đình Bá tức thật sâu nhìn quốc vương liếc mắt. "Vậy hạ, ngài nghi rõ chưa? Hơn 200 năm trước, gia tộc Tạc Nghệ diễn vì chọn lựa người thừa kế, đã từng tổ chức quá lớn nghị hội, lần kia đồng dạng là tại nữ tính người thừa kế cùng nam tính người thừa kế tầm đó làm ra lựa chọn, kết quả là gì đó, tin tưởng ngài nhất định rõ ràng." Ta nói qua, Học Tạ Vũ gần từng chữ cương điệu. "Bây giờ là kệ xả vương triều." không phải là vương triều Tạc Legacy, nhưng bảy vương quốc quý tộc còn là những quý tộc kia. Vậy liền để những quý tộc này làm ra lựa chọn. Giản Điền đại nhân, chẳng lẽ yêu cầu này ngài cũng không cho phép sao? Đương nhiên không biết. Giản Điền Bá Tước không người nói, ngài đương nhiên là có quyền tổ chức nghị hội lớn. Vậy ngài có thể lưu nhiệm sao? Giản Điền Bá Tước lại như cú lắc đầu. "Bệ hạ, ta đã 80 tuổi. Thật ra rồi. Xin cho ta chết tại hòn Hữu đi." Âu Tạ Vũ nhìn xem đầu đầy xương trắng Giản Điền Bá Tước, trong lòng hiện ra một tia bí thường, nhưng rất nhanh liền bị phẫn nộ thay thế. Nhưng cuối cùng, hắn còn là gật gật đầu. Tốt, đối với tân nhiệm tay của quốc vương, ngươi có cái gì ngươi giới thiệu chọn sao?" Dạn Đình Bá tức nghi nghi, nói: "Tị Di Ẩn Lạn Nítơ, có thể tiếp nhận vị trí của ta." Lạn Nítơ, ông ta vụi khẽ miệng hơi run rẩy, "Tốt, ta sẽ cân nhắc đề nghị của ngươi." Dạn Đình Bá tức cũng không nói thêm gì, tối người thi lễ. Ta biết tại nghị hội lớn kết thúc sau rời khỏi Kính Lệnh Đỉnh, bảy hạng, mời khá bảo trọng. Một tháng sau, nghị hội lớn tại Kính Lệnh Đỉnh tổ chức, bảy đại vương quốc hơn 500 tên lãnh chúa tề tụ lâu đài rực rỡ, thương nghị vương quốc tương lai người thừa kế. Đi qua 3 ngày thảo luận, Cuối cùng Tiên Vương thứ tử Aghe gọn kế sách dùng tuyệt đối ưu thế áp đảo, hiện nay quốc vương duy nhất con gái Helena kế sách, trở thành vương tọa sắt người thừa kế. Kết quả này cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của mọi người. Các hệ Strozos trừ đoàn tình huống có chút đặc thù bên ngoài, đều là nam tính dòng dõi kế thừa thuận vị cao hơn nữ tính. Không ít người đều cho rằng, quốc vương lần này tổ chức nghị hội lớn, kỳ thật có chút tự rước lấy nục. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền rõ ràng, quốc vương vì sao biết rõ tuyệt đại bộ phận quý tộc sẽ không lựa chọn nữ nhi của mình, nhưng vẫn là kiên trì tổ chức nghị hội lớn. Nghị hội lớn kết thúc sau, Dãn Điển tát Lý Ba Tước từ đi tay của Quốc Vương trước, rời khỏi kỳ lệnh địn. Quốc Vương bổ nhiệm Tân nhiệm Thủ tướng đến từ thành sở tát cờ mẹ Dĩn tỷ Kệ Ba Tước. Cái này bổ nhiệm tại bảy vương quốc trong quý tộc dẫn phát cực lớn tranh luận, dù sao gia tộc tỷ Kệ sớm tại Tiên Vương Kệ Sạ thời kỳ liền đã suy sụp, mà vị này mẹ Dĩn Ba Tước đã không có trị quốc lý chính kinh nghiệm, cũng không có cao thượng hy vọng, càng chưa nói tới gì đó công tích. Có lẽ hắn duy nhất nhường Quốc Vương ưu ái lý do, chính là tại nghị hội lớn bên trên, mẹ Dĩn tỷ Kệ Ba Tước ném Quốc Vương con gái Helena công chúa một phiếu. Sau đó Quốc Vương cử động, cũng chứng thực mọi người suy đoán. Tại một tháng thời gian bên trong, Quốc vương tuần tự bãi miễn ngự tiền hội nghị mặt khác năm tên trong thần, toàn bộ thay đổi người mới. Thậm chí liền từ Tiên vương thời đại liền còn sót lại tại vụ đại thần tỷ dị ẩn lặng nit tợ cùng tình báo tổng quản gạ vịn mỉn đều không thể may mắn thoát khỏi. Mà những thứ này tân nhiệm các trọng thần duy nhất điểm giống nhau, chính là tại nghị hội lớn bên trên đều từng tán thành đem Helena công chúa lập làm vương tọa sắc người thừa kế. Đến đây, mọi người rốt cuộc minh bạch, quốc vương vì sao biết rõ tất vừa, cũng kiên trì muốn tổ chức nghị hội lớn. Hắn đây là tại chọn lựa chính mình tử chung, hắn đây là tại làm loạn. Gia tộc Lan nit tợ trên tòa phủ đệ, a ệ e mẩn kệ xạ vương tử bưng chén rượu lớn tiếng reo lên. Điện hạ, ngài uống say." Tị Dĩ ẩn lặng nịt tợn nhắc nhở, lập tức phất phắt tay, nhường trên yến hội người hầu tất cả đều lui ra. Aệ e. Mẫn Vương tử lại một bộ không cho là đúng biểu lộ. Xem như tiên vương kệ xạ cùng đàệ nợ dật thái hậu con trai thứ hai, hắn có gia tộc tạc gẻ giảnh đặc hữu tóc bạc mắt tím, cũng không giống phàm nhân Tuấn Mỹ bên ngoài. Nhưng so với tính cách ôn hòa song bảo thai ca ca e. aệ gọn, Aệ e. Mẫn tính tình mười phần bốc lửa. Từ nhỏ đã thật ác độc đấu dũng, lúc trước thậm chí tại một lần luận võ cách đấu bên trong, đánh rất hiện nay quốc vương bà vì rằng. Nghe nói quốc vương cùng mình cùng cha khác mẹ huynh đệ sở dĩ một mực quan hệ khẩn trương, bắt đầu từ này bắt đầu Nhạc phụ đại nhân, ngài lo lắng gì đó? Aệ Mẩn nói, bây giờ bảy đại vương quốc bên trong, mang quốc vương người còn thiếu sao? Hắn nói thế nào cũng là huynh trưởng của ngươi. Tỷ Dị ẩn đau đầu mà nhìn mình con rể. Nói thật, lúc trước hắn là cực lực phản đối đem con gái sỉ ở dạ gả cho vị này Aệ Mẩn vương tử, dĩ nhiên không phải trốn mắt, lấy gia tộc lạn nịt tờ bây giờ lúng túng tình cảnh, có thể để cho con gái gả vào vương thất, hiển nhiên là trèo cao. Nhưng Tỷ Dị ẩn làm thế nào cũng vô pháp yên tâm đem con gái giao cho vị này Aệ Mẩn vương tử, hắn thấy, kể cả ba con trai bên trong, liền tiểu tử này nhất biết gây chuyện. Nói không chừng tương lai có thể hay không liên lụy đến gia tộc Lạn Nĩ tở. Bất quá, Vương tử tự thân tới cửa cầu hôn, hắn cũng không tốt tự tuyển. Lại tăng thêm con gái cũng rất ưa thích Aệ e Mẫn Vương tử, vợ sí lại cực lực tác hợp, Tí Dị Ẩn cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận xuống vụ hôn nhân này. Bây giờ Vương quốc cục diện chính trị bởi vì quốc vương người thừa kế một chuyện làm cho dư luận xôn xao, Tí Dị Ẩn luôn có loại dự cảm bất tường, nhất là cái này không bất lo con rể, mỗi ngày đều nhường hắn lơm lớp lo sợ. Nhạc phụ đại nhân, hắn thế mà liền ngại quan chức đều bãi miễn, đây cũng quá mức phân đi. Aệ e Mẫn Vương tử còn tại tức giận bất bình la hét. Vừa vặn ta cũng nên về hưu. Tỷ dị ẩn nghiêm túc nói ra, nhân cơ hội này, ta chuẩn bị chuyển về thành cả Sterling Rock. Về thành cả Sterling Rock? Xỉ sì kinh ngạc nói, ơ thời điểm này. Đúng. Tỷ dị ẩn nhìn vợ liếc mắt, đối nàng biểu hiện ra ngoài kinh ngạc cùng kháng cự cảm thấy ngoài ý muốn. Nhạc phụ đại nhân, ngay lúc này đi, sợ rằng sẽ bỏ lỡ rất nhiều đặc sắc tiết mục. A ệ mần cười ha ha nói, gì đó đặc sắc tiết mục? Chúng ta tốt quốc vương lần này đại phí Chu Trương đem ngự tiền hội nghị trọng thần tất cả đều thay đổi người một nhà, tất nhiên là muốn chuẩn bị làm một món lớn. Mà lại, hắn làm sao cam tâm nhường ta ca ca trở thành võ tử? Không cam tâm thì có ích lợi gì? Xì nói, nghị hội lớn đều đã xác lập hạ hệ gọn Vương tử người thừa kế thân phận. Nhưng nếu như quốc vương có thể sinh ra một đứa con trai đâu? Làm sao sinh? Ái Ly dị ạ vương hậu không phải là đã mất đi sinh dục năng lực nha. Nhưng nếu như quốc vương tái giá đâu? Tái giá? Xì hơi kinh hãi, ngươi từ nơi nào được đến tin tức? Tốt rồi. Ti Dĩ Ẩn đem chén rượu trùng điệp hướng trên bàn vừa để xuống, đánh gậy vợ cùng con rể tiếp xúc, đứng lên nói, ta mệt mỏi, hôm nay chỉ tới đây thôi. Điện hạ, ta phái người đưa ngài trở về. Đưa tiên ạ ệ mẩn vương tử, Ti Dĩ Ẩn đóng cửa phòng, một mình đối mặt vợ Lự khí trở nên không gì sánh được nghiêm túc. Nói cho ta, ngươi tại quốc vương sự tình trên có không có liên lụy? Ngươi đang nói cái gì? Quốc vương sự tình gì? Chớ cùng ta nói láo, Xi. Si. Nhiều năm như vậy vợ chồng, ta đối với ngươi hiểu rất rõ. Tại trong hùng hổ dọa người tầm mắt nhìn chăm chú, xỉ si sắc mặt cuối cùng hiện lộ ra một tia mất tự nhiên. Khả năng có đi. Khả năng có. Tị Di ẩn cả giận nói, cái gì gọi là khả năng có? Ta cũng không biết. Xi si cũng có chút hoảng, bọn hắn quả thật làm cho ta làm một chút sự tỉnh, nhưng ta cam đoan Theo quốc vương đều không có trực tiếp liên hệ, chỉ là an bài mấy tên người hầu vào lâu đài giết kịp. Ngưu Xuân. Tỷ dị ẩn chợt quát một tiếng, tức giận đến trong phòng nôn nóng đảo quanh, ngươi đây là muốn hại chết gia tộc Lạn Nghị tự a? Sợ cái gì? Xin nói, chuyện này tham dự người vượt qua tưởng tượng của ngươi. Thật sao? Tỷ dị ẩn ngắt lời nói, vậy ngươi tại sao không dám nói cho ta? Bọn họ có phải hay không nhắc nhở ngươi đừng nói với ta? Ta. Nhưng bọn hắn nói, đây là vì bảo hộ ngươi. Cậu thí. Bọn hắn là sợ ta biết rõ, ngăn cản ngươi phàm ngu. Tỷ Dị ẩn nói, mấy cái cùng ngẩm có lệ, ngươi chính là không nói ta cũng có thể đoán được có ai. Du Sơ Bolton, Ania, quên luôn, có lẽ còn có Phi gì. Mấy cái thất bại âm nhu ra mà tôi, ngươi thật đúng là cho là bọn họ lớn bao nhiêu năng lượng. Thật muốn chuyện xảy ra, a cũng không gánh nổi ngươi. Xì sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên bị hù dọa, nhưng vẫn là rãy rựa giải thích. Chúng ta là tại vì đại hệ N dịch thái hậu làm việc, là tại giúp hạ hệ gọn vốn tử. Đại hệ N dịch thái hậu biết do việc này? Tỷ Dị ẩn hít mắt lại. Hắn phải biết. Xì có chút không xác định, dò ra mọ giọn tức sĩ liên lạc với ta qua. Rõ rạng một mọn lúc nào có thể đại biểu đại hệ N dật thái hậu rồi. Hắn, hắn không phải là thái hậu tín nhiệm nhất quỹ sĩ sao? Tỷ Dĩ Ân cười nhạo một tiếng. A, Giang Ngô Xuân phu nhân, ngươi thật là gì đó cũng không hiểu. Thế mà cũng dám chơi trận này game of thrones. Ngươi tin hay không, nếu như đại hệ N dật thái hậu biết rõ các ngươi tiểu động tác, không chỉ không biết càng kích, ngược lại sẽ chặt xuống đầu của các ngươi, giao cho quốc vương buổi tội. Làm sao lại như vậy? Chúng ta dù sao cũng là tại giúp con của nàng a. Các ngươi là tại phân liệt gia tộc kệ sạ. Tỷ Dĩ Ẩn không chút lưu tình vật trần, cũng nưu toan nhờ vào đó nhấc lên hồ loạn bất tử đó kiếm lời. Chẳng lẽ không đúng sao? Chúng ta cũng nên vì chính mình cân nhắc. Ngươi xem một chút chính ngươi, là cao quý công tước thành cả Sterling Rock, hoệ Sterling ở thủ hộ, càng là làm hơn 30 năm tài chính đại thần, cẩn trọng, vì vương quốc lập xuống nhiều ít công lao. Có thể tại hốc tạ vụ trong mắt, ngươi bất quá là cái vướng bận láo giả, thuận miệng liền miễn ngươi trọng thần chức vị, ngươi thật cam tâm cứ như vậy bị đuổi ra kình lện địn. Ta chí ít có thể còn sống đi ra kình lện địn. Ti dị ân nói, ngươi nếu là tiếp tục ngu lẫn vào, chúng ta có lẽ liền chỉ có thể nằm tại trong quan tài, bị nhấc lên trở về thành cả Sterling Rock. Sẽ không? Chúng ta làm rất cẩn thận, sẽ không bị phát hiện mà lại. Xỉ sì muốn nói lại thôi, nhưng thì gì ẩn cũng đã xem thấu vợ tiểu tâm tư. Ngươi có phải hay không muốn nói, gã Vinnmin cũng tại các ngươi bên này, cho nên tuyệt sẽ không bị phát hiện. Ngươi cái này đều có thể đoán được. A, các ngươi như thế làm cản dỡ, đều không thể bị học tạ vụ chém đứt đầu, tự nhiên là có người đang giúp các ngươi che lấp. Mà người này, cũng chỉ có thể là tình báo tổng quản gã Vinnmin. Bất quá, ta có thể đoán được điểm này, người khác chẳng lẽ liền đoán không được. Các ngươi càng là coi là làm che giấu, thì càng dễ dàng bại lộ. Xỉ sì cơ hồ đem bờ môi của mình tần nát nhưng vẫn là không muốn nhượng vua. "Sẽ không. Quốc vương hiện tại có thể không để ý tới chúng ta, nếu như hắn muốn mạnh mẽ tái giá, tất nhiên biết chọc giận đại bộ phận quý tộc, còn có giá hộ. Địch nhân của hắn chỉ biết càng ngày càng nhiều." "Tốt, coi như ao tạ vụ thật không thể phát hiện các ngươi nhỏ hoạt động, nhưng các ngươi có phải hay không quên một người?" "Người nào?" Tị Di ẩn thở ra một hơi. "Kê Sa." Nghe đến đó tên, sắc mặt Vũ Vũ một cái trở nên trắng bệch, trầm mặc một lát sau, nàng mới lần nữa mở miệng nói. "Kê Sa, không phải là đã, đã chết rồi." Tỷ dị ẩn nụ môi, ngươi có muốn hay không tự mình đi thánh đường nhìn xem, có người chết có thể duy trì thân thể bất hủ. Nhưng hắn đã ở nơi đó nằm 30 năm, nói không chừng ngày mai liền biết tỉnh lại. Tỷ dị ẩn nói, ngươi nói, đến lúc đó, hắn biết làm sao thu thập các ngươi. Xỉ sì bị dọa sợ. Tại bảy vương quốc người mắt bên trong, nhất là trải qua đêm dài kinh khủng thế hệ này người mắt bên trong, Kệ Sa chính là vô địch biểu tượng, thậm chí là có thể sánh vai thần linh tồn tại. Bọn hắn dám mưu tính hiện nay quốc vương, cũng không dám ở Kệ Sa ngay dưới mắt giỡ trò. Mà lại bọn hắn cũng biết, chính mình cho dù làm được lại thế nào che giấu cũng tuyệt đối vô pháp dấu giếm được kệ sại mắt, kia là cái gần như toàn tri toàn năng tồn tại. Nhìn thấy vợ thật bị hù sợ, Ti Ji ẩn mới nói, "Tốt rồi, từ nay về sau, ngươi không muốn lại theo những người kia liên hệ. Lập tức thu dọn đồ đạc, chúng ta ngày mai liền về thành cả Sterlingock." Xì trong mắt lóe ra không cam lòng cùng sợ hãi hỗn hợp ánh sáng, sau một lúc lâu, rốt cục khuất phục. Thật. Theo từng vị đức cao vọng trọng trọng thân lần lượt rời khỏi kỳ nglện địn, tòa thành thị này lại trở nên càng ngày càng kiềm chế. Quốc vương cùng hắn ngự tiền hội nghị tại lần lượt thảo luận qua sau, tuyên bố một loạt cải cách chính lệnh, trong đó làm cho người ta chú ý nhất Rõ ràng là đối với Vương tử A Hệ gọn Vương tử Sắt Phong, xem như tiên vương thứ tử, A Hệ gọn Vương tử nguyên bản đất phong là Sở Tẩmen, nhưng bây giờ, quốc vương hủy bỏ em trai Sở Tẩmen công, tức Sở Tẩm lên ở thủ hộ danh hiệu, sắc phong nó là đạo trợ dạ Gons tuần thân vương. Từ công tước đến tân vương, tước vị đúng là tăng lên, mà lại tại vương. Chiều tạc gmathfraken thời kỳ, đạo trợ dạ Gons tuần thân vương vẫn luôn là vương tọa sắt người kế vị danh hiệu. Cho nên, cái này sắc phong xem ra phi thường hợp lý. Nhưng người sáng suốt đều biết, đây thật ra là một hạng sáng thăng thực rơi sắt phong. Cần tối đảo dở dạ của Stone, làm sao có thể cùng Mẫu Sở Tóm Lần ở lên đồng? Mà lại, Sở Tóm Lần ở xem như tiên vương long hùng chỉ địa, nó ý nghĩa tự chừng hiển nhiên mạnh hơn so với đảo dở dạ của Stone. Càng có khiêu khích chí vị chính là, quốc vương đem trống chố xuống tới Sở Tóm En công tước cùng Sở Tóm Lần ở thủ hộ chức vụ, trao tặng chính mình một nữ, Helena công chúa. Bất quá, xuất phát từ dự liệu chính là, Agagon vương tử khi lấy được tin tức sau, lại biểu hiện được rất bình tĩnh. Lúc ấy hắn ngay tại hộ tống gián điển tát lý ba tức trở về Hornhill, tiếp vào sắc phong văn thư sau, chỉ là cười nói một câu. An bài như vậy cũng rất tốt ta có thể dễ dàng hơn cùng mẹ. Đại hệ Ngự Thái hậu vẫn luôn ở tại đảo Dã Dã Gunston, cho nên, A hệ gọn vương tử lời này cũng không có vấn đề gì. Chỉ là như vậy thái độ lạnh nhạt, nhường không ít trở lấy xem náo nhiệt đạm dã tâm thất vọng, cũng làm cho lúc đầu ngàn cân treo sợi tóc thế cục, nháy mắt hòa hoãn lại. Tựa hồ gia tộc kế sản nội bộ, muốn so rất nhiều người dự liệu càng đoàn kết một chút. Bất quá, tiếp xuống phát sinh một sự kiện, nhưng lại tăng lên gia tộc kế sản nội bộ mâu thuẫn. Nhắc tới sự kiện, liền không thể không đề cập một người. Quốc vương độc nữ Helena công chúa. Helena công chúa là quốc vương cùng á Lụy dị ạ vương hậu sinh ra. Nhưng nàng sau khi sinh, lại một mực lấy con gái tư sinh thân phận sinh hoạt tại kỷ lệnh đính. Vì bảo hộ quốc vương danh dự, A Luy dì ạ vương hậu vẫn luôn không có nói cho bất luận kẻ nào, phụ thân của Helena là ai. Cho nên thẳng đến quốc vương chính thức cưới mẹ, cũng đem thân phận của mình hợp pháp hóa, Helena đều cho là mình là cái nào đó để tiện kỵ sĩ quân hoàng. Loại này tự ti cảm xúc bao phủ tuổi thơ của nàng, nhưng tính cách của nàng trở nên xoắn sít lại mẫn cảm. Mà khi lấy được quốc vương thừa nhận sau, loại này tự ti lại dần dần chuyển biến làm tự phụ, mẫn cảm thì hóa thành ngạo mạn. Người thừa kế tranh thất bại cũng làm cho vị này năm gần 10 tuổi tiểu công chúa đối với mình thúc thúc gã hẻ gọn vương tử sinh lòng chán ghét. Lần này biết được cha đem thúc thúc Sở Tormen sắc phong cho mình, Helena công chúa lập tức cảm nhận được báo thủ khoái cảm. Thế là, tại ngày nào đó sáng sớm, nàng điều khiển lấy chính mình tiểu long Hỏa Vân, hướng nam mau chóng đuổi theo. Hỏa Vân là một đầu toàn thân đỏ rực rồng, cánh màng khinh bạc như mây, bởi vậy gọi tên. Nó là cỡ lý họ vạ trả sinh ra viên thứ tư trứng rồng ấp trứng mà thành, từ nhỏ cùng Helena công chúa cùng một chỗ sinh hoạt, tình cảm từ sâu. Hồng Long chở công chúa một đường đi về phía nam đi vào Sở Tormen. Lúc này A gệ gọn vương tử còn tại hộ tống giản điền tát lý bá tức trở về hồn lưu trên đường, cho nên con của hắn Đa Y rống kẻ xạ tiếp đãi công chúa. Đương nhiên, nói là tiếp đãi cũng không phù hợp. Bởi vì công chúa cũng không có tiến vào pháo đài, mà là đáp xuống lộ thiên trên đài, ngẩng cao lên cái đầu nhỏ, dùng mệnh lệnh giọng điệu muốn cầu thúc thúc người một nhà lập tức rời xa nàng pháo đài. Thái độ như vậy tự nhiên chọc giận Đa Y rống, lập tức chế giễu lại, nói Helena bất quá là tư sinh con hoàng. Chúng ta biết rõ, tại trường bối vắng mặt dưới tình huống, tiểu hài tử ở giữa tranh đấu rất dễ đi hướng mất khống chế. Nhất là làm những đứa bé này có chính mình cũng vô pháp hoàn toàn chưởng khống lực lượng. Đại úy Rồng luôn từ chọc giận vốn là mẫn cảm Helena, nàng hét chói tai vang lên hạ lệnh chính mình rồng phát động công kích. Có lẽ nàng chỉ là nghi hù dọa một cái đường đệ, có lẽ là Họa Vân hiểu lầm chủ nhân ý đồ, lại có lẽ là Hồng Long ngày đó cũng tâm tình hỏng bét. Nhưng mặc kệ như thế nào, công chúa ra lệnh một tiếng, Hồng Long vậy mà nhắm ngay Đại úy Rồng, phun ra long diễm. Biến cố này nhường thị vệ chung quanh đều trợn tay không kịp, thậm chí Helena công chúa chính mình cũng giờ sợ. Thắng đến đường đệ tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền vào trong hai, nàng mới cuống quýt cỡi Hồng Long thoát đi sở Tommen. Trợ tiếp vào tin tất cả hệ gọn vương tử vội vàng chạy về sở Tommen liền gặp được bị ngọn lửa hủy dung, đồng thời bị ép cắt đứt một đầu cánh tay con trai. Loại tình huống này, dù là Aệ gọn vương tử lại thế nào tốt tính, cũng không có khả năng tiếp nhận dạng này được nhã. Thế là, hắn lập tức công khai yêu cầu Quốc vương giao ra thương tổn tới mình con trai hung thủ. Quốc vương tự biết đối lý, chỉ có thể tự mình viết thư cho em trai xin lỗi, nhưng lại không muốn giao dàn nữa nhi của mình. Bất quá, xem như cho em trai đèn mù, Quốc vương thu hồi trước đó mệnh lệnh, đổi phong hạ Aệ gọn vương tử vì sở tọm En tân vương. Tương đương với đem sở tọm lần ở cùng sở tọm En xem như nhận lỗi. Nhưng cái này cũng không hề có thể dập tắt dạ hệ gọn vương tử lựa giận. Hắn không thể đem nguyên bản liên thứ thuộc về ta xem như nhận lỗi, Aệ gọn vương tử như thế tuyên bố, muốn có được ta lợi thứ, chỉ có một cái biện pháp, lấy máu trả máu, lấy lựa trả lựa. Điều kiện này quốc vương hiển nhiên không thể đáp ứng. Helena công chúa là hắn duy nhất dòng dõi, làm sao có thể đồng ý nhường nàng tiếp nhận long diễm hình phạt? Bởi vậy, Song Vương Mâu Thuẫn bắt đầu kích thích. Tính tình bốc lửa Aệ Mẫn vương tử càng là làm một kiện khác người sự tỉnh, vì thay ca ca cùng cháu trai thông hơi, vị này đương nhiệm vương gia Hải quân quan chỉ huy vương tử, lại điều động hạm đội phong tỏa cảng Kỷ Lệnh Điển, đem mấy trăm ổ hỏa pháo nhắm ngay ngay ngạn bên trên lâu đài giết kịp. Cung yêu cầu quốc vương trong vòng 3 ngày giao ra Helena công chúa, nếu không thì hắn liền biết pháo kích lâu đài Zekim. Cử động lần này không thể nghi ngờ đem bảy đại vương quốc đẩy hướng nội chiến biên giới. Nhưng ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đại hệ nợ Dịch Thái hậu cười hắc long rở rộ gượng lần nữa giá Lâm Kình Lệnh định. Mặc gì Dịch Thái hậu lấy long trọng nhất lễ tiết nên đón nàng, cũng cùng nàng đơn độc hội đảm suốt cả đêm. Ngày thứ hai, làm hai vị thái hậu dắt tay đi đến lâu đài Zekim đầu tưởng thời điểm, bên trong thành Kình Lệnh định bộ phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Tất cả mọi người biết rõ, nội chiến cuối cùng sẽ không xuất hiện. Aệ Mẫn Vương tử rút về hàm độ. Quốc Vương cũng tuyên bố không truy cứu nữa hai vị em trai vô lễ mạo phạm. Mà xem như đối với cháu trai đại vị rống bị vết phòng đen mù, A Nghệ gọn Vương tử được sắp phong làm sở tọm En Vân Vương và sở tọm lần ở thủ hộ. Đồng thời, Quốc Vương cũng tuyên bố vĩnh viễn không tái giá. Đám người giờ mới hiểu được, cuối cùng này điều kiện mới là Quốc Vương chân chính ngựa bộ. Ạ lý gì ạ Vương hậu tuyệt dục? Quốc Vương nếu như không còn cưới vợ, như vậy hắn sẽ vĩnh viễn cũng sẽ không có mối dòng dõi. Cứ như vậy, A Nghệ gọn Vương tử cũng liền khóa chặt vương tọa sát thân phận người thừa kế. Đối với kết quả như vậy, có người vui vẻ, có người buồn sầu. Nhưng vô luận như thế nào, Nội chiến mây đen như vậy tàn đi, hết thảy tựa hồ cũng đều một lần nữa đi đến quỹ đạo. Bất quá, hạt giống cừu hận đã như vậy chôn xuống, là mọc rễ nảy mầm ngày càng lớn mạnh, tốt hơn theo lấy thời gian dòi đổi dần dần tiêu tán, không ai nói rõ được. Trong nháy mắt 5 năm trôi qua. Helena công chúa lặng yên trưởng thành, cũng gả cho Tung Lung thủ hộ Hạ Dồn A Dĩn công tước trưởng tử, Dennis A Dĩn tước sĩ. Hai người cưới sau không bao lâu, Helena công chúa liền mang thai. Đế tử Na Jersi ở bên kia một vị hoạch lợi thể son sắc kiên bố, Helena công chúa trong bụng chắc chắn là một cái nam hài. Hoàng tạ Vũ Quốc vương nghe vậy lại hỉ Tại lâu đài Z kịp tổ chức kiến hội long trọng, ăn mừng chính mình sắp nên đón một cái cháu trai. Cùng lúc đó, một vấn đề mới cũng bắt đầu mang lên mặt bàn. Nếu như quốc vương có được một cái cháu trai, như vậy, hắn cùng hạ hệ gọn vương tử so sánh người nào kế thừa thuận vị càng cao đâu. Có người lo lắng liên quan tới vương tọa xác quyền kế thừa tranh chấp, biết lại một lần nữa khuấy động bậy vương quốc cục diện chính trị. Nhưng rất nhanh, mọi người liền phát hiện, lo lắng của mình tựa hồ là dư thừa. Bởi vì Helena công chúa vậy mà sinh non. Nguyên bản bao phủ tại quốc vương cùng vương hậu trên người vẫn rồi, lại di truyền tới công chúa trên thân là chư thần thật không chịu cho Quốc Vương một cái nam tính rõ rợi, còn làm một ít người trong bóng tối nhằm vào Quốc Vương một mạch. Nghe nói học tạ vụ Quốc Vương khi biết tin tức sau, cơ hội lâm vào điên cuồng. Hắn đem bên trong lâu đài Z kịp hết thảy người hầu toàn bộ đánh vào hắc lao, từng cái từng cái tự mình thẩm vấn, thể muốn bắt được Nưu hại mình chưa xuất thế ngoại tôn người. Mà tại mỗi lần thẩm vấn bên trong, Quốc Vương đều thẳng thắn chất vấn, có phải hay không hạ lệ e gọn ạ ệ e mận phái bọn hắn đến. Tựa hồ Quốc Vương đã nhận định, chính là mình hai vị thân đệ đệ đang không ngừng Nưu hại mình rõ rợi. Đáng tiếc, mặc kệ Quốc Vương như thế nào nghiêm hình tra tấn, nhưng thủy chung không người dám thừa nhận cái này tội ác. Một quả lại một quả đầu rơi xuống đất, bọn chúng bị cắm ở trường mâu bên trên, bày ra tại lâu đài Z kịp đầu tượng, nhìn qua khủng bố mà rờ người. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng Helena công chúa tựa hồ cũng nhận định chính mình hai vị thúc thúc chính là mưu hại mình hai tử thủ phạm thật phía sau màn. Thế là vị này mới vừa mất đi mẹ của Hải tử, tại xúc động phía dưới, lại kéo lấy còn chưa khỏi hận thân thể, bò lên trên tọa kỵ của mình Hoa Vân, lại một lần nữa xuôi nam, đi vào sở Tommen. Ngày đó sở Tommen bao phủ ở trong cơn bão táp, trời mưa đến to lớn như thế, làm cho không người nào có thể mở to mắt. Nhưng dạng này mưa to cũng vô pháp dội tắt Helena công chúa nội tâm lửa giận. Nàng cưỡi hồng long tại tòa thành bên trên không bàn lui, không ngừng nghiêm nghị chửi mắng thúc thúc của mình, khiển trách hắn thương hại con của mình. Công chúa hành động này xác thực lộ ra ngu xuẩn mà dư thừa, nhưng cân nhắc đến đây là một vị mới vừa mất đi mẹ của hài tử, cũng liền có thể lý giải. Agagon vương tử cũng không cùng cháu gái sói đó, chỉ là đóng chặt cửa thành, làm bộ không nghe thấy những cái kia chửi mắng. Nhưng mà, hắn có thể làm Helena công chúa là không khí, có người lại sẽ không. Ngay tại trên cao tùy ý phát tiết nội tâm lửa giận Helena công chúa. Hiện nhân cũng quên 5 năm, năm trước, mình từng ở nơi này tổn thương qua một thiếu niên. A Hệ gọn Vương tử con trai, Đạo Úy Rổng, năm đó bị Hỏa Vân hủy dung, cắt chân tay thiếu niên, chưa hề quên qua vị này ác độc công chúa cho thương tổn của mình cùng thống khổ. Thế là, khi hắn nhìn thấy Helena công chúa thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện tại sở tọm En trên không lúc, Đạo Úy Rổng lập tức cỡi lên tọa kỵ của mình, một đầu tên là Mặc Dực Hắc Long. Mặc Dực tại Đạo Úy Rổng Vương tử điều khiển phía dưới, như là một đạo tia chớp màu đen, lao thẳng tới không trung hồng long mà đi. Bất ngờ không để phòng, Hỏa Vân bị Hắc Long bên phải phần bụng vỡ ra một đạo cơ hồ xuyên qua toàn bộ thân thể vết thương mà đại úy rồng vương tử cũng sẽ không tùy tiện phóng qua cái này hủy cục đợi mình hung thủ, tại báo thủ dục vọng điều khiển, hắn không ngừng thao túng hồng long, đối với hồng long cùng Helena công chúa phát động trí mạng công kích. Một đen một đỏ lưỡng long tại sở tòmen trên không kịch liệt giao thủ, từng đoàn từng đoàn hỏa cầu lăng không nổ tung, chói lọi đến cực điểm ánh lửa thậm chí một lần vượt trên xâm xét van rồi. Đợi đến Ả Hệ gọn vương tử phát giác tình thế không ổn, khẩn cấp gọi lên tọa kỵ của mình Bã Lệ Dị ẩn tiến đến khuyên can lúc, lại phát hiện hồng long hỏa vân đã xoay tròn lấy rơi xuống. Nó rơi xuống tại gần biển nhai ngạn bên trên, rơi xuống đất động tĩnh lớn, làm cho cả sở tòmen đều cùng rung động theo. Xuyên qua xương mủ mù cùng mùi bặm, Agagorn vương tử phát hiện, hỏa vân đã chỉ còn một hơi. Cánh của nó bị xé nát, xương cốt thứ xuyên thân thể, trong bụng khí quan đẫm máu hiện lộ ra, mà Helena công chúa đã bị đốt thành một bộ vô pháp phân biệt thi thể. Agagorn vương tử nhìn xem quốc vương độc nữ chết tại trước mặt, lại nhất thời im lặng tắt tiếng. Năm năm trước, Helena công chúa vết phòng con trai mình, hắn từng têu gạo muốn lấy máu trả máu, lấy lửa trả lửa, bây giờ lại một câu thành sông. Nhưng Agagorn vương tử vô cùng rõ ràng, Helena công chúa chết, cũng đánh vỡ gia tộc kế sản nội bộ yêu vớt hòa bình, nhường tích xúc nhiều năm mâu thuẫn cùng cừu hận triệt để bạo phát đi ra. Chiến tranh dường như đã không thể ngăn cản. Chương 536: Siêu thoát con đường, đại kết cục. Làm Helena công chúa Gi thể được đưa về Kình Lệnh đúng lúc, A Llydi ạ vương hậu khóc đến hôn mê. Mà Quốc vương Ngọc Tạ Vũ lại tỉnh táo đến đáng sợ. Hắn chỉ là ngữ khí bình thản hạ đạt một cái mệnh lệnh, yêu cầu A Egon vương tử tại trong vòng 10 ngày mang theo sát hại Helena công chúa hung thủ đã ủy rổng tới trước Kình Lệnh để tiếp nhận thẩm phán. Tin tức truyền đến Sở Tommen, A Egon vương tử lại tuyên bố là Helena công chúa khiêu khích trước đây, mà lại, hắn cho rằng đây là đại ủy rổng đối với Helena công chúa 5 năm trước hung ác báo thù. Đến đây Quốc Vương cùng Sở Tỏm En Tân Vương đối kháng chính thức công khai hóa. Thời gian 10 ngày trôi qua rất nhanh, Quốc Vương không có chờ đến tới trước chịu đòn nhận tội Sở Tỏm En Tân Vương, thế là, hắn lập tức tuyên bố Aegregon kế xả Pháp Quốc, cùng tướng đoạt một cắt danh hiệu. Lần này, mọi người chờ đợi Hắc Long rợ rộ gầm không tiếp tục giá Lâm Kình Lệnh Đỉnh. Đa Nghễ Nợ Dịch Thái Hậu tại đảo rợ dạ Gons đóng cửa không ra, tựa hồ đã không có ý định lại đi quản đám con cái tranh chấp. Mà mặc gì gì Thái Hậu, cũng kéo lấy thương tâm cùng mỏi mệt thân thể, rời khỏi Kình Lệnh Đỉnh, trở về Hít Garden. Hai vị Thái Hậu vung tay mặc kệ, Quốc Vương cùng Sở Tỏm En Tân Vương xung đột lại không người có thể ngăn cản. Quốc Vương lập tức hướng cả nước tuyên bố triều mộ lệnh, yêu cầu hết thảy chúng với chính mình lãnh chúa dẫn binh tới trước kỳ nglệnh địn, hiệp trợ hắn thảo phạt phản nghịch. Mà A gẹ gọn Vương tử cũng cơ hồ tại đồng thời tuyên bố học tạ vụ không có tư cách thống lĩnh bảy đại vương quốc, cũng lấy ra nó cũng không phải là trong giá thú con chứng cứ, yêu cầu bảy vương quốc lãnh chúa hướng Vương tọa sắt chân chính chủ nhân hợp pháp, cũng chính là chính hắn, tuyên thể hiệu chung. Hai người công khai tuyên cáo đem bảy đại vương quốc một phân thành hai, lãnh chúa, quý tộc, kỵ sĩ còn có dân chúng, đều phải lựa chọn lập trường, cũng dưới đây đao binh tương hướng. Một màn này, phản phất năm đó vương triều tạc gẻ diễn thời kỳ huyết long múa tung lại xuất hiện. Mà trùng hợp chính là, đấu tranh song phương cùng năm đó đối địch song phương lại ẩn ẩn có đủ loại số mệnh chỗ tương tự. Bởi vậy, rất nhiều người tiếp tục sử dụng năm đó lục đảng cùng hắc đảng đến phân chia bây giờ tranh đoạt vương tọa sắc hai phe thế lực. Quốc vương Học Tạ Vũ nhất hệ suất từ mạc gì gì, tỷ đẻo thái hậu, vị này thái hậu bởi vì xuất thân tỷ gì ẩn gia tộc, thích mặc màu xanh lá cung trang váy, bởi vậy liền được xưng là lục đảng. Ma đại hễ Lợi, tác gẻ diễn thái hậu thì quen thuộc dùng gia tộc tác gẻ diễn đỏ cùng đen đến trang phục chính mình, bởi vậy nàng giỏng giọi nhất hệ, cũng liền được xưng là hắc đảng. Bởi vì trên vương tọa sắc ngồi chính là Học Tạ Vũ Lục đảng chiếm cứ chính thống đại nghĩa, nhưng trên thực tế, nếu bàn về thực lực, kỳ thật Hắc đảng ngược lại càng chiếm ưu thế. Bởi vì Lục đảng nhân khẩu đông bạc, mà Hắc đảng lại ròng rã lưỡng thịnh. Loại ưu thế này, tại một cái có thể điều khiển cự long gia tộc rất là trọng yếu, bởi vì nhiều người cũng liền mang ý nghĩa rừng nhiều. Bây giờ gia tộc kế sả có cự long số lượng đã vượt qua 30 đầu, ngược lại là lòng kỵ sĩ số lượng không đủ để điều khiển những thứ này cự long. Những thứ này cự long bên trong, cường đại nhất, không hề nghi ngờ là Bạch long cơ lý họ bà chạ. Nhưng xem như Tiên Vương Tọa Kỵ của Kẻ Sạ, nó cũng không có tiếp nhận cái khác người cưới, cho nên đến nay vẫn là một đầu vô chủ cự long. Rất nhiều người bởi vậy tin tưởng, Tiên Vương Kẻ Sạ cũng chưa chết đi, nếu không thì cỡ lý họ bà chạ sẽ không tự tuyệt tiếp nhận chủ nhân mới. Bạch Long bên ngoài, cường đại nhất cự long đó là thuộc về đại hễ ở Dịch Thái Hậu Hắc Long giở rồ gồng, tiếp theo là thuộc về dãy gạn của Dọn Sơn Nạo, cùng thuộc về vị dãy dị ẩn của Tị Dị ẩn Lạn Nítơ. Đêm dài chiến tranh sau, Dọn Sơn Nạo trở thành người gác đêm tổng tư lệnh, hiện tại ngay tại khe đoàn địa điểm khu bên trên đồng quân, phòng bị phương bắc dã nhân xuôi nam. Mà xem như người gác đêm Do Từng Lập Thế không tham dự bảy vương quốc chiến đấu, bởi vậy có thể không cần cân nhắc hắn con rồng này. Tị Dị ẩn lặng nhìn tự xem như công thúc thành cả Sterling Rock, nó nữ gà cho Aệ e Mẫn vương tử, cho nên nên bị tính thành hắc đảng. Đại hệ nợ Dị Thái hậu hai con một nữ, cũng chính là Aệ e gọn Aệ e Mẫn vương tử cùng Zenith công chúa, phân biệt có được cự long bá lệ dị ẩn, mẹ dạ xét cùng Haga. Ba đầu lấy hơn 300 năm trước gia tộc cắt gẻ duyên tổ tiên ba đầu cự long đặt tên rồng. Zenith công chúa có bốn tên con cái, Aệ e gọn vương tử có một trai một gái, Aệ e Mẫn vương tử cũng có một đứa con trai, cái này cũng liền mang ý nghĩa bảy đầu thuộc về hắc đảng rồng. Tổng cộng tính được, Hắc đảng Tình Lình có được 12 đầu cự long. Ma trái lại Lục đảng cũng chỉ có thuộc về quốc vương Ngọc Tạ Vũ một đầu tên là Mặt Trời Chói Chang cự long. Nguyên bản Helena công chúa cũng có một đầu rồng, đáng tiếc cũng đã chết tại sở Tomen. 12 đối với 1, Hắc đảng tại cự long về số lượng có được tính tuyệt đối ưu thế. Mà tại quân đội thế lực bên trên, tuy nói Lục đảng chiếm cứ chính thống đại địa, nhưng trên thực tế, lại như cũng là Hắc đảng chiếm ưu thế. Lục đảng ở địa phương căn cơ hiển nhiên là sứ giệt, bởi vì đây là quốc vương Ngọc Tạ Vũ mẫu tộc phạm vi thế lực. Tại Song Vương Mâu tuấn kích tích sau, sứ giệt các lãnh chúa cũng là nhóm đầu tiên khởi binh tuyên bố ủng hộ quốc vương người. Đương nhiên, cũng không phải hết thảy giặc lanh chúa đều hưởng ứng quốc vương chưa mộ, tỷ như Hòn Hữu Lanh Chúa, đã từng tay của quốc vương giáng điển tạc lị ba tướng, liền lựa chọn án binh bất động, ai cũng không giúp. Lúc đầu đồng dạng lựa chọn ai cũng không giúp, còn có đọn. Nhưng làm á lý gì ạ, vương hậu cho mình mẹ viết một phong khóc lóc kể lễ thư nhà sau, nạ tạ lý dẫn công tức còn là triệu tập lĩnh chủ đọn, ra lệnh cho bọn họ xuất lĩnh quân đội lên phía bắc cùng hộ quốc vương. Nhưng trừ cái đó ra, lục đảng liền không có bao nhiêu trợ lực. Sợ tóm lẫn ở chư hầu không hề nghi ngờ, tuyệt đại bộ phận đều lựa chọn đi theo bọn hắn phong quân ạ hệ gọn võ tử. Tại dị vợ lệnh ở, bởi vì thành dị vợ chuẩn công tác cưới rể ni công chúa, tự nhiên cũng là hắc đặng chủ tiên, trước tiên liền tuyên bố đứng tại Aệ gọn vương tử một bên. Mà tại Bắc Cảnh, gia tộc Sở Tạc Nguyên bản cũng không có ý định đứng đội, nhưng làm Aệ gọn vương tử cấy bạ lễ dị ẩn đi vào thành ngoại tệp phèo, cùng dịp cuồn công tác một phen cho chuyện sau, rốt cục vẫn là thuyết phục Bắc Cảnh đứng tại chính mình một bên. Kỳ thật kết quả này cũng không tính ngoài ý muốn, bởi vì dịp cuồn công tác huynh trưởng dọn sơ náo vốn là Đa Hệ nợ dịp thái hậu cháu trai, có tầng này quan hệ tại, gia tộc Sở Tạc vốn là hắc đặng nhất hệ. Đến nôi sứ và lễ, nguyên bản tất cả mọi người coi là Ạ Dĩn gia tộc hẳn là biết ủng hộ quốc vương, dù sao Hạ Dồn Ạ Dĩn công tứ con trai cưới Helena công chúa. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, cứ việc có dạng này giết vợ mối thù, Ạ Dĩn gia tộc thế mà còn là lựa chọn ủng hộ A Hẻn vương tử. Tuy nói Phương Bắc Ba cảnh từ trước đến nay cùng tiến cùng lui, nhưng đó là bởi vì sợ Tặc Tuy Ạ Dĩn ba nhà thông gia kết quả. Bây giờ thành người gì công tứ Hạ Dồn Ạ Dĩn, là thành dị dỗ ngoạc Lệnh châu Ạ Nỉ A phẩy nhột bá tứ phu nhân con nuôi. Sau đó tại do bất Ạ Dĩn công tứ sau khi chết, sửa họ kế thừa thành người gì? Người này cùng sợ Tặc cùng gia tộc tuy lý quan hệ cũng không sâu dày, theo Lý Tuyết không cùng đối vương trung vào cùng lui nhiệm vụ. Nhưng bất kể như thế nào, phương Bắc ba cảnh cuối cùng đều thành hắc đảng nhất hệ. Đến nỗi họ Starlener, nguyên bản tất cả mọi người cho rằng gia tộc Lạn Nhĩ tự không hề nghĩ ngờ cũng sẽ là hắc đảng, dù sao tỷ tỷ ẩn công tức con gái gả cho Aệ e. Mẫn vương tử, mà chính hắn hiển nhiên cũng có được gia tộc cắt gẻ giàn huyết mạch, là đại hệ Lở Dịch Thái Hậu thiên nhiên minh hữu. Nhưng không nghĩ tới, làm gả hệ e. gọn vương tử tới trước thành cả Starlizok tìm kiếm ủng hộ lúc, lại gặp đã đến tỷ tỷ ẩn công tức cư tuyệt. Huynh đệ các ngươi muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy, chúng ta hệ Starlener không tham dự." Tỷ tỷ ẩn công tức nói như thế. Có người cho rằng Tỷ dị ẩn công tức cử động lần này là muốn học tập tra mình tỷ ẩn công tức tại người soán ngôi chiến tranh lúc biểu hiện, án binh bất động, đợi đến cuối cùng thế cục sáng tỏ lúc, lại xuất kích hái đoạn thắng lợi trái cây. Đối với cái này, tỷ dị ẩn công tức không có giải thích, chỉ là nghiêm lệnh mẹ Störlèn ở quý tộc không thể tham chiến. Nhưng bất luận mẹ Störlèn lựa chọn như thế nào, lúc này Hắc Đảng chiếm thượng phong đã là không thể tranh cãi sự thật. Quốc vương Oaktavụ thấy thế cục không ổn, liền muốn muốn từ hải ngoại thu hoạch được ủng hộ. Nơi này phải nhiều sách một câu, đêm dài chiến tranh sau, bại lại vương quốc tạm nghỉ ngơi lấy lại sức 10 năm sau, liền bắt đầu đối ngoại khuyết chương. Khuyết chương đối tượng chính là Nạ Giơ Si bờ bên kia tự do mạo dịch thành bang. Nguyên bản tại Kệ xã thời đại, tự do mạo dịch thành bang bên trong cường đại nhất giàu có nhất bờ vực đã bị chinh phục, trở thành dưới Vương Tọa Sắt hạt một cái hành tinh. Có rồi cơ sở này, lại tăng thêm tiểu mới chiến hạm cùng đại bác kỹ thuật ưu thế, Fleet Zor Hải quân hạm đội rất nhanh liền thống trị Nạ Giơ Si chủ yếu tuyến đường, cũng bức bách tự do mạo dịch thành bang từng cái đô hàng. Bây giờ, chín đại tự do mạo dịch thành bang, cùng ớn Lạ Vỡ Bay ba tòa thành trì, đều đã toàn bộ đặt vào Vương Tọa Sắt chi hạ. Bất quá, giới hạn trong thông tin kỹ thuật rơi ở phía sau, Vương Tọa Sắt đối với cách xa trọng dương hải ngoại hành tinh lực không chế cực kỳ có hạn. Cơ bản đều chỉ có thể dựa vào thiết lập ở bản địa phụ tổng đốc tiến hành địa khu tự trị. Sau tạ Vũ tại phát hiện chính mình tại Wessexter Joseph vô pháp thu hoạch được ưu thế áp đảo lúc, liền nghĩ đến những thứ này hải ngoại hành tinh. Thế là, hắn hướng những thứ này hải ngoại hành tinh cũng phát ra chiêu mộ lệnh, đồng thời còn cưới bở vũ tổng đốc, hữu ở Zoroan Taji ổ con gái làm nương hầu. Cử động lần này đã là vì lôi kéo hải ngoại hành tinh, cũng là vì kéo dài huyết mạch của mình. Một trận vội vàng mà đơn giản hôn lễ qua đi, quốc vương liền bắt đầu quá chú tâm vùi đầu vào chuẩn bị chiến đấu bên trong. Lúc này Đệ tử giáp cùng đoàn Cẩn Vương quân đã tại một tất gì hoàn thành tất tiết, cùng Aệ Hệ e. gọn Vương tử tự tự mình xuất lĩnh sở tọm lần ở đại quân cách sông Mện dở xa xa giàng co. Mà phương Bắc ba cảnh đại quân cũng đã thuận kính rảo xuôi nam, xuyên qua thẽn nẹt, tại bờ sông trái đèn tụ hợp, hướng về bảy đại vương quốc thủ đô thành Kình Lệnh đỉnh thẳng tiên. Nạ giơ si phía trên, Aệ e. Mẫn Vương tử chống xoái vương gia hải quân hạm đội, cùng hải ngoại hành tỉnh xây dựng liên hợp hạm đội tại mạ sẩy lẹt giáp hải vừa gặp nhau. Đại chiến hết sức căng thẳng. Ngay hôm đó, Quốc Vương Ngọc Tạ vụ sử dụng hết bữa ăn sáng sau, mặc vào đặc chế hoàng kim áo giáp, phủ thêm màu xanh da trời áo choàng, đi vào trong thánh đường. Hắn đầu tiên là hướng Thất Thần cầu nguyện, sau đó nhìn về phía thánh đường trung ương quan tại thủy tinh quách. "Cha, nếu như ngài thật yêu ta, xin phù hộ ta lấy được thắng lợi." Hạo Tạ Vũ đại nặc quan tài bên trên ấn xuống một cái hôn, đang muốn rời khỏi, lại đột nhiên phát hiện, quan tài bên trong nam nhân vậy mà mở mắt. Cặp kia phản phất biến cả mênh mông màu nâu ánh mắt, đang lẳng lặng nhìn chăm chú chính mình. Hạo Tạ Vũ còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, không nhịn được đưa tay dụi dụi con mắt, liên tục sắp nhận, mới phát hiện chính mình nhìn thấy cũng không phải là ảo giác. "Phu, phu thân, ngài làm sao tỉnh?" "Ta lại không tỉnh, các ngươi sợ là muốn đem nhà đều cho hủy đi." Sâm Miểu bất đắc rĩ thở dài một tiếng, chậm rãi ngồi dậy. Học tạ Vũ Lăng Lăng nhìn xem đây hết thảy, tựa hồ còn không có hoàn toàn tiếp nhận sự thật này. Thằng đến nhìn xem cha từ quan tại bên trong leo ra, đứng ở trước mặt mình, học tạ Vũ trong lòng kiểm chế đủ loại cảm xúc, sợ hãi, phẫn nộ, không cam lòng, bi thống, giống như thủy triều hiện ra đến, nhuương vị này quốc vương triệt để mất khống chế. Chỉ thấy hắn lại đột nhiên quỳ xuống đất, ôm lấy Sâm Miểu bắt đuổi, gào khóc lên. Giữ ở ngoài cửa nhóm bạch kỵ sĩ nghe được quốc vương tiếng khóc, doà đến vội vàng xuống tới, nhưng làm bọn hắn thấy rõ trong thánh đường cảnh tượng lúc, lại từng cái đần độn. Sáp Nhiêu phất phất tay, ra hiệu nhóm Bạch Kỵ sĩ lui ra. Sau đó vỗ vỗ con trai đầu, thở dài nói: "Biết rõ quốc vương không dễ làm rồi." Học Tạ Vũ cũng không trả lời, chỉ là hung hăng khóc ròng ròng, như cái bên ngoài bị khi phụ hại tử. Chờ hắn cuối cùng tỉnh táo lại, chợt có chút không biết làm sao. Sáp Nhiêu nói: "Được rồi, trong nhà chờ xem, chờ ta đem những tên kia đều nắm chặt trở về, từng cái từng cái đánh đòn." Nghe nói như thế, Học Tạ Vũ trong lòng hiện ra một luồng xấu hổ, hồi tưởng, lại nhiều năm như vậy đến phát sinh sự tình, hắn đương nhiên có loại dường như đã có mấy đời không chân thật cảm giác chính mình làm sao lại đem sự tình làm cho như thế hở bé? Sam như không có đi để ý tới con trai phất tạm tâm tình, trực tiếp đi ra thánh đường. Mà lúc này, Bạch Long cỡi lỉ họ vạ trà đã đến lâu đài Z kịp trên không, che khuất bầu trời khủng lồ thân thể đem trọn tòa thành lâu đài bao phủ nó dưới, phát ra hưng phấn tiếng gầm gừ giống như xâm sét, thỏa thích phát tiết lấy chính mình đối với chủ nhân tưởng nghiệm. Sam heo nhảy lên lưng rồng, cưỡi Bạch Long lên phía bắc, tại lâu đài hạ rèn hạn trước gặp phải xuôi Nam phương Bắc đại quân. Làn cái kia mang tính tiêu chí bạch long xuất hiện ở trên trời lúc, tuổi trẻ quý tộc cùng các binh sĩ còn tại sử sở, nhưng các lão binh, nhất là trải qua đêm dài một trận chiến các lão binh, tất cả đều kích động lệ nóng rưng trọng. Kệ sạ bệ hạ. Kệ sạ bệ hạ và tuế. Tiếng hoan hô một cái tiếp theo một cái, như sóng biển hướng bốn phía khuếch tán. Bạch long tại quân đội trên không lướt qua, phía dưới các binh sĩ như bị gió thổi qua ruộng lúa mạch theo thứ tự quỳ xuống. Sao như không có đáp xuống, lại tiếp tục xuôi nam, thẳng tới một tịt giờ. Ngay tại rằng có lục đảng cùng hắc đảng đại quân trông thấy bạch long sau, cũng là không có sai biệt phản ứng. Hạ Vệ Côn Vương tử nghe bên người lớn tuổi các quý tộc hô to kệ xạ chi danh, trong lòng tràn ngập không dám tin cảm xúc. Cha cái từ này đối với hắn mà nói, là quen thuộc như vậy vừa xa lạ. Hắn từ nhỏ đã nghe cha truyền kỳ cố sự lớn lên, nhưng lại chưa hề thể nghiệm qua trà chân chính ấm áp. Nhưng hắn biết rõ, chính mình hết thảy đều đến từ vị này trên lưng của Bạch Long nam nhân. "Cha!" Hắn cao giọng kêu gọi, nhưng không có lấy được đáp lại. Bạch Long ở trên không bay lượn mà qua, tiếp tục hướng đông. Nạ Gia Si phía trên, một trận đại chiến đã mở màn. Thuyền mái chèo đang quay kích, mũi tên đang bay múa, đại bác đang gầm thét. Nhưng hết thảy đây hết thảy đều bị một tiếng to rõ tiếng long ngầm đánh gãy. Làm Bạch Long Phệ phải che khuất bầu trời cánh tại hạm đội trên không lúc quá lúc, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Sát theo đó, gieo họ kệ sạ chỉ danh thanh âm vang tận mây xanh. Aệ e. Mẫn Vương tử sững sờ hơn nửa ngày, cuối cùng vô lực phất phắt tay, hạ lệnh: "Đình chỉ công kích, thu bượm, trở về địa điểm xuất phát." Mà chính hắn, thì gửi hạ ga ý đồ đổ đổi kịp Bạch Long. Nhưng Bạch Long tốc độ quá nhanh, chỉ chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Chờ Aệ e. Mẫn Vương tử đến kinh lẹn lúc, vừa vận động phải cưỡi bạ lệ dị ẩn tới trước Ka Ka e. Aệ gọn, Hai huynh đệ trao đổi cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt, lập tức tiến vào lâu đài Zekip, đi vào sảnh vuông tọa. Quốc vương Oak Tạ Vũ đã đợi ở nơi đó, nhưng không có bò lên trên vương tọa sắt, mà là tại phía dưới lưng đấy. Ba huynh đệ không nói gì, cũng không có cái lộn, chỉ là đứng một cách điĩnh tĩnh, như là ba cái gây họa chờ đợi phụ huynh trừng phạt hài tử. Bất quá, lúc này Sã Ngệu nhưng không có đi quản ba huynh đệ, mà là tìm được gã viễn mĩn ba tước. Người này có thể nói là kẻ xạ sớm nhất tùy tùng, vẫn luôn đảm nhiệm kẻ xạ đại quản gia, nhập chủ kình lén đằng sau, càng bị uy thác tình báo tổng quản trách nhiệm, có thể nói là kẻ xạ tín nhiệm nhất Tân Phúc. Bảy hạ Mây mắn ngại kịp thời đuổi trở về, nếu không thì bọn hắn có lẽ muốn ổ nào đến long trời lở đất. Sang Hạo nhìn Gavin liếc mắt, tầm mắt tại hắn hoa dương hai tóc mai bên trên dừng lại chỉ chốc lát, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ là lấy ra một bình bợ rằng đi, cho riêng phần mình rót một ly. Gavin bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, lập tức nói: "Thật có lỗi bệ hạ, ta nhường ngại thất vọng." Sang Hạo vẫn không có nói chuyện, lại rót hai chén rượu. Gavin lần nữa uống cạn rượu trong chén, sau đó từ trong ngực tay lấy ra tấm da dê, trên giấy viết một phần danh sách. "Bệ hạ, tham dự âm nguy đều có những người này." Sang không có đi nhìn danh sách, những năm này đến tụt cùng đều có người nào đang làm trò quỷ, trong lòng của hắn rõ rõ ràng ràng. Hắn chỉ là có chút đau thương. Ta nhường ngài thất vọng." Gạ Vĩ lần nữa nói, đột nhiên khóc ròng ròng lên. "Không có gì." Sang hiếu ngược lại an ủi, "Lúc trước ngươi không có gì cả, chỉ có thể nghĩa vô phản cố đi theo ta. Có thể sau đó, ngươi quyền cao chức trọng, có rồi gia tộc, có rồi hậu đại, có rồi lo lắng, tự nhiên cũng liền có rồi cảm nhiều ý nghĩa." "Ha ha, bây giờ nghĩ lại, có lẽ tình báo tổng quản vị trí này, thật đúng là nên tìm một cái tuyệt tự thái giám đến ngồi. Ngài nói không sai." Khô khô cụ Gavin cười, cười, nhưng lại đột nhiên ho ra máu. Trong rượu có độc, hắn biết rõ. Nhưng nhìn thấy Quốc Vương lại rót cho mình một chén rượu, Gavin không chút do dự lần nữa bưng lên uống một hơi cạn sạch. Sang Hèo cũng uống vào rượu trong chén, nói: "Người nhà của ngươi, trừ phi trực tiếp tham dự, ta biết lưu bọn hắn một cái mạng. Cảm ơn bệ hạ nhân từ." Gavin đi vào Quốc Vương trước mặt, chỉnh trọng kỳ sĩ cúi đầu lễ bái, nhưng lại lại không cách nào đứng dậy. Ho ra máu mà chết. Sang Hèo tiếp tục phối hợp uống rượu, với hắn mà nói, địa bẫy độc đã vô pháp tạo thành bất cứ thương tổn gì, chỉ là đau lòng với mình lão hỏa kế vậy mà đi đến lạc lối. Nhưng đối với cái này, hắn cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Nhấn tính là cái cực kỳ phức tạp đồ vật, đã lóe ra cao thượng ánh sáng chói lọi, cũng tràn ngập không cách nào nhìn thẳng có coi. Tại đứng trước sinh tử tổn vong nguy cơ lúc, nhu nhược người có thể trở nên không gì sánh được dũng cảm, người ích kỷ có thể hy sinh chính mình, hèn hạ người có thể làm ra cao thượng hành động vĩ đại. Có thể tại hòa bình an nhàn hoàn cảnh bên trong, mọi người nhưng lại sẽ vì lợi ích tranh cái người chết ta sống, trở nên không gì sánh được tỉ tiện, tự tư, nhu nhược. Gavin, miễn chỉ là sa đọa hủ hóa người một trong. Sang Hẹo đột nhiên cảm giác được, có lẽ đêm dài cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ tốt. Lần này trở về, đã là không muốn đời sau của mình qua lại tàn sát, đi đến tạc gẻ giền đường xưa, một phương diện khác, cũng là hắn không muốn lại phí công truy tìm dư lộ tung tích. Cái lão này là quyết tâm muốn cùng hắn chơi chơi trốn tìm. Mên Mông bên trong biển nguyên tố, hắn truy tìm đối phương nhiều năm như vậy, lại như cũng không thu hoạch được gì, liền dứt khoát từ bỏ. Sang Hẹo luôn cảm thấy, dường con đường tựa hồ đi lệch. Lực lượng tiến ngưỡng sát cực mạnh mẽ, nhưng lại tựa hồ cũng không phải là siêu thoát con đường. Theo tinh thần lực tăng vọt đến một cái cực hạn, Sang Hẹo đối với thế giới cảm giác cũng đạt tới đỉnh phong. Hắn ẩn ẩn có loại dự cảm, chân chính siêu thoát con đường, hoặc là nói con đường thành thần cũng không phải là tại bên trong biển nguyên tố, mà tại thế giới hiện thực. Những cái kiêm lưu tồn tại bên trong biển nguyên tố thành thần kể đáng thương nhỏ, có lẽ từ vừa mới bắt đầu, liền nộ nhập là lối. Trong bất tri bất giác, Sang Hạo mang tới một bình rượu độc đã uống xong. Hắn tiện tay ngã nát bình rượu, rời khỏi mĩn gia tộc phù đệ. Trở lại lâu đài Zekim, Sang Hạo tại sảnh vương tọa nhìn thấy nhu thuận đến như là chim cút ba con trai. Cha. Ba người nhìn xem khuôn mặt thậm chí so với mình còn muốn tuổi trẻ cha, trong lòng hiện ra quái dị cảm thụ. Nhưng càng nhiều, còn là cảm nhận được một luồng mãnh liệt nguy hiểm, nhưng người không thể nào chống cự. Sáp Nhược đem danh sách vุ่น mìn danh sách vung ra học tạ vụ trên mặt, dùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngự khí khiến trách. Ta làm sao sinh các ngươi những thứ này ngu xuẩn? Bị người khác làm vũ khí sử dụng cũng không biết, chính ở chỗ này tự giết lẫn nhau. Nghe nói như thế, ba người cuối cùng kịp phản ứng. "Cha, ngài là nói có người trong bóng tối khiêu khích." Sáp Nhược khinh thường hừ một tiếng, chuyển thân liền đi ra ngoài. "Danh sách đã cho các ngươi, đáng giết thì giết, nên lưu vong lưu vòng. Nếu như ngươi còn nghĩ tiếp tục đánh, cái kia cũng đừng dính dáng đến những cái kia vô tội binh sĩ, chính mình ngay ở chỗ này quyết đấu điểm cái thắng bại đi." "Ta mặc kệ." Mắt thấy cha sắp đi ra đại sảnh, học tạ vụ vội vàng đuổi theo nói: "Cha, ngài đã trở về, vậy không bằng liền từ ngài tới làm quốc vương đi." Sang Hẹo dừng bước lại, quay đầu trùng trưởng tử liếc mắt: "Ta đã đem vương vị giao cho ngươi, ngươi liền nhất định phải làm tốt cái này quốc vương. Nếu như tự nhận không có bản sự, vậy cũng được, thoái vị tặng cho đệ đệ của ngươi." Nói xong, liền không tiếp tục để ý ba con trai, rời khỏi lâu đài rất kịp, cưỡi lên bạch long, hướng đông mà đi, vượt qua bờ lệch tờ bay, đi vào đảo vợ dạ của Stone. Ở đây, hắn nhìn thấy xa cách đã lâu vợ đã ế nở dật tật đệ dân. Ta liền biết ngươi biết trở về. Đa Hễ nở dịt cười đến y hệt năm đó, như vậy giựỡ. Sang Hẹo bất đắc dĩ nhún nhún vai, "Ngươi sau đó không còn ngăn cản bọn hắn, có phải hay không liền trông cậy vào ta trở về điều giải? Cũng là không hoàn toàn là." Đa Hễ nở dịt nói, "Ta là nghĩ đến, một ngày nào đó ta sẽ chết đi, đến lúc đó cũng không cách nào ngăn cản bọn hắn." Bọn hắn đã nghĩ như vậy đánh, vậy liền dứt khoát đánh một trận tốt rồi. Cự Long ròng rỏi nha, vốn là trời sinh tính hiếu chiến. Lúc này, Sang Hẹo cũng không thể không chú ý tới, vợ của mình đã có rồi không ít tóc trắng, đã từng tuyệt mỹ gương mặt, cũng đã bỏ lên trên những năn. Hắn âm thầm thở dài một tiếng, nói sang chuyện khác. Muốn hay không đi với ta hít garden, lúc này sông Mện Đở chính là tốt đẹp thời tiết, kêu lên mặt gị dị cùng Natali, chúng ta bốn người cùng một chỗ chơi thuyền trên sông. Đa Hễ Nờ dít lại nhẹ nhàng lắc đầu. Ta vẫn là càng thích biển cả. Nói xong, liền đi tới vết đá, nhìn qua sóng lớn mãnh liệt nạ dạo si, suy nghĩ xuất thần. Sạm Hẹo cũng không tiếp tục huyên. Hắn biết rõ, mặc dù Lục đảng cùng Hắc đảng sau cùng đại chiến không có bộc phát, nhưng có chút tổn thương đã tạm hành, vô pháp vẫn hồi. Đang ngồi Đa Hễ Nờ dít một tháng sau, Sạm Hẹo cởi lên mặt lòng, lại đi hít garden, nhìn thấy mặt gị dị tí lẽo. Nhưng hắn vui mừng chính là nạt đạt lý đừng cũng tại, tựa hồ là đoán được hắn sẽ đến. Cứ như vậy, Sang Kiêu liền tại đảo Dở Dạ Gônston cùng hít gạ dẫn tầm đó buôn ba qua lại, có khi cũng biết đi một chuyến thành sở tạt phồn, thay phiên bồi tiếp chính mình ba vị vợ. Trong chuyện tình gì, thời gian từ từ trôi qua, trong mấy mắt lại là 30 năm trôi qua. Lần này tại đảo Dở Dạ Gônston cùng Đa Hễ Nở dịch sau 3 tháng, Sang Kiêu lại như cũ không hề rời đi. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được, vợ ngọn lửa sinh mệnh ngay tại dần dần dập tắt. Sang, ta là phải chết sao? Đa Hễ Nở dịch nằm tại chồng trong ngực, thì thầm hỏi, ngươi làm muốn trở về đại địa mỗ thân ôm ấp Sáng nhỏ nói, dù là bây giờ đã có được viễn siêu phàm nhân thực lực, sáng nhỏ đối với sinh tử luân hồi còn là bất lực, có lẽ cho dù hắn thật thành thận, cũng chưa chắc có thể can thiệp tự nhiên thiết luật vật chuyện. Đại hệ Nở dịch trên mặt cũng không có nhiều ít sợ hãi, chỉ là nhẹ giọng nói ra, "Mang ta lại cưỡi một lần rở rồ gầm đi." "Được." Sáng nhỏ ôm vợ nhẹ phảng phất không có một chút trọng lượng thân thể, đi vào rở rồ gầm trên lưng. Hắc Long phảng phất cũng có thể cảm nhận được chính mình chủ nhân đã sắp đi đến sinh mệnh trung kết, phát ra một tiếng lấp đầy bi thương hí lên, sau đó phóng lên tận trời. Tại con quấn đảo rở dạ gồns vẫn bay lượn ba vòng sau, đại hệ Nở dịch đột nhiên nói, Sam, ta muốn đi Hịt Gà Đận. Được. Hắc Long thay đổi phương hướng, đi về phía nam mà đi, không bao lâu liền tới đã đến Hịt Gà Đận trên không. Sau khi hạ xuống, Ti Ji ẩn gia tộc đám người vội vàng tới trước lên đón. Đông Dạng dần, dần dần ra đi mặt gị dị Ti Dẹo cũng ngồi tại trên xe lăn, bị thị nữ đẩy tới gặp lão Hữu một lần cuối. Đã cách nhiều năm, hai vị thái hậu trung quy là gặp lại lần nữa. Không có cái lộn, không có oán hận, hai người nhìn nhau cười một tiếng, phản phất lại trở lại tại sở Tòmen lần thứ nhất gặp mặt lúc chẳng cảnh. Đa hễ nờ dịt tại Hịt Gà Đận dừng lại một đêm, cùng mặt gị dị trò chuyện một đêm. Sau đó ngày thứ 2 lần nữa bị trổng ôm cỡi lên Hắc Long, bay lên trời. Còn nghĩ đi đâu? Maeizin. Hắc Long bay qua nạ Dảo Xi, vượt qua tử vong con đường, xuyên qua vạc lũ dị ạ phê tích, đi vào ở lạ vở bay trên không. Đã từng, đại hễ N dị vọng tưởng muốn giải phóng nơi này hết thảy nô lệ, lại gặp phải trùng điệp trở ngại, không thể không đi theo sạm trở về mẹ Steroz. Sau đó thống nhất mẹ Steroz sau, vương tọa sắt cũng phái đại quân một lần nữa chinh phục ở lạ vở bay ba tòa thành bang, cũng ở đây triệt để hủy bỏ chế độ nô lệ. Cử động lần này cho vương tọa sắt mang đến phiền phức rất lớn, cơ hồ khiến bọn hắn trở thành thế giới công địch. Cũng may Vương gia Hải quân nương tựa theo kỹ thuật ưu thế, đã trở thành hải dương bá chủ, rất nhanh liền đem hết thảy địch nhân từng cái đánh lui. Đa ghế Nợ Dịch đã từng tới qua mấy lần Mẹ Y Dĩn, đến xem những người ở nơi này đều trải qua cuộc sống như thế nào, mà mỗi một lần năm đến, đều biết nhận mọi người của nhiệt hoàn nên. Lần này, cũng không ngoại lệ. Làm Hắc Long rợ rộ gầm thân ảnh xuất hiện ở trên bầu trời thành phố lúc, vô số người Mẹ Y Dĩn đi ra đường phố, chắp tay trước ngực, lễ bái hô to. "Nhị dạ! Nhị dạ!" Bọn hắn đang gọi ngươi mẹ đâu. Sạp kia vợ bên thai nói khẽ. Đà Hệ Nở dật lộ ra hạnh phúc mỉm cười, đưa tay hướng phía dưới đám người phất tay thắc hỏi. Hồi lâu sau, nàng lại lùi về chồng trong lực, mệt mỏi nói ra: "Sang, chúng ta về nhà đi." "Được." Sang theo điều khiển lấy Hắc Long, một đường hướng Tây, lại một lần nữa trở lại đảo rở dạ Gunston. Trở lại Đà Hệ Nở dật ra đời địa phương. 90 năm trước, một trận bao tác tập kích đảo rở dạ Gunston, phá hủy vương gia hạm đội đại bộ phận chiến hạm, cũng phá hủy gia tộc tạc gẻ giển hy vọng cuối cùng. Nhưng cùng lúc, một cái mới sinh mệnh, mang theo đặc thủ sứ mệnh cùng hy vọng, cũng giáng sinh tại đảo rở dạ Gunston. Bao tác giáng sinh Đà Hệ Nở dật tạc gẻ giển. Bây giờ, đảo dở dạ gổn sồn gió êm sóng lặng, nàng tại cự long trên lưng, tại trọng trong ngực, đi đến chính mình truyền kỳ một đời. Sang Miêu lặng lặng cảm thụ được vợ mình nuốt xuống cuối cùng một hơi, bỗng nhiên lòng có cảm giác lung đục, nhìn về phía bầu trời phương xa. Xuyên qua vô ngân bầu trời đêm, vô tận mê vụ, hắn nhìn thấy một trường kinh hoàng gương mặt. "Rồ." Sang Miêu nhếch miệng, khó trách ngươi nhất định phải giết chết Dani, nguyên lai nàng hẳn là mã đen ma ốp lý tập chuyển thế. Sang Miêu biết rõ, đại hệ N giết chết bại lộ lộ top lý tập lộ vị trí, giữa hai người có loại không hiểu liên hệ. Muốn cái này liên hệ, hắn lập tức liền có thể trở lại biển nguyên tố, tìm tới Zlo giết chết đối phương, chung kết hết thảy. Bất quá, Sang Miêu nhưng không có làm như thế, hắn chỉ là ôm vợ đáp xuống hồi địa mặt. Triệu tập đám người, dùng gia tộc đặc lệ diễn truyền thống nghi thức, hòa tang, đưa vợ cuối cùng ra đường. Làm xong đây hết thảy sau, Sang Miêu lại đi Hit Garden. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, mặc dù gì, gì còn lại thời gian cũng không nhiều. Đã nghỉ đi rồi sao? Ừm. Ta cũng muốn đi nữa nha. Ta biết bội tiếp các ngươi. Maki Ji nở nụ cười, cố ý phản nàng nói. Ngươi mới sẽ không, ngươi đều nhanh thành thần. Sang Miêu lắc đầu. Thành thần nói nghe thì dễ thân thể của ta nhiều lắm là chống cái mấy trăm năm, cũng biết mục nát. Từ sau lúc đó, ta chỉ sợ cũng muốn theo thất thần, Augot, hồng thần loại hình cái gọi là thần linh đó, đi bên trong biển nguyên tố làm cái đáng thương tù phạm. MacGyri hẳn là nghe không hiểu, nghi hoặc nháy nháy mắt. Samuel cũng không có quá nhiều giải thích, ngược lại nói: "Còn nhớ rõ lúc trước chúng ta lần thứ nhất gặp mà sao?" "Nhớ kỹ a." MacGyri khoe miệng ức chế không nổi lộ ra ý cười, "Năm đó ngươi có thể mập." "Đúng vậy a, lúc ấy ta đến Hit Garden, là ngươi tự tay sắp phòng ta là kỵ sĩ." Samuel mặt lộ vẻ hồi ức vẻ, "Ta nhớ được ngươi mặc một bộ màu đỏ sợi tơ nai lưng váy dài." đẹp đến mức như là giữa hè hoa hồng. Mạc Nghị Dĩ khoe miệng ý cười nhộn nhạo lên, ý hệt năm đó như vậy mỹ lệ. "Sang, ta còn nghĩ lại sắc phong ngươi một lần." Tốt. Sang nghèo nói xong liền tại bên giường quỳ xuống, rút ra cự kiếm giao cho vợ, cùng sử dụng niệm lực giúp nàng đem kiếm khoác lên chính mình bờ vai. Mạc Nghị Dĩ nhìn xem quỷ ở trước mặt mình trồng, phảng phất lại trở lại rất nhiều năm trước ngày đó, nàng nhẹ nhàng mở miệng, nói: "Ta, Mạc Nghị Dĩ Tị Diệu, con gái của mạ sở Tị Diệu, lấy dệt tổng đốc, nam cảnh thủ hộ, thích gạ dẫn công tử danh nghĩa, sắc phong xạ 10 kệ sạ vì khai thác kỹ sĩ." Giết hết thảy nơi vô chủ đều có thể từ ngươi khai thác, hết thảy dân không lĩnh đều có thể từ ngươi che chở. Nguyễn Tiên phụ ban thưởng ngươi chính trực, Nguyễn Thánh mẫu ban thưởng ngươi nhân tử, Nguyễn Chiến sĩ ban thưởng ngươi dũng khí, Nguyễn Lao hậu ban thưởng ngươi trí tuệ, Nguyễn Sở trợện trợ ban thưởng ngươi chiến thắng hết thảy lực lượng của địch nhân. Ta, Sang Hyo Kesa, tại thất thần chứng kiến phía dưới, lấy thần thánh tổ tiên thanh thủ gạt anh linh phát hiện, đem chúng thành hiến cho vĩ đại mã sở công đức. Từ nay về sau, ý chí của ngài chính là ta lo liệu tiến nghiệm, ngài kiếm chỗ chỉ chính là ta tiên lên phương hướng. Ta sẽ lấy sinh mệnh thủ hộ cái này một phần vinh quang. Sạc một chỉnh trọng ký sự tiên thể, lại đột nhiên phát hiện bảng thuộc tính của mình lại bắt đầu dần dần tan rã. Lực lượng nhanh nhẹn còn có cao nhất tinh thần thuộc tính, lại hóa thành điểm điểm tình quang, dung nhập trong thân thể của hắn. Như thế biến dị nhường Sạc mới cảm thấy cái gì, nhưng không có quá mức bối rối. Bây giờ còn có thể nhường hắn động dung sự tỉnh, thật không nhiều. Sạc liền nhớ kỹ, lúc trước chính là lần này sắp phong nghị tức sau, hắn mới có được giao diện thuộc tính, mở ra chinh phục con đường. Không nghĩ tới bây giờ, hắn cùng mặt gỉ gì, gì một lần ôn lại năm đó trò chơi cử chỉ, lại lần nữa dẫn phát giao diện thuộc tính dị động. Mặc dù giao diện thuộc tính đang dần dần tan biến, nhưng Sạp Miệu nhưng không có cảm nhận được thực lực biến mất. Tựa hồ phần này bản tay vàng tại lấy một loại mới phương thức dung nhập thân thể của mình bên trong, ngược lại làm cho hắn đối với mình năng lực có rồi tốt hơn chừng khống. Lấy lại tinh thần, Sạp Miệu mới phát hiện, Mạc Nghị Dĩ đã nhắm mắt lại. Hắn đứng dậy tiến lên, tại vợ cái trán ấn xuống một nụ hôn, sau đó đi ra ngoài gọi tới chờ đợi bên ngoài mọi người trong nhà. Tiếng khóc vang lên theo. An táng xong Mạc Nghị Dĩ sau, Sạp Miệu vốn định mang theo nạ tạ lệ dẫn trở về thành sở tạp phun, bất quá, nàng lại nói muốn đi đảo dịnh dụng ải. Sạp Miệu tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bây giờ đạo Dĩnh Vũ sớm đã đại biến bộ dáng, không còn là lúc trước cái thành nhỏ kia lâu đài. Bởi vì vị trí địa lý coi như không tệ, ở vào sông Tụ đủ lện sợ cửa sông phụ cận, lại sản xuất bờ giǎng đi loại này bán chạy toàn thế giới rượu, lại tăng thêm kệ xạ thanh danh giá trị, mảnh này lãnh địa phát triển cực kỳ cấp tốc, bây giờ đã là có được vượt qua 300.000 lãnh dân lãnh địa lớn. Đối với quốc vương trở về, đạo Dĩnh Vũ của các lãnh dân biểu hiện được cực kỳ kích động. Bất quá, Sam Héo lại chỉ muốn tìm kiếm yên tĩnh, liền dẫn nạ tạ Lý tại vắng vẻ bờ biển xây một cái nhà gỗ nhỏ, mỗi ngày liền bắt cả nô công, xem mặt trời lặn mặt trời mọc, trải qua phổ thông ngư dân sinh hoạt. Cứ như vậy qua 3 năm, Nạ Tạ Lệ rốt cục tại xả mượn trong ngực nhắm mắt lại. Một khắc này, chính vào mặt trời mới lên ở hướng đông, sáng rỡ tia nắng ban mai vậy vào sầm mỡ xi si bên trên, như là trải rộng ra một đạo hoàng kim đồ lớn. Sa Hẹo đem Nạ Tạ Lệ di thể mang về thành sở Tạt Phồn án táng, sau đó liền cưỡi lên Bạch Long, bắt đầu ở đại lục mẹ Storz bên trên chẳng có mục đích phất phơ. Mặt trời lên mặt trời lặn, năm tháng vô tình. Hắn chơ mắt nhìn con của mình Ngọc Tạ Vũ chết đi, cháu trai cũng chết đi, hết thảy khuôn mặt quen thuộc đều tại từng chương tan biến, thẳng đến thế giới triệt để trở nên lạ lẫm. Lúc này bảy đại vương quốc đã trở nên không gì sánh được cường thịnh, cương vực vượt ngang ngẻ Stroz, Esoce hai cái đại lục, gia tộc Kệ Sạ thực lực cũng đạt tới đỉnh phong, có được hơn 200 đầu cự long, nó thế chỉ thịnh, thậm chí vượt qua năm đó vạn lũ dị ạ đế quốc. Mà Kệ Sạ xem như cái này cường đại đế quốc người sáng lập cùng người bảo vệ, bị vô số con dân ủng hộ sùng bái. Lại bởi vì hắn ngủ say 30 năm sau, lần nữa thức tỉnh, mà lại khuôn mặt không già, trường sinh bất tử, càng ngày càng nhiều người đem Kệ Sạ xem như thần linh đến tin bái. Có thể sạm nhẽo lại chỉ cảm thấy nhận vô tận cô độc. Thế gian tang thương biến ảo phảng phất một đầu vĩnh viễn không tươi dòng sống, ở trước mặt hắn triển khai, nhìn một cái không sót gì. Một đoạn thời khắc, Sáng Hẹo đứng tại Z Môn đỉnh, nhìn xem tảng sáng nắng sớm xé mở hắc ám, đồng nhiên có chút hiểu được. Hắn tấm kia vĩnh viễn không già yếu trên mặt cấp tốc vò đầy lít nhã lít nhít nhếp nhăn, nguyên bản thẳng tắp cái eo đột nhiên chõngoà sụp xuống dưới, chỉ là trong mí mắt, Sáng Hẹo liền từ một cái cường tráng người trẻ tuổi biến thành dần dần, dần già đi lão nhân. Thậm chí Sáng Hẹo có thể cảm nhận được, sinh mệnh của mình chi hỏa cũng đang dần dần lụm đạm, tựa như lúc nào cũng biết giọt cắt. Thân thể muốn suy bại sao? Sáng Hẹo ý thức được điểm này, Hắn cũng biết, giờ phút này biện pháp duy nhất chính là nhường linh hồn thoát khỏi thân thể, trở về biển nguyên tố. Cứ như vậy, hắn liền có thể vĩnh viễn sống sót đi xuống. Đại giới thì là trở thành một cái tên là thần linh, thật là tù phạm kẻ đáng thương. Cớ lý họ vạ trả tựa hồ cảm nhận được chủ nhân chẳng thái, xoay đầu lại, phát ra bi thương hí lên. Sáp héo nhẹ nhàng vỗ vỗ bạch long đầu, cười nói: "Tiên tâm đi, ta không biết rời bỏ ngươi." Hắn bỗng nhiên lần nữa thẳng sống lưng, tầm mắt đột nhiên kiên định. Từ bỏ thân thể, cũng liền từ bỏ hết thẻ hy vọng. Sáp chợt có sở nộ, Giờ khắc này, trước đó hết thảy ký ức giống như tán loạn hạt châu bị sâu chối lên, bỗng nhiên tràn vào sảng miệu trong lòng. Các ngươi sai, Biển Nguyên Tố là nơi ẩn núp, cũng là lồng giam, có thể cho các ngươi nhất thời an nhàn, nhưng cũng để các ngươi đoạn tuyệt siêu thoát con đường. Do, ngươi chính là chế tạo lại nhiều đêm dài, cũng nhất định là phí công. Chân chính thần tính, kỳ thật liền giấu ở bên trong nhân tính. Trong lúc đó, sảng nghèo ngọn lửa sinh mệnh bỗng nhiên lại bắt đầu lại từ đầu tiêu đốt. Hắn cái kia giàn mua mà tràn đầy nếp nhăn làn da, lại lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ khôi phục sức sống thanh xuân cũng có dãn. Sảng nghèo nhắm mắt lại, sau đó bỗng nhiên mở ra, liền phát hiện mình đã đứng tại vô ngần bên trong hư không. Một quả cực lớn tinh cầu màu xanh lục ngay tại trước mặt hắn chậm rãi chuyển động. Bên ngoài tinh cầu vây, cuốn quanh lấy một vòng màu sắc sặc sỡ vầng sáng. "Đây mới thực sự là siêu thoát." Sang Léo nhẹ nhàng nói ra. Hắn tại vầng sáng bên trong, dễ dàng tìm được dị lộ tung tích. Chỉ cần ngự ý, hắn bây giờ có thể giống bóp chết một đầu con rệp, bóp chết cái này đã từng bị hắn coi là không thể chiến thắng thần linh. Bất quá, tại động thủ một khắc này, Sang Léo lại đột nhiên cải biến tâm ý. Sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi yên vui. Có lẽ nhân loại cần đêm dài, cần một cái vĩnh hằng tồn tại sợ hãi. Sang quyết định thả Zulo một ngựa, liền nhường hắn đi làm thế giới này trốn phản diện đi. Dù Sao Zulo vô luận như thế nào dày vỏ, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Sang ý niệm khẽ động, hắn liền lần nữa trở lại Z mùn biển phía trên. Cớ lý họ ta tra hưng phấn vỗ hai cánh, phát ra trận trận hí lên. Sang ngơ tầm mắt trên thế gian chậm rãi đảo qua, bỗng nhiên tại sở mở si bên bờ dừng lại. Như hoàng kim trên bờ cát, lúc này đang có 3 cái tiểu nữ hải tại chơi đùa đùa giỡn. Các nàng xem ra 6 7 tuổi khoảng chừng, nhiều tuổi nhất nữ hải có một đầu màu nâu tóc gan. Cùng trong rừng hiu con thuần chân ôn nhu đôi mắt, đi theo phía sau một cô bé khác thì là tóc bạc mắt tím, đẹp đến mức như là như ập không trấn thực, nhỏ nhất cái kia khờ đờ đờ đ đ đang yêu, thấp tập cùng tại các tỷ tỷ đằng sau. Ánh nắng chiều chiếu vào trên người các nàng, ấm áp mại nhu hòa. Tiếng gọi như chuông bạc tại trên bờ biển quen quần, tại tiếng sóng bên trong truyền ra rất rất xa. Sapheo nhìn xem một màn này, khóe miệng không tự giác phụ lên nụ cười. Vĩnh hằng sinh mệnh, cũng không phải liền nhất định mang ý nghĩa vĩnh hằng cô độc. Hoàn tất cả nghĩ. Hoàn tất á. Vung hoa. Đầu tiên cảm ơn mọi người một đường làm bạn, từ năm trước tháng 11 phát sách đến nay, Đến năm nay tháng 10 hoàn tất, tổng cộng không sai biệt lắm thời gian 1 năm, vật cạ cuối cùng là viết xong bản này 1.500.000 chữ Game of Thở Rốn dùng nhân. Đến nỗi thành tích nha, cuối cùng cũng đạt được là hơn 16.0000, đây đã là vật cạ viết tiểu thuyết đến nay tốt nhất thành tích nha. Lần nữa cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Đương nhiên, quyển sách này vấn đề cũng không ít, nhất là hậu kỳ cái bản, bị mọi người phê bình đến tương đối nhiều, điểm ấy từ cùng đạt trước thành tích bên trên cũng có thể nhìn ra. Nguyên bản định phong thời kỳ, vật cạ còn dạ tâm bừng bừng mong muốn trùng kích một cái 20.000 cũng đạt trước không nghĩ tới về sau liền một đường trở xuống, còn tốt tại 16000 vị trí này duy trì được, tranh thủ thời gian hoàn tất. Đến nỗi hộ kỳ kịch bản vấn đề, vật cả chính mình cũng rõ ràng, bất quá bởi vì các loại môn nhân cũng rất khó điều chỉnh xong, chỉ có thể hết sức cho mọi người một cái hoàn chỉnh kết cục, đem lên điện hố đều điện. Nói thật, Đốt Lót cả thật hết sức, bởi vì không riêng muốn điện chính mình bảo hố, còn muốn điện nguyên tắc hố. A song ó S N D dỡ đồng nhân thật không tốt biết, rắc rối phức tạp nhân vật quan hệ, ngang dọc sen lẫn âm nhu quỷ kế, còn có cá tính mãnh liệt rất nhiều nhân vật. Mà lại bên trong đối với chủ yếu nhân vật kết cục, kỳ thật đã thông qua các loại số mệnh tiên đoán cho ra manh mối, nhưng dựa theo nguyên tắc thiết lập, tiên đoán lại tất nhiên sẽ lấy vận mẹo phương thức thực hiện. Tóm lại, mong muốn hoàn toàn phù hợp nguyên tắc cho viết tiếp một cái kết cục, thực tế quá khó khăn. Martin lão gia tự chính hắn đều quyệt canh hơn 10 năm, cũng không biết sinh thời có thể hay không nhìn thấy nguyên tắc hoàn tất. Đến nỗi game of thrones phim truyền hình kết cục, thực tế quá mức thô ráp, không quá có giá trị tham khảo. Tác giả chỉ có thể hết sức cho ra một cái coi như nói còn nghe được kết cục, cũng là so sánh phù hợp văn học mạng điều tính kết cục, hi vọng mọi người có thể hài lòng. Cuối cùng phần cuối đoạn này, gia tộc Kệ Sạ bạn huyết Long Múa Tung chỉ là Tô Sơ giản lược viết một cái, một mặt là vì điện trước đó đã hố, một phương diện khác cũng là cân nhắc đến mọi người khả năng không quá nguyện ý nhìn những thứ này cùng nhân vật chính không có quan hệ gì cả, cho nên mới ra tốc lướt qua. Đằng sau biết bộ viết một chút phía ngoại, đến phong phú một đoạn này thì bạn cảm thấy hứng thú có thể lưu ý một cái. Không có hứng thú liền có thể ở đây nói tạm biệt. Đến nơi xuống quyển sách, hẳn là biết viết bạn gốc lẫnh chúa làm rộn văn. Đồng nhân thực tế quá mức bó tay bó chân, viết khó chịu, cho nên vẫn là biết trở về bản gốc. Cuốn sách này mặc dù cũng coi như làm rộn tranh bá văn, nhưng mọi người cũng đều có thể nhìn thấy, làm rộn nội dung quá ít, càng nhiều còn là tập trung ở tranh bá bên trên, này chủ yếu cũng là bởi vì làm rộn theo game op thở dồn sự nhạc dạo không quá tương sướng. Xuống quyển sách hẳn là biết càng nhiều gia nhập làm rộn nội dung. Kính thỉnh chờ mong. Cuối cùng lần nữa cảm ơn mọi người cho tới nay ủng hộ. Bất cạ cho các lao ra đập một cái. ầm. Một chút cũng không đau.